Lão tiên chi mở miệng yếu ớt, hắn ngẩng đầu lên, lộ ra vốn là dáng dấp, hoa dâm tóc cùng dấu mép, khuôn mặt hiền lành, nhìn qua bất lão, một đôi ánh mắt thâm thúy như tinh không, phảng phất có thể thấy rõ thế gian hết thảy. Bộ này khuôn mặt, Trần Mặc rất quen thuộc, cái kia từng ở hắn Ngây Ngô thời kỳ, được khoa học kỹ thuật thư viện thời điểm xuất hiện thư lão, mãi đến tận hắn biến mất trước, Trần Mặc mới chính thức gọi hắn một tiếng Lao sư. Hắn vốn tưởng rằng thư lão chỉ là khoa học kỹ thuật thư viện tiền nhân lưu lại một cái trí chí năng chính tự, nhưng không nghĩ hắn là chân thực tồn tại sinh mệnh, bọn họ dĩ nhiên ở tình huống như vậy lần thứ hai gặp lại. ở trong lòng hắn thư lão xem như là hắn ở khoa học kỹ thuật trên đường thầy giáo vỡ lòng nhưng không nghĩ đối phương lại là biển vô tận lao tiên tri như thế xem ra biện vô tận đối với hành quân kiến tập đoàn tất cả thiện ý liền thuận lý thành trương bỗng nhiên trần mặc biểu hiện biến đổi hắn ở lao tiên tri trên người nhìn thấy không giống nhau đồ vật thời gian đúng chính là thời gian hắn ở lao tiên tri trên người nhìn thấy thời gian điểm đức lão tiên tri ý thức cũng có một loại đổ nát cảm giác đây là tuổi thọ tiêu hao hết điểm báo lão sư thân thể của ngươi xảy ra chuyện gì Nhìn thấy Trần Mặc xuất hiện, Lão Tiên Chi lộ ra nụ cười, trên khuôn mặt dàn mùa, vẫn là cùng lúc trước ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong nhìn thấy nụ cười tương đồng, mấy trăm triệu năm, ta sống được đủ dài ra. Nay Trần Mặc miệng giật giật, cuối cùng nhưng không nói gì. Lão Tiên Chi sống mấy trăm triệu năm, tuổi thọ đến phần cuối, đây là tất nhiên. Lúc trước ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong cùng hắn vừa nói vừa cười, đem khoa học kỹ thuật thư viện truyền thừa cho hắn ông lão, vẫn là không cách nào thoát khỏi số phận phải chết, hắn vẫn còn có chút tương cảm. Nhìn thấy Trần Mặc biểu hiện biến hóa, Lão Tiên Chi vui mừng cười cợt, trừ phi bất hủ. bằng không mạnh mẽ đến đâu sinh mệnh đều sẽ tử vong ta đều hoạt mấy trăm triệu năm còn có mấy chục năm tuổi thọ không cái gì có thể thương cảm ta có thể giúp ngài tiến hóa trở thành lượng tử sinh mệnh trần mặc nói rằng không cần năm đó ta tiến hóa thất bại mới sẽ có người cố sự lao tiên tri lắc đầu cười nói thân thể của ta không cách nào chống đỡ lần thứ hai khai phá trần mặc chấn động không gì sánh nổi ngoại giới chỉ là suy đoán lao tiên tri là tiền sử di tộc không nghĩ tới hiện tại lao tiên tri chính mình thừa nhận chờ hắn phục hồi tinh thần lại liền cảm giác tất cả tựa hồ chuyện đương nhiên Khoa học kỹ thuật thư viện thứ này là tiền sử văn minh để lại khoa học kỹ thuật truyền thừa, vậy thì không kỳ quái. Thấy Trần Mặc lộ ra ánh mắt khiếp sợ, Lão Tiên Chi tung nhiên nở nụ cười, mở miệng nói, không nghĩ tới ngươi sẽ trong thời gian ngắn như vậy, đến mức độ này. Nói xong câu nói sau cùng, Lão Tiên Chi hít một tiếng. Mấy chục năm, đối với hắn loại này tuổi thọ mấy trăm triệu năm sinh mệnh tới nói rất ngắn. Lúc trước thấy Trần Mặc thời điểm, Trần Mặc vẫn là một cái cấp thấp nhất sinh mệnh có trí tuệ, vẫn là ngây ngô học sinh, không nghĩ tới, như thế trong thời gian ngắn, Trần Mặc liền trở thành vũ trụ mạnh nhất bá chủ một trong. Khoa học kỹ thuật thư viện sứ mệnh cuối cùng đều biết đi. Lao Tiên tri nói rằng, ừm, chân mặc nhẹ nhàng gật đầu. Lại một lần nữa vũ trụ khôi phục thời gian xoay vòng 11 một chiều không gian. Nhiệm vụ này độ khó lớn đến khó có thể tưởng tượng. Năm đó thời không tộc chiến tranh dẫn đến vũ trụ thời không sự quay tròn rừng, Bọn họ hối hận thời điểm đã muộn. Thời gian sụp xuống phản ứng dây chuyển mất không chế, vũ trụ vận hành đình trệ. Thời gian xoay vòng rừng, Sau khi thời gian lăn cũng dừng, lại sau đó không gian lăn dừng, chiều không gian không ngừng hạ thấp, cuối cùng trở thành hiện tại vũ trụ dâng dốc. Không gian trạng thái chỉ về rừng, thời gian một duy hóa, lại hằng duy, chính là giấy vũ trụ, vũ trụ hết thể đều đem tồn tại với hai chiều bên trong, cuối cùng chính là dây vũ trụ cùng kỳ điểm vũ trụ." Lao tiên tri Hêm Thai nói ra, "Người khôi phục vũ trụ thời gian xoay vòng, vũ trụ thời không sẽ dừng sụp xuống, sau đó sẽ từng bước một khôi phục vì là thời gian xoay vòng thời điểm loại kia sinh sôi liên tục vũ trụ. Vào lúc ấy, vũ trụ các cái tinh cầu sinh mệnh sẽ từ từ thức tỉnh, sinh mệnh người người như rồng, sinh ra đã có siêu năng, thậm chí trong hắc động cũng có thể dựng dục ra sinh mệnh." Đó mới là tràn ngập sinh cơ vũ trụ. Nếu tiếp nhận rồi cái này truyền thừa, ta sẽ tận lực hoàn thành sứ mệnh." Trần Mặc Trịnh trọng nói rằng, "Ta tự nhiên tin tưởng ngươi." Lao Tiên tri gật đầu. "Ngươi hiện tại là lượng tử thân thể, có vô hạn khả năng. Thân thể của ngươi là một cái bảo tàng, nhưng ngươi khống chế sức mạnh còn chỉ là một phần nhỏ nhất. Ta tiên tri năng lực có thể làm cho ngươi thông hiểu tương lai, xem đi xuyên qua, khi đó, ngươi có thể khống chế 11 triệu không gian vũ trụ, so với quá khứ thời không tộc càng mạnh mẽ, ngươi lại một lần nữa vũ trụ độ khó sẽ nhỏ đi." Ta có thể để cho ngươi phục chế tiên tri năng lực, có điều ngươi phải đáp ứng ta mấy cái điều kiện. Ngài muốn nói sự tình, ta nào dám không hoàn thành a?" Chân Mặc cười khổ nói. "Không sai." Lao Tiên tri vui A nở nụ cười, nói rằng, "Ta muốn ngươi kế thừa Biển Vô Tận, làm Biển Vô Tận lãnh tụ. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nghiệp a." Trước 1098, Tiên Chi khả năng. Biển Vô Tận có lãnh tụ đi. Chân Mặc kinh ngạc nói rằng, "Tiểu cổ già." Lao Tiên tri thăm thảm tháng tiếng nói, "Biển Vô Tận không tranh với đời quá lâu, nhuệ khí tàn đi, cần một vị tuổi trẻ tiên chi." Hồ tương lai ngươi muốn lại một lần nữa vũ trụ biển vô tận cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ngươi kế thừa biển vô tận, ta yên tâm. Kế thừa biển vô tận lớn như vậy tiện nghi, ta là không ý kiến. Có thể cổ tiên tri nghĩ như thế nào. Biển vô tận còn chúng có thể không nhất định phục ta. Trần Mặc nói rằng. Lão tiên tri cười ha ha. Ngươi cũng coi như học sinh của ta, kế thừa biển vô tận cũng không có bất cứ vấn đề gì. Biển vô tận mỗi một đời tiên tri đều là ta chọn, đều là học sinh của ta. Tiểu cổ hắn đến thoái vị tuổi nên di hưởng tuổi thọ. Ta sáng lập biển vô tận mục đích. chính là vì có một ngày có thể trợ giúp khoa học kỹ thuật thư viện người truyền thừa hoàn thành sứ mệnh cuối cùng, ngươi là vị kia người truyền thừa, hiện tại chính là sứ mệnh thời khắc. Con biển vô tận quần chúng tín nhiệm, dựa vào chính ngươi. Sinh mệnh đối với cường giả sùng bái là bản năng, đây là khắc vào trong gen sinh mệnh. Bầu trời này rớt xuống như vậy lớn địa bánh, chân mặc giờ khắc này không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của chính mình. Nếu để cho hành quân kiến một đám tướng tinh biết, nhất định sẽ rất xoắn suất, bởi vì bọn họ hy sinh không ít binh sĩ, còn có vô số cô máy chiến tranh, mới đặt xuống hành quân kiến to lớn tinh vực. hiện tại Trần Mặc không hề làm gì, tới nơi này du một chuyến, kết quả kế thừa một cái thần cấp văn minh. Trước hết để cho ngươi lĩnh ngộ tiên tri siêu năng đi, mở ra này phiến cửa lớn, ngươi sẽ nhìn thấu vũ trụ này bản chất. Sau khi chính ngươi liền biết đáp án. Tốt. Trần Mặc không có từ chối. Xem xuyên quá khứ và tương lai loại năng lực này, Trần Mặc cũng muốn biết loại năng lực này có bao nhiêu thần kỳ. Hắn hiện tại khống chế thời gian, không gian cùng ý thức ba loại thần bí nhất năng lực, còn có cái khác đủ loại năng lực, những năng lực này đều là thân thể hắn khai phát ra đến. nhưng hắn vẫn như cũ đối với loại này xem xuyên quá khứ tương lai tiên tri năng lực cực kỳ hiếu kỳ loại năng lực này đã là nhìn thấu vật chất vận động bản chất nhất quy luật chỉ có như vậy mới có thể nhìn thấy quá khứ và tương lai tất cả mà không ảnh hưởng lúc đó thế giới vật chất biến hóa trần mặc nhẹ nhàng đưa bàn tay bao trùm ở lao tiên tri nam bộ thủy tinh cung bên trong rơi vào tinh mịch ở đụng tới lao tiên tri đầu một khắc đó hắn tiến vào một loại trạng thái kỳ dị bên trong nằm trong loại trạng thái này trần mặc cảm giác có thể thấy rõ quá khứ và tương lai tất cả lao tiên tri dẫn dắt trần mặc đi lĩnh ngộ loại năng lực này rất nhuẩn nhuyễn cũng không phải lần đầu tiên làm như thế quá trình này kéo dài gần 10 ngày hai người ngay ở thủy tinh cung bên trong không lúc đích mặc nữ liền ở một bên bảo vệ hai người Tiên tĩnh nhìn chăm chú bên trong trần mặc mười ngày lúc quá khứ lao tiên chi mở mắt ra trong mắt hiện ra hiếm thấy mệt mỏi như là một cái chập tối lao nhân lại dàn mua không ít loại năng lực này sử dụng đối với hắn tiêu hao không nhỏ đặc biệt là hắn đã tiến vào tuổi già nhưng hắn trên nét mặt lại có một loại không nói ra được cung dung cảm giác mấy trăm triệu năm qua tâm nguyện hoàn thành trên người hắn trọng trách đã cởi xuống chân mặc ở dư vị loại cảm giác đó thật lâu bất động đây chính là tiên tri năng lực sao chân mặc ánh mắt càng ngày càng thâm thúy hắn khí tức trên người như là mặt trời trói trang trói mắt sau khi chậm rãi thu lại từ từ trừ khử hắn cặp mắt kia nhưng như có thể thấy rõ thế gian giống như tiên tri năng lực có thể thấy rõ vũ trụ hết thể quy luật bao quát thời gian quy luật cùng không gian quy luật nó không có lực công kích không có lực phá hoại nhưng có thể theo vật chất quy luật nhìn thấy hắn muốn biết quá khứ và tương lai đã phát sinh tất cả vũ trụ vạn vật đều ở nắm trong bàn tay cái cảm giác này tươi đẹp như vậy hiện tại Trần Mặc mới chính thức cảm giác khống chế chính mình sức mạnh của thân thể, hơn nữa là không gì không làm được sức mạnh. Kích động qua đi, Trần Mặc tâm tình nhanh chóng bình phục. "Ta ơn lão sư." Trần Mặc bái một cái. "Không cần cảm ơn ta, thành tựu của ngươi đều là chính ngươi nỗ lực mà đến, công lao của ta không lớn. Mặc dù ta không cho ngươi quan sát tiền tri năng lực, ngươi sau đó cũng sẽ linh ngộ, chỉ là thời gian lâu dài một điểm mà thôi, thân thể của ngươi có vô hạn khả năng. Thời gian đối với ngươi mà nói cũng không có ý nghĩa gì." Lão tiên tri một tiếng thở dài, sau đó trở nên ung dung lên. "Ta cần làm tất cả" đều làm xong còn có cái cuối cùng tâm nguyện lao sư ngươi nói Chân mắc cung kính nói rằng lao tiên tri thỏa mãn gật gù, nhìn thủy tinh cung đồ đằng suy nghĩ xuất thần cái này đồ đẳng chính là ta trước đây bộ tộc thiên tri tộc thời đại kia có thời không tộc tiên tri tộc hố đen tộc tím tộc sấm tộc ưu minh tộc các loại vô số chủng tộc mạnh mẽ đều có năng lực khó tin chiến tranh sau thời không tộc một nhà độc đại nhưng này cũng là bọn họ hủy diệt bắt đầu trong bọn họ bộ bạo phát chiến tranh đáng tiếc bọn họ quá kiêu ngạo không chịu nghe ta bộ tộc tổ tiên tiên đoán lạm dụng thời gian vũ khí Cuối cùng rơi vào diệt tộc kết cục, vũ trụ cũng biến thành hỏng bét. Bảy đại thần cấp văn minh trên người đều có tiền sử di tộc huyết mạch, bọn họ là tiền sử di tộc huyết thống phản tổ truyền thừa một chút siêu năng, so với sinh mệnh khác càng mạnh mẽ, càng thông minh. Biện vô tận chính là di truyền ta tiên tri bộ tộc huyết mạch, nhưng huyết thống đã sớm pha loãng, trên người bọn họ năng lực theo thời gian chậm rãi yếu đi, không có biến cố, lại qua mấy triệu năm, loại này gen truyền thừa năng lực sẽ biến mất. Thủy linh là ít có bảo lưu tiên tri huyết thống hải tử, trên người nàng có phản tổ dấu hiệu, cùng ta một cái cố nhân rất giống, nha đầu này. ta rất yêu thích ta hy vọng ngươi giúp nàng tiến hóa thành lượng tử thân thể sau khi ta chết ngươi thay ta bảo vệ nàng có thể trần mặc không chút do dự thủy linh là lão tiên tri hậu bối trần mặc giúp nàng tiến hóa thành lượng tử sinh mệnh không gì đáng trách lao sư đón lấy có tính toán gì lao tiên tri suy nghĩ một chút gửi lên trước đây vẫn đúng là không nghĩ tới còn lại mấy chục năm liền qua qua phổ thông sinh mệnh sinh hoạt đi tìm cái tinh cầu văn cư trồng hoa hái hái quả nuôi cái sủng vận. nếu không đi cố hương của ta đó là một cái dưỡng lao nơi đến tốt đẹp trần mặc nói rằng đúng là có thể lao tiên tri gật gù ta sự tình sau đó lại xử lý ngươi vẫn là trước tiên làm ngươi chuyện cần làm lao ngư nhân cùng thủy linh ở thủy tinh cung ở ngoài không có lao tiên tri triệu hoán hắn không thể đi vào cái rối. trần mặc cùng mặc nữ đi vào thủy tinh cung bên trong đã 10 ngày nói không vội vã là giả cũng không ai dám bảo đảm hai vị kia không rõ lai lịch sinh mệnh có thể hay không đối với tiên tri đạo thủ. lao tiên tri như xảy ra vấn đề đối với biển vô tận nhưng là sự đã kích trí mạng lao tổ tông có thể xảy ra vấn đề gì hay không thủy linh mở miệng sẽ không sao lão sư không chỗ nào không biết tìm hai vị kia tự nhiên có đạo lý của hắn lão ngư nhân cũng không thể đem chính mình trong lòng lo lắng nói ra ở lão ngư nhân cùng thủy linh lo lắng thời khắc thủy tinh cung cửa lớn đột nhiên mở ra thấy thế hai người vui vẻ vội vàng tiến vào bên trong cung điện lão ngư nhân hiếu kỳ nhìn kỹ thanh niên trước mắt hắn phát hiện người thanh niên này so với 10 ngày trước lại xuất hiện biến hóa không nhỏ khí tức càng thêm nội liễm bề ngoài xem như một cái phổ thông sinh mệnh xem không ra bất kỳ đặc biệt loại biến hóa này nhường hắn cực kỳ kinh ngạc hắn vẫn là nhìn không thấu trần mặc hắn thấy rõ bản chất tiên tri khả năng lại ở trên người hắn không có tác dụng hắn không nhìn thấy trần mặc tương lai làm biển vô tận tiên tri trực giác nói cho hắn người thanh niên này rất khủng bố thậm chí so với lao sư còn kinh khủng hơn tiểu cổ người đem biển vô tận đời tiếp theo tiên tri truyền xuống hiện ở thời đại này nên giao cho trẻ tuổi lao tiên tri nói rằng lao ngư nhân thân thể chấn động kinh ngạc nói rằng lao sư có thể có thích hợp ứng cử viên cho thủy linh à không phải là trước mắt ngươi vị này hán lao ngư nhân kinh ngạc nhìn về phía trần mặc lao tiên tri nhường thủy linh tìm người lại đây thời điểm hắn liền biết muốn tìm người là thủ nói là liên quan với biển vô tận tương lai nhân vật không nghĩ tới hắn là biển vô tận đời tiếp theo tiên tri đúng hắn xem như là học sinh của ta sư đệ của ngươi lao tiên tri nói rằng sư đệ lao ngư nhân một lần nữa xem kỹ trần mặc hắn còn thật không biết có như thế một sư đệ hắn còn có một cái thân phận hành quân kiến tri chủ trần mặc nhiều năm như vậy cũng trưởng thành trần mặc lao ngư nhân la thất thanh dù hắn gặp sóng to gió lớn thời khắc này cũng có chút thất thố ở hắn nhìn kỹ Trần Mặc khôi phục dáng dấp ban đầu. Hắn cùng vị này tuổi trẻ bá chủ hắn đối thoại qua mấy lần, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, khoảng cách gần như vậy mặt đối mặt là lần thứ nhất. Trước đây hắn mời Trần Mặc lại đây biển vô tận, nhưng Trần Mặc xưa nay sẽ không xuất hiện. Nhưng không nghĩ, Trần Mặc lại lấy phương thức này cùng hắn gặp mặt. Vị này chấn động toàn vũ trụ thế lực bá chủ cấp nhân vật, lại là lao sư học sinh, sư đệ của hắn. Đáp án này, nhường tâm tình của hắn thật lâu không thể bình phục. Trần Mặc là hành quân kiến chi chủ, hiện tại hành quân kiến hầu như đều không có gì cản nổi. Nếu như hắn lại kế thừa biện vô tận, hắn liền có thống nhất vũ trụ tư bản. Trong lịch sử cái thứ nhất thống nhất vũ trụ tinh vực sinh mệnh, đây là vinh diệu bậc nào? Lão ngư nhân hô hấp có chút gấp gáp. Biển Vô Tận có thể đứng ở cái này lịch sử tiết điểm lên, cũng là một loại quang vinh. Ở bên ngoài xem ra, Biển Vô Tận bình tĩnh an bình, nhưng chân thực là Biển Vô Tận cao tầng ít đi tranh bá nhuệ khí, tình huống như thế rất nguy hiểm, hiện tại, tình huống như thế sắp thay đổi. Bên cạnh Thủy Linh, nội tâm chấn động cũng không nhỏ. Không trách tìm tới Trần Mặc thời điểm như vậy quen thuộc, nàng nhưng không nhớ rõ làm sao gặp hắn. Hiện ở trong lòng nghi hoặc mở ra, nguyên lai là mất tích 5 năm lâu dài Trần Mặc. Người ba chủ này cấp nhân vật vẫn là Lao tổ tông học sinh. Tin tức này làm cho nàng đầu óc say xe, nàng có biết Trần mặt thân phận ý vị như thế nào? Biển vô tận thêm hành quân kiến, hai nhà hợp hai là một, lại thêm vào hành quân kiến minh hiếu, hắn nắm giữ thống nhất vũ trụ tinh vực thực lực. Còn có một việc liên quan với Thủy Linh nha đầu. Lao Tiên Chi mở miệng đánh gãy Thủy Linh chấn động. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái trước nghiệp a. chương 1099 Tiên Chi chi lộ. Lam vấn luận viên, phu nhân ở số một phòng họp nói có tin tức. Chu Hà đến Lam bên người nhẹ giọng nói rằng. chính đang an bài chiến thuật lam sức sở thả xuống kích quang bút bước nhanh rời đi lưu lại khắp phòng tướng tinh hai mặt nhìn nhau hành quân kiến tập đoàn từ trên xuống dưới hiện tại bận bịu đến tìm không được bắt. trần mặc năm năm không lộ diện ngoại giới đối với trần mặc đã chết suy đoán rất nhiều thỉnh thoảng sẽ truyền ra một cái tương tự tin tức hành quân kiến tập đoàn tác chiến bộ tiến công sách lược cũng không có trước đây như vậy cấp tiến tất cả làm từng bước vững vàng loại này làm từng bước trạng thái ở 10 ngày trước phát sinh thay đổi hành quân kiến tập đoàn đột nhiên xuất hiện một luồng sức sống bất kể là bộ hành chính vẫn là võ trang bộ đều đang lặng lẽ thay đổi Hậu cần vật tư chính đang tập trung, võ trang bộ xuất hiện động tinh lớn. Bây giờ hành quân kiến có siêu năng chiến giáp trợ giúp, có thể nói là mạnh nhất bá chủ. Bọn họ một động tác, vũ trụ những thế lực khác đều muốn run dậy. Hành quân kiến tập đoàn cao tầng thay đổi sách lược, đến cùng phát sinh cái gì? Ngoại giới đối với này đều có suy đoán. Nhưng mà hành quân kiến tập đoàn cao tầng đối với này không nhắc tới một lời, toàn lực vùi đầu vào chuẩn bị chiến ở trong. Bây giờ vũ trụ chiến tranh hừng hực đang say động tác này mang ý nghĩa, hành quân kiến tập đoàn cái này bá chủ, đem nặng mới mở ra to lớn nhất hỏa lực thế tiến công. trên thực tế lam chính là đang chuẩn bị mở ra to lớn nhất thế tiến công bây giờ trần mặc xuất hiện cho hắn to lớn nhất định tâm hoàn nếu không là 5 năm trước trần mặc đột nhiên mất tích hành quân kiến tập đoàn tinh vực có thể so sánh hiện tại còn lớn một nửa phòng thủ không phải hắn am hiểu hắn am hiểu nhất chính là tiến công phu nhân có tin tức mới vừa tiến vào số một phòng họp lam liền mở miệng trước ừng tiểu ngư từ cặp văn kiện bên trong cẩn thận từng ly từng tí một lấy ra một tờ văn kiện đưa cho lam đây là mặc nữ vừa chuyển về tin tức trần mặc nói nhường ngươi an bài lam thân thể chấn động vội vàng tiếp nhận văn kiện sau một khắc lam hít vào một ngụm khí lạnh biểu hiện mừng như điên tin tức này quá chấn động mãi cho đến hắn trở lại tác chiến bộ vẫn không có lấy lại tinh thần ở đông đảo tướng tinh ánh mắt nghi hoặc dưới lam mở ra toàn tức xa bản thành trừ công năng đem vừa nay hết thể chiến tranh an bài toàn bộ thanh trừ hết trước kia chiến thuật an bài toàn bộ hết hiệu lực hiện tại an bài mới kế hoạch độc phụ nữ một mình đứng ở văn phòng bên cửa sổ quan sát thành thị phía dưới đây là thiên tinh đế quốc đô thành tinh thiên tinh chi thành tinh cầu này cực kỳ phồn hoa nơi này rầm rộ từ lâu vượt qua cũ thiên tinh đế quốc hiện tại thiên tinh đế quốc là nàng cùng vạn thiên tinh liên thủ dựng lên bọn họ chặn lại lôi thần văn minh công kích ở trong chiến tranh trở nên mạnh mẽ hiện tại nàng là thiên tinh đế quốc nhân vật số 2, nhưng khống chế thực quyền cũng không thể so vạn thiên tinh được thiên tinh đế quốc chỉ có hai tên đỉnh cấp tướng tinh cả gì ý chính là một cái trong đó bọn họ bên này tướng tinh đoàn đội chất lượng so với vạn thiên tinh thủ hạ càng mạnh hơn cho tới bây giờ trừ hành quân kiến tập đoàn vài tên hạt nhân cao tầng không ai biết thiên tinh đế quốc nhân vật số hai biệt hiệu hắc quả phụ nữ vương là hành quân kiến bảy xuống ám kỳ ở hành quân kiến tập đoàn trong bóng tối ủng hộ từng bước một trưởng thành những năm này độc phu nữ vắng lặng cũng không có quá làm người khác chú ý động tác nguyên nhân rất đơn giản người đàn ông kia mất tích năm năm qua huấn luyện viên không có cho nàng bất kỳ chỉ thị nàng liền vẫn nằm ở ngủ đông trạng thái hết thể mọi người đang các loại hành quân kiến tập đoàn bên trong cao tầng đang các loại độc phu nữ bọn họ cũng đang các loại bọn họ cũng không tin trần mặc sẽ chết đi dễ dàng như thế bởi vì người đàn ông kia hầu như không gì không làm được vịnh viện tự tin như vậy hô phía sau truyền đến một điểm gió nhẹ Sáng 21 phút chốc xuất hiện ở sau lưng nàng, thần tình kích động, lại khóc vừa cười, nước mắt còn sáng lấp lánh. Làm sao rồi? Người lớn như thế còn khóc nhẹ. Người đây là vẻ mặt gì? Độc phụ nữ nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nhất thời vui vẻ, và năm mặt lạnh lùng, hiếm thấy xuất hiện nụ cười. Năm đó Lam huấn luyện viên nhường bọn họ ra ngoài thành lập Tình Ám bộ, chỉ cho nàng cực nhỏ nhân viên, còn có Sám 21. Từ hỗn loạn chi địa bắt đầu, nàng liền cùng Sám 21 đồng thời thành lập thế lực. Có thể nói, nàng đã xem Sám 21 làm thành đệ đệ tới đối xử. Đại nhân xuất hiện. Ai? Đại nhân, đại nhân trở về. Độc phu nữ cứng ở tại chỗ, sáng 21 trong miệng đại nhân, chỉ có một người, chính là cái tiếc không gì không làm được nam nhân. Thật, thật, còn không truyền ra, chỉ có hạt nhân cao tầm biết, huấn luyện viên truyền đến mới tin tức. Sáng 21 lao khô nước mắt, lộ ra hiếm thấy nụ cười. Biển vô tận đời mới tiên tri cái vị, tin tức vừa ra, náo động vũ trụ. Biển vô tận mỗi một đời tiên tri, đều nắm giữ xuyên thủng thời gian tất cả tiên tri năng lực, loại này năng lực đặc thủ, nhường bọn họ nắm giữ được trời cao chăm sóc ưu thế. Đắc lực với này, Biển Vô Tận mặc dù trải qua to lớn hơn nữa dung chuyển, cuối cùng đều có thể bình yên vượt qua. Làm một gia thần cấp văn minh thế lực, đổi mới lãnh tụ, này không thể nghi ngờ là chuyện to bằng trời. Đông đảo thế lực bắt đầu điên cuồng tìm kiếm đời mới tiên tri thân phận tư liệu, nhưng mà, nhờ ngoại giới thất vọng sự tình, biển vô tận cao tầng cũng không ai nghe qua cái này đời mới tiên tri, thậm chí ngay cả tên thật cùng hình dạng cũng không biết. Ngoại giới chinh chiến không ngừng, biển vô tận bên trong bình tĩnh yên ổn, bây giờ lại truyền ra đời mới tiên tri cái vị, điều này không khỏi làm cho người quan tâm. Tại sao ở loại này hỗn loạn vũ trụ thế của giới đương nhiệm tiên tri muốn thoái vị lâm trận đổi xoáy nhưng là tối kỵ lẽ nào biển vô tận có biến cố gì đối với vị này đột nhiên xuất hiện tuổi trẻ tiên tri ngoại giới hầu như không biết chút nào chỉ là xác định ở một tháng sau đời mới tiên tri đem bước lên tiên tri chi lộ đi tới tiên tri tinh lên ngôi vị này tuổi trẻ tiên tri là lão tiên tri học sinh đương nhiệm tiên tri sư đệ lao tiên tri tán thành đời mới lãnh tụ phổ thông quần chúng tự nhiên không dám nghi vấn nhưng phổ thông quần chúng tiếp thu không có nghĩa là biển vô tận cao tầng đều tiếp thu bất luận cái nào thế lực lớn đều có từng người tập đoàn lợi ích bao quát biển vô tận loại này ôn hòa thế lực bên trong cũng có các loại lợi ích liên lụy rắc rối phức tạp hiện đang bước lên một cái bọn họ hoàn toàn không quen biết tuổi trẻ sinh mệnh bọn họ dù sao cũng hơi lo lắng đợi mới tiên tri kế vị sau lợi ích của chính mình chịu đến tổn thất tiên tri hy vọng là thông qua từng kiện sự tình tích lũy đi ra cái kia thần bí tiên tri bọn họ hoàn toàn không biết cũng chưa từng nghe tới đối phương có cái gì nhường bọn họ tín phục thành tích ở tại bọn hắn nơi này tự nhiên là hy vọng không đủ biển vô tận bên trong ám lưu mãnh liệt mọi người đều đang đợi lên ngôi ngày đó đến ngoại giới đều biết bất luận lần này lên ngôi nghi thức kết quả làm sao, đều thay đổi không được một sự thật. Biển Vô Tận sắp thay người lãnh đạo rồi. Lên ngôi thất bại, Biển Vô Tận có thể sẽ rơi vào hỗn loạn. Như lên ngôi thành công, đợi mới tiên tri cái vị, Biển Vô Tận chính sách khả năng xuất hiện một vòng mới biến hóa. Những thứ này đều là ngoại giới quan tâm tiêu điểm. Bởi vì hoàn toàn không có đợi mới tiên tri tư liệu, vì lẽ đó ngoại giới đối với tiên tri hoàn toàn không có nghiên cứu cùng hiểu rõ. Biển Vô Tận những năm này nghỉ ngơi dưỡng sức, có thể nói là thực lực mạnh nhất bá chủ một trong, bọn họ vẫn nằm ở phòng thủ trạng thái, không có tham dự vũ trụ chiến tranh. tuổi trẻ tiên tri kế vị đúng không mang ý nghĩa bọn họ đem chuyển thủ thành công như biển vô tận gia nhập vũ trụ chiến tranh thế cuộc sẽ lần thứ hai bị thay đổi biển vô tận tiên tri lên ngôi nghi thức bị toàn vũ trụ quan tâm còn có một nguyên nhân khác tiên tri chi lộ thử thách tiên tri chi lộ chính là tiên tri lên ngôi nghi thức bên trong nhất định phải đi một cái thử thách trí thức cũng là một lần cuối cùng thử thách thời gian là kỳ 2 tháng kế vị tiên tri nhất định phải ở khoảng cách tiên tri tinh một tháng ánh sáng vị trí bên trong lấy tốc độ ánh sáng xuất phát biển vô tận mười chi chiến bộ ở trên đường để phòng cùng cả bẫy, thử thách tiên tri su cắt tị hung năng lực Như đời mới tiên tri ở trên đường tử vong hoặc là bị bắt, dựa theo quy tắc sẽ một lần nữa chọn năng lực xuất chúng tiên tri. Bởi vì như tiên tri liền phía trước mình nguy hiểm đều không thể báo trước, liền không có tư cách trở thành biển vô tận tiên tri. Chỉ có ở lên ngôi nghi thức bắt đầu trước đến tiên tri tinh mới coi như chân chính thông qua thử thách. Đây là lao tiên tri bố trí thử thách mấy trăm triệu từ năm đó chưa bao giờ thay đổi. Tiên thần nhân ma trước 1.100 xuất phát, cùng ta giới thiệu sơ lược một hồi biển vô tận bên trong cơ bản thế lực phân bố. Trần Mặc nóng nhìn trong vũ trụ một điểm tinh quang. Đó là tiên tri tinh vị trí hệ hành tinh. Thủy Linh tâm tư bị Trần Mặc đánh gãy, theo ánh mắt của hắn nhìn về phía trong vũ trụ ánh sao. Biển vô tận bên trong, tiên tri trưởng quản cao nhất quyền lực, nhưng cũng đổi giữa người nối nghiệp, có tứ tượng hải chủ, thập đại hải tinh, những thứ này đều là tiên tri ẩn tại ứng cử viên. Bọn họ năng lực tiên tri xuất chúng, sau lưng phe phái cùng một ít tướng tinh quan hệ không tệ. Người thuộc về cái nào? Ta là thập đại hải tinh một trong, trẻ trung nhất hải tinh. Thủy Linh nói rằng. Còn rất lợi hại. Trần Mặc nói rằng. Thủy Linh trầm mặc không nói. Lợi hại Ở chân mặt trước mặt, còn thật không có một cái sinh mệnh thì ra tin nói mình lợi hại. Tướng tinh chiến bộ đây, biển Vô tận có hai cái đỉnh cấp tướng tinh, phân biệt là Bạch Hải tướng cùng Hắc Hải tướng, bọn họ trưởng quản biện Vô tận mạnh nhất Bạch Hải chiến bộ cùng Hắc Hải chiến bộ. Ngoài ra, còn có 7 đại tướng tinh, Xích Tranh Hoàng Lục Thanh Lam Tử 7 Hải tướng, thống lĩnh 7 đại chiến bộ. Trận này thử thách, mỗi cái chiến bộ đều sẽ chọn một nhánh tinh nhuệ quân đoàn đến đây. 9 cái chiến bộ, ngăn cản có 10 chi chiến bộ, cuối cùng một nhánh đây, Tứ Hải chủ cùng 10 hải tinh bên trong chọn hộ vệ nhân viên, tạo thành thứ 10 chi quân đoàn ở cuối cùng then chốt. Cửa hải này là khó vượt quá nhất, bởi vì hải chủ sẽ đích thân xuất lĩnh đội ngũ, có thể phân công nhau hành động. Bọn họ đồng dạng có năng lực tiên tri, có thể báo trước ngươi đi tới vị trí. Ngươi lần này đột nhiên xuất hiện, nhường hải chủ cùng hải tinh rất không phục, bọn họ không có công khai phát biểu ngôn luận. Nhưng đây mới là đáng sợ nhất, bọn họ có thể sẽ hạ tử thủ, ngươi phải cẩn thận một chút. Chân mặc đáp một tiếng, cũng không để ý. Hắn đối với thủy linh không hiểu nhiều, khoảng thời gian này quan sát một hồi. Một cái không thích tranh cướp nữ hải, tính cách khá là thuần túy, ở lao tiên tri trước mặt là một cái cô gái ngoan ngoãn, ở bên ngoài trong mắt là một cái sự hòa hợp biển vô tận công chúa, nàng ở biển vô tận bên trong uy vọng không thấp, rất được quần chúng yêu thích, nhưng tính cách của nàng nhất định làm không được lãnh tụ, không đủ tàn nhẫn. Lão tiên tri đem biển vô tận giao cho hắn, hắn không thể để cho biển vô tận loạn lên, đồng thời cần khống chế biển vô tận. Những ngày gần đây, hắn xem không ít biển vô tận liên quan với đời mới tiên tri tin tức, trừ suy đoán hắn cái này đời mới tiên tri thân phận ở ngoài, càng nhiều chính là thảo luận hắn có thể thành công hay không lên ngôi. Nhưng mà phần lớn bình luận đối với Trần Mặc có thể thành công lên ngôi chuyện này đều vô cùng cẩn thận. chỉ là bị vướng bởi lão tiên tri hy vọng, bọn họ không tốt công khai nghi vấn. Tiên tri chi lộ, kỳ thực chính là cho đời mới tiên tri một cái lập uy con đường, mục đích là chứng minh chính mình, dựng đứng đời mới tiên tri ở phổ thông quần chúng bên trong hy vọng. Sinh mệnh đều là sùng bái cường giả, sợ hãi cường giả, mặc dù ở tương đối ôn hòa biển vô tận cũng như thế. Bạch Tinh Văn Minh xảo huyệt, hắn đều dám một người xông vào, một cái nho nhỏ thử thách, hắn vẫn đúng là không thèm để ý, chỉ là làm sao đi vào vấn đề. Nghĩ tới đây, Trần Mặc hiện lên vẻ tươi cười. Thủy Linh lén lút đánh giá Trần Mặc, lao tổ tông nhường sau này mình theo trần mặc thời điểm nàng có chút không muốn nhưng nàng không dám ngẫu nghịch biết trần mặc là lao tổ tông học sinh sau nàng chỉ làm trần mặc là lao tổ tông ở trong vũ trụ bày xuống đòn bí mật nàng đem trần mặc xem là người mình vì lẽ đó trần mặc tiếp nhận biển vô tận, nàng không có bài xích nàng đối với quyền lực ham muốn không nặng biết mình tính cách không thích hợp làm lãnh tụ trần mặc đảm nhiệm biển vô tận đời mới lãnh tụ đúng là lựa chọn tốt nhất nhưng đối với lên ngôi nghi thức nàng có chút lo lắng tiên tri chi lộ cũng sẽ không bình tĩnh giới trước có nội tình tiên tri sẽ mang tới chính mình đội cận vệ đi sông thông qua phân tán đội ngũ ẩn dấu hành tung sau đó dùng năng lực báo trước nguy hiểm vị trí nhường thân vệ tránh ra những vị trí này hướng tiên tri tinh xuất phát dẫn ra chặn đường chiến bộ Trần mặc có nội tình hơn nữa rất lớn thậm chí so với biển vô tận mạnh mẽ nhưng này là ở hành quân kiến tinh vực bọn họ không thể nhường hành quân kiến chiến bộ tiến vào biển vô tận tiên tri tinh mà như trần mặc là hành quân kiến chi chủ tin tức công bố ra hắn lá bài tẩy sẽ thất lạc rất nhiều đồng thời khả năng cho biển vô tận đưa tới phiền phức hiện tại ở biển vô tận trần mặc là người cô đơn nàng biết trần mặc mạnh mẽ nhưng cá nhân mạnh mẽ và chiến bộ mạnh mẽ là hai khái niệm ở biển vô tận trong lịch sử chưa từng có một cái tiên tri là một mình tiến vào tiên tri chi lộ thông qua thử thách ngươi dự định làm sao sông Thủy linh ngóng nhìn tinh không nói rằng có muốn hay không ta đem hộ vệ đoàn cho ngươi mượn cho ta mượn lao tổ tông nhường ta sau đó theo ngươi sau đó hộ vệ của ta đoàn cũng nghe ngươi chỉ huy Thủy linh nói rằng không cần vạn nhất xuất hiện nhân viên tổn thất ta không trả nổi lẽ nào ngươi có những biện pháp khác hắn đi nơi nào tìm đến một nhánh mạnh mẽ hộ vệ đoàn đội không có hộ vệ đoàn nhiệm hộ chỉ cần vừa tiến vào tiên tri chi, chi lộ phạm vi sẽ bị đông đảo chiến bộ phát hiện sau đó ở đi tới trên đường thiết trí cạm bẫy chặn lại căn bản không thể thông qua tự nhiên có chân mặc cười nói dứt lời bên người mặc nữ tiến lên một bước một tay một tấm chỉ thấy một cái cánh cửa không gian ở tại bọn hắn phía trước mở rộng một chiếc toàn thân tinh làm phi thuyền ở cánh cửa không gian bên trong chậm rãi xuất hiện tình cảnh này nhường thủy linh nhìn ra trận mắt mất mồm phi thuyền ra hiện tại bọn họ phía trước khoang cửa vừa mở ra lít nha lít nhít chiến giáp sư liền từ phi thuyền bên trong xuất hiện ở Trần Mặc trước mặt sắp xếp trình thể Chiến Giáp màu đen hóa trang không có bất kỳ đánh dấu liệt trang hoàn tất một luồng khí tức sơ sát tràn ngập ra Khổng Nghiêu, xuất linh thần vệ một đội bái kiến thần vương cầm đầu người bay đến Trần Mặc trước mặt cung kính thi lễ một cái Chiến Giáp mũ giáp hạ xuống lộ ra khổng Nghiêu vẻ mặt kích động bọn họ đợi 5 năm rốt cục lần thứ hai nhìn thấy thần vương bái kiến thần vương một vạn thần vệ âm thanh như sấm tốt Trần Mặc tay ra hiệu bọn họ đừng kích động Khổng Nghiêu liếc nhìn Thủy Linh lui sang một bên Thủy Linh hơi thay đổi sắc mặt. mới vừa rồi bị khổ liêu liếc mắt nhìn nàng có một loại cực hạn cảm giác nguy hiểm như bị cự thú tập trung loại này cảm giác nguy hiểm nhường trên người nàng vậy lạnh cả người nàng có thể linh cảm đến nơi này bất kỳ một tên chiến giáp sư đều có năng lực đưa nàng giết chết thời khắc này nàng mới cảm giác được chính mình nhỏ bé nguyên lai hành quân kiến chiến bộ đặt đến loại tiêu chuẩn này siêu năng chiến giáp sư thủy linh đầu góc hiện lên một cái tên nàng đỗng nhiên thức tỉnh ý thức được chính mình quên một cái vấn đề rất trọng yếu trần mặc là hành quân kiến chi chủ Hành quân kiến tập đoàn khống chế toàn vũ trụ duy nhất siêu năng chiến giáp kỹ thuật, một cái chiến binh liền sánh vai một nhánh quân đoàn tồn tại. Hơn nữa Trần Mặc bản thân cũng không phải như thế cường giả. Lúc trước Thần Nguyên hội nghị thời điểm, hắn liền dám một thân một mình cướp đi Hồ băng Tâm, sau đó tiến vào Bạch Tinh Văn Minh, hủy diệt Bạch Tinh Văn Minh xào huyệt, đem Bạch Tinh Văn Minh cao tầng tận diệt. Trần Mặc bây giờ có được nghịch thiên xuyên qua không gian năng lực, có thể đến biển vô tận tùy ý một góc, hắn thậm chí có thể đem toàn bộ tiên chi tinh hủy diệt. Hắn tử vừa mới bắt đầu liền không lo lắng tiên chi chi lộ thử thách vấn đề. Ngươi đem một chiếc phi thuyền chuyển tới. không sợ biển vô tận gia đa phát hiện à? thủy linh có chút sốt sắng dưới tình huống này xuất hiện phi thuyền cùng chiến bộ nhưng là chiến tranh hành vi yên tâm ra đa phát hiện không được trần mạc bình tĩnh trả lời một câu nhìn về phía khổng yêu tiểu ngư cùng các ngươi nói nhiệm vụ ạ. nói rồi khổng yêu trịnh trọng nói rằng thần vương muốn kế thừa biển vô tận dưới cái nhìn của hắn là biển vô tận quang vinh bởi vì ở thần vệ xem ra trần mạc không gì không làm được tương lai thống nhất vũ trụ bá nghiệp cũng không phải làm rộng nơi này là biển vô tận chúng ta không thể dùng hành quân kiến thân phận làm việc chân mặc ngón tay một điểm, chỉ thấy hết thảy thần vệ mũ giáp hạ xuống, hết thảy thần vệ khuôn mặt biến ảo, biến thành biển vô tận loại hải tộc hình thái, sát khí nặng nhất đen xa người. Xuất phát, tiên thần nhân ma, trước 1101, giết tới. Đời mới tiên tri phi thuyền tiến vào tiên tri chi, chi lộ, tin tức này ở chấn thủ mười chi trong chiến bộ truyền ra. Đồng thời truyền ra còn có một cái khác tin tức, Đời mới tiên tri chỉ dùng một chiếc phi thuyền, không có nhường đội ngũ phân tán điểm hộ đi tới tiên tri tinh. Hắn muốn làm gì? Tiên tri chi, chi lộ đảm nhiệm mẹo tướng tinh, trong lòng đồng thời hiện ra đồng dạng dấu chấm hỏi. lẽ nào đợi mới tiên tri đã từ bỏ lần này lên môi hạ? bọn họ không được không nghĩ như thế ở thiên la địa vong bên dưới không cách nào nhảy qua không gian một khi bị phát hiện cuối cùng vận mệnh chính là rơi vào vây quanh hắn như thế hành động có thể xảy ra vấn đề gì hay không một người một ngựa rất dễ dàng rơi vào vòng vây thủy tinh cung bên trong lão ngư nhân có chút lo lắng nói không cần lo lắng vấn đề này người muốn lo lắng chính là tứ tượng hải chủ cùng thập đại hải tinh có thể hay không bị hắn bằng giết lao tiên tri âm thanh bình tĩnh có chút hưng hở hắn thật như vậy mạnh lao ngư nhân hỏi hắn không nhìn thấy trần Mặc vận mệnh bởi vì trần Mặc siêu năng đẳng cấp mạnh hơn hắn ý thức mạnh hơn hắn hắn có thể một thân một mình tiến vào bạch tinh tiểu vũ trụ đem bạch tinh văn minh tận diện ngươi cho là hắn không mạnh à lao tiên tri bình tĩnh nói rằng hắn mạnh mẽ vượt qua tưởng tượng nếu không là hắn mất tích 5 năm e sợ bây giờ có thể cùng hành quân kiến chống lại chỉ có mấy đại thần cấp văn minh liên thủ mới được lao sư đây là bồi dưỡng một cái thế nào quái vật lao ngư nhân không nhịn được than thở không phải ta bồi dưỡng lao tiên tri cười lắc đầu hắn bắt được khoa học kỹ thuật truyền thừa là tiền sử thời đại để lại, ta chỉ là dẫn hắn vào cửa mà thôi. Phổ thông sinh mệnh bắt được cái kia phần truyền thừa, có thể trở thành một cái rất mạnh nhà nghiên cứu, nhưng làm tới hôm nay bước đi này, đều là chính hắn công lao. Ngày hôm nay hắn đã bất hủ. Nếu như ngoại giới biết hắn là hành quân kiến tri chủ, vậy thì có ý tứ. Lao ngư nhân có chút ác thú vị nói rằng, thời cơ chưa tới, hắn sẽ không công bố, đây là một tấm lớn lá bài tẩy. Lao tiên tri lắc đầu. Hành quân kiến tri chủ thân phận này dĩ nhiên mạnh mẽ, nhưng không phải đối với biển vô tận. Hành quân kiến ở hai lần đối chiến bên trong lần lượt khống chế Tác Luân Liên Minh cao tầng cùng diệt đi Bạch Tinh Văn Minh cao tầng. Trần Mặc nắm giữ kỳ lạ siêu năng, là toàn vũ trụ đều biết. Ở đây công bố hắn hành quân kiến chi chủ thân phận, hữu tâm nhân có thể nắm cái này làm văn. Hành quân kiến chi chủ thân phận này đối với Biển Vô Tận mà nói, là một cái ngoại lai thân phận. Ngoại giới có thể nói, là Trần Mặc khống chế Biển Vô Tận lao tiên tri cùng đương nhiệm tiên tri, nhường bọn họ nhường ngôi cho Trần Mặc. Loại này ngôn luận bởi vì Tác Luân Liên Minh chiến tranh, căn bản không cho Trần Mặc có bất kỳ phản bác nào. hữu tâm nhân nhờ vào đó kích động chiến bộ cùng quần chúng cùng trần mặc đối lập chiến bộ cùng phổ thông quần chúng tuyệt đối sẽ không chống đỡ trần mặc kế vị dù cho lão tiên tri nói trần mặc là học sinh của hắn phổ thông quần chúng cũng sẽ không tin bởi vì ngoại giới đều sẽ cho rằng lao tiên tri là bị trần mặc khống chế cho nên mới phải nói như vậy trần mặc tâm tình rất dễ dàng liền nhìn liên quan với biển vô tận tin tức hiện tại hắn trên chiếc phi thuyền này trực tiếp bọn họ phi thuyền bị lượng tử gia đa phát hiện đem hình ảnh mô phỏng đi ra phóng tới biển vô tận trực tiếp bình lên hiện tại toàn bộ biển vô tận đều đang chăm chú bọn họ hướng đi nắm giữ tiên tri năng lực sau vũ trụ bản chất ở trong mắt hắn không có bí mật lam bên kia cũng ở dựa theo kế hoạch sắp xếp hết thể đều ở dựa theo dự đoán tiến hành không bao lâu nữa tất cả sứ mệnh đều đem hoàn thành cho tới tiên tri tinh lên ngôi nghi thức đối với hắn mà nói chỉ là một cái hình thức mà thôi cũng không có cái gì có thể lo lắng tiên tri chi lộ cái gọi là thử thách đối với sinh mệnh khác mà nói tràn ngập nguy hiểm ở hắn nơi này không có bất cứ uy hiếp gì hắn sở dĩ triệu tập thần vệ lại đây không phải vì sông tiên tri chi lộ mà là vì lên ngôi thời điểm có thể có chút khí thế không phải vậy Đường đường một cái thần cấp văn minh lãnh tụ lên ngôi thời điểm một thân một mình ngay cả mình vệ đội đều không có vậy cũng là có chút mất mặt phô trương khí thế muốn đủ đây là tăng cường uy vọng hình thức tuy rằng hắn không thèm để ý nhưng hay là muốn có đột nhiên phi thuyền gia đa cảnh báo vang lên đến khổng Nghiêu đi tới biểu hiện thận trọng thần vương có hạm đội đang hướng chúng ta nơi này tới gần là xích hải tướng chiến bộ thủy linh bổ sung nói rằng nàng xuất thân biển vô tận trở thành thập đại hải tinh một trong lại là tiên tri học sinh đối với biển vô tận các loại sự vụ hết sức quen thuộc tri chi, chi lộ sẽ không bình tĩnh trời vừa sáng liền có thể dự liệu được chỉ là không nghĩ tới làm đến nhanh như vậy điều này là bởi vì trần mặc không hề che giấu chút nào hành tung đi tới tiên tri tinh nguyên nhân tham dự tiên tri chi, chi lộ thử thách chiến bộ là có khen thưởng đặc biệt là nắm lấy tiên tri kế vị người khen thưởng lật mấy lần còn có thể thu được rất nhiều tài nguyên bồi dưỡng đối chiến bộ chiến binh cùng tướng tinh là hấp dẫn rất lớn hơn nữa lần này đời mới tiên tri cái vị bởi vì thân phận không biết ở biển vô tận lại không có hy vọng vì lẽ đó hiện tại chiến bộ đội đời mới tiên tri vẫn không có kính ngể bọn họ không dám công khai nghi vấn lao tiên tri quyết định nhưng đang khảo nghiệm lên tuyệt đối sẽ không mềm tay tầng tầng nguyên nhân ở tiên tri chi lộ trong một tháng này sẽ cho trần mặc mang đến phiền toái không nhỏ nàng đỗng nhiên muốn biết trần mặc đến cùng sẽ ứng đối như thế nào tình huống như thế trước đây tiên tri đều là làm sao thông qua thử thách trần mặc nhìn thấy thủy linh hiếu kỳ biểu hiện mở miệng hỏi trốn giấu tránh thủy linh sửa sang một chút lời giải thích mới mở miệng lần nữa giới thiệu dĩ vãng tiên tri thử thách tiên tri đều là dùng năng lực của chính mình báo trước nguy hiểm sau đó che giấu mình vị trí đổi đường đi tới sẽ không cùng đối phương chính diện cứng đối cứng bởi vì ở nhân số cùng sức chiến đấu chúng ta này mới sẽ không chiếm ưu chỉ cần trong thời gian quy định đến tiên tri tinh chính là thắng lợi có điều sẽ chọn giả đội ngũ cùng đối phương cứng đối cứng kéo dài thời gian vốn cũng muốn đến cuối cùng mới giải quyết bọn họ nghe ngươi vừa nói như thế ta thay đổi chủ ý có ý gì Thủy linh nghi hoặc hỏi dừng lại chờ bọn hắn chân mặc từ tốn nói là khẩu niêu kính cần trào phi thuyền dừng lại trôi nổi ở trong vũ trụ không có tiếp tục tiến lên ý nghĩ cái gì Dừng lại, Thủy Linh hầu như không thể tin vào thai của mình. Trần Mặc muốn làm gì? Là muốn cùng xích Hải chiến bộ cứng đối cứng à? Nàng sốt sáng lên đến. Xích Hải chiến bộ không phải phổ thông tinh anh chiến bộ, đây là biển vô tận chín đại chiến bộ một trong, sức chiến đấu tuy rằng thấp, nhưng cũng không phải như thế chiến bộ có thể sánh được. Tiên tri chi lộ lên, đều là chiến binh đối chiến đi. Trần Mặc tiếp tục hỏi, "Là, không thể dùng cỗ máy chiến tranh cùng vũ khí nóng, đều là chiến binh gần người cách đấu, dù sao cũng là người một nhà, như thế sẽ tránh khỏi xuất hiện tử vong?" vì lẽ đó đều hiểu ngầm sẽ không công kích đối thủ lại não trừ phi song phương mâu thuẫn rất nặng Thủy linh nói rằng cá nhân ta không đề nghị ngươi cùng bọn họ cứng đối cứng tham gia vây chặt chiến bộ mỗi một đội đều có trăm vạn chiến binh mà bọn họ nơi này mới một vạn không thể dùng vũ khí nóng tình huống xác thực phiến thức mặc dù bọn họ mạnh mẽ nhưng xích hải chiến bộ có thể kéo dài thời gian của bọn họ nhường bọn họ không cách nào ở lên ngôi thời gian bên trong đến tiên tri tinh cũng không tệ lắm trần mặt gật gù, nhìn về phía khổng yêu đều có nghe hay không không thể công kích đối thủ lại não để lại người sống rõ ràng không yêu vẻ mặt nghiêm nghị nghe được mệnh lệnh này thủy linh sắc mặt cứng đờ trần mặc lại phát sinh loại này mệnh lệnh nàng trợn phát hiện trên phi thuyền trừ chính nàng người khác cũng không sốt sáng đều ở từng người bảo vệ chức vụ nàng thậm chí không có ở đám này hộ vệ trên người nhìn thấy vẻ sốt sáng thần thái nguyên lai thẳng hề dĩ nhiên là chính mình thủy linh cười khổ trần mặc nhìn nàng một cái nói ta cùng dĩ vãng tiên tri không giống biển vô tận khóa vực quá lâu rất nhiều còn chúng huyết tính yếu bớt ở vũ trụ chiến tranh hỗn loạn thời kỳ này không phải là một chuyện tốt Vừa vặn có trận này thử thách, nếu ở trực tiếp, liền để biển vô tận quần chúng nhìn hình ảnh chiến đấu, kích thích một hồi huyết tính của bọn họ, nhiệt huyết một lần. Thủy Linh há miệng ba, ngơ ngác nhìn Trần Mặc không biết nên làm sao mở miệng. Người đàn ông này liền ngồi ở đó, âm thanh bình tĩnh, nhưng có không gì sánh được bá đạo. Cho tới nay, Trần Mặc cho nàng cảm giác là rất hiền hòa, rất thong dong, hiện tại lại làm cho nàng nhìn thấy mặt khác. Một đường dẫn tới, đánh tới Tiên Tri tình, mang ý nghĩa bọn họ muốn trực diện mười tri chi chiến bộ, gần nghìn vạn chiến binh, lấy một ngàn, đây là cỡ nào cứng hãn? trần mặc muốn đi một cái trước đây tiên tri đều không có đi qua đường xích hải chiến bộ xuất hiện chiến hạm ở trong vũ trụ trưng bày ra một luồng khí tức sơ sắc ở phi thuyền bên trong tràn ngập ra hơi thở ngột ngạt liền thủy linh cũng không nhịn được hơi ngưng lại ở sự chú ý của nàng dưới khổ nghiêu dẫn dắt đông đảo thần vệ thoát ly phi thuyền tiến vào trong vũ trụ chiến giáp lạnh lẽo sát khí hữu quạng tiên thần nhân ma chương 1.102, chiến đấu song phương hàng ngũ bày ra xích hải chiến bộ tướng tinh hiển nhiên không có dự liệu được đời mới báo trước dùng chỉ có một vạn hộ vệ đến cùng bọn họ đối chiến bọn họ chạy tới chiến bộ có 30 vạn chiến binh đợi mới tiên tri nhưng dùng một vạn chiến binh cùng bọn họ đối chiến một ba mươi đối phương là nghĩ đầu hàng vẫn là nghĩ một địch ba mươi người trước cũng còn tốt nếu như là người sau đối với bọn họ là một loại sỉ nhục rất nhanh đối phương liền dùng hành động thực tế nói cho hắn đây chính là một loại sỉ nhục chân mặc cùng thủy linh đám người xuất hiện ở phi thuyền ở ngoài liền đứng ở phi thuyền đỉnh chót nhìn song phương liệt trận giết chân mặc quát khẽ giết hết thảy thần vệ cùng hết từ lâu tiến vào trạng thái chiến đấu thần vệ trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ lúc xuất hiện lần nữa ngay ở xích hải chiến bộ chiến liệt bên trong sông như lên công kích nhường xích hải chiến bộ dự liệu chưa kịp trần mặc nhưng như lão lỏng giống như lập ở phi thuyền bên trên mắt lạnh nhìn trong vũ trụ chiến trường thần vệ như sói vào bầy dê vũ khí trong tay như lưới liềm giống như thu gặt thời khắc này bọn họ đều là vô tình nhất cố máy giết người phàm là bị bọn họ gần người chiến binh toàn bộ trọng thương mất đi sức chiến đấu thần vệ trong lòng xúc thế một cơn lửa giận dưới cái nhìn của bọn họ thần vương năng làm biển vô tận lãnh tụ là biển vô tận quang linh hiện tại nhưng phải bị đối phương thử thách nếu thần vương hạ lệnh vậy thì đem bọn họ đánh phục nếu không là thần vương nói không thể hạ sát thủ bọn họ không ngại đem những này chiến binh toàn bộ giết sạch mỗi một tên thần vệ đều ở đem hết toàn lực bọn họ là trần mặc cận vệ mỗi một tên thần vệ đều là tuyển chọn tỉ mỉ cứng, giả bọn họ siêu có thể khai phá đều là hành quân kiến tiên tiến nhất kỹ thuật mỗi cái thần vệ trên người đều thân kiêm ba loại trở lên siêu năng bọn họ trải qua chiến tranh vô số kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú đối phó những này chiến binh rất đơn giản những này siêu năng gầy yếu chiến binh đối với bọn họ mà nói chỉ là so với cựu con mạnh một chút mà thôi huống hồ bọn họ chiến giáp đều là đặt làm siêu năng chiến giáp nếu như buông tay ra để chiến đấu những này không có vũ khí nóng chiến binh bọn họ không cần 100 người liền có thể toàn bộ quyết định thần vương muốn ở trận này thử thách trung lập uy hết thể thần vệ đều máu chân kình điên cuồng cấp giật đối thủ bọn họ như mù con sói chiến đấu không hề có một chút dây dưa dài dòng có thể sử dụng một chiêu giải quyết chiến đấu tuyệt đối sẽ không dùng thứ hai dưới xích hải chiến bộ chiến binh bị xông như lên điên cuồng kinh sợ bọn họ cảm giác mình đối mặt không phải một tên chiến binh mà là một tên đỉnh cấp người siêu năng khi thế loại này ép tới bọn họ thở không nổi bên người đồng đội dường như lúa mạch giống như ngã xuống từ đầu tới đôi bọn họ liền không hề có một chút cơ hội phản kháng đây rốt cuộc là một đám quái vật gì bọn họ trải qua rất nhiều chiến tranh cột rửa vì lẽ đó mới có thể đi vào biển vô tận chín đại chiến bộ một trong nhưng cùng trước mắt đám này điên cuồng hộ vệ so với bọn họ gầy yếu dường như em bé thuần di không gian khống vật nhiều loại siêu năng ở trong tay bọn họ trào ra hoa cả mắt bọn họ thậm chí không cách nào phản kháng phi thuyền bên trên bình tĩnh đứng đợi mới tiên tri từ đầu tới cuối liền không nhúc nhích một hồi chỉ là lạnh lùng nhìn này một hồi nghiêng về một phía chiến tranh thời khắc này bọn họ bỗng nhiên rõ ràng tại sao lão tiên tri muốn chọn hắn làm biển vô tận đợi mới tiên tri bắt vua xích hải chiến bộ dẫn đầu tướng tinh ở kênh đoàn đội bên trong hô gần như cùng lúc đó mấy ngàn tiên chiến binh hướng trần mặc vị trí phi thuyền xung tới dùng tới bọn họ tốc độ nhanh nhất động tác của bọn họ triệt để làm tức giận khủng yêu ở tại bọn hắn thần vệ ngay dưới mắt còn muốn công kích vương dù cho hắn biết trần mặc có thể ung dung quyết định những người này nhưng nhường vương tự mình ra tay đối với bọn họ thần vệ chính là một loại sỉ nhục khổ thạch nếu như vương động lên một đầu ngón tay ngươi liền trở về giam lại bế nửa năm khổng nghiêu phẫn nộ quát rõ ràng bị gọi vào khổ thạch một cái cơ linh trọng thương một tên chiến binh sau thân hình loại lên xuất hiện ở trần mặc phía trước cách đó không xa sau đó khổ thạch giơ tay lên hướng trong hư không một chảo giết ca hướng trần mặc bay đến mấy ngàn tên chiến binh toàn bộ hình ảnh ngắt quáng ở trong vũ trụ không cách nào nhúc nhích vinh sau một khắc mấy ngàn tên chiến binh chiến giáp đổ nát nổi trong vũ trụ này mấy ngàn tên chiến binh não bị phát nổ vừa nãy loại kia bị tử thần bóp lấy cái cổ cảm giác nhường bọn họ lạnh cả người nếu không là đối phương lưu thủ e sợ hiện tại bọn họ muốn đi chết thần nơi đó báo danh đỉnh cấp người siêu năng dẫn dắt chiến bộ lại đây tướng tinh khuôn mặt cay đắng đời mới tiên tri bên người mang theo đỉnh cấp người siêu năng một bên khác cái khác thần vệ không có ngừng tay xông vào xích hải chiến bộ trong hàng ngũ thân hình quỷ mị nhưng bá đạo cực kỳ dù cho là bọn họ ở trong cao thủ cũng sống không qua ba chiêu Hoảng sợ ở Xích Hải Chiến Bộ bên trong lan tràn, thân vệ mỗi một kích đều xuyên thấu niềm tin của bọn họ, đem bọn họ đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo chiến tích xé rách, vứt tại trong vũ trụ nát tan. Chiến đấu từ từ lắng lại, trong vũ trụ trôi nổi 30 vạn Xích Hải Chiến Bộ chiến binh, không ai tử vong, nhưng thân thể của bọn họ hoặc nhiều hoặc ít bị thương, gãy tay gãy chân là nhẹ nhất. Vẻ mặt bọn họ hoang mang, đấu trí hoàn toàn không có. Bọn họ tự cho là biển vô tận chín đại chiến bộ chiến binh một trong, ở trong tay đối phương lại như một cái đùa đại đao em bé, một cái hoàn toàn chuyện cười. Thu binh. Chân mặc thanh âm bình tĩnh xuất hiện ở kênh đoàn đội bên trong. Khổng yêu biểu hiện nghiêm nghị, nhất thời hét lớn, "Thu binh!" Hết thảy thần vệ nhanh chóng bay trở về, ở trong vũ trụ liệt ra hoàn hoàn chỉnh chỉnh hàng ngũ, có trật tự tiến vào phi thuyền. Chiến đấu mới vừa rồi đối với bọn hắn mà nói, lại như một hồi nhất cường độ thấp huấn luyện. Từ bắt đầu đến kết thúc, không tới 5 phút đồng hồ. Còn sót lại chiến trường, tự nhiên sẽ có người thu thập, những tiêu chiến binh cũng sẽ có người cứu trị. Hết thảy thần vệ cũng giống như người không liên quan giống như, một lần nữa trở lại vị trí của mình. Phi thuyền lần thứ hai xuất phát. Thủy linh nhìn tàn tạ vũ trụ chiến tràng trong lòng phát lệnh trận chiến tranh này tàn nhẫn mà nát tan đám này chiến binh tự tin nàng ở những này chiến binh trên người không cảm giác được ý chí chiến đấu đối với một tên binh lính mà nói mất đi đấu trí củng cố máy chiến tranh liền không khác nhau không bao lâu nữa bọn họ sẽ xuất ngũ bọn họ xong không trách nàng ở những hộ vệ này trên người cảm giác được sự uy hiếp của cái chết đám này hộ vệ quá nguy hiểm thân ảnh quỳ mị bá đạo công kích tất cả những thứ này hòa làm một thể bọn họ chính là một đám bên trong chiến trường tử thần Nàng đã từng một lần vì là thực lực của chính mình cảm thấy kiêu ngạo, hiện tại mới phát hiện thực lực của nàng không đáng nhắc tới. Hành quân kiến tập đoàn đến cùng mạnh đến mức độ như thế nào? Như vậy có thể hay không quá ác?" Thủy Linh hỏi. "Ác sao?" Trần Mặc nhẹ nhàng nói rằng, "Không có mấy tháng huấn luyện cùng khôi phục, bọn họ không cách nào trở lại chiến trường, thậm chí có chút vĩnh viễn không thể ra chiến trường, đối với một tên binh lính mà nói, không thể ra chiến trường là một loại sỉ nhục." Thủy Linh nói rằng, "Thân thể thương thế, chỉ cần không chết liền có thể khôi phục, nhưng tâm lý thương tích căn bản là không có cách chữa trị." những binh sĩ này bị trần mặc phá hủy đấu trí muốn dựa vào chính bọn họ đi tới hiện tại siêu năng thời đại biển vô tận không có tham dự trận này vũ trụ chiến tranh không biết trong đó tàn khốc thời đại thay đổi biển vô tận siêu năng kỹ thuật vốn là không mạnh lại không có vũ trụ chiến tranh mài rũa lạc hậu những nhà khác thần cấp văn minh rất nhiều chiến tranh ý chí cũng không có trải qua thần cấp văn minh chiến tranh của dựa lại tiếp tục phong tỏa tinh vực xuống biển vô tận chiến bộ đến thời điểm khả năng liền đỉnh cấp văn minh đều đánh không lại đây chính là đỉnh cấp người siêu năng đây chính là siêu năng chiến bộ ạ không trách lão ngư nhân hít một tiếng có chút cô đơn. Biển Vô Tận ở trong tay hắn mấy ngàn năm, nhưng mấy ngàn năm phát triển chiến bộ tinh huyễn, ở trần mặc hộ vệ trong tay, không chịu được như thế một đòn, hắn không thất lạc là giả. Lão Tiên Chi thì lại tương đối nhạt định, liếc mắt lão ngư nhân, thời đại sớm thay đổi, chúng ta phong tỏa tinh vực, cảm thụ không mãnh liệt mà thôi. Có thể ngươi là vì Biển Vô Tận con dân có thể an bình sinh hoạt, nhưng những văn minh khác cũng sẽ không mềm tay, không có hòa bình là không cần chảy máu. Hy vọng hắn có thể dẫn dắt Biển Vô Tận mạnh mẽ. Lão ngư nhân than thở. Hắn nhất định là thiên tuyển con trai. Lão tiên tri âm thanh mang theo ôn hòa cùng thỏa mãn chí ít hắn là chứng kiến trần mặc trưởng thành cuộc chiến tranh này bị trực tiếp toàn bộ biển vô tận bị trận chiến đấu này khiếp sợ đến lấy một địch 30. cuộc chiến tranh này biểu hiện ra thị giác lực xung kích phi thường chấn động ở vũ khí nóng hành hành thời đại bọn họ cực nhỏ nhìn thấy loại này chiến đấu hơn nữa còn là siêu có thể kết hợp chiến giáp chiến đấu trước đây bọn họ cho rằng đời mới báo trước như dĩ vang những tia tiên tri như thế ẩn dấu hành tung đến hoàn thành thử thách hiện tại bọn họ phát hiện bọn họ đều sai rồi đời mới tiên tri không có thế lực gây yếu chuyện cười Trước đây phổ thông quần chúng tín phục đời mới tiên tri, là bởi vì lao tiên tri bổ nhiệm, hiện tại hoàn toàn thay đổi, là loại này thực lực mạnh mẽ, nhường bọn họ thay đổi ý nghĩ. Tuy rằng biển vô tận dân phong không giống ngoại giới như vậy dũng mãnh, nhưng không có nghĩa là bọn họ không sùng bái cường giả. Năm đó Thủy Linh đánh bại Ám Long hoàng tử trận chiến đó, liền thắng được biển vô tận dân gian tăng vọt dân tâm cùng hy vọng. Bọn họ thiếu thiếu cường người, vì lẽ đó càng thêm sùng bái cường giả. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái trước nghiệp a. Chương 1103, đại quyết chiến. Giết. Trong vũ trụ chiến đấu một hồi kịch liệt. Trận này nghiêng về một bên chiến đấu, bởi vì nhân số phát hiện làm cho người ta cảm thấy hào giác, tựa hồ còn có hồi hộ. Nhưng mà, ở đám này đời mới tiên tri hộ vệ trong tay, toàn bộ không đỡ nổi một đòn. Nhưng vây công bên dưới, ở bên ngoài xem ra dị thường kịch liệt. Trọng thương, vẫn là trọng thương. Bởi chân mặc dưới làm bọn họ lưu thủ, vì lẽ đó trên sân cũng không có chiến binh tử vong, trọng thương gãy tay gãy chân, thậm chí chỉ còn nửa người có, nhưng bởi cao cấp sinh mệnh ngoan cường sinh mệnh lực, thêm vào thần cấp văn minh chữa bệnh kỹ thuật, chỉ cần đem trọng thương chiến binh đưa đến an dưỡng Không bao lâu nữa thương thế của bọn họ liền có thể khôi phục. Trường thương ở tay, khổng liêu dường như hám trận tướng quân, chiến giáp ở trong hàng ngũ sông khắp trái phải, không một người có thể cùng với đối thủ một hiệp. Cái thân ảnh này ở trong vũ trụ, như là đánh đâu thắng đó chiến thần. Tích tích cách. Một tiếng cảnh báo truyền đến, sau đó truyền ra một tên thần vệ báo cáo âm thanh đối phương có lượng tử ẩn thân chiến giáp đang đến gần vương. Một tiểu tổ chú ý. Chịu đến. Phi thuyền cách đó không xa chiến đấu cũng bạo phát, bị phát hiện thích khách chiến giáp sư ở thần vệ trong tay không hề có chút sức chống đỡ. 10 phút. trong vũ trụ động tĩnh yên tĩnh trôi nổi các loại trọng thương chiến binh thu đội khổng nghiêu đem trường thương trong tay vừa thu lại nhanh chóng hướng về phi thuyền trở lại lưu cái kế tiếp tàn tạ vũ trụ chiến trường chiến đấu xuất phát chiến đấu nương theo phi thuyền lần lượt xuất phát ở sau lưng đều lưu cái kế tiếp tràn đầy người bệnh vũ trụ chiến trường chân mặt đều không có làm hành trình điều chỉnh bọn họ phi thuyền từ khởi hành tới nay là một đường thẳng không có làm bất kỳ đổi đường Phản phất ở nói cho tham dự thử thách chiến bộ bọn họ muốn một đường đánh tới tiên tri tinh từ đầu tới cuối Thần vệ biểu hiện đều nghiêm nghị. Ở trong lòng bọn họ có tín ngưỡng, thần vương là sẽ không thất bại. Bọn họ khổ tộc chính là từ bị những chủng tộc khác nô dịch bên trong bị thần vương cứu ra. Thần vương hành trình chính là bọn họ khổ tộc hành trình. Năng lực thần vương mở ra tinh vực là bọn họ cao nhất quan vinh, vì loại này quan vinh, bọn họ có thể liều lĩnh, bọn họ có thể phá hủy tất cả ngăn cản ở thần vương phía trước thế lực. Như vậy có thể hay không tiêu hao quá to lớn. Thủy linh liếc nhìn vừa chiến đấu kết thúc thần vệ, lo lắng nói, nàng biết sử dụng siêu năng đối với sinh mạng thể tinh thần tiêu hao rất lớn. Như thế sinh mệnh dùng qua mấy lần sẽ cảm giác tâm thần đề bại, như thần vệ như thế nhiều lần sử dụng, nàng là lần thứ nhất nhìn thấy. Không có chuyện gì, này điểm cường độ bọn họ có thể ứng phó. Trần Mặc nói rằng, chiến đấu đối với thần vệ tới nói, có chút tiêu hao, nhưng tiêu hao không lớn, huống hồ trên đường còn có nghỉ ngơi, căn bản không cần lo lắng bọn họ tiêu hao vấn đề. Trải qua thời gian dài như vậy, thần vệ cũng giống như người không liên quan như thế. Loại này chiến đấu cường độ, không sánh được bọn họ huấn luyện cường độ. Phải biết, thần vệ huấn luyện cường độ ở hành quân kiến trong chiến bộ, vẫn là mạnh nhất. bọn họ hiện tại thậm chí không cần vận dụng siêu năng phá hủy vũ khí nóng cùng chiến hạm vì lẽ đó căn bản không cần lo lắng bọn họ tiêu hao vấn đề bọn họ còn có chuyên cung thực phẩm đến giảm bất tinh thần nội bài không cần lo lắng tác dụng phụ bọn họ đội ngũ này dường như không gì không xuyên thủng mũi khoan không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản ở mặt trước vạn người quy mô đối mặt trăm vạn quy mô chiến bộ đều không có vẻ sợ hãi còn có thể như cắt dưa chém món ăn giống như kết thúc chiến đấu chiến đấu kết thúc đều sẽ không có bất kỳ dừng lại nơi bọn họ cần đến chỉ có một cái tiên tri tinh biện vô tận tứ tượng hải chủ cùng thập đại hải tinh áp lực đặc biệt lớn đời mới tiên tri hộ vệ không chút nào nói lý sức chiến đấu hầu như như bẻ cánh khô hiện tại bọn họ không nghĩ ra quá tốt ứng đối phương thức trận này thử thách là không thể sử dụng vũ khí nóng điều kiện như thế này hạn chế giới có mạnh mẽ siêu năng chiến binh hầu như là không thể chiến thắng nhưng đây là bọn hắn cơ hội cuối cùng chỉ có thành công ngăn cản đời mới tiên tri lên ngôi bọn họ mới có cơ hội cạnh tranh mới tiên tri vị trí nắm lấy đời mới tiên tri lấy bị lao tiên tri quan tâm đến chứng minh năng lực của chính mình bọn họ kế thừa tiền tri vị trí cơ hội thì càng lớn vốn tưởng rằng lần này bọn họ có thể ung dung bắt cái kia không rõ lai lịch tiên tri nhưng mà hiện tại mới phát hiện cũng không có bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy tiên tri chi, chi lộ an bài từ từ xuất hiện biến hóa những kia đảm nhiệm thử thách quan chiến bộ chính đang hướng về đời mới tiên tri đi tới tiên tri tinh tuyến đường lên dựa vào dự định toàn lực ngăn cản trong thời gian ngắn triệu tập lượng lớn chiến bộ đi tới đời mới tiên tri vị trí tuyến đường lên song phương binh lực cách xa đến hầu như không có bất ngờ tứ tượng hải chủ cùng thập đại tướng tinh còn có mấy đại chiến bộ tham dự thử thách tướng tình chuẩn bị mạnh mẽ đem đời mới tiên tri đội ngũ kéo đổ sử dụng nhân số ưu thế đem đời mới tiên tri hộ vệ tiêu hao chết ngoại giới đều cho rằng đời mới tiên tri không có ngu xuẩn như vậy nhất định sẽ tránh ra phong mang ở cái khác phòng thủ vị chống vắng tình huống rất dễ dàng liền có thể đến gần tiên tri tinh nhưng ngoại giới bất ngờ chính là đời mới tiên tri cũng không có dự định làm như thế mà là tốc độ không giảm vẫn như cũng trực tiếp đi tới tiên tri tinh đi chính là đông đảo chiến binh hội tụ tuyến đường chiến đấu đi tới đời mới tiên tri cái kêu một vạn tên hộ vệ Phản phất không biết hể vải máy móc một ngày hai ngày ba ngày là 15 ngày sau khi đi qua để cho ngoại giới vẫn là đạo kia đánh đâu thắng đó bóng lưng ngoài ra chính là khủng bố đời mới tiên tri trong tay thực lực mạnh đến mức độ khiến người ta kinh khủng đánh giáp lá cả bên dưới không có đội ngũ có thể ở này một vạn tên hộ vệ trong tay sống quá nửa giờ 300 vạn chiến binh ở cái kia một vạn tên hộ vệ trước mặt như từng khối từng khối đậu hũ một đòn vừa hội không còn sức đánh trả chút nào ở biển vô tận trong lịch sử xưa nay chưa từng xuất hiện như thế kiêu hãng tiên tri đồng dạng Điên cuồng chiến đấu kịch liệt, kích phát biển vô tận vô số năm, coi thường mạng sống bản thân mệnh huyết tính. Dưới cái nhìn của bọn họ, dĩ vãng tiên tri đều quá mức ôn hòa, cái gì đều không tranh, không đủ thô bạo, bọn họ cần một cái hung hăng lãnh tụ. Đặc biệt là ở vũ trụ thời kỳ chiến tranh, nay một hồi tiên tri chi lộ thử thách, là biển vô tận trong lịch sử chưa bao giờ có, chưa từng có một đời tiên tri có thể làm được trình độ như thế này. Bất luận thất bại hay là thành công, lần này tiên tri lưu trình đều đem ghi vào biển vô tận sử sách. Sinh mệnh gen truyền thừa, trời sinh sùng bái cường giả. Mặc dù khoa học kỹ thuật vô hạn phát đạt siêu năng thời đại, vẫn như cũng như vậy, vì lẽ đó mạnh mẽ chiến giáp sư mới sẽ như vậy được kính ngưỡng. Thông qua lần này tiên tri chi lộ thử thách trực tiếp, đời mới tiên tri ở biển vô tận bên trong uy vọng chính đang tích lũy. Từ bắt đầu không cho là có thể thông qua thử thách, đến hiện tại kính ngưỡng, vẹn vẹn nửa tháng. Đặc biệt là ở biển vô tận quân đội bên trong, đông đảo tướng tinh đối với đời mới tiên tri bắt đầu tiếp thu. Quân đội là nhất có huyết tính địa phương, cũng là nhất tôn trọng cường giả địa phương, đợi mới tiên tri bày ra hung hăng bá đạo tư thái, mặc dù là thần kinh bách chiến tướng tinh, cũng không khỏi không phục khí. Hiện tại, toàn bộ Biển Vô Tận đều đang các loại, chỉ cần đời mới tiên tri thành công ở lên ngôi nhật đến tiên tri tinh, hán liền có thể bị tín phục. Không ít biển vô tận con dân tin tưởng, đời mới tiên tri có thể đem biển vô tận mang tới một cái khác độ cao. Rất nhanh, một tin tức chuyển tới. Tây Tượng Hải chủ cùng cựu đại hải tinh liên danh phát sinh tin tức, nhường hết thể tham dự thử thách chiến bộ điều động, hướng về tiên tri tinh ngoại vi hội tụ. Đại quyết chiến là ở chỗ đó bắt đầu. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái trước nghiệm a. Chương 1104, gặp gỡ. Tiên tri chi lộ chiến bộ tập hợp, tự nhiên bị tất cả mọi người biết. cũng không nghĩ gạt đợi mới tiên tri. Nay cục mục đích rất rõ ràng, nếu ngươi yêu thích đánh, liền một lần đánh đủ. tứ tượng hải chủ cùng chín vị hải tinh đều rõ ràng, tiếp tục thêm dầu chiến thuật, chỉ có thể bị đợi mới tiên tri từng cái đánh bại, không bằng một lần đoàn kết lên. bọn họ ở đánh cược, bởi vì trần mặc như không tiếp chiêu, đổi đường đi tới, bọn họ không cách nào ngăn cản đối phương tiến vào tiên tri tinh, bọn họ đánh cược đợi mới tiên tri tiếp chiêu, cùng bọn họ cứng đối cứng một lần. đây là đại quyết chiến. tứ tượng hải chủ cùng cựu đại hải tinh đều triệu tập chính mình tham dự chiến bộ. đồng thời đối với chín đại chiến bộ phát sinh liên danh hiệu triệu thành bại ở đây một lần chín đại chiến bộ không có từ chối tứ tượng hải chủ cùng cựu đại hải tinh hiệu triệu bọn họ là chiến bộ chỉ tiếp thu tiên tri cùng chiến bộ thống soái chỉ huy trừ phi có bổ nhiệm công văn bọn họ mới sẽ nghe lệnh bằng không là không tiếp thu cái khác người ngoài mệnh lệnh nhưng lần này bọn họ lựa chọn tiếp nhận rồi hiệu triệu bởi vì bọn họ là biển vô tận ẩn tại người thừa kế trận này thử thách không thông qua đời tiếp theo báo trước ở tại bọn hắn ở trong sản sinh mà bọn họ như chuyển đi liền cho tiên tri chi lộ lưu lại quá to lớn không chặn đời mới tiên tri có thể đổi nói ung dung tiến vào tiên tri tinh đối với đời mới tiên tri cũng có lợi bất kể là loại kia kết quả đối với tham dự thử thách chiến bộ cũng không có chỗ xấu hơn nữa bọn họ nhận được cấp trên thông xoáy chỉ lệnh nhường bọn họ qua bọn họ muốn nhìn một chút đời mới tiên tri sức chiến đấu mạnh nhất chỉ cần lần này thông qua đời mới tiên tri hy vọng khả năng vượt qua tiền nhiệm tiên tri chỉ đứng sau lão tiên tri hắn đem không người không phục đến thời điểm có thể không có khe tiếp nhận toàn bộ biển vô tận. chiến bộ không tiếp tục ngăn trở đời mới tiên tri phi thuyền toàn bộ hướng về tiên tri tinh ngoại vi hội tụ Biển vô tận phần lớn con dân đều đang chăm chú trận này tiên tri thử thách toàn tức bên trong phòng họp hội tụ tứ tượng hải chủ cùng cựu đại hải tinh hình chiếu đây là một cái hội nghị bàn tròn bọn họ lẫn nhau là cạnh tranh quan hệ bình thường như nước với lửa đây là bọn hắn lần thứ nhất như vậy chỉnh tề gặp mặt thúc đẩy bọn họ gặp mặt nhân tố chỉ có một cái cái kia thần bí đời mới tiên tri lần này mọi người đều rõ ràng không hợp tác một lần tiên tri vị trí khẳng định không phải chúng ta Mở miệng chính là một cái trung niên loại hải nhân hắn là đông tượng hải chủ xa độ một tên loại nói chuyện loại xa người Miệng sắc bén hàm răng, có chút dữ tợn, khuôn mặt hung hãn. Đông tượng Hải chủ là năng lực tiên tri ở hơn 10 người người thừa kế bên trong, xếp hạng thứ 3, cá nhân hy vọng chỉ đứng sau biển vô tận tiên tài thiếu nữ Thủy Linh, nếu không là đợi mới tiên tri xuất hiện, hắn là cạnh tranh đợi tiếp theo tiên tri mạnh mẽ nhất một trong những người được lựa chọn. Đông tượng Hải chủ mở miệng, trên cái bàn tròn mấy người khác hừ lạnh một tiếng, không có phản bác, biểu thị ngầm thừa nhận. Hiện phía bên ngoài hội tụ 6 triệu chiến binh, thành bại ở đây một lần. Đông tượng Hải chủ nói rằng, đúng là ở đây dơ lên, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Cái kia thần bí tiên tri đổi đường đi tới tiên tri tinh đây. Một tên trên người tràn đầy mụn nhọt loại biển xa nhân hỏi, hắn là tây tượng hải chủ, Sa mạn ở tứ tượng hải chủ bên trong là khôn khéo nhất một vị, tính cách tâm nhu nhưng tinh thông nhất chiến tranh chỉ huy, hắn bản thân liền là một tên cao cấp tướng tinh. Các ngươi nên đều có thể báo trước đến tiên tri tinh ngoại vì đem bạo phát một trận đại chiến, này trận đại chiến liên quan đến đến tương lai của chúng ta. Nam tượng hải chủ người bạch tuộc nói rằng, nam tượng hải chủ người bạch tuộc la bá đặc là hơn 10 người người thừa kế bên trong năng lực tiên tri mạnh nhất. tính cách cùng tiền nhiệm tiên tri rất giống, tương đối ôn hòa, đã từng một lần cũng bị cho rằng là tiên tri mạnh mẽ người cạnh tranh. Lời này vừa nói ra, trên cái bàn tròn hết thảy mọi người trầm mặc. Bọn họ đều có năng lực tiên tri, biết sẽ có một trận đại chiến, chính là lần thi này nghiệm quyết chiến. Thế nhưng bọn họ nhưng không cách nào báo trước kết quả, chỉ cảm thấy trận này kết quả liên quan đến bọn họ tương lai vận mệnh. Đối với người đàn ông kia, bọn họ toàn bộ không cách nào báo trước, giải thích duy nhất chính là năng lực của đàn ông kia còn mạnh mẽ hơn bọn họ. Thủy Linh vì sao lại theo người đàn ông kia? trên cái bàn tròn một tên trẻ trung nhất thanh niên hỏi không có người trả lời hắn vấn đề này bởi vì bọn họ cũng không biết thủy linh muốn làm như thế chỉ có thể nói thủy linh biết có như thế một vị thần bí tiên tri người thừa kế tồn tại tự động từ bỏ quyền thừa kế hy vọng lần này mọi người có thể chân thành hợp tác một lần có cái gì cạnh tranh cùng đoán đoán sau đó tranh cái nữa nếu như thất bại lần này giữa chúng ta tranh nhiều hơn nữa cũng không có chút ý nghĩa nào nhiều tuổi nhất bác tượng hải chủ nói rằng sân bên trong bác tượng hải chủ tính cách trần ổn nhất luận bối phận xem như là trên sân mọi người lao đại ca hội nghị bàn tròn bên trong không nói gì lẫn nhau ngầm thừa nhận lần này hợp tác tuyển một vị chỉ huy 6 triệu chiến binh bằng không từng người vì là chiến năm bẻ bảy mảng có thể không tốt một tên hải tinh nói rằng tuyển ai đây là bọn hắn nhất định phải đối mặt vấn đề nhường bọn họ nghe theo cái khác người cạnh tranh chỉ huy trong này có không nhỏ độ khó chúng ta bỏ phiếu tuyển một tên người chỉ huy đi ra chúng ta mấy người bên trong nghe cuộc chiến đấu này chỉ huy nhưng không thể công bố ra bên ngoài một tên hải tinh nói rằng cái khác vài tên hải tinh nhẹ nhàng gật đầu thiên tri tinh ngoại vi hội tụ sáu triệu binh lực tin tức này truyền ra, một cái cạnh biển quán rượu nhỏ liền nổ tung, nghị luận lên ầm ĩ không thể tả. trận này liên quan với biển vô tận tương lai lãnh tụ thử thách, đến nhất gây cấn tột độ giai đoạn, toàn bộ biển vô tận đều đang chăm chú. tiên tri danh sưng này, nối liền bọn họ biển vô tận toàn bộ lịch sử, ở biển vô tận con dân trong lòng, đó là trí cao vô thượng lãnh tụ. nửa tháng đến, đời mới tiên tri biểu hiện ra hung hăng, đã thu được phần lớn biển vô tận con dân tán thành. dưới cái nhìn của bọn họ, lãnh tụ liền nên như thế thô bạo, vô địch. có như thế một vị hung hăng lãnh tụ dẫn dắt. bọn họ không cần lo lắng ở cái này hỗn loạn thời đại bị những văn minh khác bắt nạt giống như trước ám sâm lâm văn minh công kích bọn họ mà là lựa chọn chuyện lớn hóa nhỏ phòng thủ tư thái ở bên ngoài trong mắt bọn họ đều nhanh thành chỉ biết bắt nạt kẻ yếu thế lực hơn nữa đây là lão tiên tri chỉ định ứng cử viên cũng là tiền nhiệm tiên tri đồng ý thoái vị nhường hiền ứng cử viên như còn có cái khác lựa chọn hai vị tiên tri tại sao không lựa chọn người khác biển vô tận truyền thừa mấy trăm triệu năm lịch sử lão tiên tri chọn lầm người xác suất bao lớn cho tới tứ tượng hải chủ cùng thập đại hải tinh trên người bọn họ không có ở trên người bọn họ nhìn thấy ưu tú lãnh tụ khí chất so với một vạn tên hộ vệ một mình thâm nhập đời mới tiên tri những kia ông đoàn hiệu triệu quân đội hội tụ cộng đồng chống lại đời mới tiên tri mấy vị khác người thừa kế như vậy thua kém song phương như thế so sánh lập tức phân cao thấp cho tới đời mới tiên tri thân phận thần bí này không là vấn đề lao tiên tri cùng tiền nhiệm tiên tri cộng đồng thừa nhận còn có ai có thể so sánh hắn càng chính thống có tư cách hơn ở biển vô tận các đời tiên tri bên trong đừng nói thân phận thần bí thậm chí có từng xuất hiện một cái nào đó quý tộc con riêng thân phận còn có đứa nhỏ trở thành tiên tri ví dụ đời mới tiên tri chỉ cần bị lão tiên tri hủy nhiệm sau đó thông qua tiên tri thử thách là được hiện tại phổ thông quần chúng lo lắng chính là đại quyết chiến cuối cùng nơi này nó ngư nói mãi, mãi xưa nay chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy cá một tên uống rượu người cá không nhịn được mắng không phải là 6 triệu giết cá heo cũng giết không được như vậy nhanh a hơn nữa còn không hạ tử thủ bên cạnh người cá cũng không nhịn được nhổ nước bọn trong miệng còn thỉnh thoảng buốt lên bong bóng 6 triệu vây công một vạn tứ tượng hải chủ bọn họ thật là có mặt Không ít người cá đang mắng tứ tượng hải chủ cùng cựu đại hải tinh vô liêm sỉ, hiệu triệu 6 triệu chiến binh đến vây công chỉ có một vạn hộ vệ đời mới tiên tri. Một địch 600, mỗi một tên đều là tinh nhuệ, thậm chí trong đó không thiếu cao thủ. Nghĩ chiến thắng ở trước đây hầu như không thể. Hiện tại siêu năng hưng khởi sau, loại khả năng này tồn tại, nhưng cao cường như vậy độ sử dụng siêu năng, cái nào người siêu năng có thể nhận được? Các ngươi nói, đợi mới báo trước sẽ không chọn cùng bọn họ cứng đôi cứng. Vấn đề này xuất hiện, trong quán rượu rơi vào ngắn ngủi trầm mặc, đón lấy, có người nói tiếp. Nếu như cứng đối cứng. có thể thắng hay không lần này trở nên càng thêm yên tĩnh một ít người cá hô hấp đều gấp gáp lên vấn đề này quá điên cuồng đổi đường đây là một cơ hội Thủy linh nghe được đối phương tụ tập biểu hiện kinh hỉ đây là một cái hiếm có tiến vào tiên tri tinh cơ hội chỉ cần không cùng đối phương cứng đối cứng bọn họ không cần tiêu tốn quá nhiều tinh lực liền có thể thuận lợi tiến vào tiên tri tinh chỉ là những câu nói này cũng không có được trần mạc tán thành tại sao muốn đổi đường trần mạc nhàn nhạt hỏi bọn họ binh tướng lực triệu tập ở một phương tiên tri tinh cái khác góc vương không có trở ngại chúng ta chỉ cần đổi đường, liền không cần hao tốn sức lực cùng bọn họ chiến đấu, tiến vào Tiên Tri Tinh, chúng ta liền thắng. Thủy Linh lo lắng nói rằng, trước mắt là một cái cơ hội rất tốt, nàng biết mới Tiên Tri lên ngôi quy tắc, chỉ cần tiến vào Tiên Tri Tinh liền có thể, không cần chỉ định đánh bại ai. Hơn nữa ở tại bọn hắn này điều tuyến đường lên, có 6 triệu chiến binh chờ bọn họ qua. Nàng biết Trần Mặc hộ vệ rất mạnh, đều là siêu năng cao thủ, nhưng như thế cường độ cao sử dụng siêu năng chiến đấu, nhường bọn họ một địch 600, khẳng định quá chừng. Lấy Trần Mặc hiện tại ở dân gian hy vọng, đầy đủ hắn trở thành biển vô tận lãnh tụ. không cần tái chiến thắng tứ tượng hải chủ cùng cựu đại hải tinh bất kể là khí thế cùng quyết đoán lên trần mặc hiện tại biến hiện ra những này đều không phải biển vô tận cái khác người thừa kế có thể so sánh ở thủy linh xem ra đại quyết chiến cuối cùng có cũng được mà không có cũng được bọn họ cũng không cần thiết đi mạo hiểm thắng cũng còn tốt nếu là thua bọn họ nỗ lực liền đủ phí. không cần trần mặc lắc đầu biết lao tiên tri vì sao phải tuyển ta kế thừa biển vô tận à lao tổ tông không phải nói ngươi là hắn học sinh à thủy linh theo bản năng nói rằng không hoàn toàn là Lao tiên tri đã từng sứ mệnh thất bại hiện tại cái này sứ mệnh muốn ta hoàn thành lao tiên tri mấy trăm triệu năm bố cục sáng tạo biển vô tận là cái này sứ mệnh một câu Thủy Linh ngây người như phóng sau đó 8 ngày bọn họ phi thuyền không có ngộ đến bất kỳ ngăn trở nào một đường lấy tốc độ ánh sáng chạy nhanh nhắm thẳng vào tiên tri tinh theo song phương càng ngày càng gần đời mới tiên tri không có bất kỳ đổi đường ý tứ nhắm thẳng vào chiến bộ tụ tập khu vực đời mới tiên tri là thật chuẩn bị đánh tới tin tức này sau khi xuất hiện ở biển vô tận gợi ra biển gầm giống như ẩu lên tình huống như thế còn lựa chọn đánh tới Quá điên cuồng. So sánh 600, số lượng ưu thế, hầu như có thể che lấp chất lượng tinh huyễn. Vốn là tin tưởng đời mới tiên tri nhất định có thể lên ngôi của chúng, dồn dập thở dài. Một ít bi quan người đã truyền bá đời mới tiên tri thất bại kết quả, rõ ràng đổi đường liền có thể thành công lên ngôi, mà đời mới tiên tri nhưng lựa chọn cứng đối cứng, đây là ngu xuẩn, mới tiên tri đem thua ở sự kiêu ngạo của hắn bên dưới. Hai phe khoảng cách càng ngày càng gần, bi quan tâm tình liền càng nặng. Rốt cục, song phương ở trong vũ trụ gặp gỡ. Tiên thần nhân ma. Chương 1105, ai cho ai đường sống? Người nói đời mới tiên tri có thể thắng hay không dưới cuộc chiến đấu này. Bạch Hải tướng nhìn toàn tức màn ánh sáng, ở bên cạnh hắn là một tên ăn mặc màu đen chiến giáp tướng tinh, hai người là biển vô tận hai đại đỉnh cấp tướng tinh, Bạch Hải tướng cùng Hắc Hải tướng. Thân là biển vô tận cao nhất hai vị thống soái, bọn họ bản thân liền là bằng hữu, đời mới tiên tri không hề có điểm báo trước xuất hiện, bọn họ tự nhiên hiếu kỳ. Đời mới tiên tri không phải kẻ ngu dốt, nên có lá bài tẩy, bằng không không dám như thế chơi. Hắc Hải tướng chắc chắc nói rằng, một vạn đối với 6 triệu, quá chừng. Bạch Hải lắc đầu một cái, Ngươi là hy vọng đời mới tiên tri thắng, vẫn thua đây. Hắc Hải tướng đột nhiên hỏi. Lời này vừa nói ra, giữa hai người rơi vào ngắn ngủi trầm mặc. Nói thật, ta hy vọng hắn có thể thắng. Bạch Hải tướng suy tư rất lâu trả lời. Vũ trụ chiến tranh tiến hành đến suốt sáng nhất giai đoạn, chúng ta biển vô tận vẫn còn ở nơi này phong tỏa, hầu như hoàn toàn tách biệt với thế gian. Không có trải qua thời đại mới chiến tranh gột rửa chiến bộ, sau đó diện đối với những thế lực khác muốn ra phiền phải lớn. Nay cùng đời mới tiên tri có quan hệ gì ạ Hắc Hải tướng ông tay, vuốt nhẹ một hồi chính mình đen xì với cá. bạch hải tướng liếc hát hải tướng một chút nói rằng đừng giả bộ ngươi hẳn phải biết đời mới tiên tri loại phong cách này là rất hung hăng rất bá đạo nhân vật tuyệt đối cùng cổ tiên tri không giống đến thời điểm biển vô tận phong cách thay đổi tuyệt đối có chúng ta đất dụng võ bọn họ này hơn 20 ngày vẫn đang nghiên cứu đời mới tiên tri phong cách đời mới tiên tri đang khảo nghiệm trên đường bày ra hung hăng nhường bọn họ sáng mắt lên bọn họ là tướng tinh hiếu chiến nhất nhân vật nhưng biển vô tận phong tỏa bọn họ không cách nào tham dự đến vũ trụ chiến tranh bây giờ tất cả tựa hồ phát sinh thay đổi cũng không biết là phúc là hoạn hát hải tướng nói rằng ngươi cũng sẽ nói câu nói như thế này bạch hải tướng không chút do dự cười nhạo trào phúng hát hải tướng là hắn đối thủ cạnh tranh kiêm bạn tốt hai người có thể nói lẫn nhau đặc biệt hiểu rõ hát hải tướng phong cách cùng hắn không giống hoàn toàn người điên tràn ngập tàn nhẫn cùng tà tính tuy rằng ở chiến thuật phương diện hắn dám nói mình hơi thắng nửa bậc nhưng hai người chân chính đánh tới đến hắn cũng sợ hát hải tướng cái người điên này người này đã từng nhưng là dùng qua giết tinh thủ đoạn trước đây thời kỳ hòa bình một ít thế lực nhỏ ở tinh vực biên cảnh dợ trò. Phái dày biển vô tận, sau đó bị Hát Hải tướng người này giết tinh. Một triệu năm ánh sáng lớn tinh vực, bị cái tên này tàn sát sạch sẽ, hết thể sinh mệnh tinh cầu hóa thành đất khô cằn, nhường xung quanh thế lực vì đó sợ hãi. Ở biển vô tận loại này dân phong tương đối ôn hòa địa phương, phân công như thế một vị điền cuồng tướng tinh, đã từng có người phản đối qua, ngại hà bị tiên tri toàn bộ phủ quyết, mà là nhường hắn đảm nhiệm Hát Hải chiến bộ thông soái. Hát Hải tướng không để ý tới Bạch Hải tướng cười nhạo, ngươi nói, đời mới tiên tri đến cùng lai lịch ra sao? chưa từng nghe nói có nhân vật số một như vậy đen sa tộc người cũng chưa từng nghe nói có như thế một nhánh khủng bố siêu năng đội hộ vệ cái này có chút ý tứ cũng nói không chừng là lao tiên tri cùng cổ tiên tri bí mật bồi dưỡng người thừa kế nếu như đời mới tiên tri trên người có lên cấp siêu năng phương pháp có thể chế tạo siêu năng chiến bộ vậy thì có ý tứ hát hải tướng liếm liếm môi ánh mắt bên trong mang theo vẻ đến cuồng nói không chắc khả năng thật là có bạch hải tướng nói rằng theo khoảng cách của song phương càng ngày càng gần phi thuyền bắt đầu giảm tốc độ nhưng không có ý dừng lại tiếp tục tiến lên ở vô số đôi mắt quan tâm dưới phi thuyền tiến vào tiên tri người thừa kế cùng chín đại chiến bộ bày xuống túi láo trong tinh vực dừng lại động tác này nhường nhìn trực tiếp sinh mệnh ồ lên bọn họ đông nhiên có chút thất vọng đời mới tiên tri biết rõ đây là một cái bây chết cả bây nhưng hay là muốn sống tới nói rõ đây là một cái mã phu đời mới tiên tri hoàn toàn có thể đi đường vòng từ cái khác góc vương tiến vào tiên tri tinh phạm vi hiện tại nhưng lựa chọn ngu xuẩn nhất phương thức đi vào một vạn đối với 6 triệu không cách nào sử dụng vũ khí nóng tình huống này đã là lượng biến gây nên biến chất sáu cái chiến binh đứng nhường ngươi chém đều phải tốn phí không ít khí lực chúng chi đây là các đại chiến bộ tinh nguyện xa luân chiến cùng ngốc nét loạn chiến đều có thể đem đối thủ dẫm chết ở loạn trong trận đời mới tiên tri phải thua không thể nghi ngờ từng cái từng cái đáng tiếc tâm tình ở biển vô tận con dân trong đầu hiện lên đời mới tiên tri một khi bị thua tiên tri người thừa kế đem xuất hiện lần nữa tranh cướp đến thời điểm muốn từ tứ tượng hải chủ cùng thập đại hải tinh bên trong tuyển ra mới tiên tri nhưng khi đó tranh cướp lại đem khả năng đưa tới biển vô tận hỗn loạn bởi vì tứ tượng hải chủ cùng thập đại tướng tinh đều không có thực lực tuyệt đối cùng nắm đi chiến thắng cái khác mười mấy vị người thừa kế liên thủ vốn cho là biển vô tận đời mới tiên tri là một tên hung hăng hữu dũng hữu như minh chủ bây giờ nhìn lại cũng chỉ đến như thế vốn là đối với đời mới tiên tri có chút chịu phục sinh mệnh đều ở trong lòng bên trong tờ giải song vương cũng không thấy có bất luận động tác gì hồi lâu hai cái chùm sáng phía bên ngoài sáng lên đó là chiếu sáng dùng phản ứng hạt nhân đàn hai cái chùm sáng trở thành hắc ám trong vũ trụ ngọn đèn sáng có thể rõ ràng nhìn thấy hạm đội trong thái không tứ tượng hải chủ này vừa bắt đầu xuất hiện động tác từng chiếc từng chiếc chiến hạm khởi động ở trong vũ trụ liệt mở trận đem đời mới tiên tri phi thuyền vây ở trong đó đối với cuộc chiến đấu này bọn họ có niềm tin tất thắng đối phương có một vạn địch 50 vạn năng lực nói rõ siêu năng rất mạnh mẽ nhưng mạnh hơn siêu năng cũng có tiêu hao hết thời điểm ở chiến thuật biển người dưới bọn họ có không nhỏ phần thắng bọn họ cũng đều biết này một đường lại đây đời mới tiên tri hy vọng đã tích lũy lên vì lẽ đó bọn họ lần này động sát tâm nếu như đời mới tiên tri không chết bọn họ ai cũng không thể sẽ vượt qua đời mới tiên tri danh vọng cũng so với đời mới tiên tri nhỏ yếu biển vô tận rất nhiều con dân sẽ không phục bọn họ kế vị. Cá tiến vào vòng đây. Tây Tượng Hải chủ xà mạn cười lạnh, bỏ phiếu bên trong. Hắn bởi vì là cao cấp tướng tinh, vì lẽ đó bị đẩy ra tạm thời chỉ huy trận này vây quét. Bọn họ chiến binh nhân số là đối phương 600 lần, coi như là kẻ đần độn, loại này chiến đấu đều không có chút hồi hộp nào. Đón lấy đúng không muốn cân nhắc, giữa chúng ta cạnh tranh tiên tri vị trí sự tình. Đông Tượng Hải chủ nhẹ nhàng cười lên. Trước tiên cao hưng quá sớm, ta có một loại nguy hiểm linh cảm. Nam Tượng Hải chủ người bạch tuộc la bá đặc nghiêm nghị nói rằng. hắn năng lực tiên tri là người thừa kế bên trong mạnh nhất hiện tại rồi lại phi thường cảm giác nguy hiểm mãnh liệt chỉ cần một bước phạm sai lầm chính là vực sâu và trượng hắn đến hiện tại còn không cách nào dự đoán trận này thử thách kết quả la ba đặc nói rất đúng ta cũng có một loại cảm giác nguy hiểm bác tượng hải chủ không dám thả lỏng loại này cảm giác nguy hiểm rất rõ ràng ta cũng có ta cũng như thế mấy đại hải tinh toàn bộ mở miệng cái cảm giác này đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên bọn họ năng lực tiên tri giúp bọn họ tránh thoát rất nhiều lần nguy hiểm hơn nữa liên quan đến chính mình an toàn sự tình Bọn họ xưa nay không sẽ sai lầm. Kỳ quái, không lý do a? Sa Mạn Cao mày nói rằng chúng ta rõ ràng đã vây quân hắn. Hiện tại lý do duy nhất chính là hắn có ứng phó loại tình cảnh này thủ đoạn. Bác Tượng Hải chủ nói rằng hắn sẽ có hay không có vũ khí nóng. Một tên Hải tinh hỏi. Không thể, Gia Đa biểu hiện không có tính chất hủy diệt vũ khí nóng. Nếu như hắn ở Tiên tri tri lộ thượng sứ dùng vũ khí nóng, không cần chúng ta đậu thủ, Lão Tiên tri cùng chín đại chiến bộ liền có thể đem hắn xé nát. Hiện tại một mình thâm nhập rơi vào vòng vây của bọn họ. còn có thể cho bọn họ lớn như vậy cảm giác nguy hiểm, mặc dù bọn họ là đối thủ, đều không thể không thâm phục. Theo đối lập thời gian ở chuyển rời, không khí của hiện trường càng ngày càng xuất sáng. Mỗi một tên chiến binh đều cảm giác được áp lực, đợi mới tiên tri ở trước đoạn thử thách bên trong, biểu hiện ra sức chiến đấu quá khủng bố. Vạn nhất thua trận này lấy nhiều địch thiếu chiến đấu, vậy thì mất mặt. Chuẩn bị tiến công, tốc chiến tốc thắng, để tránh khỏi có biến. Sa mạn cho các đại dưới chiến hạm đạt chỉ lệnh. mệnh lệnh một hồi, mấy ngàn chiếc chiến hạm khoang cửa mở ra, từng người từng người chiến binh tiến vào trong vũ trụ, hàng ngũ bày ra. trực tiếp trước màn ảnh, hết thảy tiếng bàn luận biến mất, có biển vô tận con dân đều nín hơi nhìn chăm chú màn ánh sáng, chỉ lo bỏ qua bất luận cái nào chi tiết. làm đời mới tiên tri bay cửa khoang thuyền mở ra thời điểm, thấy cảnh này sinh mệnh trong lòng căng thẳng, muốn bắt đầu rồi. sau một khắc, hết thảy sinh mệnh con người lớn co, ở trực tiếp màn ánh sáng lên, bọn họ nhìn thấy ba cái bóng người xuất hiện. ở vũ trụ cùng phi thuyền tôn lên dưới, này ba cái bóng người miểu nhỏ đến đáng thương, nhưng mà hết thảy sinh mệnh đều không thể lơ là. bọn họ vừa xuất hiện chính là toàn bộ vũ trụ chiến tràng bên trong tiêu điểm, không có xuyên chiến giáp. nhưng ở trong vũ trụ lưỡng thững sân vắng, đời mới tiên tri cùng hắn hầu gái còn có một tên bọn họ bóng người quen thuộc, thập đại hải tinh một trong, bị biển vô tận quần chúng kính yêu thiên tài thiếu nữ thủy linh, cái này chính là bị lão tiên tri cùng tiền nhiệm tiên tri vừa ý người thừa kế, bề ngoài là rất phổ thông một cái người cá tộc, bọn họ thậm chí ở đời mới tiên tri trên người không nhìn thấy điểm sáng. nhưng mà chính là như vậy một tên xem ra phổ thông thanh niên tiên tri, đem tiên tri chi lộ chiến bộ đánh xuyên qua, thủy linh cũng đi theo ở bên cạnh hắn làm nữ hầu, nhìn thấy đời mới tiên tri đứng lên phi thuyền đỉnh thời điểm. Toàn bộ vũ trụ cũng có thể cảm giác được không khí sốt sắng. Hắn nắm giữ mạnh mẽ sức chiến đấu hộ vệ chưa từng xuất hiện, chỉ có một cái hầu gái cùng Thủy Linh. Lẽ nào đời mới tiên tri muốn đầu hàng à? Một cái hoang đường ý nghĩ hiện lên ở hết thể sinh mệnh trong lòng. Trần Mặc nhìn quanh một tuần trong vũ trụ hàng ngũ. 6 triệu chiến binh ở trong vũ trụ cũng không có vẻ chân chúc, khí thế rất mạnh. Không hổ là biển vô tận chiến bộ tinh huyễn, đối sinh mệnh khác, nhất định sẽ lựa chọn chịu thua. Nhưng Trần Mặc không phải người khác. Dưới chân là khổng lồ phi thuyền, hắn ở trong vũ trụ vẫn không núc bình tĩnh ánh mắt chưa bao giờ xuất hiện sự sóng. các người rất tốt." Trần Mặc bình tĩnh nói rằng, "Quỷ dị chính là, Trần Mặc ở trong vũ trụ nói chuyện, âm thanh nhưng xuất hiện ở trên sân mỗi một tên chiến binh trong hai. Trên sân hết thảy chiến binh, đột nhiên có một loại khủng bố cảm giác. Bọn họ là lần thứ nhất ở trong vũ trụ nghe được tiếng nói chuyện, không phải thay nghe thông tin âm thanh. Đây là tiên tri siêu năng à? Hầu như hết thảy chiến binh đều có loại này suy đoán. "Giả thần giả quỷ." Sa Mạn cười nhạo âm thanh ở công cộng bình nói bên trong vang lên. Tiếp theo, Tứ Tượng Hải chủ cùng Cựu Đại Hải Tinh từ chiến hạng bên trong xuất hiện. đứng ở trong vũ trụ cùng trần mặc cách không đối lập biển vô tận người thừa kế toàn bộ ra trận. đầu hàng cho mình một con đường sống đông tượng hải chủ lạnh lùng nói rằng sáu triệu chiến binh ở tay hắn bình tĩnh không sợ hiển nhiên hết thể đều thành chắc chắn hắn vừa dứt lời đẫu nhiên thân thể căng thẳng hắn có thể cảm giác được cái này thần bí ra hỏa cách vũ trụ ở nhìn kỹ hắn phạm phất chính mình là một con sâu bị đối phương xem kỹ ai cho ai đường sống trần mặc thanh âm lạnh lùng lần thứ hai truyền vào trên sân hết thể sinh mệnh trong thai mang theo miệt thị cùng lạnh lùng Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái trước nghiệp a. Chương 1106, các ngươi liền chút bản lãnh này. Chân Mặc Cẩm Thanh, lạnh lẽo bên trong mang theo một kia chảo phúng cùng kinh bị. Rơi vào trên sân Đông đảo sinh mệnh trong hai, dường như một chậu nước đá từ đỉnh đầu bọn họ rồ rơi. Vốn là nhận định đời mới tiên tri thua định mọi người, cái kia cô nóng bỏng trong nháy mắt làm lạnh. Đời mới tiên tri đối với bọn họ miệt thị, như bọn họ cảm giác mình như thẳng hề như thế đứng ở trong vũ trụ. Tứ tượng hải chủ cùng cựu Đại Hải tinh toàn bộ mặt tâm trầm. Bọn họ chiếm cứ lớn như vậy ưu thế, còn bị người chảo phúng ở biển vô tận bên trong. bọn họ ngồi ở vị trí cao nghe được nhiều nhất chính là a dua hót chưa bao giờ được qua loại này miệt thị bọn họ cau mày tâm tình hết sức khó chịu nhưng lúc này không phải mở miệng thời điểm chờ một chút nắm lấy đối phương thời điểm lại nhường hắn thấy rõ hiện thực các ngươi cho rằng mạnh mẽ tốt mã rẻ tuổi trần mặc lạnh lùng nói rằng đơn giản một câu nói nhưng dị thường trói thai nhường bọn họ khó chịu trừ đời mới tiên tri đối với bọn họ miệt thị đồng thời còn có cái kia phần bá đạo cùng hung hăng ta ngược lại muốn xem xem ngươi lớn bao nhiêu bản lĩnh nói chuyện khẩu khí như vậy lớn đông tượng hải chủ vung tay lên sau một khắc ở phía sau hắn hai tên chiến binh thân hình lóe lên xuất hiện ở trần mặc phía sau trong tay lóe mạch sung laser truy thủ nhắm thẳng vào trần mặc hậu thâm Giang rắc. tưởng tượng chiến đấu không có phát sinh đánh lén cái kia hai tên người siêu năng hình ảnh ngắt quãng ở trần mặc phía sau ám sát động tác cứng nở như một cái tờ băng dưới con mắt mọi người hai vị người siêu năng chậm rãi di động đến trần mặc trước mặt tình cảnh quái quỷ khiến người cả người phát lệnh bọn họ đến hiện tại còn không biết đời mới tiên tri làm sao chế phục hai cái người siêu năng sau một khắc mặc nữ bàn tay giật giật, hai tên người đánh lén kêu thảm thiết ở trong vũ trụ rẽ rủa, dường như cá chết chìm. Chỉ là tiếng nói của hắn không thể bị người nghe thấy, nhưng động tác có thể bị nhìn thấy, không bao lâu liền mất đi, tùy ý ở trong vũ trụ trôi nổi bay đi. Đông Tượng Hải chủ biểu hiện chìm xuống, vung tay lên, giết. Một nhánh đội ngũ tử trong vũ trụ thoát ly, dùng tốc độ nhanh nhất hướng Trần Mặc Công lại đây, tốc độ so với đạn pháo càng nhanh hơn, ở trong vũ trụ thoát ra thật dài duỗi ảnh. Đông Tượng Hải binh, đây là Đông Tượng Hải chủ hộ vệ đoàn, cũng là Đông Tượng Hải chủ bộ hạ sức mạnh mạnh nhất, nơi này mỗi một tên chiến binh thả ra. đều không thể so với biển vô tận chín đại chiến bộ chiến binh yếu. Dẫn đầu chính là quỷ sa nhân, Sa Khố, đây là đông tượng biển mạnh nhất cao thủ, phong cách cực kỳ tiêu hãn. Hô, Sa Khố tốc độ tăng nhanh, song phương cách nhau vạn bên trong, nhưng ở trong trước mắt tới gần. Vẫn không có giảm tốc độ ý tứ, hắn chính là muốn đem đời mới tiên tri đánh bay, nhường hắn ở biển vô tận hết thệ con dân trước mặt xấu mặt, như vậy hắn khoảng thời gian này tích lũy nhuệ khí sẽ tiêu hao hầu như không còn. Nếu như đối phương một vạn hộ vệ ở, hắn còn thật không dám như thế lô mãng xung lại, nhưng đợi mới tiên tri bất cẩn lại chính mình đi ra. quả thực muốn chết thủy linh khẽ như mày xa khố lúc xuất hiện nàng không phát hiện được nguy hiểm xa khố rất mạnh nhưng bên người nàng cái này nhưng là quái vật nàng lưu ý chính là xa khố sau lưng 10 vạn chiến binh thân vệ không ra nay 10 vạn chiến binh đối với bọn họ là một cái uy hiếp một khi 10 vạn chiến binh tới gần trần mặc ai cũng không nói chắc được loạn chiến bên trong xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. nhưng nghĩ tới trần mặc bưng bạch tinh văn minh xảo huyện nàng yên ổn không ít nếu như không có một chút thực lực dám đi bạch tinh văn minh xảo huyện cái kia cùng muốn chết không khác nhau thực lực mạnh đến đâu ở trần mặc trước mặt đều là Hồng công năng hiện tại hiếu kỳ chính là thân vệ không ra, trần mặc sẽ dùng phương pháp gì đối phó này mười vạn chiến binh? người vây xem ánh mắt sáng quắc, nhìn trong trọc hình chiếu, không tự giác sốt sáng lên đến. Đời mới tiên tri một khi rơi vào trùng đê, đó là chân thực hai nạn, vốn là đời mới tiên tri liền bất cẩn, một mình bị vây quanh, bây giờ càng là chính mình đi ra sinh anh, phi thường không sáng suốt. bọn họ có thể khẳng định, một khi xa khố thành công tới gần phi thuyền gọi ra loạn chiến, tứ tượng hải chủ sẽ không chút nào do dự phát động tấn công, chỉ huy 6 triệu chiến binh toàn bộ tiến lên vây công. Đến thời điểm mặc dù cái kia một vạn tên hộ vệ xuất hiện cũng không làm nên chuyện gì, hai quyền khó địch bốn tay, húng chi tứ tượng hải chủ bên này binh lực là đợi mới tiên chi 600 lần. Rơi vào 6 triệu chiến binh vây công bên trong, mạnh hơn cũng phải có phiền phức. Trần Mặc bình tĩnh như thường, xông lại 10 vạn chiến binh, không có gây nên hắn tâm tình một tia gợn sóng, hắn như cùng một cái người thẩm phán giống như coi thường 10 vạn chiến binh. Hiện tại 10 vạn chiến binh ở trong mắt hắn, cùng 10 con kiến cũng không có quá to lớn khác nhau. Hắn tay giơ lên, một luồng gợn sóng vô hình truyền ra, đem toàn bộ vũ trụ bao phủ. Động tác này rất nhỏ xem ra rất chậm, khiến người có một loại vui thai vui mắt cảm giác, các loại cảm giác rất ngoan đường. siêu năng à? thấy cảnh này sinh mệnh đều theo bản năng nghĩ đến một khả năng. nhưng tiếp theo nhưng có chút xem thường, siêu năng đồng thời đối phó 10 vạn chiến binh à? bọn họ chưa từng thấy qua mạnh mẽ như vậy siêu năng. nhưng mà thấy cảnh này tứ tượng hải chủ cùng cựu đại hải tinh, nhưng sắc mặt tề biến, một luồng cực hạn cảm giác nguy hiểm từ đầu góc của bọn họ hiện lên, truyền khắp toàn thân, thân thể lạnh cả người. đến cùng là cái gì siêu năng? bọn họ báo trước đến một luồng tử vong cảm giác nguy hiểm, rất rõ ràng. tuyệt đối sẽ không sai. bọn họ tiên tri siêu năng tuy rằng không có tiên tri mạnh như vậy, nhưng ở biển vô tận cũng thuộc về hàng đầu cấp bậc. Đối mặt chính mình sự uy hiếp của cái chết cảm giác không thể phạm sai lầm. Nhưng loại này siêu năng, bọn họ cũng chưa từng thấy. đời mới tiên tri siêu năng, không phải tiên tri siêu năng. ở tại bọn hắn nghi hoặc trong lúc cảnh tượng khó tin ngay ở trong vũ trụ trình diễn. mười vạn tiên chiến binh cao tốc hướng trần mặc phi hành chiến binh như đụng vào tấm sắt giống như trong nháy mắt hình ảnh ngắt quãng như cái đinh đóng ở trong vũ trụ cực nhanh đến hình ảnh ngắt quãng rất có thị giác xung kích cảm giác tốc độ biến hóa. Nhưng người vây xem cảm giác trái tim bị mạnh mẽ gõ một cái, muốn thổ huyết, phi thường khó chịu. A a a. Mười vạn tên chiến binh tiếng kêu thảm thiết ở quân đoàn kinh bên trong truyền ra. Thê thảm âm thanh rơi vào 6 triệu chiến binh trong hai, người nghe không không biến sắc, thân thể mạnh mẽ run lên. Thuấn bộ loại này năng lượng cao độ động tác, rất nhiều cao cấp chiến giáp sư đều có thể sử dụng, nhưng này là ở có chuẩn bị tình huống, hiện tại không hề chuẩn bị tình huống, tương đương thân thể lấy tốc độ cực nhanh đụng vào tấm sát, mặc dù bọn họ thần cấp sinh mệnh, thân thể cứng hãn, cũng quá chừng. Lúc này chiến giáp dưới chiến binh toàn bộ miệng phun dòng máu màu xanh lam nội tạng bị thương trình độ không giống nhau còn lại mấy cái có thể hành động đều đã sợ hãi đánh mất đấu trí mười vạn chiến binh không cách nào tái chiến đấu liền trôi nổi ở trong vũ trụ kết quả này nhường người vây xem cả người Z-Zun, chấn động không ngớt đời mới tiên tri đến cùng là cái gì siêu năng nhường mười vạn chiến binh như đồng thời đánh vào trên tường như thế đi chết đi xa khố lần thứ hai khởi động chiến giáp một cái thuẫn bộ xuất hiện ở trần mặc phía trước không xa nhưng mà không chờ hắn có hành động thân thể của hắn liền không bị khống chế tung bay ở trong vũ trụ Đồng nhiên một luồng thống khổ cảm giác chuyển vào thân thể của hắn thẳng tới thần kinh đại não a a xa khố như bị treo ở trong vũ trụ tay chân đang dãy ruộng trong miệng phát sinh cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết phảng phất gặp không phải người cực hình loại này tiếng kêu thảm thiết khiến người nghe không tự chủ được hiện lên một luồng cảm giác sợ hãi hắn ở trong vũ trụ dãy ruộng một phút cuối cùng tay chân cứng ngắc không động tĩnh nếu không là chiến giáp sinh mệnh hệ thống biểu hiện hắn còn sống e sợ trên sân đông đảo chiến binh sẽ cho rằng hắn chết rồi thế giới dường như yên tĩnh một cách chết chóc chứ không có âm thanh vũ trụ còn có chiến bộ công cộng tần số truyền tin. 6 triệu chiến binh, không người mở miệng nói chuyện. Bọn họ cũng giống như bị chặn lại hết hầu con vịt, không phát ra được nửa điểm âm thanh. Bọn họ nhìn xa xôi trong vũ trụ cái kia bóng người, như người không liên quan giống như bình tĩnh mà đứng. Trong lúc hoàng hốt, bọn họ tựa hồ có thể rõ ràng, tại sao lão tiên tri cùng cổ báo trước lựa chọn hắn. Bọn họ cảm giác, chỉ có loại này lãnh tụ, bọn họ biển vô tận mới có thể đứng ở vũ trụ đỉnh. Ở cái này đặc thù thời đại, đợi mới tiên tri khả năng quan hệ đến bọn họ biển vô tận tương lai. Hiện tại cảnh tượng này Chính đang biển vô tận tinh vực bên trong trực tiếp thậm chí cái khác vũ trụ thế lực đều có quan tâm vốn là cho rằng đời mới báo trước bởi vì chính mình ngạo mạn mà thảm bại nhưng trước mắt cục diện nhường bọn họ cực kỳ bất ngờ bọn họ liền như vậy chấn động mà nhìn chân mặc đối với vừa nãy phát sinh tất cả còn có chút khó có thể tin một đạo bên thai truyền đến âm thanh gõ ức tỉnh bọn họ các ngươi liền chút bản lãnh này sao còn có ai cho rằng ta không thích hợp trước tiên biết chân mặc âm thanh bình thản không có chứa bất kỳ tâm tình gì hắn nhìn quét vũ trụ như cùng ở tại dò xét một tổ sâu thần tình lạnh lùng tư thế này khiến người có một loại không tự chủ thần phục cảm giác đây là kẻ bề trên khí thế dù cho cách xa nhau một cái vũ trụ bọn họ không có mặt đối mặt vẫn như cũ cảm giác được áp lực đặc biệt là tứ tượng hải chủ cùng cửu đại hải tinh bọn họ tiên tri năng lực so với người khác mạnh cảm giác cũng rõ ràng nhất như một viên cự thạch ép ở trong lòng bọn họ lên bọn họ vốn định ở dưới con mắt mọi người nhường đời mới tiên tri bị bại triệt để vì bọn họ sau đó tranh cướp tiên tri vị trí tạo thế nhưng không muốn trở thành đời mới tiên tri đá cây chân bọn họ một viên trong lòng cảm giác nặng nề từ hôm nay trở đi biển vô tận bên trong đợi mới tiên tri hy vọng đem vượt qua tiền nhiệm tiên tri đây cơ hội là chắc chắn sự tình trừ phi hắn chết ở chỗ này chúng ta còn không thua chúng ta còn có 6 triệu binh lực đông thượng hải chủ ở băng tần công cộng bên trong hô to tiếng hét lớn nhường tâm tình xa suốt vài tên hải chủ cùng hải tinh thoáng qua thần con mắt chậm rãi khôi phục tia sáng đúng a bọn họ còn có 6 triệu binh lực mạnh mẽ đến đâu sinh mệnh hắn có thể đồng thời đối phó 6 triệu chiến binh à hắn có mạnh mẽ siêu năng thì thế nào ở không phải vũ khí nóng thủ đoạt dưới một người đối phó sáu triệu chiến binh nói chuyện viền vông không chờ bọn họ động thủ một luồng áp lực ngay ở trong vũ trụ tàn ra áp lực càng lúc càng lớn khí thế dường như thực chất giống như không hề có thứ gì vũ trụ lại làm cho bọn họ cảm giác thân ở đại dương bé biển thân thể của bọn họ ở gặp điên cuồng đẻ ép cơn khí thế này còn chưa dừng áp lực càng ngày càng mạnh trong vũ trụ 6 triệu chiến binh bắt đầu ý thức được chính mình không cách nào nhúc đích bọn họ chỉ có thể ở tại chỗ thông qua chiến giáp nhìn trên phi thuyền cái kia bóng người đời mới tiên tri thân thể thoát ly phi thuyền phù phiếm ở trong vũ trụ trên người phát ra nhàn nhạt ánh Huỳnh quang theo khí thế kéo lên ánh sáng sáng một phân. Bọn họ phản phất chịu đến thấp hành tinh giống như sức hút, thân thể nặng vô cùng, nửa bước khó đi. Càng làm cho bọn họ hoảng sợ chính là, chiến giáp thiết bị xuất hiện không biết tên cảnh báo. ô ô ô, Cảnh báo gấp gáp mấy phần, trên người bọn họ áp lực liền tăng cường mấy phần. 6 triệu người cùng nhau biến sắc. Bọn họ cảm giác này cố áp lực phản phất vĩnh viễn không có điểm dừng. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái trước nghiệp a. Chương 1107, lập uy. Lần này, trên sân lại không người có thể duy trì bình tĩnh, không không kinh hãi nhìn trong vũ trụ cái kia bóng người. Mặc dù là tứ tượng hải chủ cùng cựu đại hải tinh, cũng biểu hiện kinh hãi. Bọn họ lần thứ nhất có cái cảm giác này. Bọn họ đối mặt cổ tiên tri thời điểm có bó, là đến từ kẻ bể trên khí chất cùng bản thân hắn khí thế, nhưng sẽ không có áp lực, hiện tại nhưng có người đem loại này vô hình khí thế hóa thành áp lực. Đây rốt cuộc là cái gì siêu năng? Này vượt qua bọn họ phạm vi hiểu biết. Đây là cái gì siêu năng? Vô số người ngước nhìn trong vũ trụ bóng người, trực tiếp trước khán giả không cảm giác được luồng khí thế kia, nhưng xem cái thân ảnh này, lại có một loại không tự giác thành kính cảm giác. một loại đến từ gen nơi sâu xa thành kính cảm giác, phảng phất này không phải một cái sinh mệnh mà là một cái tín ngưỡng. Tất cả phảng phất bất động giống như trong vũ trụ chiến hạng bắt đầu giải thể, không phải sẽ rách phá hoại mà là hóa giải, từng cái từng cái linh kiện hoàn chỉnh, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bung ra, như rơi vào nước nóng bên trong mực nước tàng ra. Tình cảnh rất quỷ dị. Áp lực kinh khủng như một viên cự thạch ép ở trên người bọn họ. Rất nhanh, 6 triệu chiến binh phát hiện, bọn họ chiến giác bắt đầu mất đi sự khống chế, sau đó ở trong vũ trụ giải thể từng cái từng cái linh kiện tàng ra tất cả không hề có điểm báo trước tâm tình tuyệt vọng đang tràn ngập xúc động dây như tuyết lở giống như mất đi sự không chế mất đi chiến giáp, bọn họ ở trong vũ trụ có vẻ nhỏ bé bất lực thêm vào không cách nào nhúc nhích chỉ có thể mặc cho ở trong vũ trụ trôi nổi mặc cho rã rủa cũng không làm nên chuyện gì mãi đến tận hiện tại bọn họ cũng không biết đời mới tiên tri là cái gì siêu năng vì sao tác dụng phạm vi như thế rộng rãi thủy linh cũng bị tình cảnh này kinh ngạc đến ngây người nàng biết chân mặc mạnh mẽ nhưng chân chính nhìn thấy mới biết khủng bố đến mức nào không trách hắn dám một thân một mình tiến vào bạch tinh văn minh xảo huyện đem người khác xảo huyệt bừng nhường bạch tinh văn minh bên trong giải thể đồng thời hắn đối với đỉnh cấp người siêu năng mạnh mẽ không có khái niệm hiện tại nàng cảm nhận được không trách siêu năng thời đại đến hắc đồng văn minh cùng bạch tinh văn minh đối với hành quân kiến kiêng rẻ không thôi hiện tại nàng biết vì sao hai nhà như thế kiêng kỵ hành quân kiến tập đoàn đặc thù siêu năng dưới chiến giáp có vẻ không đỡ nổi một đòn nàng chợt nhớ tới siêu năng chiến bộ mới vừa khi mới xuất hiện cùng bạch tinh văn minh ở cô lộc cầu vòng trận chiến đó nàng hiện tại có chút hoài nghi cái kia một vạn tên hộ vệ cũng có thể làm được này 6 triệu chiến binh chỉ là vì dựng nên lãnh tụ uy vọng hắn mới lựa chọn tự mình ra trợ. đây là sâu cơ bắp một người nghiền ép 6 triệu người đây chính là đỉnh cấp người siêu năng khủng bố hình ảnh nên chưa dừng hết thể tản ra chiến hạm linh kiện hướng trần mặc vị trí hội tụ ở đời mới tiên tri dưới chân hóa thành phật tử như ba dê đóng dấu giống như chậm tích lũy từ từ thấy cảnh này người đều bị đẻ ép liền ở tại bọn hắn nhìn kỹ đợi mới tiên tri dưới chân vật chất càng để lâu càng nhiều một chiếc khổng lồ chiến hạm xuất hiện đường biển. tất cả những thứ này còn chưa dừng Theo linh kiện chống chất, chiến hạm hình thể càng lúc càng lớn. Hiện tại bọn họ ra sợ hai cùng kính nể, không còn gì khác. Chiến hạm còn ở lớn lên, 500m, 1000m, 5000m, một vạn mét. Cuối cùng thành hình. Bọn họ phảng phất nhìn thấy mộng ảo bên trong cảnh tượng, không cần bất kỳ máy móc, không cần công cụ, liền dùng siêu năng ở như thế trong thời gian ngắn kiến tạo một chiếc loại cực lớn chiến hạm. Lúc này trong vũ trụ, không còn âm thanh nữa. Bọn họ ngơ ngác nhìn nổi vũ trụ chiến hạm, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được trong lòng chấn động. Dùng siêu năng đông dương chế tạo một chiếc khổng lồ chiến hạm, đây chính là thần linh cái kia lẻ loi bóng người ở khổng lồ chiến hạng bên trên có vẻ bé nhỏ không đáng kể nhưng cũng trở thành thế giới trung tâm bọn họ trực quan cảm giác được chính mình như vậy nhỏ bé thời gian trần mặt năm ngón tay mở ra ở trong hư không nhẹ nhàng muốn một cái tựa hồ muốn vặn vẹo thời gian ổ trục giống như không tiên khí tức cùng khủng bố cảm giác bao phủ mảnh này vũ trụ quỷ dị gợn sóng xâm nhập mỗi một cái sinh mệnh trong cơ thể bọn họ phảng phất đưa thân vào bên trong dòng sông thời gian làn da của bọn họ bắt đầu lỏng lẻo thể lực hạ xuống tất cả xung quanh tựa hồ cũng lưu ảm đạm bọn họ như trong biển rộng rãi rửa hạt bụi nhỏ tùy ý bọn họ phản kháng đều không thể tránh thoát bọn họ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên dàn mua hoảng sợ kinh hoàng kính nể đầy dây trong lòng của mỗi người không chỉ là hiện trường trực tiếp màn ánh sáng trước khán giả đều lộ ra sợ hãi cùng vẻ kính sợ loại này siêu năng thật đáng sợ phảng phất trong cơ thể mình sinh mệnh cùng thời gian bị đoạt đi bọn họ căn bản là không có cách phản kháng tứ tượng hải chủ cùng cựu đại hải tinh khuôn mặt xám đuổi, bại trên mặt của bọn họ lại không một điểm đầu trí bọn họ nghĩ tới rồi tác luân liên minh chiến tranh bọn họ nghĩ tới rồi bạch tinh văn minh giải thể đứng đầu nhất người siêu năng có thể bằng sức một người hủy diệt một cái hành tinh đây là thời gian siêu năng trong truyền thuyết thần bí nhất thời gian siêu năng ở dòng sông thời gian bao phủ xuống hết thể tất cả đều nhỏ bé như hạt bụi bọn họ cảm giác được chính mình buồn cười cùng ngấu trĩ bọn họ cái gọi là vây công cùng cảm ấy bọn họ cái gọi là mạnh mẽ và tự tin ở đời mới tiên tri trước mặt chính là một chuyện cười từ đầu đến đôi chuyện cười bọn họ trở thành đời mới tiên tri bối cảnh tiền nhiệm lập uy cái thứ nhất đối tượng ta không cam lòng a Đông tượng Hải chủ chán trường nổi trong vũ trụ, điên cuồng cười to, cuối cùng liều lĩnh bay về phía Trần Mặc, dường như thiêu thân lao đầu vào lửa. Đối mặt loại này muốn chết giống như động tác, Trần Mặc không để ý đến, nhưng bên cạnh hắn Mặc nữ tiến lên một bước, một cái tay chỉ hướng trong hư không chỉ trỏ, trong vũ trụ không gian như cùng chết tịch mặt hồ sa suốt dưới một cục đá, gợn sóng không gian tàng ra. Chỉ thấy Đông tượng Hải chủ chiến giáp cũng ở trong vũ trụ giải thể, hắn bị cầm cố ở trong vũ trụ, lại không cách nào tiến thêm. Chỉ để lại hắn một người ở trong vũ trụ giấy rựa, cười lớn, hầu như điên cuồng. Hắn là biển vô tận người thừa kế bên trong. dã tâm to lớn nhất một cái, thực lực tổng hợp cũng coi như mạnh nhất, hắn đã chờ mấy ngàn năm, liền vì tiên tri vị trí, hắn muốn trở thành thần cấp văn minh lãnh tụ. Hiện tại, hết thể đều thành cho, hắn thậm chí không sánh bằng đời mới tiên tri một tên hầu gái, hắn liền cùng đối phương giao thủ cơ hội đều không có, từ đầu tới cuối, đời mới tiên tri đều không nhìn thẳng nhìn hắn một hồi. Đông Tượng Hải chủ nổi trong vũ trụ, không động đại nữa, chỉ là ngơ ngác nhìn trước mắt tinh không, ánh mắt xám, đùi bại. Cái khác vài tên người thừa kế như cha mẹ chết, sự tự tin của bọn họ tâm bị đả kích đến hoàn toàn thay đổi, kết quả này. bọn họ tâm phục khẩu phục bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới siêu năng có thể đạt đến mạnh mẽ như vậy mức độ chân mặc là lần thứ nhất lớn như vậy quy mô thời gian sử dụng siêu năng này xem như là thời gian siêu năng thủ tú hắn cũng là lần thứ nhất như thế sử dụng đạt đến nguyên tử cấp nhiệm lực từ lực phá hoại lên mà nói thời gian siêu năng cũng không kinh diễm nhưng cho tâm linh con người sung kích nhưng không thể so cái khác siêu năng yếu loại này vô hình bên trong rút đi đối thủ thời gian năng lực hoàn toàn không giải còn có ai không phục sao chân mặc dừng ở khổng lồ chiến hạng bên trên âm thanh xuyên thấu vũ trụ không gian rơi vào trong thai của mọi người thời khắc này hết thẻ chiến binh đều túi đầu xuống đầu ở không chế thời gian người siêu năng trước mặt bọn họ tất cả ngăn cản đều là chuyện cười đồng thời bọn họ trong lòng cũng bắt đầu trở nên cuồng nhiệt đợi mới tiên tri tiền nhiệm mang ý nghĩa bọn họ biển vô tận đem nên đón một cái cường giả siêu cấp làm lãnh tụ hắn trưởng không chưa bao giờ có thời gian siêu năng trận chiến này nhường biển vô tận trực quan cảm nhận được siêu năng thời đại đến lấy sức một người không chế 6 triệu chiến binh cái này thành tựu trước nay chưa từng có trải qua bắt đầu chấn động sau biển vô tận con dân rơi vào điền cồn hoan hô bên trong bọn họ biển vô tận ra một vị vượt qua tinh cầu cấp siêu năng cường giả cái này sinh mệnh hay là bọn hắn lãnh tụ hiện nay ở vũ trụ dựa vào thực lực bản thân trở thành tinh cầu cấp trở lên người siêu năng chỉ có vẹn vẹn mấy người giết tử đế lâu năm cường giả bạch tinh lão thủ trưởng được xưng vũ trụ người mạnh nhất đồng thanh còn có bằng sức một người hủy diệt tác luân liên minh cùng bạch tinh văn minh hành quân kiến tri chủ trần mặc hiện tại nhiều một cường giả chính là bọn họ biển vô tận đời mới tiên tri nắm giữ đặc biệt nhất thời gian siêu năng cho tới nay biển vô tận ở bảy đại thần cấp văn minh bên trong thực lực đều thuộc về đến ngược hiện tại bọn họ tuổi hồ có thể nhìn thấy bọn họ biển vô tận trở nên mạnh mẽ đời mới tiên tri khẳng định nắm giữ siêu có thể tăng cấp phương pháp mới sẽ trẻ tuổi như vậy liền có thực lực như thế một khi phương pháp này mở rộng bọn họ biển vô tận đem kế hành quân kiến sau khi thứ hai nắm giữ siêu năng chiến bộ thế lực bọn họ sắp chứng kiến biển vô tận từ trước tới nay mạnh nhất tiên tri lên ngôi hiện tại đời mới tiên tri hy vọng chân chính vượt qua tiền nhiệm tiên tri hầu như tiếp cận lao tiên tri lao tiên tri không để ý tới thế sự ở biển vô tận không có sự sống nguy vọng có thể vượt qua đời mới tiên tri vốn là bình tĩnh biển vô tận. nhắc lên một luồng cuồng nhiệt bao tác tiên thần nhân ma Trước 1108, lấy biển vô tận tộc tiên tri tên đến tiên tri tinh trần mặc thở phào nhẹ nhõm tiên tri chi lộ thử thách không có quá to lớn bất ngờ nay cũng ở trong dự liệu của hắn hắn hiện tại cấp độ đạt đến càng cao hơn một cấp nay điểm thử thách đối với hắn mà nói cũng không tính cái gì hắn sở dĩ như vậy kêu căng tiến lên mục đích chính là vì lập uy. hắn cần dùng tốc độ nhanh nhất khống chế biển vô tận như vậy hắn mới có thể dễ điều khiển hiện tại là tốt nhất kết cục bước kế tiếp tình huống hắn trong lòng đã nắm chắc hiện tại trừ tiên tri cùng thủy linh không ai biết thân phận chân thật của hắn từ lúc hắn nghe theo lão tiên tri sắp xếp tiếp nhận biển vô tận thời điểm liền nghĩ đến một bước này vì lẽ đó hết sức đối ngoại ẩn giấu thân phận đối với hiện nay vũ trụ thế cuộc mà nói đây là một cái vương nổ sử dụng thỏa đáng không có cái gì không thể bắt đầu rồi mặc nữ ở trần mặc bên thai nhẹ giọng nhấp nhở lên ngôi nghi thức bắt đầu rồi to lớn trên quảng trường đứng lít nha lít nhít đám người như là kiến hôi nhìn thấy trần mặc xe bay xuất hiện tiếng hoan hô vang tận mây xanh do người phun trào đều có thể nhìn thấy trên mặt bọn họ thành kính cùng sùng bái biểu hiện văn hóa nguyên nhân thảm là màu xanh lam biển vô tận sinh mệnh yêu thích chính là màu xanh lam ở lam thảm hai bên đặt biển hoa đoá hoa phun ra hơi sương mù mùi thơm ngát cực kỳ tiếp theo là biển vô tận danh môn quý tộc cùng nhân vật có quyền thế to to nhỏ nhỏ số lượng không ít ở hai bên đứng thẳng nên tiếp đợi mới tiên tri lên ngôi một vạn tên thần vệ đứng ở đài cao hai bên trên bậc thang vẫn kéo dài tới đỉnh cao nhất đây là biển vô tận cao nhất nghi thức cũng là nhất nghi thức thần thánh trần mặc đứng ở trên xe nhìn thấy xung quanh cảnh tượng cực kỳ cảm khái, Hắn Tử không để ý qua cái gì nghi thức, nhưng trước mắt cảnh tượng như thế này, quả thật làm cho người phân chấn. Không trách người người đều yêu thích quyền lực, nắm đại quyền, thì có hiệu lệnh thiên hạ hùng tâm. Leo lên đài cao, từ thần tin quan trong tay tiếp nhận đại biểu biển vô tận tiên tri cao nhất quyền lực tượng trưng xương cá súng cùng ngọc tỷ, Trần Mặc cảm giác trong lòng trách nhiệm nặng một phân. Thời khắc này bắt đầu, hắn chính là biển vô tận lãnh tụ. Nói vài câu đi. Thần tin quan hướng Trần Mặc hiền lành nở nụ cười, lúc này lui lại, đem chính giữa đài cao để cho hắn. trần mặc dơ lên màu xám trắng xương ca súng tiến lên một bước quét mắt bên dưới đại cao mới biển vô tận con dân ta đem lấy biển vô tận tộc tiên tri tên thủ vệ vùng tinh vực này biển vô tận tộc vĩnh viên lưu truyền tiên tri bất hủ tiên tri bất hủ không biết hai hô một câu dưới sân bùng nổ ra điên cùng tiếng hoan hô cùng tiếng reo họ một mảnh vui mừng vùng biển cấm kỵ nơi sâu xa thủy tinh cung bên trong nhìn thấy trần mặc tuyên thệ một khắc đó lão tiên tri lộ ra nụ cười vui mừng rốt cục có thể yên tâm nói xong lão tiên Chi chậm rãi đứng lên đến tập tĩnh đi ra phía ngoài Lão sư người đây là lão ngư nhân thấy cảnh này suýt chút nữa cầm đều rơi xuống hắn có biết Lao sư cực nhỏ rời đi thủy tinh cung chỉ ít ở hắn tại vị này mấy ngàn năm hắn chưa từng thấy Lao sư rời đi thủy tinh cung hiện tại nhưng muốn rời khỏi chuyện làm của ta xong nên hưởng thụ tuổi già Lao tiên tri lộ ra cực kỳ nụ cười nhẹ nhõm lão sư vậy ngài muốn đi đâu ra ta còn lại mấy chục năm mệnh mà thôi nhìn hiện tại biển vô tận sau đó tìm một cái yên tĩnh tinh cầu dưỡng lão trồng hoa nuôi nuôi sủng vật hưởng thụ một hồi sinh hoạt lão tiên tri tập tính đi ra thủy tinh cung Lão ngư nhân vội vàng đổi tới cửa lớn đóng một khắc đó không đáng thủy tinh cung phảng phất ở bi thương một thời đại kết thúc ngươi hiện tại đối mặt chủ yếu vấn đề là quản lý đoàn đội thủy linh nhắc nhở trần mặc nói rằng thành công tiếp nhận biển vô tận tiên tri mang ý nghĩa sau đó biển vô tận đem ở trần mặc nắm trong bàn tay nhưng trong này còn có một cái quy trình tiếp quản biển vô tận điều này cần trần mặc cắt cử biển vô tận chủ yếu quan chức thành lập thuộc về mình quản lý ban ngành trở thành tiên tri ngươi tự động trở thành biển vô tận cao cấp nhất lãnh tụ ngươi cần tiếp quản quân đội quyền lực đồng thời bổ nhiệm ngành hàng hải dài thủy linh giới thiệu nói rằng ngành hàng hải dài chính là biển vô tận nhân vật số 2, tổng quản hành chính cấp dưới chín bộ ngành hàng hải dài ứng cử viên là một vấn đề trần mạc nói thầm nói rằng vị trí này tương đương hành quân kiến tập đoàn bên trong triệu mẫn vị trí kia nhưng hắn không có ứng cử viên phù hợp tới quản lý đây là một cái vấn đề rất lớn biển vô tận là thần cấp văn minh tinh bực bao la phổ thông người quản lý e sợ không cách nào quản lý biển vô tận hắn cũng không thể tìm địa cầu người tới nơi này quản lý nơi này một lần người quản lý thời gian là năm năm hơn nữa địa cầu người không biết biển vô tận tình hình tùy tiện quản lý sẽ gặp sự cố. Lựa chọn tốt nhất vẫn là biển vô tận bên trong sinh mệnh. Không đổi có được hay không? Trân mắt hỏi. Chủ yếu xem ngươi, có điều ta tin tưởng, hiện tại lớp này con làm việc, tuyệt đối không phù hợp ngươi muốn phong cách. Hiện tại đám người kia, hoặc nhiều hoặc ít cùng bí tộc gia tộc có gấp mắc. Thủy Linh nói rằng, hiện tại biển vô tận quản lý ban ngành đều là tương đối ôn hòa người. Này cùng tiền nhiệm tiên tri phong cách có quan hệ. Giáo viên của nàng, cũng chính là tiền nhiệm tiên tri tính cách tương đối ôn hòa, tiền nhiệm thời điểm, vũ trụ không có quá to lớn chiến sự cùng mâu thuẫn. bây giờ vũ trụ hoàn cảnh không giống, còn có Trần Mặc bản thân tính cách cũng không giống, có hay không người thích hợp tuyển để cử cho ta? Trần Mặc hỏi. Có là có một cái, có điều không biết có thích hợp hay không. Thủy Linh do dự một chút nói rằng, một người trung niên, hắn có xuất sắc tài quản lý, nhưng bởi vì một số nguyên nhân, không cách nào bị trọng dụng. Làm sao nói? Trần Mặc hiếu kỳ hỏi. Hắn trước kia gia tộc cũng coi như là biển vô tận một cái nhỏ quý tộc, hắn xem như là cái kia gia tộc người tài ba. Học viện sau khi tốt nghiệp, hắn trở thành một tinh hệ người quản lý, bởi vì thể hiện xuất sắc. lên chức rất nhanh một ngàn năm bên trong làm cái trước siêu thiên hà người quản lý nhưng bởi vì hắn đắc tội người bị chấn ép gia tộc của hắn vì bảo toàn đem hắn đuổi ra khỏi nhà chức vị cũng không bị trở thành phổ thông sinh mệnh như thế hí kỳ tính các ngươi biển vô tận còn có chuyện như vậy trần mặc nhất thời vui vẻ có người cá địa phương thì có giang hải biển vô tận như vậy lớn có một số việc không thể tránh khỏi có một số việc lao sư sẽ không can thiệp quá nhiều thủy linh Thán âm thanh nói rằng hắn có cái gì chỗ đặc thù hắn chính lý giải sắc như hắn là lâu năm quý tộc đời sau E sợ hiện tại đã tiến vào hạt nhân tầng quản lý. Hắn là một cái thực làm phái, hơn nữa cùng biển vô tận gia tộc quý tộc không hợp nhau. Vốn là hắn nên có rất quang minh tương lai, chỉ là sau đó xúc động một đại gia tộc lợi ích, bị chấn ép, người không cho hắn ra mặt. Chúng ta tứ tượng hải chủ cùng thập đại hải tinh này 14 vị người thừa kế đang không có thượng vị trước, là không có thể tham chính, nhưng có thể trước đó xem xét ứng cử viên cùng thành lập đoàn cố vấn đội. Ta nghĩ tới, như cạnh tranh tiên tri thời điểm, ta đoàn đội bên trong, khẳng định có hắn một vị trí, vì lẽ đó vẫn trong bóng tối khảo sát hắn. Nhưng hiện tại, chưa dùng tới Thủy Linh nói rằng: "Vậy thì dẫn ta đi gặp Thấy hắn." Trần Mặc nói rằng: "Đối với to lớn biển vô tận mà nói, sinh mệnh vô số, thiên tài vô số, đặc cách để bạt một đời mệnh đảm nhiệm một cái trăm ức năm ánh sáng tinh vực thế lực nhân vật số 2, tiểu thuyết cũng không dám như thế viết, đến thời điểm khẳng định rất náo động. Nhưng nếu như đối phương thật có năng lực này, Trần Mặc không ngại dùng hắn." Hắn gọi Hà Tô. Thủy Linh nói rằng: "Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái trước nghiệp a." Chương 1109, chiến trước. Hà Tô đem tin tức hoa rơi, đóng giả lập hiện thực mạng lưới, đứng dậy rời đi nhà. đời mới tiên tri cái vị chính là không biết biển vô tận sau đó sẽ đi như thế nào có điều này cùng hắn quan hệ không lớn hà tô tự dễ nở nụ cười hắn hiện tại chỉ là biển vô tận vô số phổ thông sinh mệnh bên trong một thành viên đối với biển vô tận mà nói hắn có cũng được mà không có cũng được tuy rằng bị chèn ép nhưng dựa vào bản lãnh của hắn giải quyết cuộc sống của chính mình vẫn là không vấn đề công viên một bên có mấy cái lao nhân đang chơi cờ hà tô suy nghĩ một chút bơi tới hà tô dứt khoát ngồi ở bên cạnh một cái bàn cờ lên lặng lặng nhìn hai vị lao nhân chơi cờ huynh đệ trong lúc rảnh có hứng thú hay không giới tổng thể một tên tướng mạo phổ thông thanh niên mang theo hai tên nữ hải ở bàn cờ một cái khác trên ghế ngồi xuống mang theo hai cái mỹ nữ xuất hành đây chính là khó gặp đội hình hà tô không khỏi xem thêm thanh niên một chút đem đối phương chính mỉm cười nhìn hắn hắn vẫn gật đầu có thể bàn cờ khởi động lập thể bàn cờ nổi lên đây là toàn tức bàn cờ phong cách tương tự lập thể cờ vây quy tắc cùng một số so với cờ vây nhiều dù sao rộng đều có 24 điều dây độ khó cũng là cấp số nhân khổng lồ toàn tức bàn cờ lên đều là dù sao ngang dọc đường nét người trước tiên trần mặc đưa tay ra hiệu hà tô cầm lam đi đầu trần mặc là bên đỏ huynh đệ thiên tri kế vị tin tức quan tâm à trần mặc hạ xuống một tay thuận miệng hỏi như thế tin tức trọng yếu đương nhiên quan tâm cảm giác biển vô tận sắp thay người lãnh đạo rồi ngươi cảm thấy đợi mới tiên tri phải làm sao mới có thể làm cho biển vô tận biến càng mạnh mẽ ngươi nói về mặt quân sự vẫn là chính lý lên có khác nhau hả có quân sự dụng binh ta không quá nghiên cứu vì lẽ đó không có tư cách bình luận nhưng chính lý cá nhân ta có một ít nghiên cứu lúc tốt nghiệp chính là học chính lý Hà Tô nói rằng, vậy nói một chút chính lý, ta cùng vài bằng hữu tán gẫu qua, nhưng chưa từng nghe tới nhân sĩ chuyên nghiệp ý nghĩ. Muốn cho biển vô tận trở nên mạnh mẽ, đầu tiên muốn thu về gia tộc cùng quý tộc quyền lực trong tay, đem bọn họ đổi ra chính lý hệ thống ở ngoài. Hà Tô nói rằng, tại sao? Ngươi cùng những gia tộc kia quý tộc có cử án? Trần Mặc một bên chơi cờ, thuận miệng hỏi. Hà Tô biểu hiện không đổi, suy nghĩ một chút, hạ xuống một nước cờ nói rằng, ta trước đây cùng quý tộc có một điểm nhỏ xung đột, nhưng ta bây giờ nói cái này không phải là thủ riêng. Làm sao nói? bạch tinh văn minh phá hủy tại sao hà tô hỏi ngược lại lao tù trưởng cùng hồ phu nhân mất tích đây chỉ là một trong những nguyên nhân bọn họ mất tích bạch tinh văn minh nhiều nhất là rắn mất đầu to lớn thần cấp văn minh không thể bởi vì cái này mà biến thành hiện tại răng rớp. bọn họ nguyên lai có thể một lần nữa tuyển một tên người lãnh đạo nhưng lấy tiêu tộc cầm đầu gia tộc cùng hồ băng tâm bộ hạ cũ xung đột bọn họ không cách nào được tuyển nhưng mà gia tộc quý tộc bàn tay quyền lực quá lớn ở cái loạn thế này tự nhiên không lại cam tâm bị người khác lãnh đạo Dan sen chẳng trịt lâu năm tập đoàn lợi ích là trở ngại phát triển một trong những nguyên nhân nhìn những nhà khác liền biết hành quân kiến là nhân tài mới xuất hiện không có dính đến phức tạp như thế gia tộc quan hệ lợi ích trời sinh không có cái phiền phái này vì lẽ đó bọn họ tràn ngập sức sống hắc đồng văn minh ở đồng thanh bức cung lên đài sau ở bên trong tiến hành thanh tẩy hủy bỏ hắc đồng hội nghị chậm dãi thu về gia tộc quý tộc quyền lực trong tay cùng đặc quyền tập quyền đến trong tay mình thành lợi một bên lôi thần văn minh mới bạn cụ thế, lôi đình lên đài sau chưa hề hoàn toàn thoát khỏi cái này không có hiểu, vì lẽ đó những năm này phát triển có chút chầm chậm liền thiên tinh thủ đô đế quốc giám cùng bọn họ hò hét Tử Vi Văn Minh ngắt nhất, Tử Quân Chi hy sinh chính mình một đời danh dự, đem Tử Đế dẫn vào Tử Vi Tinh, trong một đêm hoàn thành tàn sát thánh tẩy, lâu năm gia tộc cùng quý tộc hạt nhân, toàn bộ bị giết, sau đó đem quyền lực giao cho học sinh của chính mình, nhường học sinh của chính mình trình diễn đại nghĩa diệt thân, sau đó trưởng quản một cái cắt đi cảnh khô nát lá sau Tử Vi Văn Minh, Hà Tô miệng lưới lưu loát, nói xong lời cuối cùng, hóa thành một tiếng thở dài, tiếp theo sau đó chơi cờ, nói như vậy, những gia tộc này quý tộc còn thật là nghiêm trọng, đâu chỉ nghiêm trọng, lâu năm văn minh truyền thừa đến nay, có chút gia tộc tồn tại hơn trăm triệu năm. thậm chí mấy trăm triệu năm, bọn họ liên quan đến lợi ích rất nhiều, biển vô tận tuy rằng ôn hòa, nhưng cũng không ngoại lệ. Nhìn chung vũ trụ sinh mệnh văn minh lịch sử phát triển, rất nhiều lập quốc tri quân, thường thường đều sẽ trước tiên tìm lý do nắm một ít quan to hiển quý ra tay, tại sao? Vì vì là sự tồn tại của bọn họ, có thể sẽ khâm khùi đến tân quân chủ thống trị cùng hy vọng, thậm chí khả năng lưu phản. Nói đến chính lý, Hà Tô liền thao thao bất tuyệt, hắn đối với cái này rất lưu ý, nại Hà hắn căn bản không thể ra sức. Hắn hiện tại ngay cả mình đều bị ép, nói nhiều hơn nữa cũng là lý luận xuông. lúc trước quản lý tinh hệ thời điểm hắn chính là vì thoát khỏi những gia tộc kia quý tộc đối với bọn họ tinh hệ can thiệp cho nên mới phải đắc tội những kia lâu năm gia tộc dẫn đến hắn con đường làm quan bỏ dở những nhà khác thần cấp văn minh đều có thanh lý gia tộc quý tộc phương pháp nếu như là chúng ta biện vô tận nên làm sao thanh lý trần mặc tiếp tục hỏi trừ phi muốn như tử vi hoặc là hắc đồng như vậy nguyên khí đại thường bằng không không thể trong thời gian ngắn giải quyết nhưng hiện tại thời kỳ này chúng ta biện vô tận không đả thương nổi chỉ có thể nước cấm nấu ếp chủng làm sao nấu lấy cái gì chính sách vật này rất phức tạp chúng ta người bình thường không biết trong đó tình huống căn bản không dùng không ở chỗ đó không lo việc đó hà tô cười nói nếu như ở vị đây chân mặt khuôn mặt xuất hiện biến hóa biến thành biển vô tận tiên tri giáng dấp bên cạnh mặc nữ cùng thủy linh khuôn mặt cũng bắt đầu biến hóa hà tô sửng sốt mới vừa vừa mới chuẩn bị chơi cờ tay cứng ở giữa không trung tiên tri tinh phía trên cung điện ngồi thẳng cả sảnh đường tướng tinh những thứ này đều là biển vô tận hạt nhân cao tầng tướng tinh trừ quân đội chín đại chiến bộ thống soái cùng trợ thủ tướng tinh còn có trưởng quản cái khác chiến bộ tinh nhuệ tướng tinh Dựa theo di vãng thông lệ, đời mới tiên tri kế vị thường thường là bộ hạ cũ thay máu thời điểm, nhưng quân đội sẽ không đổi. Những này tướng tinh đều dựa vào chính mình quân công, từng bước từng bước đi tới ngày hôm nay vị trí. Hắn có thể phân công hiện hưu hắn cho rằng có tài có thể tướng tinh, không thể xuất hiện thay máu. Phía dưới ta muốn tuyên bố một chuyện. Trần Mặc quét trên sân một chút nói rằng, biển vô tận sắp mở ra hành trình, gia nhập vào vũ trụ chiến tranh tranh bá hàng ngũ. Lời này vừa nói ra, trên sân hết thể tướng tinh xuất hiện gây rối. Sớm đoán được đời mới tiên tri kế vị sẽ có biến hóa, không nghĩ tới nhanh như vậy. có mấy cái tướng tinh nóng lòng muốn thử, bọn họ đều có thể cảm nhận được trên sân bầu không khí không giống, nhưng bọn họ không lên tiếng, chờ mong đợi mới tiên tri đoạn sau. Mục tiêu đầu tiên, Ám Sâm Lâm Văn Minh. Hô. Lời này vừa nói ra, hội nghị chàng bên trong xuất hiện ồ ồ tiếng hít thở. Rốt cục chờ đến ngày một ngày, bọn họ đã sớm đối với Ám Sâm Lâm Văn Minh khó chịu, đây là lịch sử tích hoán. Ám Sâm Lâm Văn Minh cùng bọn họ tiếp giáp, nhưng sẽ thường thường khiêu khích bọn họ. Lịch sử nguyên do đã lâu. Đám kia ra thú, thỉnh thoảng sẽ gây ra một ít động tĩnh, sau đó tới tìm bọn họ gốc. hai phe tích toán càng ngày càng sâu. Lúc trước cám Long Hoàng Tử tới nơi này khiêu khích, thua với Thủy Linh sau, trên đường trở về bị ám sát, hai nhà mở ra quy mô nhỏ chiến tranh cục bộ cùng đối lập. Cuối cùng không có làm lớn. Ngay lúc đó cổ Tiên Tri nhường bọn họ nhẫn nhịn. Cái kia chàng vũ trang đối lập, vẫn kéo dài đến Ám xâm Lâm phân liệt mới ngưng hẳn. Bọn họ vốn định ở Ám xâm Lâm suy yếu thời điểm, cho bọn họ một bài học. Nhưng sau khi vũ trụ chiến tranh bạo phát, biển vô tận liền phong tỏa tinh vực, không tham dự vũ trụ chiến tranh, vì lẽ đó sống chết mà bay. Bây giờ đời mới Tiên Tri kế vị, mục tiêu đầu tiên chính là Ám Sâm Lâm. Thù mới hận cũ cùng tính một lượng. Ngoại giới đều nói Biển Vô Tận không có huyết tính, bọn họ làm Biển Vô Tận quân đội cũng rất ức, bây giờ này cố khí, không cần tiếp tục phải kiềm nén. Trần Mặc nhìn quanh một tuần, đối với phản ứng của bọn họ có chút thỏa mãn, bất luận cái nào thời kỳ, quân nhân nhất định phải có huyết tính, Biển Vô Tận cho ngoại giới ấn tượng là ôn hòa, đây là ngoại giới hiểu lầm. Loại hải tộc cạnh tranh hoàn cảnh, có thể không thể so những nơi khác kém, chỉ là tiên tri chính sách ảnh hưởng mà thôi. Đó lấy cần đối với tác chiến bộ làm một ít thích hợp thời chiến điều chỉnh. Biển Vô Tận vốn có chiến bộ, đổi thành thời chiến biên chế. Mở ra chiến tranh bộ tổng chỉ huy. Bạch Hải tướng, do ngươi đảm nhiệm thời chiến tác chiến bộ tổng chỉ huy, Hắc Hải tướng cùng Tử Hải tướng, các ngươi đảm nhiệm phó tổng chỉ huy, cái khác duy trì nguyên lai chiến bộ thống soái chức vụ. Bộ tổng chỉ huy cai quản chiến đại chiến bộ cùng 3000 quân đoàn, các ngươi cộng đồng chọn tướng tinh thành lập tổng tham mưu đoàn, chỉ huy đối với ám xâm Lâm Văn Minh tác chiến. Các ngươi có những vấn đề khác cả? Hoặc là đối với sắp xếp có đề nghị gì? Ta không vấn đề. Hắc Hải tướng mở miệng nói. Ta cũng không vấn đề. Tử Hải quân trịnh trọng nói rằng, dựa theo hiện tại sắp xếp chức vị của hắn xem như là cao hơn một cấp. Bạch Hải tướng cùng Hát Hải tướng là đỉnh cấp tướng tinh, hắn khoảng cách đỉnh cấp tướng tinh còn kém như vậy một điểm hỏa hậu, nhưng hắn so với cái khác hai vị tuổi trẻ, nếu như có thể thông qua chiến tranh gột rửa rèn luyện, tương lai chưa chắc sẽ thua cho bọn họ. Cái khác tướng tinh hai mặt nhìn nhau đều không có vấn đề quá lớn. Bạch Hải tướng là Đông đảo tướng tinh lão đại ca, xem như là một cái lâu năm tướng tinh, lại là đỉnh cấp tướng tinh, phong cách trầm ổn, đảm nhiệm tổng chỉ huy là người được chọn tốt nhất. Hát Hải tướng phong cách cấp tiến, giờ cũng đồng dạng là lâu năm đỉnh cấp tướng tinh. nhận đảm nhiệm phó tổng chỉ huy cũng không vấn đề từ hải tướng chiến thuật thiên phú xuất chúng dám đánh giám liệu có đỉnh cấp tướng tinh tiềm lực cũng không vấn đề quá lớn thiên tri như thế sắp xếp bọn họ đương nhiên sẽ không có ý kiến có một vấn đề bạch hải tướng mở miệng hấp dẫn toàn bộ phòng họp ánh mắt chỉ thấy hắn tung nhiên nở nụ cười trong mắt lóe ra hết sạch ta chỉ là muốn hỏi chiến tranh khi nào thì bắt đầu sau 3 tháng mỗi tuần đều có tùy cơ một cái trước nghiệp a trước một thế cuộc biến nào hát đồng văn minh so với trước đây càng mạnh mẽ có thể nói là anh tài xuất hiện lớp lớp Toàn vũ trụ duy nhất có thể cùng bọn họ đánh đồng với nhau chỉ có hành quân kiến tập đoàn. Những năm này vũ trụ chiến tranh, hắc đồng văn minh chung quanh chinh chiến, thu nạp rất nhiều thế lực, lại chinh phục rất nhiều văn minh. Hiện tại hắc đồng văn minh tinh vực là toàn vũ trụ to lớn nhất. Nhưng hắc đồng văn minh tốt đẹp như vậy cục diện, diễm nhưng không nửa điểm cao hứng. Bạch tinh văn minh phân liệt sau, hành quân kiến hầu như là bọn họ xương bá vũ trụ cuối cùng đối thủ. Hành quân kiến tập đoàn thế lực càng ngày càng mạnh, nhường hắn như nghẹn ở cổ họng, đặc biệt là hành quân kiến siêu năng chiến bộ. Mãi đến tận hiện tại, bọn họ đều còn chưa thành công phục chế xuất siêu có thể chiến đến giáp. vì lẽ đó nếu là đối kháng chính diện hành quân kiến tập đoàn ý hiếp đem cực kỳ to lớn vốn là một cái hành quân kiến liền đầy đủ bọn họ đau đầu hiện tại lại xuất hiện một cái biển vô tận toàn vũ trụ đều quan tâm đến biển vô tận đời mới tiên tri cái kia chàng thử thách cái kia chàng thử thách đối với phổ thông sinh mệnh nhiệt huyết một hồi kích động một hồi liền qua nhưng đối với bọn họ kẻ bề trên mà nói có thể nhìn ra quá nhiều đồ vật đời mới tiên tri cái kia tri đội hộ vệ là siêu năng chiến bộ trên người rất khả năng là siêu năng chiến giáp hơn nữa bọn họ còn nắm giữ nhiều loại siêu năng lại một nhà nắm giữ siêu năng chiến giáp thực sự hiểu rõ siêu năng chiến giáp người, hoàn toàn đối với nó uy lực cảm thấy đau đầu. Đây là so với hiện tại phổ thông chiến giáp mạnh một thời đại kỹ thuật. Hắn nghĩ tới rất nhiều biện pháp, nhưng mà cho tới bây giờ đều không có càng tốt hơn phương pháp đi ứng phó siêu năng chiến bộ. Siêu năng chiến bộ tồn tại, có thể lấy rất ít binh lực cùng đánh đổi, công hãm một cái vũ trụ pháo đài, từ những năm này, hành quân kiến tập đoàn 7 ra sức chiến đấu liên biết. Bọn họ nghiên cứu qua, siêu năng chiến bộ tăng cường chính là siêu năng phạm vi, không phải siêu năng cường độ. Cùng đẳng cấp siêu năng, đối thủ không cách nào khống chế, nhưng phiền phức chính là bọn họ có thể hủy diệt chiến hạm cùng chiến giáp ở trạm không gian bên trong không có chiến hạm cùng chiến giáp lại như không nhúc nhích lực thuyền cô độc ở trong biển rộng trôi nổi mặc người sâu xé bọn họ nghĩ tới dùng người siêu năng để chống đỡ đối diện phá hoại nhưng vũ trụ chiến tranh phạm vi quá rộng rãi bọn họ liền tình cầu cấp người siêu năng đều ít ỏi hành quân kiến năm đó tiến vào bạch tinh tiểu vũ trụ diệt đi bạch tinh văn minh xào huyệt, giết chết bạch tinh lão tù trưởng sau bọn họ liền ý thức được khủng bố nguy cơ đồng thanh nghị trưởng những năm này đều ở nhường nhân viên nghiên cứu không chừa thủ đoạn nào tìm kiếm tăng cường siêu năng phương pháp may mà Trần Mặc rơi vào trong hắc động mất tích, Hành Quân kiến tạm thời không gặp động tác lớn. Nhưng hiện tại không nghĩ tới, chưa kịp chờ Đồng Thanh thành công, Biện Vô Tận lại xuất hiện một cái đời mới Tiên Tri. Vốn tưởng rằng biển Vô Tận sẽ không để ý tới thế sự, nhưng nhìn thấy Tiên Tri chi lộ thử thách thời điểm, hắn liền biết Biện Vô Tận muốn gia nhập chiến tranh rồi. Đời mới Tiên Tri thượng vị mang ý nghĩa biển Vô Tận thay đổi đại não, thay đổi tư duy. Vị này đời mới Tiên Tri thử thách quá trình, tràn ngập tính chất công kích cùng bá đạo, hắn chỉ đang số lượng không nhiều trên người mấy người gặp loại này thu bạo. Từ Đế, Đồng Thanh, Trần Mặc. mấy người này không có chỗ nào mà không phải là bá chủ cấp nhân vật, dù cho là yếu một chút đan, năm đó cũng cần đồng thanh dùng mạo hiểm thủ đoạn mới giết chết. Những năm này, hành quân kiến tập đoàn không ngừng mạnh mẽ, hắn còn có thể duy trì bình tĩnh, bởi vì trần mặc mất tích, hành quân kiến trước sau thiếu hụt một cái trụ cột, không dám tùy ý mở rộng, bằng không bọn họ có thể dùng thủ đoạn phân hóa hành quân kiến bên trong, nhường bọn họ từ nội bộ tăng ăn giã. Nhưng biển vô tận đời mới tiên tri xuất hiện, hắn liền không bình tĩnh. Biển vô tận nắm giữ báo trước tương lai năng lực, thời khắc mấu chốt đổi lãnh tụ, tuyệt đối không hề tầm thường. hơn nữa vị này lãnh tụ tràn ngập tính chất công kích hung hăng cực kỳ lại nắm giữ siêu năng chiến giáp kỹ thuật bản thân lại có nhiều loại đỉnh cấp siêu năng vô luận từ phương diện nào xem đều là một cái có thể so với trần mặc bá chủ cấp nhân vật tương lai nhất định sẽ thành vì bọn họ xương bá kinh địch diễm ánh mắt rơi vào toàn tức tinh đồ lên ám xâm lâm tinh vực nếu như biện vô tận đời mới tiên tri ra tay lựa chọn hàng đầu mục tiêu không nghi ngờ chút nào là ám xâm lâm làm đỉnh cấp tướng tinh diễm đối với một ít cơ bản thế cuộc cùng thế lực trong lúc đó mâu thuẫn vẫn là rất rõ ràng Biện vô tận cùng Ám Sâm Lâm hai nhà có lịch sử tích toán, cho tới nay đều có xung đột cùng phân cao thấp. Lúc trước bọn họ từng tính toán qua, dùng Ám Long Hoàng Tử tử vong đến gây xích mích Ám Sâm Lâm cùng Biện vô tận mâu thuẫn, nhường song phương bạo phát chiến tranh, hình thành tiêu hao. Lại nhường Ám Sâm Lâm phát hiện là bọn họ gây xích mích, cho Hắc Đồng Văn Minh áp lực, lấy đã sớm Hắc Đồng Văn Minh hỗn loạn, nhường Đồng Thanh vượt vị. Nhưng hai nhà không chống kế, cho nên mới có Thạch Cam Tinh vận dụng quân đội sức mạnh giết chết Đan kế hoạch, gợi ra Lôi Thần Văn Minh cùng Bạch Tinh Văn Minh bất mãn, đối với bọn họ liên thủ công kích. Quả nhiên Hắc Đồng Văn Minh bên trong xuất hiện hỗn loạn. đồng thanh thuận lợi thượng vị, biển vô tận trường kỳ nằm ở hòa bình, tuy tiện mở ra chiến tranh nhất định sẽ gây nên một ít phản đối, nhưng đối với ám sâm lâm đạo thủ loại này lực cản tuyệt đối là nhỏ nhất, hơn nữa còn sẽ đưa tới biển vô tận vô số con dân chống đỡ. Ám sâm lâm hai nhà huynh đệ đang toàn lực đối phó hành quân kiến, còn lẫn nhau phân cao thấp, khẳng định chống đối không được lại một cái bá chủ sau lưng công kích. Hải dương cạnh tranh hoàn cảnh có thể không kém gì rừng rậm cạnh tranh hoàn cảnh, một khi biển vô tận loại hải tộc tính chất công kích bị kích hoạt, vậy tuyệt đối là một cái phiền vải lớn. Các loại biển vô tận hủy diệt ám sâm lâm, đến thời điểm. lại là một cái có thể so với hành quân kiến thế lực làm sao bây giờ diễm cực kỳ đau đầu đi đi đông nhiên trước mắt hắn màn ánh sáng bên trong bắn ra một cái toàn tức ảnh liên tiếp nhìn thấy xuất hiện bóng người diễm biểu hiện vui vẻ nghị mọc ra đồng thanh xuất hiện lên cấp hàng tinh cấp người siêu năng đồng thời nắm giữ nhiều loại siêu năng tin tức này từ hắc đồng văn minh bên trong chuyên gia như không gian báo tắc giống như chuyển khắp toàn bộ vũ trụ đông đảo thế lực hoàn toàn chấn động hàng tinh cấp siêu năng mang ý nghĩa siêu năng có thể bao trùm một cái hệ hàng tinh phạm vi loại năng lực này một người liền tương đương một nhánh chiến bộ đồng thời cũng từ mặt bên phản ứng hắc đồng văn minh rất có thể nắm giữ nhường chiến binh nhanh chóng thăng cấp siêu năng kỹ thuật rất có thể lại xuất hiện một cái khống chế siêu năng chiến bộ thế lực tự tử vi văn minh suy nhược sau đó hắc đồng văn minh vẫn là vũ trụ mạnh nhất thần cấp văn minh tư thế này vẫn kéo dài đến hành quân kiến tập đoàn siêu năng chiến bộ xuất hiện bây giờ đồng thanh lần thứ hai lấy khoan dung xuất hiện đồng thời còn có thể nắm giữ lên cấp siêu năng kỹ thuật mạnh nhất hắc đồng văn minh âm thanh lần thứ hai náo đậu lên tự bạch tinh lão thủ trưởng bị trần mặc giết chết đồng thanh liền thần bí biến mất ngoại giới đồn đại là ở tăng cường siêu năng thậm chí là đang tìm kiếm thứ bốn triệu không gian sinh mệnh bí mật năm năm qua chưa bao giờ lộ diện bây giờ lấy càng mạnh hơn tư thái xuất hiện điều này không khỏi làm cho ngoại giới hoài nghi đây là đang giải phóng tín hiệu võ tiên tri địa võ đế vũ đế uy đế ba vị võ tiên tri địa lãnh tụ biểu hiện thống khổ nhìn tinh đồ ngoài ra ở tại bọn hắn án trên này còn có một phần thỏa thuận bịa ngoài lên rõ ràng là thiên tinh đế quốc tiêu chí thật lâu hóa thành một đạo thở dài vờn quanh phía trên cung điện không có cái khác lựa chọn à vũ đế âm thanh có chút nặng nghề đây là kết quả tốt nhất Võ đến nói ra câu nói này thời điểm phảng phất mua mấy phần những năm này hắn từ lâu mất đi năm đó như lên cấp thần cấp văn minh gia tâm hiện thực quá tàn khốc võ tiên văn minh bởi vì năm đó bị bạch tinh văn minh cùng cự nhân văn minh liên thủ chèn ép hầu như đến bước đi liên tục khó khăn mức độ sau đó bạch tinh văn minh phân liệt bọn họ cho rằng có thể hoán một hơi kết quả kiêu tộc mang bạch tinh văn minh một nửa tinh vực cùng thế lực cùng hắc đồng văn minh đạt đến liên minh sau khi võ tiên văn minh chịu đến đến từ kiêu tộc cùng hắc đồng văn minh liên thủ tạo áp lực vì là chính là nhường bọn họ làm lính hầu vây công hành quân kiến tập đoàn. Võ tiên tri địa vì càng tốt hơn sống sót, tình nguyện đối kháng tiêu tộc cùng hắc đồng văn minh cũng không muốn trêu chọc hành quân tiến. Bọn họ cùng hành quân kiến tiếp xúc qua, toàn vũ trụ một nhà duy nhất nắm giữ siêu năng chiến giáp thế lực, hắc đồng văn minh cũng không dám cùng với cứng đối cứng, bọn họ đi, cùng muốn chết không khác nhau. Trải qua nhiều năm chiến tranh, võ tiên tri địa tiêu hao đến cực sự nghiêm trọng mức độ, vì lẽ đó bọn họ không được tìm kiếm lối thoát, liên hệ thiên tinh đế quốc hai vị kia đi. Võ đế mở ra trước người án đài thỏa thuận. Ai? Vị đế buông tiếng thở dài, trầm mặc không nói. Này võ tiên tam đế. vẫn là rất thức thời vụ. Vạn Thiên Tinh bắt được thỏa thuận, lộ ra nhẹ nhàng nụ cười. Cái thời đại này, không biết thời vụ đều vong tộc diệt chủng." Độc Phu nữ lạnh nhạt nói. "Cũng đúng, tin tức này có muốn hay không công bố?" Vạn Thiên Tinh hỏi. "Đương nhiên." Độc Phu nữ nói rằng, siêu năng chiến giáp tin tức cũng công bố ra ngoài, nói cho vũ trụ thế lực, hiện tại là vũ trụ sân khấu, chúng ta là bá chủ một trong." "Tốt, kiệt kiệt kiệt." Hê hey, hê hey, Vạn Thiên Tinh phát sinh sung sướng tiếng cười. Năm đó hắn tiếp thu độc phu nữ kiến nghị, Thiên Tinh Liên Minh liên thủ hỗn loạn chi địa, thành lập Thiên Tinh Đế Quốc. Bọn họ từ nhị lưu thế lực, nhảy một cái trở thành một chạy thế lực. Sau khi thành công chống đỡ lôi thần văn minh, những năm này hỗn loạn cùng chinh chiến, bọn họ thế lực bản đồ càng lúc càng lớn. Bây giờ thiên tinh đế quốc từ lâu vượt qua ngày xưa thiên tinh đế quốc vinh quang, trở thành vũ trụ bá chủ một trong. Lúc trước độc phu nữ cùng hắn nói, vũ trụ tranh bá, bọn họ không hẳn không thể tranh giành, không nghĩ tới này một ngày nhanh như vậy đến. Hiện tại, bọn họ tiếp nhận võ tiên chi địa, lại thành công nghiên cứu ra siêu năng chiến giáp bản đồ cùng thực lực nâng cao một bước, vượt qua lôi thần văn minh, đã là chắc chắn sự tỉnh. Độc phu nữ mặt lộ vẻ mỉm cười nhìn Vạn Thiên Tinh, nói rằng: "Không thể cao hứng quá sớm, bây giờ hành quân kiến, Hắc Đồng, Biển Vô Tận ba nhà đều nắm giữ siêu năng chiến bộ, hành quân kiến không cần phải nói, hiện nay mạnh nhất, nhưng kia lâu năm văn minh, sức mạnh cũng không thể khinh thường, đại quyết chiến muốn tới." "Đại quyết chiến à?" Vạn Thiên Tinh lẩm bẩm, một luồng trước nay chưa từng có có thể xuất hiện ở trong lòng hắn. Ngày kế, Thiên Tinh Đế quốc hai vị lãnh tụ dắt tay nhau công khai phát bố tin tức, võ tiên tri địa gia nhập liên minh Thiên Tinh Đế quốc, đồng thời tuyên bố Thiên Tinh Đế quốc thành công nắm giữ siêu năng chiến giáp kỹ thuật. Trong lúc nhất thời, vũ trụ thế lực vì đó ồ lên. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái trước như a. Chương 1111, thảo phạt 8 xâm lâm. Trải qua 3 tháng tiếp nhận bố trí cùng nhân sự điều động, Biển Vô Tận chính thức bị Trần Mặc không chế. Ở Biển Vô Tận bộ tổng chỉ huy bên trong, hết thảy tướng tinh cùng người quản lý tụ hội một đường. Đây là đời mới tiên tri kế vị sau, lần thứ nhất triệu tập quân đội cùng hành chính hai nhà hạt nhân cao tầng đồng thời mở hội. Đây là Biển Vô Tận gần vạn năm đến, quy mô lớn nhất một hồi hội nghị cấp cao. Trên sân mỗi một vị đều là Biển Vô Tận thực quyền nhân vật, giẫm chân một cái liền có thể chấn động tinh không nhân vật. tiền nhiệm tiên tri không thích phân tranh, vì lẽ đó trừ 10 năm một lần theo lệ đại hội nghị, thời điểm khác hầu như không có triệu tập quy mô lớn cao tầng, theo sẽ không sốt ruột quân chính hai giới hết thể cao tầng. Đời mới tiên tri thượng vị mới mấy tháng, liền triệu tập quy mô lớn như vậy hội nghị, hạt nhân cao tầng đều sớm biết rồi một ít tin tức. Hội nghị chàng bên trong yên lặng như tờ. Bọn họ đang đợi tiên tri mở miệng. Trần Mặc quét một vòng trên sân ngồi nghiêm chỉnh biển vô tận cao tầng, bình thản mở miệng nói, lần này các ngươi bên trong nên ít nhiều gì sớm nghe được một ít tiếng gió thổi. Đến rồi Có biển Vô Tận cao tầng nhất thời tinh thần chấn động mạnh, thẳng tắp sống lưng. Chúng ta sắp thảo phạt 8 xâm Lâm tinh vực. Lời này vừa nói ra, biển Vô Tận quân đội tướng tinh cũng còn tốt, 3 tháng trước, tiên tri tiền nhiệm thời điểm liền cùng bọn họ nói qua thảo phạt biển Vô Tận sự tình. Kinh ngạc đều là phụ trách hành chính cao tầng. Bọn họ biết biển Vô Tận khả năng có động tác lớn, lại không nghĩ rằng là thảo phạt 8 xâm Lâm tinh vực. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, trong phòng họp nhất thời nổ tung. Có phấn khởi, có bình tĩnh, có lo lắng, có kinh hỉ, tâm tình bất nhất, nhưng từ vẻ mặt phán đoán, tán thành người càng nhiều. bọn họ biển vô tận cùng ám xâm lâm mối toán xưa vẫn luôn ở bọn họ sớm đã bị bắt nạt đến đầy bụng tức giận hiện tại rốt cục có cơ hội ẩm ý qua đi, bên trong phòng họp lần thứ hai rơi vào tinh mịch trần mặc là đời mới tiên tri thời điểm như thế này bọn họ cũng không dám nghi vấn tiên tri quyết định bằng không đó là tự mình chuốc lấy cực khổ đồng thời nói cho mọi người một tin tức tốt chúng ta biển vô tận cũng đồng dạng nắm giữ siêu năng chiến giáp kỹ thuật lần này chinh phạt ám xâm lâm tinh vực, sẽ thành lập siêu năng chiến bộ trần mặc nói ra câu nói này thời điểm toàn bộ phòng họp đều đổ không chỉ là hành chính cao tầng Còn có quân đội cao tầng. Trước bọn họ đều là hoài nghi tiên tri vệ đội trang bị siêu năng chiến giáp, nhưng không có chứng thực, hiện tại từ tiên tri trong miệng đem tin tức này chứng thực, bọn họ không cao hứng là giả. Chiến tranh sợ nhất chính là kỹ thuật lạc hậu, vũ trụ văn minh lịch sử phát triển cũng đã nói rõ, kỹ thuật lạc hậu một đời liền mang ý nghĩa bị nghiền ép. Trước bọn họ còn lo lắng hành quân kiến, hát Đồng cùng Thiên Tinh Đế quốc nắm giữ siêu năng chiến giáp kỹ thuật, đối với bọn họ tương lai uy hiếp quá lớn, hiện tại bọn họ cũng có. Này niềm vui bất ngờ làm đến quá đột nhiên. Liên Tổng chỉ huy Bạch Hải tướng cùng Hắc Hải tướng cũng vì đó kinh ngạc. ngược lại biến thành mừng như điên bọn họ là đỉnh cấp tướng tinh biết rất rõ siêu năng chiến giáp cái này kỹ thuật ý vị như thế nào thảo pha tám xâm lâm sự tình ta đều sắp xếp hoàn tất bạch hải tướng đảm nhiệm tổng chỉ huy hát hải tướng cùng tử hải quân vì là phó tổng chỉ huy do bọn họ thống soái biển vô tận chiến bộ biển vô tận tiến vào trạng thái chiến tranh hết thảy bộ hành chính cùng hậu cần tương lai đều phải làm tốt thời chiến chuẩn bị ta không hy vọng ở trinh chiến thời điểm sau khi xuất hiện siêng năng bất cứ vấn đề gì trần Mặc âm thanh lạnh lùng nhưng mang theo vô thượng uy nghiêm làm cho cả hội nghị tràng đều cảm giác được một luồng áp lực biển vô tận cao tầng đều thầm giật mình không dám ngẫu nghịch vừa đảm nhiệm ngành hàng hải dài hà tô vẻ mặt càng thêm nghiêm túc hắn có biết điều này có ý vị gì hắn là trần mặc một tay đặt cách đề bật lên tự nhiên không dám đối với trần mặc mệnh lệnh có bất kỳ thất lễ quanh năm hoàn toàn tách biệt với thế gian bọn họ nghỉ ngơi dưỡng sức chỉ cần không bỏ bê bọn họ biển vô tận tấn công phân liệt sau ám xâm lâm cũng không có vấn đề quá lớn biển vô tận không hề có điểm báo trước đối với ám xâm lâm tiên chiến tin tức vừa ra toàn bộ biển vô tận xôi trào bạch hải tướng không có nhường trần mạc thất vọng ở tuyên chiến hoàn tất một giây sau liền không cho ám xâm lâm thời gian phản ứng xua quân tiến vào ám xâm lâm tinh vực chín đại chiến bộ 3.000 quân đoàn cấp dưới vô số chiến giáp đoàn chia làm tam quân tiến công ám xâm lâm tinh vực bạch hải tướng sử dụng ám xâm lâm hai huynh đệ mâu thuẫn cũng không có lựa chọn hai cái đồng thời công kích mà là công kích trước hát xâm lâm địch nam mễ la địch nam giã bởi vì liên thủ bạch tinh văn minh đối với hành quân kiến công kích tự bạch tinh phân liệt sau vẫn là hành quân kiến tự địch bị hành quân kiến đánh cho liên tục bại lui vì lẽ đó bọn họ trước tiên lựa chọn tương đối bình tĩnh địch Nam Mễ là hai nhà huynh đệ tự lo không xong, căn bản không thể trợ giúp lẫn nhau. Bây giờ Ám Sâm Lâm tinh vực từ lâu không còn nữa năm đó mạnh mẽ, bọn họ biển vô tận sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Biển vô tận con dân đối với trận chiến tranh này đầu tiên là kinh ngạc, cuối cùng biến thành cuồng hoan. Bọn họ chịu đựng Ám Sâm Lâm cái này xấu hàng xóm quá lâu, mấy ngàn vạn năm đến vẫn luôn mâu thuẫn không ngừng. Ám xâm Lâm những dã thú kia của ngạo không coi ai ra gì sắc mặt, bọn họ đã sớm có ngơ. Trước đây tiên tri đều lựa chọn nhẫn nhưng không nghĩ. đợi mới tiên tri vừa lên vị liền đối với ám sâm lâm tuyên chiến đây là một hồi hãnh diện chiến tranh trong lúc nhất thời đăng ký tổng quân biển vô tận con dân vô số đây là hòa bình biển vô tận mấy ngàn vạn năm đến to lớn nhất tổng quân dậy sóng luôn luôn ôn hòa biển vô tận con dân biểu hiện ra hiếu chiến tính nhường chân mặc cực kỳ bất ngờ tình huống như thế đem xung quanh thế lực đều phát sợ này như là bất cứ quá lâu một lần giếng phun hiệu ứng biển vô tận chính thức gia nhập vào vũ trụ chiến tranh tình hình rối loạn vũ trụ thế lực vì thế mà tròn vắng Hắc đồng văn minh đồng thanh khí chất thu lại rất nhiều xem ra cũng không có trước đây như vậy có áp bức tính ở phòng hội nghị nhỏ bên trong chỉ có đồng thanh diễm xích quân các loại vì là không nhiều vài tên cao tầng tướng tinh cùng cố vấn vẻ mặt bọn họ cũng không quá tốt một cái có một việc lớn chính đang nhanh chóng thay đổi vũ trụ thế cuộc, biến ảo tốc độ cực kỳ nhanh mọi người đối với biển vô tận cùng thiên tinh đế quốc hai nhà thấy thế nào đồng thanh mở miệng hỏi mấy người hai mặt nhìn nhau diễm trầm ngâm một chút nói rằng ngoài ý muốn đối với chúng ta là không phiền vãi nhỏ những người khác đều dồn dập gật đầu đúng là một cái phiền vãi không nhỏ Hai nhà tuyên bố nắm giữ siêu năng chiến giáp kỹ thuật, này nhưng là một tin tức quan trọng. Mạnh như bọn họ, những năm này đối với siêu năng chiến giáp kỹ thuật cũng vẹn vẹn chỉ là tìm thấy ngưỡng cửa, bọn họ nhất định phải thông qua thủ đoạn khác đến tăng cường từng binh sĩ năng lực. Ấn kỹ thuật tiến độ, bọn họ Hắc Đồng Văn Minh đối với hai nhà không chiếm quá ưu thế lớn, theo đừng nói hành quân kiến. Biển Vô Tận đối phó Song Ám Sâm Lâm, nhất định sẽ đối phó hát Sâm Lâm, hai nhà tiêu hao nghiêm trọng, lại có hành quân kiến ở bên, hầu như có thể khẳng định chạy không thoát Biển Vô Tận công kích. Dù sao, Biển Vô Tận cũng không chế siêu năng chiến giáp kỹ thuật. xích quân nói chen vào nói rằng hai nhà nắm giữ siêu năng chiến giáp kỹ thuật còn thật là khiến người ta đau đầu một mực vào lúc này đồng thanh hít một tiếng nói rằng vào lúc này diễm mở miệng lần nữa nói chen vào biển vô tận đời mới tiên tri e sợ cũng không thể khinh thường trưởng thành tuyệt đối là không kém gì trần mặc tồn tại hơn nữa lai lịch của hắn thần bí ở hắn xuất hiện trước chúng ta dĩ nhiên không có đối phương một điểm tin tức có thể thấy được biển vô tận đối với hắn bảo mật độ cao bao nhiêu đều nói biển vô tận tiên tri có thể báo trước tương lai nói không chừng bọn họ sớm báo trước đến cục diện bây giờ cho nên mới phải vào lúc này đổi lãnh tụ thay đổi sách lược đồng thanh đều tán thành diễm biển vô tận siêu năng vẫn là mấy nhà thần cấp văn minh bên trong thần bí nhất tồn tại hơn nữa trường kỳ đóng kín bọn họ đối với biển vô tận hiểu rõ cũng không có những nhà khác như vậy sâu chúng ta hiện tại nên nghĩ biển vô tận như chiếm đoạt tám xâm lâm tinh vực sau bước kế tiếp sẽ có tính toán gì còn có thiên tinh đế quốc bọn họ bước kế tiếp có thể hay không cùng lôi thần văn minh chết mẹ xích quân nói rằng đồng thanh cùng diễm liếc mắt nhìn nhau đều rơi vào trầm tư qua hồi lâu diễm mới nói, nói Biển Vô Tận nếu là công hàm ám xâm lâm tinh vực, bọn họ sẽ giáp giới chúng ta, Hành Quân Kiến, Thiên Tinh Đế Quốc, Tử Vi Văn Minh, Lôi Thần Văn Minh, còn có Nguyên Bạch Tinh tinh vực. Đến thời điểm mới có thể nhìn bọn họ lựa chọn cái nào một cái. Hành Quân Kiến mạnh nhất, cùng Biển Vô Tận những năm này cũng không mâu thuẫn, Song phương nghiêm ngặt mà nói còn có giao tình, đầu tiên khai chiến khả năng không lớn. Đối phó chúng ta có nhất định khả năng, còn có chính là Thiên Tinh Đế Quốc, cái này mới quật khởi thế lực, cũng có uy hiếp rất lớn. Tử Vi Văn Minh không có siêu năng chiến bộ, tương lai khả năng lui ra tranh bá sân khấu. Lôi Thần Văn Minh cũng có phiền toái không nhỏ. Chúng ta có thể sử dụng khoảng thời gian này đi tới lớn mạnh chính mình. Chúng ta đánh như thế nào? Đồng Thanh hỏi. Diễm Suy Tư hồi lâu nói rằng Tử Vi Văn Minh, Bạch Tinh Văn Minh hai nhà đều có thể. Hiện tại Bạch Tinh Văn Minh suy yếu nhất, không đủ vì là theo nhường Tiêu Tộc đối phó bọn họ. Chúng ta đối phó Tử Vi Văn Minh. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái trước nghiệp a. Trước 1112, nói cho ngươi một cái tuyển mật tin tức. Hồ Băng Tâm có chút thất hồn, tâm tình tinh thần không tốt lắm. Bạch Tinh Văn Minh đến phi thường nguy cấp thời khắc. Tiêu Tộc ở Hắc Đồng Văn Minh ủng hộ. chính đang phản công bạch tinh văn minh bộ hạ cũ, câu tuyên không cách nào chống đối hai nhà liên thủ tiến công. tiêu tộc đối với bạch tinh văn minh quá quen thuộc, hơn nữa ở tiêu tộc mưu đồ đã lâu phản bộ dưới, bạch tinh văn minh bên trong rất nhiều người mới cùng kỹ thuật đều bị bọn họ mang đi, hơn nữa còn hủy diệt rất nhiều tài nguyên. hiện tại câu tuyên là một mình phấn khởi chiến đấu, một cây làm chẳng lên non, mà tiêu tộc bên này bình cường mã tráng, không có hạt nhân tình huống, bạch tinh văn minh bộ hạ cũ cũng tâm tình tan dã những năm này hành quân kiến, hắc đồng văn minh, Kêu tộc còn có ám xâm lâm mấy nhà, toàn bộ đều ở phân cách bạch tinh tinh vực, tiếp tục như vậy. É sợ bạch tinh văn minh muốn phá hủy hồ băng tâm hiện tại trên địa cầu bên trong bị giam lỏng nàng căn bản không thể liên hệ ngoại giới ở bên ngoài xem ra nàng hiện tại ở bên ngoài trong mắt sớm đã chết làm sao bây giờ hồ băng tâm nhìn tin tức làm gấp đông nhiên nhìn thấy tiểu ngư đi tới hồ băng tâm khuôn mặt vừa thu lại khôi phục hờ hương răng rớp cái này trần mặc nữ nhân xem ra bình thường cũng không có đặc biệt gì nhưng nàng vĩnh viễn như vậy thòng dòng như nàng nam nhân như thế càng làm cho nàng kinh ngạc chính là nữ nhân này nắm giữ năng lực khó tin lại khóa lại nàng siêu năng Nàng lại có năng lực, bị khóa lại siêu năng, chiến giáp cũng không có, ở cái này địa bàn, nàng cũng chỉ có thể yên tĩnh ở lại. Suy tính được thế nào? Tiểu Ngư mở miệng nói. Hồ Băng Tâm trừng trừng nhìn nàng, ta vẫn là ban đầu điều kiện. Tiểu Ngư bình thản nhìn nàng một hồi, lắc đầu nói, cái điều kiện kia không thể, không cần cùng ta nói những đạo lý kia, lại mang xuống, Bạch Tinh Văn Minh liền không có cơ hội. Hồ Băng Tâm trầm mặc không nói, tự mình uống nước trà, vẫn là quá câu nệ. Hắn cũng không thiếu nữ nhân, ta cũng không câu nệ cái gì đạo đức, nhưng ta sẽ không cho phép một cái hoàn toàn không có tình cảm. tất cả đều là vì lợi ích nữ nhân ở lại chúng ta bên người hắn không thiếu lợi ích bá nghiệp quyền lực đối với hắn mà nói cũng không phải trọng yếu như thế Tiểu ngư nói rằng những ngày gần đây hồ băng tâm mỗi lần đều là đồng dạng điều kiện nàng muốn ở lại trần mặc bên người trở thành trần mặc nữ nhân mới sẽ chọn thu phục bạch tinh văn minh bộ hạ cũ nàng biết cái này hồ băng tâm tâm tư hy vọng có thể ở trần mặc bên người sau đó mới năng lực bạch tinh văn minh tranh thủ càng nhiều lợi ích mặc dù bạch tinh văn minh bộ hạ cũ nhập vào hành quân kiến bạch tinh văn minh vẫn như cũ có cơ hội tiến vào hành quân kiến hạt nhân Nàng không muốn lấy sau hành quân kiến xuất hiện loại này vô vị bên trong phe phái tranh quyền đoạt lợi. Thấy hồ băng tâm không nói lời nào, tiểu ngư tiếp tục nói, ta có thể nhìn ra tâm thần của ngươi không yên. Thế cục bây giờ, ngươi nên rõ ràng, bạch tinh văn minh hoặc là hủy diện, hoặc là còn có thể bảo lưu mồi lửa. Bưng chén trà hồ băng tâm tay du lên, con ngươi lớn co, nhưng mặt ngoài vẫn như cũ giữ vững bình tĩnh. Tiểu ngư sâu sắc nhìn nàng một cái, còn có, nói cho ngươi một cái tuyệt mật tin tức. Cái gì? Hồ băng tâm mắt, nàng không cho là tiểu ngư sẽ dễ dàng như vậy nói cho nàng hành quân kiến tuyệt mật tin tức. Nàng nghĩ tới là. Tiểu Ngư đến cùng có âm mưu gì? Là nghĩ dùng tin tức gì tới khuyên rằng nàng Biển Vô Tận đời mới tiên tri chính là Trần Mặc. Tiểu Ngư từ tốn nói, không thể. Hồ Băng Tâm la thất thanh, mới vừa mở miệng nàng liền tỉnh táo lại. Ở Trần Mặc nơi này, tựa hồ không có cái gì không thể. Nàng đỗng nhiên rõ ràng, tại sao Trần Mặc rõ ràng sống sót, hành quân kiến này chút thời gian nhưng vẫn không đối ngoại tuyên bố, hơn nữa còn ở lại biển Vô Tận. Tắc Luân Liên Minh, Bạch Tinh Văn Minh đều bị một tổ mang, ai nói Biện Vô Tận không thể bị một tổ mang đây? Hơn nữa không cần một tổ mang. chỉ cần lặng yên không một tiếng động khống chế lao tiên tri cùng tiền nhiệm tiên tri là được sau đó thuận lợi thừa vị người suy nghĩ thật kỹ tiểu ngư không lên tiếng nữa xoay người rời phòng tử vẫn đem tình báo để xuống án trên đài xoa xoa mi tâm hát đồng văn minh đối với chúng ta động thủ là tên mập trong mày mang theo một chút lo lắng chiến tranh lâu như vậy tiêu hao cực sự nghiêm trọng bọn họ tử vi văn minh hiện tại vẫn không có nghiên cứu ra siêu năng chiến giáp phi thường phiến phức những năm này bọn họ thế yếu sở dĩ không nổi bật là bởi vì hành quân kiến tập đoàn không có công kích bọn họ hà đồng văn minh vẫn không có nắm giữ siêu năng chiến giáp bây giờ trong thời gian ngắn ba nhà thế lực lần lượt tuyên bố nắm giữ siêu năng chiến giáp kỹ thuật đối với kỹ thuật lạc hậu thế lực mà nói phi thường bị động chuyện này ý nghĩa là tử vi văn minh sắp rời đi siêu một tuyến thế lực phạm chủ những năm này hà đồng văn minh có hành quân kiến nhìn vẫn không dám có quá động tác lớn hiện tại rốt cục vẫn là đạo thủ bọn họ siêu năng chiến giáp kỹ thuật cùng siêu có thể khai phá kỹ thuật tiến độ cũng không nhanh hiện tại tử vi văn minh đối với hà đồng sắp thực yếu hơn một bậc có thể ứng phó đi tử vẫn hỏi trong thời gian ngắn có thể ứng phó dù sao bọn họ siêu năng chiến giáp cũng không có quy mô lớn trang bị ngăn cản bọn họ vẫn là có thể là tiên mập nói rằng nhưng nếu chúng ta siêu năng chiến giáp kỹ thuật chậm chạp không đột phá sau đó không tránh khỏi bị đánh bại trước tiên tận lực ứng phó thông báo phòng nghiên cứu tăng nhanh siêu năng chiến giáp nghiên cứu từ vận nói rằng vẫn ở gia tốc nhân viên nghiên cứu cùng ta nói chỉ có tiếp xúc cái này kỹ thuật mới biết cái này kỹ thuật liên quan đến khó khăn Buồn ngủ nam tím nặng nói rằng khó khăn gì hệ thờ vật chất lấy hành quân kiến kỹ thuật tiêu chuẩn đến định nghĩa, siêu năng chiến giáp nhất định phải dùng để quá vật chất vật liệu chế tạo. trước tiên không nói vật liệu phương pháp phối chế vấn đề, hệ thờ vật chất lây ra cùng lượng sản nơi này thì có hai đạo khảm, hệ thờ vật chất nhưng là vũ trụ thần bí nhất vật chất một trong. tím trọng tướng nhân viên nghiên cứu lại nói đi ra, dừng lại một hồi lâu mới nói nói. vì lẽ đó, hiện nay trừ hành quân kiến, những nhà khác đến cùng có phải là thật hay không nắm giữ cũng chưa chắc. biển vô tận bại lộ cái kia tiền chi hộ vệ đoàn là thật, bọn họ khả năng nắm giữ, nhưng hắc đồng cùng tiền tinh đế quốc không hẳn, mặc dù nắm giữ. thành thục độ cũng còn chờ thi trường học không bài trừ phô hồ trường thành thế khả năng tử vận cùng tử la suy tư một hồi khẽ gật đầu trước tiên toàn lực chống đối hắc đồng văn minh thế tiến công có thể ngăn bao lâu là bao lâu tử vận nói rằng trần Mặc theo quân xuất trinh bạch hải tướng phong cách vững vàng do hắn chủ tính chung chiến tranh hát hải tướng kỳ chiêu cùng tính chất công kích mười phần phong cách phụ trợ tất cả phi thường thuận lợi cho tới hắc đồng văn minh sự tỉnh trần mạc cũng không có quá to lớn kiến kỵ hàng tinh cấp người siêu năng trước đây khả năng còn có thể tạo thành một chút phiền phức nhưng hiện tại còn chưa đủ tư cách Hắc Đồng Văn Minh có phải là thật hay không nắm giữ siêu năng chiến giáp kỹ thuật, hắn cũng không quan tâm. Bọn họ hiện tại chiếm cứ thực lực tuyệt đối, cũng không e ngại bất kỳ thế lực. Hiện tại vũ trụ thế lực mạnh yếu phân bố cũng đã trong sáng. Liên thủ Bạch Tinh tiêu tộc sau, thực lực của bọn họ xác thực mạnh mẽ, Tử Vi Văn Minh cùng Bạch Tinh Bộ Hạ cũ đều không phải là đối thủ, thế nhưng ngăn cản hắn một quãng thời gian vẫn là có thể. Các loại Hắc Đồng Văn Minh chiếm đoạt Bạch Tinh Bộ Hạ cũ, còn có nuốt lấy một phần Tử Vi Tinh Vực, bọn họ chiếm cứ Tinh Vực bản đồ liền lớn đến đáng sợ. Nhưng bản đồ lớn cũng không có nghĩa là mạnh nhất. Bất luận khoa học kỹ thuật. siêu năng vẫn là tướng tinh nhân tài bọn họ cũng không kém gì hất động. biện vô tận chiến tranh tốc độ tiến lên thương đương kinh người ngăn ngắn một tháng biện vô tận chủ lực đại quân sẽ chính thức đánh vào ám xâm lâm tinh vực đại quân không hề có điểm báo trước tiến công ám xâm lâm hầu như là toàn diện công kích không hề có một chút lưu thủ ý tứ vừa ra tay chính là toàn lực đối phó ám xâm lâm biện vô tận chiến binh nhiệt tình trước nay chưa từng có tăng vọt bọn họ những năm này thiếu chiến tranh cũng không ý nghĩa bọn họ chán ghét chiến tranh chiến tranh ở trong vũ trụ là chuyện thường như cơm nữa chỉ là quy mô to nhỏ mà thôi lần này là đối phó biển vô tận túc địch nghẹn quá lâu biển vô tận tướng tinh không thể từ bỏ cơ hội tốt như vậy làm biển vô tận quân chủ lực chính thức đâm vào ám xâm lâm tinh vực thời điểm toàn bộ ám xâm lâm đều rơi vào trong khủng hoảng vô số hạm đội vây công ở tinh vực biên cảnh hàng tinh pháo đài không chờ ám xâm lâm viện quân đến hàng tinh tháo đài liền biến thành vũ trụ phế tích bọn họ mục tiêu đầu tiên chính là địch nam giã địa bản quản lý từ nguyên ám xâm lâm phân liệt đi ra ám sâm lâm văn minh mỗi tuần đều có tùy cơ một cái trước nghiệp a căn bản không cho địch nam giả quá nhiều phản ứng thời gian chủ lực của bọn họ chiến bộ còn ở cùng hành quân kiến giao giới tinh vực nằm ở cùng biển vô tận giao giới biên cảnh lên chiến bộ đều là một ít phổ thông chiến bộ tinh nhuệ thế tới hung hăng biển vô tận gợi ra toàn bộ ám xâm lâm khủng hoảng ám xâm lâm tinh vực bên trong thế lực toàn bộ như gặp đại địch lại không để ý lẫn nhau trong lúc đó mâu thuẫn điều khiển chiến bộ đến ngăn chặn biển vô tận biển vô tận xuất hiện nhưng từng người vì là chiến ám xâm lâm tinh vực trước nay chưa từng có đoàn kết mặc dù là địch nam mễ la cũng một cách lạ kỳ từ bỏ ân đoán không công kích nữa địch Nam giã đường hắn khiển quân đi vào ngăn chặn, bọn họ đều rõ ràng, không ngăn được biển vô tận chiến bộ, ám xâm lâm đem không còn tồn tại nữa. Ám xâm lâm, hắc xâm lâm, còn có cường thú đế quốc, bách thú liên minh, chiến thú văn minh đều sai phái ra chiến bộ tinh nhuệ nhất tạo thành ám xâm lâm liên quân. đen võ tòa, trong thương hồ, lục ứng tòa, heo nhỏ tòa, lam nghèo tòa, thiên hạc tòa sáu cái chủ yếu phòng tuyến tròn sao nối liền thành một đường, là ám xâm lâm cùng biển vô tận giao giới chủ yếu trong sao. biển vô tận chiến bộ, một khi công hãm 6 thú tròn sao phòng tuyến, liền có thể ung dung xuyên qua 20 mươi năm ánh sáng đen chuột chỗ trống. Quân ám Sâm Lâm hạt nhân tinh vực. Đến thời điểm biển vô tận chiến bộ đem bao phủ toàn bộ ám Sâm Lâm, đem vùng tinh vực này kéo vào ngọn lửa chiến tranh bên trong. Sáu thu chòm sao phòng tuyến là hai nhà tranh cấp vị trí then chốt. Địch Nam Dạ dưới trướng Quỷ Hồ thống soái ám Sâm Lâm chiến bộ, phòng thủ đen phỏ tòa cùng chòm hướng hồ, Địch Nam Mễ La dưới trướng Chí Hầu, phụ trách lam mèo cùng thiên hạc tòa phòng thủ, Lục Ưng tòa cùng heo nhỏ tòa do cùng thú đế quốc, Bạch thú liên minh cùng chiến thú văn minh ba nhà liên hợp phòng thủ. Sáu thu phòng tuyến bên trong, hội tụ ám Sâm Lâm một nửa tướng tinh cùng chiến bộ. Vượt qua một thước chiến binh Vô số chiến hạm cùng cố máy chiến tranh ở đây tụ tập, hàng tinh pháo đài cùng vũ trụ pháo đài ăn uống linh đình, lẫn nhau hô ứng. Song phương cách bầu trời sao vô tận đối lập, loại cỡ lớn vũ trụ chiến tranh động một cái liền bùng nổ. Biển vô tận tuy rằng công bố ra bên ngoài bọn họ nắm giữ siêu năng chiến giáp kỹ thuật, nhưng vẫn không có quy mô lớn lượng sản vũ trang chiến bộ. Vì lẽ đó trong cuộc chiến tranh này, biển vô tận tuy rằng thế mạnh, nhưng song phương chiến bộ thực lực còn chưa tới loại kia không thể vượt qua mức độ. Ám xâm lâm liên quân chiếm cứ lượng lớn vũ trụ pháo đài ưu thế, bình tĩnh cũng sợ. Nếu như song phương cứng đối cứng. Thương vong cùng tổn thất đem cực kỳ to lớn, đồng thời, vùng tinh vực này đem hóa thành một vùng vũ trụ phế tích. Có tướng tinh đưa ra đến cứng đối cứng, nhưng bị Trần Mặc phủ quyết. Ám xâm Lâm tinh vực thế lực từ bỏ kiểu hận đoàn kết cùng nhau, này ngoài ý muốn, Bạch Hải tướng cũng không nghĩ tới. Tác chiến bộ bầu không khí rất nghiêm nghị, chiến tranh bước chân không cách nào dừng, đón lấy then chốt là, cuộc chiến tranh này sẽ lấy thế nào phương thức khai hỏa, sau khi kết thúc, sẽ cho song phương tạo thành nhiều tổn thất lớn. Chiến tranh không bắt đầu, làm tướng tinh, bọn họ nhất định phải vì là sau đó cân nhắc, như tự mình trước mắt thắng bại, lâu dài không được. Cuộc chiến tranh này mênh mông quần cuộn, bọn họ biển vô tận nhất định phải bắt thắng lợi. Như không thắng lợi, bọn họ không cách nào hướng về biển vô tận quần chúng bằng giao. quan trọng nhất chính là, đợi mới tiên tri xây dựng lên đến hy vọng, sẽ trong nháy mắt tăng dã, đến thời điểm rơi vào phiền phức chính là biển vô tận. Không đối sách, trước tiên trầm một chút. Cứng đối cứng khẳng định không được, thực sự không biện pháp tốt hơn, có thể trước tiên đối lập một quãng thời gian, các loại siêu năng chiến giáp sản xuất ra lực trang. Trần Mặc thấy mọi người nhìn tinh đồ mặt ủ mày chau, mở miệng nói, ám xâm lâm phản kháng như thế kịch liệt, lại lẫn nhau từ bỏ hận. Nay điểm trần mặc cũng kinh ngạc nhưng nghĩ tới biển vô tận cùng ám xâm lâm có lịch sử mối ván xưa hắn liền thoải mái nếu là bị biển vô tận đi vào toàn bộ ám xâm lâm đều sẽ gặp xui xẻo đây là ám xâm lâm bên trong từ bỏ mâu thuẫn nhất trí đối ngoại nguyên nhân bắt ám xâm lâm là vấn đề thời gian thực sự không được nhường làm chỉ huy hành quân kiến chiến bộ từ một phương khác tiến vào ám xâm lâm trần mặc không có làm như thế nếu để cho ngoại giới nhìn thấy biển vô tận cùng hành quân kiến có liên hợp đầu mối vậy khẳng định sẽ liên hợp đến ứng trả cho bọn họ hắn lá bài tẩy liền bại lộ hắn hiện đang nghĩ tới là làm sao dùng cái giá thấp nhất bắt ám xâm lâm, cho nên mới phải phụ quyết cứng đối cứng ý nghĩ. Trên sân chúng tướng tuy rằng dừng lại, nhưng Trần Mặc như trước, đang suy tư lối sách. Đống nhiên Hát Hải tướng ánh mắt lóe lên đến, có chút bắt bí bất định. Nhận ra được Hát Hải tướng dị dạng, Trần Mặc nhìn về phía hắn, hết thảy tướng tinh ánh mắt đều hội tụ đến Hát Hải tướng trên người. Hát Hải tướng, có ý kiến đến gì? Cái này không dám nói, quá mạo hiểm. Hát Hải tướng lắc đầu một cái nói rằng, làm sao nói? Cũng không phải thực hành, nói ra mọi người nghiên cứu, nói không chắc có thể lấy làm gương. Trần Mặc nói rằng. hát hải tướng nhìn quanh một tuần thấy trung tướng đều lộ ra ước ao biểu hiện điều chỉnh tâm tình sau hắn mới mở miệng tiên tri ngươi siêu năng phạm vi bao lớn có bao nhiêu loại ngươi muốn dùng năng lực của ta ta là như thế nghĩ lúc trước trần mặc là dùng phương pháp này quyết định tác luân liên minh cùng phá hủy bạch tinh văn minh cao tầng nếu như tiên tri nắm giữ sánh vai hắn năng lực có lẽ có đường tác nhưng độ nguy hiểm quá to lớn hát hải tướng nói rằng nếu như muốn dùng năng lực của ta cũng không phải không được trần mặc nói rằng không thể bạch hải tướng lúc này đi ra phản đối tiên tri bất luận người lớn bao nhiêu năng lực cũng không thể mạo hiểm cái khác tướng tinh dồn dập gật đầu tán thành bạch hải tướng bọn họ không thể ở trọng yếu như vậy chiến dịch lên mạo hiểm một khi xảy ra vấn đề đây là toàn bộ tiền tuyến sĩ khí vấn đề đến thời điểm là vô tận phiền phức trước tiên hãy nghe ta nói hết trần mặc ép ép tay bên trong phòng tác chiến khôi phục tinh mịch hát hải tướng ý nghĩ quả thật không tệ ta siêu năng phạm vi hiện đang khống chế một cái mười vạn năm ánh sáng tinh hệ cũng không có vấn đề sau đó còn có thể càng ngày càng mạnh bên trong phòng tác chiến cả sảnh đường yên tĩnh chúng tướng tinh ha hốc mồm, thật lâu nói không ra lời chỉ còn giữ lại chấn động. Hồ Băng Tâm thỏa hiệp, chủ động tìm Tiểu Ngư. Trần Mặc đảm nhiệm biển vô tận đời mới tiên tri tin tức này, chỉ để đánh tan nàng cuối cùng một điểm may mắn. Nàng nguyên tưởng rằng, Hành Quân Kiến muốn xưng bá vũ trụ, cần phải không ngừng hấp thu thế lực, Bạch Tinh Văn Minh bộ hạ cũ thế lực không sai, vì lẽ đó Trần Mặc mới sẽ giữ lại nàng, đặc biệt là Hắc Đồng, Thiên Tinh Đế quốc cùng Biển Vô Tận lần lượt tuyên bố nắm giữ siêu năng chiến giáp kỹ thuật sau khi. Nhưng Tiểu Ngư nói cho nàng, Trần Mặc là Biển Vô Tận đời mới tiên tri sau, nàng ý thức được, Hành Quân Kiến đã không chế lại thế. Hai nhà hung hăng nhất lực kỳ thực là một nhà Nàng không biết, Hành quân kiến là biển vô tận nâng đỡ lên, vẫn là biển vô tận bị Hành quân kiến khống chế, nhưng này đều không trọng yếu. Bạch Tinh Văn Minh bộ hạ cũ, đối với Hành quân kiến cũng không phải là trọng yếu như vậy, chân chính quyết chiến đến, Bạch Tinh Văn Minh chỉ có vong tộc diệt chúng kết quả. Ngươi thắng." Hồ Băng Tâm hướng Tiểu Ngư nói rằng, "Nói một chút ý nghĩ của ngươi đi." Tiểu Ngư đối với Hồ Băng Tâm thỏa hiệp cũng không ngoài ý muốn. "Ta có thể hợp nhất Bạch Tinh Văn Minh bộ hạ cũ, nhường bọn họ quy thuận với Hành quân kiến bên dưới, nhưng ta có mấy cái điều kiện. Sau khi chiến tranh kết thúc, Bạch Tinh có thể có tự trị quyền, đồng thời các ngươi muốn đối lời thoại, tình con dân đối xử bình đẳng, bình đẳng đối xử. Hồ Bang Tâm nhìn thẳng Tiểu Ngư, khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Ta từng đọc các ngươi cố hương lịch sử, thời cổ có đất phong, hiện đại cũng có tự trị, lời giải thích. Nay điểm đối với các ngươi mà nói, cũng không phải điều kiện gì. Những này đều không là vấn đề, nhưng Bạch Tinh không thể chiêu mộ chiến bộ, không thể có ngoại giao quyền, tuân thủ hành quân kiến luật pháp quy tắc, tiếp thu chúng ta giáo dục cùng tiêu chuẩn. Các ngươi lãnh tụ tuyển sau khi ra ngoài do chúng ta phê chuẩn mới có thể đảm nhiệm. Tiểu Ngư nói rằng, Hồ Bang Tâm đối với này một ít điều kiện cũng không kỳ quái. hợp tình hợp lý nàng hiện ở trong tay đàm phán thẻ đánh bạc thật là ít ỏi bạch tinh hiện tại bị hắc đồng văn minh cùng tiêu tộc liên thủ vây công nàng không đáp ứng sớm muộn muốn vong tộc diệt chủng cùng với nhường hắc đồng văn minh cùng tiêu tộc cao hứng không bằng đem tất cả những thứ này cho hành quân kiến chí ít bọn họ có thể bảo lưu một lửa chỉ là nàng còn muốn tranh thủ một ít quyền lực có thể hay không bảo lưu chiến bộ không thể ngươi từng đọc ta ra hương lịch sử hẳn phải biết đất phong vương cũng là bởi vì trong tay có binh quyền mới sẽ làm vương triều qua một chút thời gian liền chia năm xẻ bảy tiểu ngư lắc đầu nói rằng Ngươi nếu muốn tự trị, liền muốn chuẩn thủ bộ này hệ thống quy tắc. Ngươi hẳn phải biết, như không gia nhập chúng ta, nếu không mấy năm, các ngươi sẽ bị tiêu tộc cùng Hắc Đồng Văn Minh triệt để chiếm đoạt, đến thời điểm liền tối thiểu quần thể truyền thừa cũng thành vấn đề. Hồ Băng Tâm rơi vào trầm mặc. Tiểu Ngư nói không có sai, nữ nhân này có thể nhìn thấu tâm tư của nàng, nắm bắt chính mình đau nhất điểm. Tốt, ta đáp ứng điều kiện của ngươi. Hồ Băng Tâm biết không điều kiện có thể làm luận, vì lẽ đó không đang chần trở như chặt đinh chém sắt đáp ứng. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái trước nghiệp a. Chương 1114, dậy kế hoạch. tình báo chuyển tới trần mặc trong thai thời điểm trần mặc sửng sốt hồ băng tâm đồng ý quy hàng chuyện này đối với hành quân kiến không thể nghi ngờ là một tin tức tốt hắn cùng hồ băng tâm có tiếp xúc qua mấy lần nữ sinh tiêm mệnh cho người rất giảo hoạt rất thông minh cảm giác tiểu ngư có thể thu phục nàng cũng không ngoài ý muốn nếu như tiểu ngư lựa chọn cứng đến nàng có thể bất cứ lúc nào không chế hồ băng tâm ý thức làm cho nàng trở thành con rối chỉ là tiểu ngư cũng không có làm như thế mà là lựa chọn chiêu hàng làm hắn xem xong tin tức sau lộ ra một tia nụ cười nhẹ nhõm lịch sử nói cho bọn họ biết mạnh mẽ đến đâu vương triều, một khi rơi vào nội loạn bên trong, nhất định đựng cực mà suy, mặc dù là thần cấp văn minh cũng trốn không thoát cái này quy luật. Trước đây bạch tinh văn minh, hầu như là toàn vũ trụ kể đến hàng đầu thế lực, bây giờ lại không rơi xuống phụ thuộc vào bọn họ để cầu sinh tồn. Hồ băng tâm đồng ý quy hàng, như vậy việc này có thể thao tác tính liền lớn rất nhiều. Có điều bố cục chuyện như vậy, hắn không cần quá nhiều bận tâm, có làm thủ lĩnh hành quân kiến tác chiến bộ, chắc chắn sẽ không từ bỏ như thế một tấm tốt bài. Nguyên tưởng rằng bạch tinh văn minh sẽ bị hắc đồng văn minh cùng tiêu tộc liên thủ chiếm đoạt, sau đó hắn dẫn dắt biển vô tận. phá hủy ám Sâm Lâm Văn Minh, như vậy có thể trong bóng tối liên thủ, đối với Hắc Đồng Văn Minh khởi xướng toàn diện thế tiến công. Bây giờ nhìn lại, hành quân kiến cùng Hắc Đồng toàn diện thế tiến công sớm đến, mà hắn bên này, không hẳn có thể ở hai người va chạm trước chinh phục Ám Sâm Lâm. Bọn họ cùng Hắc Đồng chiến tranh không thể tránh khỏi. Chân Mặc Phải hoàn thành sứ mệnh, mà Đồng Thanh tùy theo hắn bá nghiệp dã tâm, hai người mục tiêu có gặp nhau chỗ, vì lẽ đó nhất định có xung đột. Câu tuyên nhìn tinh đồ mặt mà ủ mày chau. Nàng hiện tại là Bạch Tinh Văn Minh bộ hạ cũ chiến bộ thông soái, bọn họ hiện tại chỉ bảo lưu không tới bạch tinh văn minh đỉnh cao thời kỳ một phần ba thực lực hiện tại rất gian nan tiêu tộc cùng hắc đồng chính đang gia tăng thế tiến công còn có một chút tướng tinh khả năng bất cứ lúc nào làm phản đưa vào tiêu tộc một phương loại này uy hiếp rất lớn làm bạch tinh văn minh tự chung người nàng rất gấp nhưng không thể làm gì một cái vương triều sụp đổ gợi ra phản ứng dây chuyền nhất định nhường đã từng huy hoàng kiến trúc biến thành phế tích lầu cao bao nhiêu nhiều huy hoàng suy yếu thời khắc liền khốc liệt đến mức nào hiện tại bọn họ không có tranh bá gia tâm duy nhất có chính là bảo lưu bạch tinh văn minh ngồi lửa chờ đợi hòa bình đến khi đó mặc dù bạch tinh văn minh không bằng dĩ vãng mạnh mẽ chí ít cũng có thể có một mảnh sinh tồn nơi nhưng hắc đồng văn minh cùng tiêu tộc hiển nhiên không muốn để cho bọn họ sống yên ổn cùng bọn họ cứng đối cứng mặc dù đánh thắng cũng tổn thất nặng nề bọn họ hiện tại không cách nào cùng hai nhà tiêu hao nàng đang tìm kiếm càng tốt hơn đối sách nhưng hết đường xoay sở đông nhiên câu tuyên bố dưng lần đầu nàng nhìn thấy đến toàn tức bình đại nhắc nhở phía trước màn ánh sáng bắn ra có sinh mệnh năng ở không trao quyền tình huống chuyển được bọn họ tác chiến bộ thông tin không thể toàn bộ bạch tinh văn minh chỉ có hai vị có loại này quyền lực một cái là lao tụ trưởng hắn đang cùng trần mặc chiến đấu bên trong hy sinh một cái khác là phu nhân cùng trần mặc đồng thời mất tích 5 năm sinh không gặp người chết không thấy xác nhưng mà nhìn rõ ràng màn ánh sáng bên trong khuôn mặt thời điểm câu tuyên ngây người như phóng suýt chút nữa thất thố phu nhân tác chiến bộ chính đang thảo luận chiến thuật tướng tinh nghe được câu tuyên thất thố âm thanh dồn dập quay đầu nhìn sang nhưng nhìn thấy màn ánh sáng bên trong bóng người thời điểm hết thể tướng tinh đều ngây người không ít sinh mệnh lệ rơi đầy mặt phu nhân đúng là ngươi ạ câu tuyên âm thanh hơi có chút run rẩy. chỉ lo đây là một cái huyễn ảnh. Câu Tuyên đã lâu không gặp. Hồ Băng Tâm mở miệng, âm thanh cũng có chút run. Mọi người đã lâu không gặp. Phu nhân ngươi còn sống? Tại sao không liên hệ chúng ta? Bạch Tinh Văn Minh phá hủy, ta không có bảo vệ cẩn thận. Câu Tuyên tự trách nói rằng, cái khác tướng tinh đều cúi đầu, có chút xấu hổ, không mặt mũi xem phu nhân. Bọn họ đều là phu nhân một tay cầm mang tới tướng tinh, đối với Bạch Tinh Văn Minh là trung tâm nhất quán, nhưng phu nhân mất tích sau, bọn họ nhưng không có bảo vệ cẩn thận Bạch Tinh, thẹn với phu nhân. Sự tình ta đều biết. hồ băng tâm buông tiếng thở dài nói rằng phu nhân lúc trước đến cùng xảy ra chuyện gì tại sao mất tích lâu như vậy một tên tướng tinh không nhịn được kích động hỏi lúc trước kế hoạch của chúng ta thất bại trần mặc so với chúng ta tưởng tượng càng mạnh mẽ hơn hắn chọn đọc trí nhớ của ta tìm tới tiểu vũ trụ tìm tới lao tù trưởng cùng cao tầng vị trí tinh cầu chiến đấu bên trong lão tù trưởng thất bại kết thúc sinh mệnh đến hố đen vũ khí muốn cùng trần mặc đồng quy vô thận ta cùng trần mặc đều không chạy thoát rơi vào trong hắc động ta ở trong hắc động cảm giác chỉ qua không tới nửa phút nhưng sau khi ra ngoài Đã 5 năm trôi qua. Hồ Băng Tâm Âm U nói rằng: "Thì ra là như vậy, phu nhân, ngươi ở đâu? Chúng ta Bạch Tinh hiện tại cần ngươi." Cầu Tuyên nói rằng: "Ta chính đang trên đường trở về. Trên lệnh thời gian không nhiều, nên công bố." Lam nhận được tin tức sau, ngẩng đầu đối với Triệu Mẫn nói rằng: "Tốt." Triệu Mẫn tầng tầng gật đầu, mang theo văn kiện xoay người rời đi. Hồ Băng Tâm sự tình giải quyết, bọn họ nơi này tự nhiên không thể thất lễ. Trần Mặc An toàn trở về tin tức, hiện nay chỉ có hành quân kiến cao tầng biết, hành quân kiến tập đoàn sinh mệnh khác cũng không biết. ở hành quân kiến tập đoàn bên trong, mặc dù bọn họ như thế nào đi nữa cấm thảo luận, vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có một ít sinh mệnh thảo luận liên quan với mới lãnh tụ ứng cử viên sự tình. Long ngươi phù định, Trần Mặc trở về tin tức công bố ra, như vậy hành quân kiến bên trong lại không mập hoạn, bọn họ liền có thể yên tâm triển khai bất kỳ kế hoạch. Trần Mặc an toàn trở về, tin tức này từ triệu mẫn cùng tiểu ngư trong miệng thả ra, gợi ra hành quân kiến tập đoàn bên trong báo táp tiểu cuồng hoan. Đối với hành quân kiến mà nói, tin tức này là một cái to lớn nhất kinh hỉ, không chỉ não động hành quân kiến, càng làm cho vũ trụ thế lực chấn động theo. người đàn ông kia còn sống không lâu sau đó đem trở về bắt đầu có chút sinh mệnh còn nghi vấn tin tức tính chân thực cho rằng hành quân kiến là tìm một cái thế thân đến ổn định bên trong quan tâm nhưng mà khác một cái tin tức truyền ra thời điểm bọn họ không thể không tiếp thu sự thực này cung chân mặc đồng thời mất tích bạch tinh văn minh hồ phu nhân trở lại bạch tinh văn minh bộ hạ cũ cũng tuân ra mất tích 5 năm nguyên nhân bọn họ lõm vào đến giả tù trưởng làm nổ hố đen vũ khí bên trong thời không tốc độ chạy không giống nhường bọn họ không cảm giác được nửa phút bên trong đi ra thời điểm đã năm năm trôi qua tất cả lo dịp đều hợp lý so với trần mặc yếu hồ bang tâm đều sống sót trần mặc càng không thể tử vong nhưng mà vũ trụ thế lực còn chưa triệt để tiêu hóa trần mặc còn sống tin tức thời điểm lại một đạo càng thêm chấn động tin tức chuyển tới bạch tinh văn minh bộ hạ cũ đem toàn thể hợp nhất đưa vào hành quân kiến tập đoàn dưới trướng tin tức này nhường vũ trụ thế lực đều run dậy đã từng huy hoàng nhất thời bạch tinh văn minh lại lựa chọn thần phục với hành quân kiến tập đoàn cái này bọn họ đã từng kẻ địch cũng là bọn họ suy yếu phân liệt dối tay bạch tinh văn minh một nửa tinh đồ cùng nhân tài đưa vào hành quân kiến tập đoàn hệ thống bên trong bất kể là chiếm cứ tinh vực vẫn là trên tay nhân tài hành quân kiến đều không thể so hắc đồng văn minh yếu thậm chí ở tướng tinh phương diện hành quân kiến tập đoàn tựa hồ càng mạnh hơn một bậc hơn nữa hành quân kiến còn chiếm cứ mạnh nhất siêu năng chiến bộ ưu thế bây giờ lãnh tụ an toàn trở về quân tâm ổn định dưới trướng nhân tài vô số còn có mạnh nhất siêu năng chiến bộ cùng vô số quân đoàn thực lực như vậy làm cho cả vũ trụ vì thế mà tròn váng bất luận từ bất kỳ phương diện đến so sánh hành quân kiến đều không thua với hắc đồng văn minh ngoại giới đều biết mạnh nhất hành quân kiến tập đoàn xuất hiện trần mạc an toàn trở về hồ băng tâm suất lĩnh bạch tinh bộ hạ cũ đưa vào hành quân kiến tập đoàn tin tức này nhường hắc đồng văn minh trên dưới kinh sợ hành quân kiến tập đoàn nhưng cường lực lãnh tụ chân mặc trở về vấn đề này sẽ không còn là vấn đề vốn là hành quân kiến di động là người nhanh chóng yên ổn chuyện này ý nghĩa là hành quân kiến tập đoàn to lớn nhất sở đoàn đủ đáp hơn nữa còn hợp nhất bạch tinh văn minh bộ hạ cũ nhường thực lực của chính mình ở nguyên lai cơ sở lên lại mạnh hơn một bậc cái này biến cố đem hắc đồng văn minh kế hoạch ban đầu triệt để quấy khó chịu nhất tự nhiên là đồng thành mặc dù hắn lại bình tĩnh lúc này cũng cảm giác rất khó chịu sắc mặt âm trầm như nước Vốn tưởng rằng Trần Mặc chết rồi. Hành quân Kiến Thiếu hụt một vị đầy đủ quyết đoán lãnh tụ, hiện tại mới phát hiện là ảo tưởng. Rơi vào trong hát động, còn có thể không nhờ vào khoa học kỹ thuật một lần nữa đi ra, thực lực tuyệt đối không kém gì hắn. Rơi vào trong hát động, nếu như đối phương lại muộn một cái 10 năm 8 năm đi ra, thế cục kia đối với Hắc động văn minh cũng không như thế bị động. Chiến tranh toàn diện khai hỏa, kế hoạch của bọn họ mới vừa vừa mới bắt đầu tiến hành, kết quả Trần Mặc cho bọn họ lớn như vậy một niềm vui bất ngờ, nhường bọn họ trước kia bố trí sắp xếp an toàn hết hiệu lực. Hiện tại xếp ở trước mặt bọn họ thì có hai cuộc chiến tranh bạch tinh văn minh chiến tranh còn có tử vi văn minh chiến tranh dừng vẫn là tiếp tục nếu như tiếp tục đánh bạch tinh văn minh hành quân kiến tập đoàn sẽ không chút do dự cùng bọn họ mở ra chiến tranh toàn diện mà một bên khác tử vi văn minh tuyệt đối sẽ không từ bỏ cơ hội tốt như vậy đến kéo dài bọn họ chiến bộ đến thời điểm là hai mặt thù địch cực kỳ khó chịu nhưng nếu không đánh đây không đánh hai nhà chưa chắc sẽ như bọn họ mong muốn chiến tranh lấy bọn họ tưởng tượng dáng vẻ triển khai nhưng chưa chắc sẽ lấy bọn họ tưởng tượng dáng dấp kết thúc bọn họ kế hoạch ban đầu là chiếm đoạt bên cạnh một ít thế lực sau đó ở trong chiến tranh tìm tòi cùng tăng lên vừa nắm giữ siêu năng chiến bộ nhưng hiện tại tất cả chưa như bọn họ mong muốn ánh mắt của mọi người đều hội tụ đến đồng thanh trên người đồng thanh âm trầm biểu hiện dần dần tiêu tan hắn biết hắn đón lấy quyết định đem quan hệ đến hắc đồng văn minh tương lai vận mệnh ở hành quân kiến không có triệt để hợp nhất quản lý bạch tinh bộ hạ cũ trước tập trung sức mạnh lớn nhất dùng thời gian ngắn nhất chiếm đoạt bọn họ mặc dù không cách nào chiếm đoạt cũng làm hết sức chiếm lĩnh càng nhiều tinh vực bọn họ phía sau có biển vô tận cùng thiên tinh đế quốc uy hiếp không hẳn dám toàn lực tiến công chúng ta mỗi tuần đều có tùy cơ một cái trước nghiệp a Trước 1.115, ngựa hoang chiến dịch. Trong vũ trụ các loại ánh sáng bạo phát, tia sáng xẹt qua chân trời dây, đem từng cái từng cái tinh cầu nhấn chìm trong đó. Sắt thép pháo đài tinh cầu, chỉ trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ. Trên tinh cầu hết thể sinh mệnh toàn bộ tử vong. đã từng vũ trụ pháo đài, liền như vậy biến thành vũ trụ phế tích. Không gian vũ khí rung động dưới, toàn bộ hệ hàng tinh hóa thành bụi bằng vũ trụ, mà nổ tung đốm lửa còn ở hệ hàng tinh cách đó không xa vũ trụ sáng lên. Câu tuyên muốn rách cả mí mắt sắp nước, nàng nắm chặt nắm đấm, môi nứt bế Tình cảnh này chính là bọn họ bạch tinh tinh vực một cái trong đó góc tối phát sinh sự tỉnh. Ngọn lửa chiến tranh ở bạch tinh tinh vực mỗi một góc đều khai hỏa, bọn họ phần lớn vũ trụ phòng tuyến đều đụng phải từ trước tới nay công kích mạnh nhất. Phòng tuyến không gian can thiệp khí mất đi tác dụng sau, ở không gian vũ khí giới, dường như giấy giống như yếu đối. Những này vũ trụ phòng tuyến là bọn họ bạch tinh văn minh tiêu hao tài nguyên kiến tạo đi không muốn, vẫn không thể nào trải qua chiến tranh đặt lên. Bọn họ đoán sai hắc đồng văn minh điên cuồng, khi biết bọn họ đưa vào hành quân kiến tập đoàn dưới thời điểm. Hát Đồng Văn Minh cùng Tiêu Tộc đối với bọn họ khởi sướng kinh khủng nhất thế tiến công. Liên nguyên bản phái qua đi đối phó Tử Vi Văn Minh chiến bộ đều quay đầu lại tiến vào Bạch Tinh Tinh vực. Thế tiến công làm đến như vậy mấy liệt. Bạch Tinh Văn Minh phòng tuyến vốn là bởi vì Tiêu Tộc phản bội, tổn thất nặng nề, những năm này lại bị Tiêu Tộc, Hát Đồng cùng hành quân kiến vây công, bọn họ có thể tiếp tục kiên trì đã rất gian nan. Bây giờ đụng tới như thế bá đạo thế tiến công, nàng chỉ có thể nhìn một ít tương đối yếu đuối phòng tuyến bị phá hủy. Nàng cũng ở chờ cơ hội, hành quân kiến bên kia truyền đến chỉ lệnh cho nàng to lớn nhất quyền chỉ huy. đồng thời chính đang phái chiến bộ qua trợ giúp. Nàng nhất định phải vì là hành quân kiến tập đoàn viện quân đến tranh thủ thời gian. Đối phương lớn như vậy thế tiến công, cố máy chiến tranh tiêu hao cùng vũ khí tiêu hao khẳng định rất lớn. Các loại cơ hội, bọn họ chính đang nổi lên phản công. Những năm này, chiến tranh đối với câu tuyên mại vũ rất nặng, nàng đem nữ tướng tinh loại kia cứng cỏi phát huy đến vô cùng nhuyễn nhuyễn. Nếu như không phải nàng cứng cỏi đầy đủ, những năm này, Bạch Tinh Văn Minh từ lúc vũ trụ các thế lực lớn vây công bên trong hủy diện, liền hiện tại bộ hạ cũ cũng không thể bảo lưu. Đương nhiên, nhìn thấy màn ánh sáng bên trong chiến trường số liệu biến hóa, câu tuyên lạnh lẽo một loại nào đó rốt cục có một tia biến hóa cơ hội tới quỷ mây tòa trong tiểu hùng trắng cho tòa bắt đầu phản kỹ câu tuyên không chút do dự hạ lệnh bọn họ hiện tại chiến bộ không tới đỉnh cao thời kỳ 1 phần tư nhưng thế công của bọn họ vẫn như cũ rất cường hãn ở câu tuyên hạ lệnh một khác đó phòng tuyến bên trong chiến hạm khởi động nhanh chóng hướng phòng tuyến ở ngoài rời đi vô số cỗ máy chiến tranh đưa vào bên trong chiến trường dâng tới gần nhất các chiến hạm hầu như cùng một thời gian phòng tuyến bên trong không gian can thiệp khí đóng tốc độ ánh sáng vũ khí cùng nhau nhắm ngay hắc đồng văn minh các chiến hạng, ánh sáng đột nhiên sáng lên đây là nàng từ lâu dự thiết tốt như kẻ địch nắm lấy không gian can thiệp khí đóng khoảng cách chọn dùng không gian vũ khí cái phòng tuyến này sẽ bị đối phương không gian vũ khí trong nháy mắt phá hủy vì lẽ đó phương thức này rất ít khi dùng đánh đổi quá to lớn thiên cơ vũ khí sáng lên trong vũ trụ chiến tranh ấm lên đến điên cuồng nhất giai đoạn vô số chiến hạm cùng cỗ máy chiến tranh hóa thành quả cầu lửa ở trong vũ trụ sáng lên hóa thành mảnh vỡ bay vụt ở vũ trụ trong vũ trụ đột nhiên xuất hiện phản kích nhường xích quân chiến bộ có chút không đứng pháo trong lúc nhất thời, chiến hạm mở ra lồng năng lượng chống đỡ tốc độ ánh sáng vũ khí công kích, nhưng có chút phản ứng chậm, chiến hạm đều hóa thành hư vô. trải qua vừa mới bắt đầu loạn trận sau, xích quân chiến bộ hạm đội bắt đầu từ từ phản ứng lại. ở tại bọn hắn chuẩn bị phản kích thời điểm, mới ý thức tới, cô máy chiến tranh không đủ. vừa nãy bọn họ điên cuồng công kích phòng tuyến, hiện tại nằm ở lực cũ tiêu hao hết, lực mới chưa thành thời điểm. theo hạm đội của bọn họ rơi vào đối phương cố máy chiến tranh trong vòng vây thời điểm, xích quân rốt cục biến sắc. hắn có chút ảo não, đối phó câu tuyên vẫn là sốt ruột. hắn coi thường câu tuyên. Trải qua Bạch Tinh Văn Minh phân liệt cùng quanh năm bị vây công, các loại tài nguyên thiếu tình huống, hắn cho rằng Câu Tuyên không dám tùy tiện xuất kích, nhưng không nghĩ, đối phương phản kích sắc bén như thế. Bạch Tinh bộ hạ cũ gia nhập hành quân kiến, nhưng hành quân kiến chiến bộ còn chưa toàn bộ tiến vào Bạch Tinh tinh vực, Câu Tuyên có chút năng lực, nhưng hắn vẫn là không thèm để ý. Câu Tuyên là đỉnh cấp tướng tinh không sai, nhưng đối phương một giới nữ lưu, cho tới nay cũng không có đại chiến phục dịch thắng lợi ghi chép, có điều là hạng soạn Song Vương nắm giữ binh lực cũng không nan nhau, Bọn họ so với đối phương mạnh rất nhiều, bất kể là cỗ máy chiến tranh, vẫn là cái khác tài nguyên nhân tài. nếu như không phải đối phương đột nhiên tuyên bố gia nhập hành quân kiến, bọn họ tự nhận là chiếm đoạt bạch tinh chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. nhưng hồ băng tâm đem bạch tinh đóng gói đưa cho hành quân kiến, bọn họ không thể không tăng nhanh hành động chiếm cứ tinh vực, mạnh mẽ tấn công bạch tinh phòng tuyến, vì là sau đó chiến tranh thắng lấy chiến lược tọc sâu. vũ khí cùng cỗ máy chiến tranh không đủ, nhưng bọn họ giao chiến nhanh chóng rơi vào hạ phong. trong vũ trụ, vũ khí cùng cỗ máy chiến tranh mới là tốt nhất. khổng lồ cỗ máy chiến tranh quần vây quanh các chiến hạm sau bắt đầu triển khai điên cuồng công kích. mỗi thời mỗi khắc đều có chiến hạm ở nổ tung bên trong hóa thành mảnh vỡ. bất cần rồi hắn phạm vào coi thường đối thủ loại sai lầm cấp thấp này xích quân biểu hiện âm trầm nhưng rất nhanh khôi phục bình thường lưu lại mệnh lệnh hạ xuống hát đồng văn minh ở ba cái chủ yếu tinh hệ công kích bắt đầu lưu lại rời đi chiến trường nhưng lưu lại làm yểm hộ chiến hạm củng cố máy chiến tranh toàn bộ ở trong chiến tranh hủy diệt thành quả không sai nhưng câu tuyên cũng không có quá to lớn vui sướng cái này thắng lợi chỉ là nhỏ thắng lợi đối với đại cục ảnh hưởng không lớn chờ lần sau xích quân không lại khinh địch chuẩn bị hoàn bị sau quay đầu trở lại bọn họ sẽ rất phiền phức thời gian này sẽ không quá lâu mấy ngày là được rồi hiện tại chủ yếu tròm sao bên trong đều ở tổ chức bạch tinh con dân di chuyển rời đi đây là hồ băng tâm yêu cầu bạch tinh tinh vực có thể thất lạc nhưng một ít chủ yếu thú nhân tộc bộ tộc nhất định phải rời đi chuyển vào hành quân kiến trong tinh vực tạm thời bố trí các loại chiến tranh kết thúc lại về nhà không gian liên tiếp khí ở rời đi bên trong phát huy tác dụng trọng yếu vô số chuyển vận hạm xuyên toa ở không gian liên tiếp khí trong lúc đó các cái tinh hệ đều có không gian liên tiếp khí bị hồ băng tâm dùng quyền hạn tối cao khởi động đem không gian liên tiếp khí liên thông hành quân kiến tập đoàn tinh vực không gian liên tiếp khí. Hạm đội khổng lồ ở trong vũ trụ, như tổ đội tiến lên con kiến. Mấy ngày thời gian, đầy đủ có rất nhiều ưu tú bộ tộc rời đi. Mà ở Bạch Tinh Văn Minh một cái không đáng chú ý không gian liên tiếp khí bên trong, từng chiếc từng chiếc chiến hạm liệt trận xuất hiện, ở trên chiến hạm đón hành quân kiến tiêu chí, đồng thời còn có một cái đao máu tiêu chí. Vũ trụ thế lực các thế lực lớn đối với cái này tiêu chí hết sức quan thuộc. Minh độ chiến bộ. Có biển vô tận tướng tinh, đều bị tiên tri năng lực kinh ngạc đến người. người. Biển vô tận quân đội làm trong chiến bộ mỗi cái tướng tinh đều biểu hiện nghiêm nghị còn có chút tướng tinh hô hấp đều trở nên ồ ồ tiên tri nắm giữ tinh hệ cấp trở lên siêu năng đây là trước nay chưa từng có cũng là chúng ta ưu thế lớn nhất nếu như lợi dụng tốt này so với một nhánh chỉnh biên đỉnh cấp chiến bộ đều còn đáng sợ hơn nhiều lắm sau thu phòng tuyến bên trong thuộc về với tam đại phe thế lực đồng dạng thế lực nhỏ vô số bọn họ lẫn nhau trong lúc đó có ân oán cùng mâu thuẫn tất sẽ không thai quá nghiêm ngặt đồng tâm hiệp lực cùng hiệu ngầm những này mấy cái chòm sao phòng tuyến nhất định có bạc nhược địa phương như như thế vũ trụ chiến tranh bọn họ có thời gian từ những tinh hệ khác điều đến trợ giúp nhưng tiên tri có tinh hệ cấp siêu năng đây là kinh khủng nhất cũng là chúng ta to lớn nhất lá bài tẩy hát hải tướng đem bên trong ưu thế cùng lợi và hại đều phân tích ra ánh mắt lợi hại đảo qua tác chiến bộ chúng tướng tinh lên siêu cấp người siêu năng năng lực vượt quá hết thể sinh mệnh tưởng tượng mặc dù sáu thu phòng tuyến phòng bị lại hoàn thiện cũng không cách nào ứng phó loại năng lực này không gian vũ khí hủy diệt một cái tinh hệ đều muốn mười văn năm mặc dù bất kể đánh đổi quy mô lớn không gian vũ khí oanh tạc cũng cần một hai ngày mà như tiên tri loại này siêu cấp người siêu năng chỉ cần trong nháy mắt nếu như không biết nhân vật trọng yếu tọa độ cụ thể vị trí bọn họ không dàn vũ khí oanh tạc đối phương đơn giản liền có thể thoát đi nhưng siêu năng không giống siêu năng có thể trong nháy mắt bao trùm chỉnh cái tinh hệ căn bản không cho đối thủ thoát đi thời gian không trách hành quân kiến có thể ung dung bắt tắc luân liên minh cùng bạch tinh văn minh đây chính là siêu cấp người siêu năng khủng bố khó giải tồn tại chúng ta lấy vạch trần diện trước đem 5.000 ngàn vạn chiến hạm tập trung đến ngựa hoang tinh hệ ngoại vi xây dựng một loại chúng ta mạnh hơn hiếu thắng công ngựa hoang tinh hệ giả tạo mục đích là cho bọn họ tạo áp lực hấp dẫn đối phương ở mảnh này tinh hệ quần quy mô lớn binh lực trợ giúp các loại đối phương trợ giúp tập trung đến ngựa hoang tinh hệ tiên tri ra tay đem này cái tinh hệ chiến bộ cùng chiến hạm toàn bộ hủy diệt người hoang tinh hệ quần liền xuất hiện một người lính lực chân không Hát hải tướng đem chính mình tắt chiến an bài nói ra vẻ mặt hắn có chút điên cuồng nóng lòng muốn thử trên sân tướng tinh đều biết hắn phong cách tắt chiến lớn mật nhưng loại ý nghĩ này quá mức khủng bố người hoang tinh hệ quần bị công phá trong hồng hồ phòng tuyến liền tương đương bị chúng ta mở ra một cái cửa lớn lấy người hoang tinh hệ quần làm nhảy lên điểm đội ngũ có thể tiến vào tròm hồng hồ bên trong vậy thì hình thành một loại nửa bao vây tình thế lớn rùa tinh hệ chuột đồng tinh hệ hồng hồ tinh hệ những thứ này đều là tròm hồng hồ chủ yếu phòng tuyến tinh hệ chúng ta tương đương đưa vào phòng tuyến của bọn họ bên trong trình độ nhất định hạn chế bọn họ lẫn nhau trong lúc đó trợ rút binh lực của chúng ta so với đối phương mạnh mấy lần lại có tiên tri trợ rút chờ bắt lại tròm hồng hồ sau thu phòng tuyến chỉ còn trên danh nghĩa ám sâm lâm tinh vực phúc địa ngay ở phía trước theo hắc hải tướng dẫn dắt hết thể tướng tinh ánh mắt rơi vào toàn thức tinh đổ nổi lên hiện vùng tinh vực kia lên tất chiến bộ yên lặng như tờ một ít tướng tinh biểu hiện mang theo điên cuồng. Năm ngàn vạn chiến hạm đánh nghi binh, hấp dẫn xung quanh tinh hệ quân viện quân, sau đó một lần tiêu diệt. Loại này chiến pháp chỉ có Hắc Hải tướng loại này người điên có thể nghĩ đi ra. Nhưng là người hoang tinh hệ có không gian bong bóng cùng không gian liên tiếp khí, nếu như vậy, có thể hay không ra biên cố? Có tướng tinh nghi hoặc hỏi. Cũng là bởi vì có không gian bong bóng cùng không gian liên tiếp khí, cho nên mới lựa chọn nó. Bị không gian bong bóng bao trùm cùng trang có không gian liên tiếp khí tinh hệ, nó phòng thủ cường độ là cái khác phòng tuyến tinh hệ mấy lần, cũng là khó nhất đánh hạ tinh hệ phòng tuyến. Loại này tinh hệ như thế đều là tướng tinh đóng giữ tinh hệ. Chính là bởi vì có những này, đối phương viện quân có thể yên tâm trợ rút, cũng có thể ung dung tiến vào ngựa hoang tinh hệ. Chúng ta có tiên tri loại này siêu cấp người siêu năng, những này đều không phải hạn chế, siêu năng không bị không gian can thiệp ảnh hưởng. Khi đó, bọn họ lại như tiến vào một cái túi bên trong sâu, chúng ta đem toàn bộ túi ép rơi. Hát hải tướng làm một cái tỷ dụ. Trên sân tướng tinh cả người run. chỉ thấy Hát hải tướng nhìn quét trung tướng, lạnh lùng nói, đừng nói tàn nhẫn, chiến tranh không có nhân từ có thể nói vũ trụ trong chiến tranh. sinh mệnh so với bụi trận, nếu như chúng ta không đánh hạ ám xâm lâm đến thời điểm thương vong chính là chúng ta biển vô tận sinh mệnh nếu như này điểm đều không nhìn thấy các ngươi cũng hưởng là tướng tinh chúng ta như vậy có thể tiết kiệm được đánh giá thời gian cũng bảo lưu mạnh nhất sức chiến đấu đồng thời cho đối thủ một cái kinh sợ tương lai chúng ta lại cường công phòng thủ trọng địa bọn họ không dám trắng trận không kiêng rẽ tiếp viện đồng dạng đối với tinh thần của bọn họ cũng là sự đả kích chí mạng chúng ta lực cản sẽ nhỏ rất nhiều trên sân tướng tinh giữ yên lặng làm tổng chỉ huy bạch hải tướng cũng không có mở miệng phản đối hát hải tướng Hát Hải tướng nhìn về phía Trần Mặc, bình tĩnh nói rằng, tiên tri khủng bố siêu năng là chúng ta ưu thế, nếu như thả loại ưu thế này không cần, chính là một loại lãng phí, hơn nữa này cũng có thể tăng cường tiên tri ở toàn trong vũ trụ sức ảnh hưởng cùng lực uy hiếp. Trần Mặc nhẹ nhàng gật đầu, để ép tay, nhường mới vừa muốn mở miệng tướng tinh miễn cưỡng ngừng lại. Liên dung hát Hải tướng chiến pháp, các người bố trí kỹ càng tác chiến chi tiết, các loại cấp bộ vào chỗ, liền bắt đầu kế hoạch. Hán, không thể nghi ngờ là cuối cùng định luận. Hát hải tướng chiến pháp, là thích hợp nhất cách làm, rất lớn mật, đủ điên cuồng, cũng xuất kỳ bất ý. hiểu được sử dụng tất cả phe mình ưu thế đây là một vị danh tướng nên có cơ bản tố chất còn thủ đoạn là cái gì không người quan tâm chiến tranh không hỏi thủ đoạn có thể thủ thắng chính là tốt nhất thủ đoạn cái này chiến pháp có thể tranh thủ thời gian cùng không gian hiệu ích cao nhất trần mạc cũng nghĩ nhanh chóng kết thúc chiến tranh lĩnh mệnh Tất chiến bộ hạ nhiều tướng tinh cùng nhau hẳn là ngựa hoang chiến dịch do hắc hải tướng thống soái chỉ huy tử hải quân phối hợp chỉ huy bạch hải tướng thống lĩnh phía sau chủ lực đại quân bất cứ lúc nào tiếp viện phản không nghe lệnh người giết không tha trần Mặc âm thanh nghiêm túc rõ ràng Đông đảo tướng tinh chiến ý sôi trào. Bọn họ hiện tại còn không biết, ngựa hoang chiến dịch chính là một hồi ghi vào vũ trụ văn minh sử sách truyền kỳ chiến dịch. Trận này chiến dịch, nhường Biển vô tận tiên tri, cũng là hậu thế tiết lộ trần mặc, trở thành vũ trụ thần thoại người số 1. Tiên thần nhân ma. Chương 1116, một người phá một tinh hệ. Bọn họ đây là muốn làm gì? Quỷ Hồ nhíu chặt mày nhìn ngựa hoang tinh hệ ngoại vi xuất hiện chiến hạm. Gần 5000 vạn chiếc chiến hạm, cái này quy mô chiến hạm công kích một cái tinh hệ, biển vô tận đây là điên rồi sao? Từng chiếc từng chiếc chiến hạm ở trong vũ trụ phản phất đàn sói giống như vây quanh người hoang tinh hệ con mồi này không chỉ là địch Nam dã Ám Sâm Lâm cái khác tướng tinh đều bị toàn tức ảnh liên tiếp bên trong xuất hiện cảnh tượng cho kinh sợ biển vô tận tập trung binh lực không đánh bọn họ một cái tinh hệ đây là làm âm lưu gì năm ngàn vạn chiếc chiến hạm vây công một cái phòng tuyến tinh hệ bọn họ tự đảm nhiệm tướng tinh tới nay lần thứ nhất thấy Quỷ Hồ biểu hiện nghi ngờ không thôi hắn không cách nào phán đoán biển vô tận chiến pháp nhưng không dám kinh thị xem không hiểu mới là đáng sợ nhất hắn cũng không nhận ra biển vô tận tướng tinh có ngu xuẩn như vậy trong này khẳng định có âm lưu gì hoặc là nói đây là rõ ràng nhất Dương Hưu 5.000 vạn chiếc chiến hạm thả không có danh bong bóng phổ thông phòng tuyến những chiến hạm kia một chiếc một cái tốc độ ánh sáng vũ khí đưa lên chỉnh cái tinh hệ sinh mệnh tinh cầu đều không khác mấy muốn tuyệt tích thêm chút là người hoang tinh hệ chiến hạm số lượng tính toán đâu ra đấy cũng mới hai trăm vạn chiếc hai lần kẻ địch nghĩ tới đây quỷ hồ trên mặt xanh lên có không gian bong bóng bảo hộ tinh hệ loại này tinh hệ giá trị rất lớn hoặc là vị trí cùng với trọng yếu như thế chỉ có mấy cái thái không cảng khẩu đối ngoại mở ra mục đích là vì bức bách song phương sử dụng trận địa công phòng chiến muốn công phá một cái có bố trí vũ trụ phòng tuyến đánh đổi rất lớn nhưng hiện tại bọn họ trái lại rơi vào bị động nếu như đối phương 5.000 vạn chiếc chiến hạm vây công tinh hệ lối vào bọn họ những binh lực này không thể ứng phó được nhìn những tinh hệ khác là tình huống thế nào quỷ hồ nhường bộ hạ điều ra toàn bộ tròm hồng hồ quân tinh ảnh nhìn thấy bố phòng ảnh sau quỷ hồ càng thêm nghi hoặc toàn bộ tròm hồng hồ đều có biển vô tận chiến bộ áp sát nhưng số lượng không giống những nơi khác chỉ có tương đương ít một chút chỉ có bọn họ ngựa hoang tinh hệ ngựa hoang tinh hệ tựa hồ bị đối phương là một cái chỗ đột phá nếu như ngựa hoang tinh hệ quân bị bắt nơi này đem phóng xạ toàn bộ tròm hồng hồ một khi tròm hồng hồ luân hãm sau thu phòng tuyến liền thùng rông kêu to đây chính là biển vô tận phong tỏa tinh vực nhiều năm ưu thế tập kết 5.000 vạn chiếc chiến hạm chủ lực vẫn không có chống vắng tư thế lần này biển vô tận quân đoàn chỉ ít chuẩn bị vượt qua 3 ước chiếc chiến hạm nay vẫn là xâm lấn ám xâm lâm chủ lực không bao quát hậu bị sức mạnh cùng các loại trợ giúp sức mạnh bọn họ nhiều năm liên tục chinh chiến tiêu hao rất nhiều đặc biệt là cỗ máy chiến tranh cùng các loại quá không hạm thuyền hầu như là sản xuất ra đều quăng đưa vào vào chiến trường Biển Vô Tận phong tỏa tinh vực, không tham dự chiến tranh, không có quá to lớn chiến tranh, bọn họ bảo lưu có đầy đủ nhất máy móc chiến tranh bộ đội. Quỷ Hồ sắc mặt càng ngày càng lông trầm. Trong tay bọn họ binh lực cũng mạnh, nhưng bọn họ muốn phòng thủ thế lực còn có hành quân kiến, đó là một cái so với Biển Vô Tận còn mạnh hơn đối thủ, bọn họ không thể triệu tập chiến bộ đến đây tròm hồng hồ tiếp viện. Vốn là khó khăn ám xâm lâm, hiện tại càng thêm bị động. 5000 vạn chiếc chiến hạm mở ra tiêu hao chiến, bọn họ vẫn đúng là không tiêu hao nổi. Quỷ Hồ trên nét mặt lóe qua một tia cay đắng. Làm thế nào Địch Nam dã nhìn về phía Quỷ Hồ, hắn duy trì chính mình nhất quán bình tĩnh, đem người Hoang Tinh Hệ quân lực lượng phòng thủ tập trung đến người Hoang Tinh Hệ. Người Hoang Tinh Hệ không thể ném, nơi này có không gian liên tiếp khí, còn có không gian bong bóng, giá trị rất lớn. Một khi mất rồi, ngựa Hoang Tinh Hệ quần liền không, đồng thời còn uy hiếp đến toàn bộ tròn thưởng Hồ. Đối phương mạnh mẽ tấn công, chúng ta chỉ ít có thể cùng đối phương tiêu hao, về thời gian có thể kéo dài, những tinh hệ khác quần chiến bộ có thể đến đây trợ giúp. Người Hoang Tinh Hệ ngoại vi vũ trụ, chiến hạm săn sát, mỗi một chiếc chiến hạm đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. ở trong đó một chiếc chiến hạm bên trong chân mặc liền đứng ở tác chiến trước đài nhìn toàn tức hình chiếu bên trong ngựa hoang tinh hệ màu đỏ tươi điểm đánh dấu là trọng yếu hàng tinh pháo đài vị trí mà trước mắt này cái tinh hệ tùy ý có thể thấy được màu đỏ đánh dấu đặc biệt là ở không gian bong bóng ở ngoài tiếp thái không cảm khẩu vị trí một mảnh đỏ từ toàn tức tinh đồ liền có thể cảm nhận được song phương trong lúc đó bầu không khí căng thẳng tràn ngập sắc cơ suốt sáng nhất vẫn là biển vô tận tướng tinh tiên tri tự mình ra chiến trường đây là khó mà tin nổi ở biển vô tận nhiều năm như vậy lịch sử bên trong Chưa bao giờ có tiên tri ra chiến trường tiền lệ. Đây là biển vô tận cao nhất lãnh tụ, cao nhất lãnh tụ đều muốn ra chiến trường, vậy thì mang ý nghĩa thế lực khí số đã hết. Nếu như tiên tri xảy ra vấn đề, vậy bọn hắn nhưng là biển vô tận tội nhân. Nhưng bọn họ nhìn thấy tiên tri khí định thần nhàn thời điểm, trong lòng có yên ổn rất nhiều. Đông đảo tướng tinh đều đang ám chỉ chính mình, tiên tri là cho rằng siêu cấp người siêu năng sẽ không xuất hiện vấn đề. Tiên tri, ám sâm lâm tăng viên đã đến. Một tiên sĩ quan tình báo vội vã đi tới, bẩm báo. Lần này, xa ở phía sau Đông đảo tướng tinh tinh thần cùng nhau túc chính. trong mắt bắn ra chiến ý thời khắc mấu chốt muốn tới hết thể tướng tinh đều hiểu trận chiến này quan hệ đến biển vô tận chinh phục cám xâm lâm mới đầu đây là song phương trận đầu đại chiến phục dịch như thất bại biển vô tận nhuệ khí sẽ bị giảm mạnh sĩ khí tổn thất lớn như thành công biển vô tận bá nghiệp gần ngay trước mắt hơn nữa đem thay đổi vũ trụ cách cục so với đông đảo tướng tinh căng thẳng trần mặc thì lại bình thản đúng dung sắp bắt đầu đại chiến phục dịch không có nhường hắn có chút cảm giác cực kỳ bình tĩnh tự thành lượng tử sinh mệnh sau tầm mắt của hắn cùng tâm tính ngày càng rộng lớn trong mắt hắn là vũ trụ chiều không gian tồn vong mà không phải một cái tinh hệ trên cướp. cảnh giới không giống, nhưng hắn đối mặt những việc này thời điểm càng thêm hờ hững, vậy liên bắt đầu đi. Trần Mặc nhàn nhạt ra lệnh, không hề trọng, cũng không giống như là đang quyết định một cái lịch sử thời khắc. Cuộc chiến đấu này chỉ có hắn một người, bước ra một bước, Trần Mặc liền biến mất ở tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, hắn ngay ở trong vũ trụ, tất cả lạng yên không một tiếng động, hầu như toàn bộ biển vô tận tắt chiến bộ ánh mắt đều ở trên người hắn, bóng người của hắn bị trực tiếp phóng đến biển vô tận hết thể chiến hạm toàn tức hình chiếu lên. Trong mắt, không tin vội sóng đem ngựa hoang tinh hệ bao phủ. hết thể tướng tinh trên mặt đại biến Còi báo động xuất hiện một luồng năng lượng kinh người gợn sóng xuất hiện ở ngựa hoang tinh hệ bên ngoài Này cố năng lực gợn sóng đang điên cuồng tăng trưởng vượt qua dụng cụ tham dò năng lượng dò xét cực hạn này so với không gian vũ khí năng lượng cao không biết bao nhiêu lần hơn nữa còn đang tăng trưởng phản phất không có phần cuối. đây là cái gì có thể lượng xảy ra chuyện gì nghe được ngựa hoang tinh hệ chuyển về cảnh báo địch nam dạ không bình tĩnh hắn không ở ngựa hoang tinh hệ nhưng cũng thời khắc quan tâm ai nói cho ta xảy ra chuyện gì tại sao xuất hiện năng lượng lớn như vậy còn sóng địch nam giã nhìn điên cuồng tăng trưởng con số mỹ mắt nhảy lên những chữ số này hắn có biết đại biểu cái gì cái kia cố năng lượng mỗi một giây đều ở tăng vọt đã vượt qua cực hạn khả năng đối phương có bí mật gì vũ khí một tên phụ trách ra đa sĩ quan tình báo ở kỹ thuật trên đài thao tác lên không bao lâu đem ra đa khoa chặt ở cự năng lượng khởi nguồn hết thể tướng tinh đều há hốc miệng thân thể không tự chủ run rẩy. đầy đủ hủy diện tinh hệ năng lượng là một cái sinh mệnh phát ra cái này không thể nào hắn hình như là biển vô tận tiên tri một tên ám xâm lâm tướng tinh kêu sợ hãi, địch nam giả con ngươi lớn cò, hắn đông nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt biến đổi lớn, nhường ngựa hoang tinh hệ tướng tinh đều rút khỏi đến, địch nam giả kêu lên sợ hãi, nhưng quá chế, hắn vừa dứt lời, ngựa hoang tinh hệ bên trong liền xuất hiện biến cố, rầm rầm rầm, mấy vạn mét quả cầu lửa ở ngựa hoang tinh hệ trong vũ trụ nổ tung, một chiếc chiến hạm trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ, phản phất một cái mở miệng, xung quanh trận địa sẵn sàng đón quân địch ám xâm lâm văn minh chiến hạm, dường như pháo giống như nổ tung, ở trong vũ trụ hình thành một chuỗi, không đợi quả cầu lửa tắt. ở phòng tuyến bên trong thiên cơ vũ khí cùng không gian pháo đài dường như khí cầu giống như nổ tung quan điểm như mưa mảnh vỡ bắn nhanh lại bị quả cầu lửa nhấn chìm hóa thành hư vô không ai trải qua quỷ dị như thế chiến tranh không có kẻ địch không có vũ khí ở không gian bên trong pháo đài chiến binh đến chết cũng không thấy kẻ địch cái bóng không phải một chiếc chiến hạm một cái pháo đài mà là toàn bộ phòng tuyến hết thảy máy móc chiến tranh điên cuồng nổ tung liền thành một vùng dường như ngày lễ pháo hoa ở vũ trụ bạo phát một cái tinh hệ vũ trụ phòng tuyến trong nháy mắt nát tan hát hải tướng biểu hiện chấn động nắm chặt quả đấm nhịn không được run rẩy, không biết là hương phấn vẫn là hoảng sợ. hắn đột nhiên thức tỉnh, nổ tung dừng lại một khắc đó. hắn biết, đón lấy dao cho hắn. hắn mạnh mẽ nện xuống trong tay nút bấm. Thiên công, Minh Đồ nhìn thấy câu tuyên thời điểm, khẽ gật đầu hỏi thăm. Từ câu tuyên một loạt chiến trường xử lý mà nói, năng lực của nàng không kém. Trước đây thua trận một ít trọng yếu chiến tranh, chủ yếu là vận may không tốt. Liên nói cô lộc cầu vồng lần kia, nếu không phải là có siêu năng chiến bộ, Trần mặc cũng không chắc chắn bắt cô lộc cầu vồng. Bạch Tinh Văn Minh trải qua như vậy lớn kết nạn nữ nhân này còn có thể mang theo tàn quân thủ vương mấy năm không thể không nói nàng tính giai tuyệt đối là đỉnh cấp danh tướng bên trong hàng đầu câu tuyên trên mặt có vẻ hoại nhưng minh đồ cũng không có ở trên mặt của nàng nhìn thấy ủ rũ cùng đồi đường lại nhìn bên người nàng tướng tinh tuy rằng có bi thương nhưng ánh mắt vẫn như cũ kiên định mang theo cựu hận cùng phẫn nộ nay cố cựu hận cùng phẫn nộ cũng không phải tới tự hành quân kiến mà là kiêu tộc hành quân kiến đã từng là kẻ thù của bọn họ đối với bọn họ làm cái gì đều không lời nào để nói chỉ có thể nói tài nghệ không bằng người nhưng kiêu tộc phản bội là dẫn đến bọn họ hầu như diệt vong nguyên nhân chủ yếu. Đây là một nhánh thiết quân. Mặc dù Minh Đồ trầm mặc ít lời, nhưng đối với Câu Tuyên cũng hiện lên kính ý. Phòng thủ giao cho chúng ta, các ngươi tu sửa một hồi, các loại chiến hạm cùng tiếp tế lại đây. Các ngươi trước tiên bổ sung đội ngũ biên chế. Minh Đồ từ từ nói. Bất kể là đối thủ vẫn là bằng hữu, một cái nắm giữ linh hồn chiến bộ đều là đáng giá tôn kính. Chúng ta không bị dỡ xuống chiến giáp à? Câu Tuyên ngẩng đầu nhìn hướng về Minh Đồ, âm thanh có chút cô đơn. Đã từng bạch tinh văn minh ở toàn trong vũ trụ cũng là kể đến hàng đầu thế lực. bây giờ nhưng phải quy thuận bọn họ đã từng đối thủ do cường thịnh đến suy yếu không có ai so với bọn họ lĩnh hội càng thêm sâu sắc phu nhân đáp ứng rồi hành quân kiến điều kiện bọn họ bạch tinh không bảo lưu nữa quân quyền minh đội nhìn nàng một cái lấy ra một tờ công văn đưa tới đây là lao bản cho ngươi bổ nhiệm công văn hành quân kiến đại tướng thống lĩnh hành quân kiến thứ 10 chiến bộ câu tuyên chiến bộ bạch tinh không bảo lưu quân quyền nhưng các ngươi có thể tiếp tục chiến đấu nếu như các ngươi không muốn tiếp tục chiến đấu có thể trình xuất ngũ xin đãi ngộ dựa theo chúng ta hành quân kiến tiêu chuẩn hết thể chiến binh đều giống nhau không muốn tiếp tục chiến đấu có thể xuất ngũ câu tuyên nhìn tròng trọc minh đồ trong tay công văn cắn răng nếu như các ngươi tu sửa đầy đủ có thể có thể tham dự đến lớn phản công trong kế hoạch chính ngươi làm quyết định minh đồ đem công văn phóng tới câu tuyên trước mặt từ đầu đến cuối nói chuyện đều là lạnh lùng đại nhân câu tuyên bên người tướng tinh đều vây lên đến trong mắt mang theo khát vọng bọn họ nghĩ chiến đấu bọn họ nghĩ phản công tiêu tộc cùng hắc đồng văn minh đi tu sửa tiếp tế chuẩn bị trận chiến đấu tiếp theo câu tuyên tiếp nhận minh đồ trong tay bổ nhiệm công văn là hết thảy tướng tinh lui ra trong tay nắm đấm gắt gao nắm chặt Bọn họ cũng đều biết, những trận chiến đấu tiếp theo, đối lời thoại tinh ở hành quân kiến địa vị rất trọng yếu, cũng là bọn họ báo thủ tiêu tộc duy nhất cơ hội. Đa Tạ. Câu tuyên đối với Minh Đồ nói rằng, sau đó là chiến hữu. Minh Đồ đối với câu tuyên quang đi ánh mắt tán thưởng, chí ít nàng không có bởi vì Bạch Tinh gia nhập hành quân kiến mà từ bỏ chiến đấu, ngươi đến một chuyến phòng tác chiến, cùng ta nói một chút hắc đồng văn minh cùng tiêu tộc tình huống, ngươi cũng cần biết bước kế tiếp kế hoạch tác chiến an bài. Minh Đồ chiến bộ tiến vào Bạch Tinh tinh vực, cũng không có nhận tay phòng tuyến phòng thủ, mà là bắt đầu tìm kiếm xích quân chiến bộ cùng tiêu tộc chiến bộ tung tích. rất nhanh, ở câu tuyên giới sự giúp đỡ, Minh Đồ nắm giữ song phương chủ lực đại khái tình huống, mà Sích Quân cũng rất có thể nhận biết, bạch tinh phòng tuyến xuất hiện một nhánh xa lạ chiến bộ. hắn theo bản năng nghĩ đến hành quân kiến việt quân, quả nhiên, ở sở tình báo hồi phục dưới, chi chiến bộ này tên gọi cũng nhanh chóng nổi lên mặt nước. hành quân kiến mạnh nhất chiến bộ, Minh Đồ chiến bộ. biết được tin tức này, Sích Quân biểu hiện cực kỳ nghiêm nghị. hành quân kiến động tác quá nhanh, mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nghiệp a. trước 1117 gấp gáp, Tháng thốt tứ tán ngựa hoang tinh hệ sinh mệnh, đứng tại chỗ run rẩy chiến tướng. chiến hạm tiếng nổ mạnh tinh cầu hủy diệt tận thế chen lẫn ở trong đó tiếng kêu thảm thiết kinh hoàng thoát đi tàu chiến ở ngựa hoang tinh hệ bên trong hình thành một bức tranh tràn ngập khủng bố mà tuyệt vọng khí tức che ngập bầu trời chiến hạm thông qua cảng này lên xuất hiện ở ngựa hoang tinh hệ mỗi một góc bị phá tan phòng ngự ngựa hoang tinh hệ lại như một cái không có phòng bị mỹ nữ bại lộ ở con mắt tỏa ánh sáng xanh lục sói đói trước mặt may mắn còn sống sót chiến binh bản năng lựa chọn thoát đi vừa nãy tình cảnh đó quá khủng bố ở loại này siêu cấp người siêu năng trước mặt bọn họ nhỏ bé dường như trong vũ trụi trần ý chí bạc nhược. vừa nãy liền tinh thần tan vỡ người siêu năng tinh hệ cấp người siêu năng đây là trước đây chưa từng thấy năng lực một mình sinh mệnh sức mạnh có thể phá hủy một cái tinh hệ phòng tuyến sự thực này nhường bọn họ tái sinh không nổi một tia sức phản kháng mà biển vô tận chiến bộ trong cơ thể dòng máu đều cảm giác như đang thiếu đốt bọn họ điên cuồng bọn họ hò hét bọn họ thậm chí có thể liều lĩnh đi chiến đấu tiên tri quá khủng bố bọn họ tiên tri là vũ trụ mạnh nhất sinh mệnh ngựa hoang tinh hệ phòng tuyến trong nháy mắt tan vỡ hầu như không có đối với biển vô tận hình thành bất kỳ ngăn trở nào liền ngay cả sớm đi tới người hoang tinh hệ cứu viện hạm đội cũng trôn thây trong đó. Biển vô tận tiên chi chỉ dựa vào sức một người phóng thích khủng bố siêu năng đem người hoang tinh hệ bên trong hết thể chiến hạm cùng tiên cơ vũ khí phá hủy. Địch nam giả cùng quỷ hồ đều không nghĩ tới biển vô tận sẽ dùng loại thủ đoạn này. bọn họ dĩ nhiên có thủ đoạn như thế. Một người siêu năng bao phủ một cái tinh hệ, bọn họ tướng tinh cùng chiến binh liền kẻ địch đều không thấy được, liền phe địch vũ khí đều không thấy được, ngay ở nổ tung bên trong hủy diệt không chút lưu tình. Quỷ hồ là lần thứ nhất gặp phải loại này siêu năng công kích chiến pháp. nhìn thấy người hoang tinh hệ các đại hạm đội mất đi liên hệ nhìn lại một chút người hoang tinh hệ bên trong các nơi bạo chiếu cùng biển vô tận chen chúc tiến vào người hoang tinh hệ tình cảnh hắn hồn bay phách lạc tê liệt trên ghế ngồi lại không một điểm ngày xưa thong rong chờ hắn từ chấn động bên trong lấy lại tinh thần liền phát hiện cái khác bộ hạ đều ở nhìn hắn quỷ hồ từ bộ hạ trong mắt có thể đọc ra hoang mang không hề đấu trí bọn họ liều mạng học tập chiến thuật học tập chỉ huy học tập chiến tranh bố cục nhưng mà ở biển vô tận tiên tri trước mặt nhưng yếu đuối đến giường như giấy bọn họ làm tất cả ở trước mặt loại sức mạnh này không hề tác dụng Quỷ hồ làm đỉnh cấp tướng tinh, hắn theo địch nam giả phát động ám xâm lâm trình biến, tự nhiên tâm tính hơn người. Khi thấy bộ hạ đều dáng vẻ ấy sau, hắn ý thức được ảnh hưởng so với hắn tưởng tượng càng nặng. Ngựa hoang tinh hệ chiến hạm cùng thiên cơ pháo đài bị phá hủy ở phe địch 5.000 vạn chiếc chiến hạm thiết giáp dưới, dường như mới vừa vừa ra đời em bé. Chiến hạm tiến vào ngựa hoang tinh hệ, liền nhảy lên đến mỗi cái hàng tinh phòng tuyến, mở ra chiếm lĩnh kế hoạch. Cái kia hư đứng ở trong vũ trụ bóng người, sóng năng lượng khủng bố biến mất, nhưng vẫn như cũ không thể coi thường. Ngựa hoang tinh hệ luôn hãm, địch nam giả nắm chặt bắt tay. nhìn tròng trọc tinh đồ bên trong phát sinh tất cả có biện pháp nào hay không phản công địch nam dạ hướng làm trong chiến bộ tướng tinh gào thét không nhìn thấy ngày xưa châm ổn trận chiến này đối với hắn đã kích quá to lớn hắn chính biến thu được ám xâm lâm tốt nhất kỹ thuật cùng nhân tài tiêu hao hết tâm lực chế tạo chiến bộ hắn có hắn dạ tâm nhưng trận chiến này đem hắn dẫn cho rằng hào chiến bộ tinh luyện có vẻ không chịu được như thế một đòn sự kiêu ngạo của hắn cùng tôn nghiêm phảng phát bị biển vô tận tiên tri mạnh mẽ kéo xuống ném xuống đất dẫm mấy lần hai con chiến bộ ba cái quân đoàn mấy triệu chiến hạm cùng thiên cơ pháo đài toàn bộ lùi tán theo lửa. Biển vô tận tiên tri, giúp ở tại bọn hắn chiến bộ trên thi thể phong thần, bọn họ ám xâm lâm trở thành một từ đầu đến đuôi chuyện cười. Trần Mặc là lần thứ nhất sử dụng lớn như vậy phạm vi siêu năng. Loại kia khống chế tất cả cảm giác, ở hắn tiến vào trạng thái một khắc đó, liền tự ý thức nơi sâu xa thức tỉnh. Loại kia trạng thái, hắn cảm giác, tinh hệ bên trong hết thảy tất cả, đều nhỏ bé đến bé nhỏ không đáng kể. Đây là thứ 4 chiều không gian sinh mệnh sức mạnh. Vũ trụ quy tắc ở trong mắt hắn chỉ là một cái món đồ chơi, lại không bí mật. Ở loại này siêu năng lực lượng trước mặt, phổ thông sinh mệnh lại như bụi trần không có sự sống có thể ở trước mặt loại sức mạnh này nắm giữ dũng khí phản kháng ám Sâm lâm văn minh ở ngựa hoang tinh hệ tướng tinh cùng chiến bộ hóa thành mạnh vỡ trận chiến này nhường biển vô tận ở tròm hồng hồ sẽ ra một đạo cửa lớn không ai nghĩ tới trận chiến tranh này sẽ như vậy ung dung trận chiến này nhường biển vô tận tiên tri nổi tiếng vũ trụ khiến người nhìn mà phát khiếp Trong hồng hồ ở ngoài ám Sâm lâm tinh vực phúc địa liền ở tại bọn hắn trước mắt không người có thể ngăn cản thế công của bọn họ diễm thống xoáy hắc đồng chiến bộ tiến vào cùng tử vi văn minh giao giới không gian vượt sâu nơi Nhiệm vụ của hắn rất rõ ràng, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất hủy diệt tử vi văn minh, mở ra chiếm đoạt kế hoạch, vì là ứng phó hành quân kiến cùng biển vô tận làm chuẩn bị. Phía trước là hắc thạch tinh hệ, cái này đặc thù tinh hệ, có đặc thù lịch sử, chứ danh hắc thạch chiến tranh chính là ở này cái tinh hệ khai hỏa chiến tranh cuối cùng lấy tử vi văn minh thắng lợi chấm dứt. Tử vi văn minh thắng lợi sau, đối với xung quanh tinh vực không ngừng từng bước xâm chiếm, lôi thần văn minh cùng hắc đồng văn minh tiếp giáp khối này tinh vực liền thành đạo biệt lập, cuối cùng lôi thần văn minh không gian vượt sâu bên cạnh khối này tinh hệ bán cho hắc đồng văn minh, thì có hiện tại kết cục. Hắc thạch tinh hệ ở vào không gian vượt sâu trung ương không gian vượt sâu chính là một cái điều trạng vũ trụ chỗ trống ngang qua ở trong tinh vực xung quanh là không có tinh hệ vũ trụ chỗ trống không có điểm tiếp viện quy mô lớn chiến tranh ở đây khai hỏa thủ mới có thể lấy từ tinh hệ bên trong ung dung thu được tiếp tế phe tấn công nhưng cần ở không gian vượt sâu ở ngoài vận tải tài nguyên lại đây tiêu hao to lớn nơi này tương đương một cái chiến lược điểm cao nhất Tử vi văn minh chiếm lĩnh hắc thạch tinh hệ gần hai ước năm nơi này cơ hồ bị bọn họ chế tạo thành một cái thùng sắt đổi trước đây diễm cũng không dám tùy tiện tiến công dù cho là phổ thông cao cấp tướng tinh đóng dữ hắn cũng không lấy được chỗ tốt gì nhưng hiện tại không giống ở Hắc đồng văn minh siêu năng chiến bộ xem như là quy mô nhỏ thành hình bọn họ có cơ hội bắt hát thạch tinh hệ diễm lựa chọn khác phương thức ở hát thạch tinh hệ ở ngoài chế tạo một cái không gian cứ điểm sau đó kiến tạo một cái không gian liên tiếp khí thông qua không gian liên tiếp khí đến tiếp tế tiêu hao lớn một chút nhưng so với thông qua chỗ trống ở ngoài nhảy lên mà đến tiếp tế tin cậy an toàn lần này diễm chuẩn bị một lần bắt hát thạch tinh hệ loại này chiến tranh tiêu hao không được nhất định phải thừa thế xông lên bằng không sau đó nghĩ đánh hạ hát thạch tinh hệ khó càng thêm khó hắn nghĩ nhân tử vi văn minh quan tâm những phương hướng khác ngọn lửa chiến tranh thời điểm đối với nơi này phát động tấn công bọn họ có quy mô nhỏ siêu năng chiến bộ tuy rằng tử vi văn minh chiếm cứ địa lợi nhưng bọn họ cũng không phải hoàn toàn thế yếu nếu là trước đây bọn họ có thể chậm rãi tìm cơ hội nhưng hiện tại không được chân mắc còn sống hắn trở về người đàn ông kia đối với Hắc đồng văn minh địch lý rất lớn hơn nữa lại bốc lên một cái biển vô tận tiên tri còn có một cái thiên tinh đế quốc bất luận cái nào đối với Hắc đồng địa vị đều là một loại uy hiếp Hiện tại không giống với chiến giáp thời đại. Bọn họ ở siêu năng thời đại vốn là lạc hậu hành quân kiến, chỉ có thể thông qua khoét tròm sao lớn phòng thủ, trong tương lai trong chiến tranh, lấy không gian đổi thời gian. Quan trọng nhất chính là, hành quân kiến còn chiếm cứ tướng tinh ưu thế. Lam Cùng Minh Đỗ không nói, còn có Tân Ngũ thành liên minh lệnh hy, Tinh Vân liên minh minh gió. Ở Bạch Tinh văn minh bộ hạ cũ nương nhờ vào sau, lại có câu tuyên, ảnh thẻ nam những này đỉnh cấp tướng tinh. Trái lại hắc đồng bên này, trừ Diễm Cùng xích Quân, cái khác tuổi trẻ tướng tinh có chút xuất sắc, nhưng còn không đạt đến đỉnh cấp tướng tinh mức độ. Tiêu tộc Tiêu tộc xem như là bọn họ gia nhập liên minh thế lực cũng không phải thật sự là thần phục bọn họ trước tiên kéo dài thời gian lớn mạnh chính mình các loại hắc đồng văn minh triệt để khống chế siêu năng chiến giáp kỹ thuật thành lập quy mô lớn siêu năng chiến bộ lại cùng đối phương cứng đối cứng đây là bọn hắn hiện tại sách lược bỗng nhiên một cái tin tức chuyển đến nhường diễm lông mày khẽ nhúc ních nhìn rõ ràng tình báo sau sắc mặt của hắn tụ biến gắt gao nắm năm đấm ngựa hoang tinh hệ luôn hãm toàn bộ vũ trụ đều đang chăm chú biển vô tận cùng ám xâm lâm chiến tranh đặc biệt là lần thứ nhất đại chiến phục dịch hắn đều biết ám sâm lâm khả năng chống đối không được biển vô tận thế tiến công chỉ là không nghĩ tới quy mô lớn chiến dịch sẽ lấy phương thức như thế khai hỏa lại lấy phương thức như thế kết thúc một người công dưới một cái tinh hệ bọn họ không thể tin được phát sinh tất cả nhưng sự thực liền xếp ở tại bọn hắn trước mắt biển vô tận vị kia thần bí tiên tri lấy khủng bố siêu năng hủy diệt chỉnh cái tinh hệ lực lượng phòng thủ đây là cỡ nào sức mạnh to lớn khó giải diễm đầu tiên bước lên một ý nghĩ không thể kéo dài nữa diễm ý thức được hiện tại thời gian càng thêm gấp gáp bọn họ sách lược muốn tăng nhanh ở biển vô tận chiếm đoạt 8 xâm lâm trước, bắt được to lớn nhất thành quả. Hắc Thạch chiến dịch chuẩn bị. Diễm vất tay một cái, nhường tác chiến bộ tướng tinh nhất thời trở nên nghiêm túc. Hắc Đồng Văn Minh tác chiến bộ, như tinh vi máy móc như thế vận chuyển lên. Bọn họ nhất định phải ở Tử Vi Văn Minh phương hướng này làm ra một điểm chiến tích, Tử Vi Văn Minh hiện tại không có nắm giữ siêu năng chiến giáp kỹ thuật, không có siêu năng chiến bộ, là bọn họ mục tiêu tốt nhất. Tiên thần nhân ma. Chương 1118, Minh Đổ VS Quân. từ thủ. Tử La cầm một cái không biết tên động vật bắt đuổi thịt gầm một cái. nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm tinh đồ trong miệng chỉ buốt lên đơn giản hai chữ hắc đồng văn minh thế tiến công rất mạnh ở siêu năng chiến giáp kỹ thuật lên hắc đồng văn minh có khởi sắc tuy rằng không bằng hành quân kiến ưu tú nhưng uy hiếp đầy đủ bây giờ đối với tử vi văn minh không tiếc đánh đổi thế tiến công nhường hắn nghe thấy được nguy hiểm mùi vị không có những biện pháp khác Tử vận lành lạnh hỏi không có hiện giai đoạn siêu năng chiến bộ đội phổ thông chiến bộ thuộc về hàng duy đà kích trừ phi tinh chuẩn bố trí cảm ấy ở tại bọn hắn chưa kịp chạy trốn trước giết bằng không khó giải nhưng phương pháp này Tinh cơ một lần hai lần có thể phổ biến là không thể. Tử Lan nắm qua một khối khăn ăn, lau miệng, sự chú ý bắt đầu tập trung. Hiện tại chúng ta duy nhất phương pháp chính là tử thủ, không chờ thủ đoạn nào ngăn cản bước tiến của bọn họ, ngăn cản bọn họ xâm lấn tử vi tốc độ. Sau đó mau chóng đột phá siêu năng chiến giáp kỹ thuật, bằng không chúng ta bị đào thải chỉ là vấn đề thời gian. Từ diễm cùng xích quân động tác đến xem, hắc đồng văn minh hiện tại rất gấp, bọn họ vô cùng cần thiết thọc sâu, bước thiết mở rộng, hành quân kiến ở trần mặc trở về thời điểm thế thành, thời cơ thành thủ. Bọn họ hiện đang đối mặt đến từ hành quân kiến áp lực. xích quân bên kia không dễ chịu mà chúng ta chỉ cần kéo dài đến hành quân kiến cùng hắc đồng văn minh chính diện cứng thời chiến liền có thể thu được càng nhiều thở dốc thời gian tử vận nhẹ nhàng gật đầu siêu năng chiến giáp kỹ thuật tiến độ thế nào Tử la tiếp tục hỏi vẫn không được tử vận lắc đầu vẹn vẹn là hệ thở vật chất lấy ra này một hạng liền đủ nhà nghiên cứu đau đầu chớ nói chi là dùng để quá đến chế tác phù hợp siêu năng chiến giáp phương pháp phối chế đây chính là lơ là hàng đầu nghiên cứu khoa học hậu quả Tử la vương tiếng thở dài từ vi văn minh tự thành thần cấp văn minh sau Bên trong sinh mệnh liền bắt đầu tự mãn, ở trong vũ trụ tự cho là hơn người một bậc, do đó lơ là nghiên cứu khoa học, chỉ lo hưởng thụ. Đây là từ cơ sở văn hóa bắt đầu ăn mòn, mấy trăm triệu năm qua, đã sớm hình thành một sự hưởng thụ bầu không khí từ vi tinh bên trong, càng càng sâu. Tuy rằng ở bề ngoài ở chiến giấc cùng không gian vũ khí kỹ thuật lên, bọn họ cũng không có thua cho cái khác thần cấp văn minh, nhưng ở phân chia tỉ mỉ lĩnh vực mũi nhọn nhất nghiên cứu phát minh bên trong, bọn họ đã là hầu. Loại này bầu không khí ở tử đế thanh tẩy tử vi tinh Tử vận tiếp quản tử vi văn minh sau bắt đầu giảm bớt, nhưng này loại đối với vũ trụ bản chất vật chất nhất khoa học kỹ thuật đỉnh cao tham dò nghiên cứu phát minh cũng không phải mười mấy hai mươi năm liền có thể chạy tới. Đón lấy chiến tranh sẽ đặc biệt khốc liệt, hành quân kiến, biển vô tận, thiên tinh chi địa, hắc đồng văn minh, tương lai bá chủ nhất định ở bốn trong nhà sản sinh, bất kể là cái nào một nhà đối với chúng ta đều không phải chuyện tốt. Không có siêu năng chiến giáp kỹ thuật, chúng ta cái này nhất lao tư cách thần cấp văn minh đã thoát ly tranh bá đội ngũ. Tử La than tiếng nói, Tử Vận trầm mặc không nói, cũng không nói chuyện có thể tiếp. bọn họ là thần cấp văn minh có không gì sánh được kiêu ngạo bọn họ tuy rằng không muốn thừa nhận chính mình đẩy ra vũ trụ tuyến đầu tiên thế lực phạm chủ nhưng sự thực chính là như vậy bọn họ không còn là ngày xưa đế quốc nên sớm nghĩ kỹ đường lui nếu thật sự đến bước đi kia chúng ta nên làm gì thử la buông tiếng thở dài nhắc nhở trên sân rơi vào tĩnh mịch xích quân chiến bộ rất phiền phức xích quân chính mình cũng không nghĩ tới minh độ thế tiến công kinh khủng như vậy kịch liệt trước ở câu tuyên trên tay ăn một thiệt tỏi, đó là khinh địch gây nên nhưng vấn đề không lớn bọn họ chỉ là tổn thất một phần chiến hạm một lần nữa tiếp tế sau bọn họ vẫn là đầy màu sống lại sự kiện kia cho hắn một cái nhắc nhở không muốn xem thường bất luận cái nào đối thủ nhưng hắn đối với minh đồ đầy đủ coi trọng nhưng cảm giác được trước nay chưa từng có áp lực hành quân kiến siêu năng chiến bộ từ lúc 5 năm trước cái kia cuộc chiến tranh bên trong liền chấn động vũ trụ hành quân kiến nói đúng siêu năng chiến bộ nghiên cứu sâu nhất nhất thành thục thế lực ngoại giới đều nói hành quân kiến siêu năng chiến bộ làm sao vô địch hắn vẫn không cảm giác bây giờ gặp phải minh đồ hắn mới chính thức cảm nhận được trong đó khủng bố trần mạc mất tích những năm này Hành quân kiến lây vững vàng, tư thái chậm rãi mở rộng, đang đại chiến phục dịch lên, chưa từng bại trận. Phải biết, ở tình thế cực kỳ phức tạp vũ trụ trong chiến tranh, duy trì mấy năm đại chiến phục dịch không bại trận, này là phi thường khủng bố sự tình. Tiên tiến nhất siêu năng quân đoàn, lại thêm vào hành quân kiến đỉnh cấp tướng tinh, hai người mạnh mạnh kết hợp, mới có hành quân kiến hiện tại thế lực. Minh Đồ là một vị phi thường đặc biệt đỉnh cấp tướng tinh, hắn là Minh Thể Văn Minh đặc thù thí nghiệm ngẫu nhiên thành công thất bại phẩm, cũng là toàn vũ trụ duy nhất một cái sinh mệnh ý thức thành hình vì là trí năng ý thức sau lần thứ hai chuyển hóa thành sinh mệnh ý thức sinh mệnh. hắn đặc thù trải qua ở các đại văn minh trong tình báo cũng không phải bí mật gì chính là như vậy một vị vận mệnh nhấp nhô tướng tình bây giờ đã thành làm tên chấn vũ trụ đỉnh cấp danh tướng minh đổ phong cách bị vô số tướng tinh nghiên cứu qua lanh khốc vô tình tính toán tinh vi hắn như một cái mở ra ma đao hàn quang bức nhân đối phó như vậy một cái tướng tinh là phi thường khó chịu sự tình. năm đó tàn sát minh thể văn minh tiểu vũ trụ đánh hạ cô lộc cầu rồng những năm này vì là hành quân kiến đánh nam phía bắc danh tiếng từ lâu ở bên ngoài đối với siêu năng chiến bộ chiến thuật ứng dụng cũng phi thường thành thục gần vạn biên chế siêu năng chiến bộ liền ung dung đánh hạ cô lộc cầu vồng, bây giờ minh đổ chiến bộ đại biên vượt qua 200 vạn biên chế siêu năng chiến bộ sức chiến đấu có bao nhiêu đáng sợ Xích quân hí mắt hắn ý đổ từ bố cục bên trong tìm tới minh đổ chiến thuật quy luật cùng lỗ thủng nhưng mà vẫn là như thế như siêu tính giống như tinh vi minh đổ không có chuẩn bị cho bọn họ cơ hội triển khai nhiều dây chiến tranh đối với siêu năng chiến bộ mà nói nhiều dây chiến tranh có thể đem sức chiến đấu của bọn họ lực phá hoại sử dụng tốt nhất minh đổ nghĩ một lần hủy diệt bọn họ xích quân chiến bộ nghĩ tới đây xích quân khuôn mặt lạnh lẽo hắn kiên kỵ lâm hàn nhưng vẹn vẹn là nằm ở đỉnh cấp tướng tinh trong lúc đó lẫn nhau cảnh giác cũng không e ngại lâm hàn làm đỉnh cấp tướng tinh bọn họ nhất định phải có tự tin mạnh mẽ cùng tất thắng quyết tâm Đồng nhiên một đạo tin tức ở trong màn ảnh chất co tiếp theo một điểm sáng ở toàn tức tinh đồ lên do màu xanh lam biến thành màu đỏ lại một cái vũ trụ pháo đài bị bắt xích quân lông mày gây xích mít, trong mắt hàn quang chất co nghe lệnh thứ ba nam mười quân đoàn quay đầu lại tiến công đánh số hàng tinh đàn nhị mười chín không chửa thủ đoạn nào hủy diệt lời này vừa nói ra Sắc khí phân tán. Ở toàn tức tinh đồ lên, đốm sáng xanh đỏ trong lúc đó biến ảo chính đang nhanh chóng tiến hành. Mệnh lệnh ban xuống không lâu, ba cái quang điểm liền biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở vừa biến thành màu đỏ đánh số hàng tinh đàn nhị 19 lên. Hàng tinh bên trong chiến trường chiến trường lần thứ 2 mở ra. Minh đồ biểu hiện không hề gợn sóng. Theo dữ liệu chính đang khai hỏa, Xích quân cùng Tiêu tộc liên thủ, ở Bạch tinh trong tinh vực bày ra trận thế, song phương liền ở ngay đây va chạm. Xích quân là Hắc Đồng một tên lão tướng tinh, trước quân đoàn số 1 quân đoàn trưởng, ở Đồng Thanh nắm quyền cải biện sau, Trở thành bây giờ hắc đồng tác chiến bộ phó tổng chỉ huy, chiến tranh thủ đoạn lao đạo. Loại này đối thủ rất mạnh, nhưng Minh Đồ cũng không phải ăn chay. Càng là đối thủ mạnh mẽ, Minh Đồ liền vượt hứng phấn, đã lâu không có cùng đều là định cấp danh tướng đối thủ giao chiến. Trước mắt toàn tức tinh đồ di động, mỗi cái dấu ngắt câu màu sắc ở biến hóa, trong đó lấp lóe điểm biểu thị chính đang giao chiến vị trí. Mà ở tinh đồ bên cạnh, các loại chiến báo đang nhanh chóng lưu động, dù cho thoáng phân tâm, liền có thể có thể bỏ qua trọng yếu chiến báo. Trong năm năm này, Minh Đồ hết đêm đến ngày đang nghiên cứu siêu năng chiến bộ chiến pháp, làm ở hành quân kiến bên trong. Chiến lược mạnh nhất, các loại chiến thuật kỳ quỷ vô thường, đây là mọi người đều biết. Nhưng chỉ có số ít mấy người biết, đều là đỉnh cấp danh tướng minh đổ, cũng không kém đến nổi nơi đó. Có thiên phú, có nỗ lực cùng tài hoa, hắn kiệm lời ít nói, nhưng ngủ đông bên trong nhưng có năng lượng kinh khủng. Năm năm qua siêu năng chiến pháp nghiên cứu, hiện tại là chân chính buông tay ra thời điểm chiến đấu. Đến đây đi. Người hoang tinh hệ luân hãm, Sáu Thu Phòng tuyến trên căn bản bị mở ra một lỗ hổng. Ở trong Hồng hồ Ám xâm Lâm Văn Minh còn muốn phản công một hồi, nhưng kết quả cuối cùng đều là thất bại. Sáu Thu Phòng tuyến bên trong. lòng người bàng hoàng đặc biệt là tới gần ngựa hoang tinh hệ quần xung quanh phòng tuyến Chân mặc lần đó ra tay làm cho cả sáu thú phòng tuyến sợ hãi cái kia đã vượt qua bình thường sinh mệnh siêu năng phạm chủ, trái lại biển vô tận sĩ si khí trước nay chưa từng có đắt đỏ bọn họ đời mới tiên tri dẫn dắt bọn họ chính trở thành vũ trụ mạnh nhất thế lực một trong biển vô tận con dân bắt đầu ước mơ các loại chinh phủ cám xâm lâm một ngày kia bọn họ là cơ nào mạnh mẽ thành công chiếm lĩnh ngựa hoang tinh hệ quần bọn họ như ở sáu thú phòng tuyến trái tim đâm vào một cây truy thủ vững như thành đồng vách sắt phòng tuyến bỗng nhiên tràn ngập nguy cơ Trần mặc thừa thế sung lên, ở triệt để khống chế người hoang tinh hệ sau, vung tay lên, lần thứ hai xua quân xuất trinh. Một là sĩ khí tăng vọt, lại có thêm chính là Trần Mặc khủng bố siêu năng, bao trùm tinh hệ siêu năng, bị ngoại giới truyền thành thần nói, vô số vây xem cuộc chiến tranh này sinh mệnh cho rằng, biển vô tận tiên tri vượt qua hiện hữu sinh mệnh phạm chủ, nên thuộc về thần bí thứ bốn chiều không gian sinh mệnh. Các loại đồn đại nhường ám xâm lâm tinh vực lòng người bàng hoàng, có này một ưu thế, mà sau chủ yếu tinh hệ công kiên chiến bên trong, bạch hải tướng cũng làm cho Trần Mặc mới đầu phá hủy tinh hệ bên trong lực lượng phòng thủ. tinh hệ cấp siêu năng ở hiện giai đoạn khó giải cái này chiến pháp hiệu quả tốt đến liền trần mặc đều kinh ngạc ở hắn siêu năng phá hủy tinh hệ lực lượng phòng thủ sau biển vô tận chiến bộ hầu như không tốn sức chút nào chiếm lĩnh tinh hệ một ít tướng tinh ở trần mặc sau khi xuất hiện trực tiếp lựa chọn đầu hàng trong hồng hồ chiến tranh phi thường thuận lợi biển vô tận liền dùng phương thức này nhanh chóng công chiếm chủ yếu tinh hệ phòng tuyến bức bách Ám Sâm lâm chiến bộ lùi lại bọn họ điên cuồng chiếm đoạt hồng hồ tinh vực trong hồng hồ luân hãm ám Sâm lâm gần nửa chiến bộ bị hủy sau thu phòng tuyến tuyên bố công phá hầu như ở đồng thời. hát xâm lâm văn minh còn có Cuồng thú đế quốc bách thú liên minh dồn dập từ bỏ sáu thú phòng tuyến phòng thủ chỉnh quân lùi lại biển vô tận đại quân không hề lực cản xâm lấn ám xâm lâm tinh vực phúc địa. mất đi hơn nửa chiến bộ tinh huệ lại có hành quân kiến vây công địch nam giá trị dưới ám xâm lâm tinh vực ở biển vô tận dưới chiến hạm hầu như không sức phản kháng vũ trụ thế lực liền như vậy trơ mắt nhìn biển vô tận cùng hành quân kiến hai phe đại quân điên cuồng phân thực địch nam giá trị dưới ám Sâm lâm tinh vực địch nam giá xong tiên thần nhân ma biểu hiện ý như di vãng, vạn thiên tinh khí phách hăng hái, những năm gần đây thuận buồm xuôi gió, hắn dã tâm càng ngày càng mạnh, cùng trước đây hoàn toàn khác nhau, chân mày nhiều hơn mấy phần uy nghiêm, rất có một đời hùng chủ khí chất, hắn từ một cái nhị lưu thế lực chủ, ngăn ngắn mấy chục năm, trưởng thành trở thành bây giờ cấp độ vũ trụ siêu cấp bá chủ một trong, trước đây cùng hắn đồng cấp lãnh tụ, hiện đang đối mặt hắn, đều muốn cung kính khách khí. Những năm này cùng độc phụ nữ liên thủ, bọn họ đem thiên tinh đế quốc chế tạo trở thành một thùng sắt, chiếm đoạt xung quanh thế lực, không ngừng lớn mạnh tự thân. Hiện tại thiên tinh đế quốc. là nắm giữ siêu năng chiến giáp bá chủ một trong trước đây ước hiếp bọn họ lôi thần văn minh ở tại bọn hắn dưới chiến hạm liên tục bại lui các loại chiến báo nhường hắn như là thay đổi một người cả ngày vẻ mặt tươi cười biển vô tận lại nhanh như vậy xâm lấn ám xâm lâm tin tức này nhường vạn tiên tinh hảo tâm tình đi một nửa từ khi trở thành đầu sọ một trong hắn bắt đầu đảo tưởng tranh bá vũ trụ tương lai theo bản năng đem những này thần cấp văn minh xem là đối thủ bây giờ biển vô tận thể hiện ra thực lực kinh khủng như thế hắn đương nhiên sẽ không quá cao hứng bọn họ tiên chi nắm giữ tinh hệ cấp siêu năng không nhờ và siêu năng chiến giáp Độc phụ nữ lạnh lùng trả lời. Không nhờ vào siêu năng chiến giáp siêu cấp người siêu năng a. Vạn Thiên Tinh trong mắt bắn ra khát vọng, hắn cũng muốn có loại năng lực này, nhưng chỉ có thể là hy vọng xa vời, chúng ta nên làm như thế nào? Vạn Thiên Tinh theo bản năng hỏi giò độc phụ nữ. Những năm này, hắn ở bên ngoài xem ra là Thiên Tinh Đế quốc lãnh tụ, nhưng Vạn Thiên Tinh chính mình cũng biết, Thiên Tinh Đế quốc còn có thứ hai lãnh tụ, chính là lúc trước đề nghị liên minh bọn họ độc phụ nữ. Ở Thiên Tinh Đế quốc phát triển lên, độc phụ nữ đưa ra ý nghị càng nhiều, cho nên mới có cục diện bây giờ. Liền ngay cả siêu năng chiến giáp cũng là độc phụ nữ đã từng nghiên cứu đoàn đội khai phát ra đến tác chiến bộ trụ cột vững vàng cũng là cả gì ý đáng người vì lẽ đó hắn có cục diện bây giờ nữ nhân này chiếm cứ rất lớn một phần công lao biển vô tận chiếm đoạn 8 xâm lâm sau tương lai tồn tại đem nòng pháo chỉ về chúng ta khả năng vì lẽ đó muốn sớm bố trí độc phụ nữ biểu hiện vẫn như cũ lạnh như băng nàng là vì là không nhiều biết biển vô tận tiên tri là trần mặc người tin tức này cực kỳ trọng yếu nàng làm hành quân kiến đã từng mai phục đòn bí mật mai cho đến hiện tại ngoại giới còn không biết những năm này Vạn Thiên Tinh cho rằng Thiên Tinh Đế Quốc ở hắn sự khống chế, nhưng hắn cũng không biết Thiên Tinh Đế quốc chân chính hạt nhân còn ở trong tay nàng. Vạn Thiên Tinh là nhân vật có tiếng tam, nàng là nhân vật số 2, nàng chủ quản một nửa quân đội chiến bộ cùng bộ nghiên cứu phát minh, còn có sở tình báo, chính sách đối ngoại vẫn là Vạn Thiên Tinh. Những năm này kinh doanh Thiên Tinh Đế quốc rất đoàn kết, phát triển không ngừng. Một mặt là ngoại giới áp lực, nhưng bọn họ vẫn không có tinh lực quan tâm bên trong đấu tranh. Hơn nữa những năm này độc phu nữ đối với Vạn Thiên Tinh ý kiến đều là đầy đủ tôn trọng cùng nghe theo, hai người lẫn nhau thương lượng cũng không có gây ra mâu thuẫn. Vì lẽ đó vẫn tưởng an vô sự, vì lẽ đó những năm này, Vạn Thiên Tinh chưa bao giờ hoài nghi, cái này cùng hắn đồng thời đánh ra thiên hạ chiến hữu có gì đó cổ quái. Làm sao bố trí? Vạn Thiên Tinh hỏi. tác chiến sự tình, do tác chiến bộ thống nhất chỉ huy khá là tốt, bởi vì ta không phải chuyên nghiệp tướng tinh, cho nên nói không ra ý kiến đến gì. Người ngoài nghề can thiệp, trái lại khả năng đưa tới càng nhiều cái hở." Độc phụ Nữ nói rằng. Cũng vậy, Vạn Thiên Tinh tán thành gật đầu, có điều lôi thần văn minh chiến sự phương diện, cần ra tăng thế tiến công. Từ Hắc Đồng Văn Minh động tác đến xem. bọn họ rất kiên kỵ hành quân kiến chúng ta cùng hành quân kiến cũng có ân đoán không nhỏ hành quân kiến quá mạnh mẽ trần mặc lại trở về lực liên kết càng lên một tầng còn chiếm đoạt bạch tinh bộ hạ cũ có thể nói thế không thể lỡ chúng ta đem sự chú ý đặt ở lôi thần văn minh lên có thể làm cho hành quân kiến cùng hắc đồng hạ thấp đối với chúng ta quan tâm yên tâm quyết chiến lưỡng bại câu thương thời điểm chúng ta có không nhỏ cơ hội cái này quyết sách rất anh minh độc phu nữ nghiêm túc một chút gật đầu nghe được độc phu nữ khen vạn thiên tinh lộ ra nụ cười bây giờ thiên tinh đế quốc khí thế rộng rãi sĩ si khí trang bị Tài nguyên, kỹ thuật, nhân tài đều đạt đến mức trước đó chưa từng có. Hơn nữa còn ở cao tốc tăng trưởng, Hát Đồng Văn Minh cùng hành quân kiến chiến tranh toàn diện, đối với bọn họ tuyệt đối là hiếm thấy thời kỳ vàng son. Thấy vạn thiên tinh đắc ý giáng dấp, độc phụ nữ trong lòng cười lạnh. Ở biết tin tức người xem ra, vũ trụ thế cuộc đã rất trong sáng. Lão bản có nắm hành quân kiến cái này đại sắc khí, đồng thời lại là biển vô tận tiên tri, còn có thiên tinh đế quốc bọn họ nơi này ám kỳ, thế lực từ lâu trở thành vũ trụ thế lực đứng đầu, thực lực trước nay chưa từng có mạnh mẽ. Hát Đồng Văn Minh chỉ có cơ hội là liên hợp lôi thần văn minh. Tiên tinh đế Quốc tử vi văn minh cùng hát xâm Lâm nhóm thế lực lại liên kết cái khác nhị lưu thế lực mới có cơ hội chống lại bây giờ biển vô tận cùng hành quân kiến ở phân thực ám xâm lâm tinh vực các loại ám sâm lâm bị phân thực hoàn tất không thể cứu vãn độc phu nữ nhưng là hiểu rất rõ làm huấn luyện viên làm huấn luyện viên tinh đến theo loại cáo như thế có tốt như vậy lá bài tẩy cùng biển hiệu tuyệt đối sẽ không cho những thế lực khác bất cứ cơ hội nào cho tới tiên tinh đế Quốc ám sâm lâm tác chiến bộ bầu không khí cực kỳ ngột ngạt ám sâm lâm chiến bộ ở biển vô tận thế tiến công dưới liên tục bại lui chiến bộ hao tổn nghiêm trọng Ngoài ra hành quân kiến cũng tùy thời phát động thế tiến công đây là đẻ chết lạc đà cuối cùng một con cỏ vốn là suy nhược cám xâm lâm bị hai cái siêu cấp bá chủ giáp công cục diện trong nháy mắt vỡ bàn tướng tinh cùng chiến binh lòng người tan giã có xuất hiện trốn tránh hiện tượng nhưng bọn họ không thể làm gì bọn họ hiện tại tình hình là chân chính đê đập đổ nát tình cảnh đông đảo tướng tinh đều biết thế cuộc bọn họ tình huống bây giờ đã không hề có chút sức chống đỡ hành quân kiến cùng biển vô tận siêu năng chiến bộ chính đang từng bước xâm chiếm phòng tuyến của bọn họ bọn họ muốn đối mặt chính là hai cái bá chủ hàng duy đả kích hai phen nhường phòng tuyến của bọn họ bảy lẻ tám nát hoàn toàn là từng người vì là chiến năm bẻ bảy mảng quả cầu tuyết lan lên ai cũng ngăn cản không được tuyết lở xu thế đây là chiến tranh thế không phải sức người có thể thay đổi Không hoảng cùng thắng thốt ở ám xâm lâm mỗi một cái sinh mệnh trong đầu lăn tràn có còn hay không cơ hội phản công địch nam gia nắm lấy quỷ hồ khuôn mặt giữ tận hỏi quỷ hồ trầm mặc không nói mất mát lắc đầu một cái bọn họ không có cơ hội bất luận tài nguyên tướng tinh khoa học kỹ thuật binh lực sĩ khí siêu năng vẫn là lãnh tụ bọn họ đều không có ưu thế hiện tại phòng tuyến bị xé nát cấp dưới ám xâm lâm tinh vực lòng người tán loạn làm sao phản công chiến hạm cùng cỗ máy chiến tranh qua chính là đưa món ăn chiến binh qua chịu chết thưởng kỳ tích xuất hiện có lẽ khả năng cứu vớt ám xâm lâm nhưng chờ đợi chiến tranh kỳ tích cùng chờ đợi ngày mai vũ trụ vụ nổ lớn sát xuất như thế nhỏ địch nam giã quét mắt các chiến bộ tướng tinh biểu hiện hết sức không cam lòng nơi này si khí hạ không hề đấu trí theo chính trị biến đến hiện tại bọn họ chiếm lĩnh ám xâm lâm tốt nhất tài nguyên cùng nhân tài nhưng nhiều năm kinh doanh nhưng không nghĩ tới hôm nay cục diện đã từng hắn cho rằng bọn họ chỉ dưới Ám Sâm Lâm có thể thay thế được trước kia Ám Sâm Lâm văn minh địa vị nhưng mà bây giờ quay đầu nhìn cái kia có điều là Đế quốc kết thúc bắt đầu hắn tự nhận không có sai là Ám Sâm Lâm sai trước đây Ám Sâm Lâm thượng võ nghiêm trọng nội đấu nghiêm trọng các loại thú tộc trong lúc đó đấu tranh cùng ân đoán cửu hận nghiêm trọng bảo thủ cứng nhắc bọn họ lơ là khoa học kỹ thuật phát triển lơ là đoàn kết địch Nam Mẽ La cũng mềm yếu vô năng vì lẽ đó mặc dù Ám Sâm Lâm sinh mệnh ở chiến giáp thực lực cá nhân lên phổ biến hơi cao cũng nhất là hiếu chiến nhưng ở thần cấp văn minh bên trong thực lực của bọn họ cũng đến ngược Những năm này, hắn muốn thay đổi, chính biến sau khi hắn thanh lý rất nhiều bộ tộc, đem quyền lực tập trung đến trên tay hắn. Chỉ là hắn vạn vạn không ngờ tới, không chờ bọn hắn thở hết thời, vũ trụ chiến tranh liền bắt đầu. Siêu năng kỹ thuật xuất hiện, siêu năng chiến giáp xuất hiện, siêu có thể trở thành là chủ lưu. Liên tiếp khoa học kỹ thuật thay đổi triều đại, nhường bọn họ triệt để lạc hậu. Ở một lòng đoàn kết biện vô tận, còn có siêu cấp bá chủ hành quân kiến trước mặt, bọn họ như bị hai cái cự nhân giáp công dưới em bé, yếu đối như vậy. Hành quân kiến sứ giả liên lạc qua ta. Quỷ hồ tối đầu, âm thanh cô đơn. Nói cái gì? địch nam giã quay đầu nhìn về phía hắn chiêu hàng bọn họ đồng ý hợp nhất ám xâm lâm thả xuống trước đây tất cả ân oán dành cho ám xâm lâm hết thẻ con dân bình đẳng đãi nộ cùng chính sách chỉ cần đầu hàng Quỷ hồ nói rằng các ngươi ý tưởng gì địch nam giã nhìn về phía người khác trên sân tướng tinh trầm mặc không nói địch nam giã nhìn về phía bên cạnh một tên gầy yếu sinh mệnh hắn là ám xâm lâm mục khỉ tộc sinh mệnh hầu lợi cũng là địch nam giã ở bên trong chính mặt trên đắc lực cố vấn đầu hàng hành quân kiến sẽ giúp chúng ta ngăn trở biển vô tận không giảm hai nhà sẽ phân thực chúng ta biện vô tận có thể sẽ đối với chúng ta đổi tận dễ tuyệt Hầu lợi thấp giọng nói rằng làm trong chiến bộ yên lặng như tờ binh lực của chúng ta lẽ nào một cơ hội nhỏ nhoi không có à không có quỷ hồ tạt một chậu nước lạnh hắn là tướng tinh hắn tâm hướng về ám xâm lâm nhưng lúc này hắn không có nói lão cần thiết chuyện như vậy thực hắn cũng khó có thể tiếp thu nếu như chúng ta dùng hố đen vũ khí mai phục vận dụng không gian vũ khí tiến hành không gian oanh tạc đây tắc chiến bộ nhiệt độ trong nháy mắt lạnh đông đảo tướng tinh hai mặt nhìn nhau đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt khiếp sợ cùng chần chờ như vậy toàn bộ ám sâm lâm đem biến thành từ địa một khi không gian tan vỡ sẽ gợi ra phản ứng dây chuyền toàn bộ tinh vực đều sẽ biến thành hố đen cùng không gian loạn lưu thế giới quỷ hồ chấn động phản bác chính là muốn kết quả như thế này bọn họ nghĩ hủy diệt chúng ta bọn họ cũng muốn cùng chết đồng thời xuống địa ngục địch nam giã ánh mắt cực kỳ điên cuồng bạch tinh văn minh đều lựa chọn con đường kia có thể bảo lưu bộ tộc văn minh quỷ hồ nói rằng nếu như không có ám sâm lâm văn minh còn muốn cái gì bộ tộc văn minh còn muốn ám sâm lâm tinh vực làm gì còn muốn vũ trụ làm gì địch nam giã giận dữ hết chúng ta còn có tiểu vũ trụ ẩn thân chết cũng sẽ không là chúng ta hắn đứng ở tác chiến trước này nhìn tròng chọc tinh đồ ngươi điên rồi quỷ hô lắc đầu một cái nói rằng ta xuống không được loại kia mệnh lệnh ngươi để những người khác người làm thống xoáy đi hắn thất vọng vô cùng chính mình cống hiến cho lãnh tụ thì ra lại như vậy một bộ gián dấp ở mọi người nhìn kỹ hắn lấy xuống chính mình bộ ngực huy chương cùng máy truyền tin đặt ở làm trên chiến đài, xoay người rời đi phòng tác chiến địch nam giã sắc mặt cực kỳ âm trầm cái khác tướng tin cả người run, lẫn nhau lẫn nhau thứ đều cúi đầu ánh mắt đang không ngừng lấp lóe. Tiên thần nhân ma. Chương 1120, tin tức. Quỷ hồ tàn nhẫn mà ực một hớp nước rượu, con mắt của hắn cực kỳ thất lạc, ánh mắt không có tiêu cự. Mãi đến tận rượu nhạt thấy đấy, hắn mới dừng lại, hít một tiếng, nắm lên khắc một bình rượu nhạt. Sau một khắc, chỉ thấy một người trung niên gõ cửa đi vào, người đến không phải người khác, mà là Hầu Lợi, địch nam giã thủ tịch cố vấn. Liếc mắt người đến, quỷ hồ không để ý đến. "Mời ta uống một chén." Hầu Lợi mở miệng nói. Quỷ hồ không có mở miệng. Hầu Lợi cũng không để ý tới, tự mình ở hắn đối diện ngồi xuống. Chính mình nắm một bình rượu nhạt mở ra, uống một hớp, chúng ta theo đại nhân bao lâu? 3.6435 năm. Quỷ Hầu ngựa đầu uống một hớp, tự giễu nở nụ cười. Lúc trước ta gặp được hắn thời điểm, hắn hăng hái, lòng ôm trí lớn, thế muốn thay đổi ám xâm lâm mục nát cùng bảo thủ, khi đó ta chỉ là chiến tranh học viện một tên phổ thông chỉ huy học viên. Sau đó hắn vừa ý tài năng của ta, nhường ta đưa vào ám xâm lâm quân đội, từ tiểu đội trưởng bắt đầu làm lên. Dọc theo đường đi đến, hơn 3000 năm, ta mãi cho đến ám xâm lâm tác chiến bộ phó tổng chỉ huy, còn cùng hắn phát động trình biến. Hắn vẫn đang vì mục tiêu của hắn phấn đấu, hắn làm được, ta cũng làm được. Chỉ là không nghĩ tới, chính biến sau khi thành công, hắn liền bắt đầu thay đổi. Ai? Hầu Lợi buông tiếng thở dài, không có phản bác, tựa hồ đang tán thành quỷ hồ. Không biết là bởi vì áp lực quá lớn, hay là bởi vì trở thành lãnh tụ sau khi, quyền lực các thứ liên quan đến quá nhiều. Nếu như ngươi là tới khuyên ta trở lại, không cần phải. Quỷ hồ thất vọng nói rằng, chiến tranh thất bại, làm làm thông soái hắn so với ai khác đều thống khổ, nhưng biết rõ không thể cứu lại, còn muốn kéo lên nửa cái tinh vực đi chôn cùng. địch nam giã điên rồi vì hắn quyền lực điên rồi Hầu lợi trầm mặc sau một hồi tàn nhẫn mà ực một hớt rượu ta đúng là tới khuyên ngươi quỷ hồ liếc mắt nhìn hắn nâng mở chai rượu ý tứ không cần nói cũng biết chạm xong này một bình từng người mạnh khỏe trước tiên hãy nghe ta nói hết Hầu lợi buông tiếng thở dài nói vì văn a tắt tìm tới ta nhường ta suy nghĩ có hay không một loại khác phương pháp bảo tồn ám xâm lâm cuối cùng mùi lửa núp ở tiểu vũ trụ sao quỷ hồ trào phúng nói rằng đổi trước đây ruộn cổ ở tiểu vũ trụ bên trong ở bên ngoài xem ra là vô cùng an toàn nhưng hiện tại không giống vũ trụ bí mật không nhiều trần mặc năm đó một thân một mình bắt đi hồ phu nhân tiến vào bạch tinh tiểu vũ trụ đem bạch tinh văn minh cao tầng một tổ bưng tiểu vũ trụ đã sớm không an toàn không phải bọn họ nhường ta nghĩ những biện pháp khác vương triều thay đổi là một loại quy luật chúng ta đã từng ám xâm lâm chính là xây dựng ở những văn minh khác phế tích bên trên đại nhân còn xem không mở Hầu lợi nói rằng có ý gì quỷ hồ ực một hớp nước rượu nhìn về phía hậu lợi duy văn cùng a tắt tìm tới ta để cho ta tới khuyên người trở lại quỷ hồ cho mày, không rõ nhìn về phía hầu lợi. Đừng nhìn ta như thế, đại nhân điên rồi. Bọn họ hỏi ta, có thể hay không khuyên ngươi trở lại chủ trì đại cục, cướp đoạt đại nhân quyền lực. Như bạch tinh văn minh như thế đưa vào hành quân tiến, chí ít bảo tồn một ít quyền tự chủ. Nếu như ngươi không trở về đi, bọn họ sẽ rời đi đi xa, tìm một cái an toàn hẻo lánh tinh cầu dưỡng lao. Ta cũng sẽ đi xa. Hầu lợi nâng mở chai rượu, tự rêu nở nụ cười, mạnh mẽ uống một hớp nước rượu. Hành quân tiến cùng biển vô tận, liền hấp đồng văn minh đều kiến kỵ, bị bọn họ giác công, chúng ta căn bản không có cơ hội. tuy rằng bọn họ đều từng là đối thủ nhưng không thể không nói bọn họ so với chúng ta mạnh quá nhiều đặc biệt là trần mặc ngăn ngắn mấy chục năm thành tựu như thế này trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ tới nhưng thế giới chính là nhanh như vậy chỉ cần đánh một cái ngủ gật chúng ta liền bị đào thải quỷ hồ con mắt thâm thúy như vực sâu ta cũng không nghĩ ra ta có thể đi đến một bước này điều này cũng có thể là phản bội chúng ta cũng từng phản bội qua một lần ám xâm lâm văn minh nhưng lần này sau lưng là nửa cái ám xâm lâm sinh mệnh chúng ta bộ tộc người nhà của chúng ta cũng ở bên trong ta không thể không như vậy lựa chọn Hầu lợi cuồng cười ra tiếng trong thanh âm mang theo không cam lòng cùng trào phúng diễm lệnh nhạt nhìn hát thạch tinh hệ tinh đồ phạm vi này đạt 10 vạn năm ánh sáng tinh đồ ảnh thu nhỏ ở trong mắt hắn như vậy nhỏ chiến trường thập phần khốc liệt chiến hạm ở quần quận không ngừng vùi đầu vào thái không cảm khẩu bên trong chiến trường bởi vì là chiến lược trọng yếu hát thạch tinh hệ bị không gian bong bóng bọc chỉ có thái không cảm khẩu đối ngoại mở ra nơi đó một cách tự nhiên trở thành chiến trường Tử vi văn minh chiến hạm cũng quần quận không ngừng thông qua không gian liên tiếp khí bị đưa vào hát thạch tinh hệ lúc này đưa vào chiến trường Đây là một hồi khủng bố loại cỡ lớn công kiến chiến. Ở vũ trụ thần cấp Văn Minh Cách Cục thành lập sau mấy trăm triệu năm bên trong, cực nhỏ xuất hiện loại này thần cấp Văn Minh đối công chiến tranh. Bọn họ đều xét ở tiêu hao, hy vọng chính mình là có thể cười đến cuối cùng một phương. Diễm liền đứng ở tác chiến trước đài, tùy ý các loại tin tức biến nào. Hắc Thạch tinh hệ chiến tranh chính đang tiến vào kết thúc giai đoạn, tử vi Văn Minh vô số cô máy chiến tranh như mưa lít nha lít nhít, che ngập bầu trời hướng không gian cảng quần quận mà đi. Nhưng mà, đối mặt loại này thế tiến công, Diễm vẫn chưa có quá to lớn sắc mặt gợn sóng. trong vũ trụ song phương cỗ máy chiến tranh va chạm chỉ có nổ tung cùng mảnh vỡ cái nào một điểm nhỏ đúng lửa ở vô ngân trong vũ trụ rất không đáng chú ý một đợt thế tiến công kết thúc đón lấy lần thứ hai thế tiến công chính đang nổi lên chính là hiện tại diễm thanh âm lạnh lùng vang lên hắn nhẹ nhàng phất tay một cái hào hào hào hàng trăm hàng ngàn từ lâu chuẩn bị sắp xếp phi thuyền khởi động nảy lên xuất hiện ở không gian cảng vị trí chúng nó sắp hàng chỉnh tề khoảng thời gian có to bằng hành tinh ở trong vũ trụ tạo thành một chiếc võng như muốn nghiêm phong lại không gian cảng phạm vi tiếp theo phi thuyền bên trong có bóng người bay ra, từng cái từng cái chiến giáp sư đứng thẳng bên trên. nhìn thấy tình cảnh này, cách xa ở tử vi văn minh đại bản doanh tử la thị thịt trên mặt mạnh mẽ run lên, có một loại linh cảm không lành. quả nhiên, sau một khắc, hắn biết, hắn linh cảm trở thành sự thật. chỉ thấy trong vũ trụ chiến giáp sư từng cái từng cái mở hai tay ra, một luồng gợn sóng vô hình bao phủ không gian cảng bên trong thiên cơ vũ khí. chỉ thấy thái không cảng khẩu thiên cơ vũ khí cùng chiến hạo chính đang chậm chậm giải thể, nổ tung. tinh cầu cấp người siêu năng lên tới hàng ngàn, hàng vạn tinh cầu cấp người siêu năng. đây là hắc đồng siêu năng chiến bộ ạ từ vận nhìn thấy phe mình từng chiếc từng chiếc chiến hạm nội tung trên khuôn mặt lạnh leo rốt cục biến sắc từ la nhìn ảnh liên tiếp bên trong không ngừng giải thể thiên cơ vũ khí củng cố máy chiến tranh biểu hiện mờ mịt trước đây còn không cùng hành quân kiến từng giao thủ nhưng hắn ở ảnh liên tiếp bên trong gặp hành quân kiến siêu năng chiến bộ chiến pháp hắc đồng văn minh những ngày siêu năng chiến bộ rõ ràng so với hành quân kiến muốn chúc chắc hơn nữa siêu năng phạm vi cùng thực lực cũng kém một chút có chút nó nớt nhưng dù vậy cũng đối với bọn họ hình thành ưu thế hắn lần thứ nhất đụng tới siêu năng chiến bộ mặc dù đối với cái này sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng đến giờ phút này rồi hắn vẫn còn có chút hoảng hốt chiến tranh hình thái bỗng nhiên liền trở nên không giống hiện giai đoạn máy móc chiến bộ đội siêu năng chiến bộ sở đoàn không cách nào bù đắp từ la thở dài một tiếng nói rằng hát thạch tinh hệ e sợ không gánh nổi loại này phạm vi siêu năng tiêu hao sẽ rất lớn từ vận nói rằng không dùng hát đồng có chuẩn bị mà đến trung quanh bọn họ mấy cái khu vực hạm đội đã điều khiển lại đây vừa vận hiện tại là không chặn chúng ta phòng thủ pháo đài cùng thiên cơ vũ khí lại bị hủy diệt chỉ cần chiến hạm của bọn họ nhảy vào cảng bên trong coi như đột phá phòng tuyến tiến vào hát thạch tinh hệ bên trong làm thế nào tử vận khôi phục ngày xưa lành lạnh lui lại ở tại bọn hắn không có tiến vào hát thạch tinh hệ bên trong phá hoại không gian liên tiếp khí trước nhường chiến bộ lui lại chúng ta cần lưu lại binh lực phòng thủ không gian vượt sâu bên này phòng tuyến mục đích của chúng ta là kéo dài thời gian Tử la nói rằng ngươi làm chủ tử vận không chút do dự nói rằng tử la mập mạc ngón tay ở làm trên chiến đài linh hoạt nhảy lên mấy lần phát sinh một đạo chỉ lệnh, lùi lại hầu như ở chỉ lệnh phát sinh một khác đó hát thạch tinh hệ bên trong tướng tinh lập tức truyền đạt mệnh lệnh rút lui do không gian cảng không người hạm đội yểm hộ những chiến hạm khác dồn dập thông qua không gian liên tiếp khí rời đi hát thạch tinh hệ phát sinh lui lại chỉ lệnh tử la vọ vò tràn đầy thịt mặt hít một tiếng bỗng nhiên một đạo tin tức nhắc nhở tiếng vang lên thu đến hát thạch tinh hệ bên trong đóng giữ chiến bộ dị thường động tác tin tức diễm nhẹ nhàng nở nụ cười hắn cùng tử la đều là người thông minh cũng là đối thủ cũ lẫn nhau đều hiểu tính toán của đối phương từ vi văn minh hiện tại không có siêu năng chiến bộ bọn họ hát đồng bên này trả giá to lớn đánh đổi siêu năng chiến bộ vừa thành hình hai người biển hiệu lên hắn thoáng chiếm ưu có điều hắn cũng rõ ràng thử la kéo dài thời gian mục đích gia tăng hấp thạch tinh hệ thế tiến công diễm phất tay một cái cho bên người tướng tinh hạ lệnh chỉ thấy lên tới hàng ngàn hàng vạn chứa đầy cố máy chiến tranh chuyển vận hạng một cái nhảy lên xuất hiện ở không gian cảng ngoại vi vô số cố máy chiến tranh bị đưa vào trong vũ trụ chen trúc hướng về thái không cảng trong miệng song phương vốn là thế lực ngang nhau binh lực một tăng một giảm cán cân bắt đầu nghiêng T -t -t -t. Ở diễm còn chưa kịp vì là công phá hắc thạch tinh hệ cao hứng thời điểm, một đạo tin tức nhắc nhở vang lên, nhìn thấy mặt trên nội dung, hắn mang theo ý cười mặt cứng đờ. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nghiệp a. Chương 1121, đây là một hồi bố cục tốt âm u. Xích quân chiến bộ chiến bại. Minh độ chiến bộ thế tiến công, so với xích quân dự đoán bên trong càng thêm mãnh liệt. Bọn họ nguyên trước tiên tiến vào Bạch tinh tinh vực vây quét Bạch tinh bộ hạ cũ chiến bộ, tổn thất nặng nề, trận chiến này, hắn bị đánh cho không còn cách nào khác. Minh đổ ở siêu năng chiến bộ chiến pháp lên, so với hắn tiên tiến rất nhiều. hơn nữa quan trọng nhất đó là hành quân kiến siêu năng chiến bộ thực lực mạnh mẽ hơn bọn họ quá nhiều bọn họ siêu năng chiến bộ ở hành quân kiến siêu năng chiến bộ trước mặt lại như cầm đại đao đồng tử quân song phương ở then chốt tinh hệ phòng tuyến trong khi giao thủ vừa bắt đầu động thủ bọn họ liền xuất hiện tan tác tư thế ở thực lực tuyệt đối trước mặt sinh quân nhận thức chiến pháp đều không hề có tác dụng không cách nào đối với minh đổ chiến bộ tạo thành tổn thương quá lớn hắn lần thứ nhất cảm giác được như vậy vô lực bạch tinh chiến dịch thất bại tiêu tộc cùng hắc đồng liên quân ở minh Đồ chiến bộ ép sát dưới liên tục bại lui Sinh quân đều không thể tin được, chính mình chiến bộ ở bạch tinh trong tinh vực sẽ xuất hiện lớn như vậy thất bại. Đây là hắc đồng văn minh tự vũ trụ đại chiến tới nay to lớn nhất một hồi thất bại. Tin tức này truyền ra, đối với hắc đồng các chiến bộ luyện khí không thể nghi ngờ là đả kích khổng lồ, chiếm đoạt bạch tinh bộ hạ cũ kế hoạch thất bại. Chuyện này ý nghĩa là lấy bạch tinh văn minh vì là thọc sâu kế hoạch phá sản. xích quân liền ý thức được một cái càng vấn đề nghiêm trọng. Minh độ chiến bộ đại thắng, thuận lợi tiếp nhận bạch tinh tinh vực. Hành quân kiến kể cả trước đây nuốt vào bạch tinh tinh vực, hiện tại liền thành một vùng chiếm cứ bạch tinh văn minh hơn nửa tinh vực. hơn nữa bạch tinh tinh vực giáp giới hắc đồng tinh vực hành quân kiến nhằm vào hắc đồng văn minh thế tiến công đem chính thức bắt đầu không lại cần tiêu diệt mười thành liên minh tinh vực bên kia năm thành hành quân kiến cùng bọn họ hắc đồng trong lúc đó chiến tranh muốn bắt đầu rồi mà hành quân kiến cường đại như thế làm sao thắng tin tức này ở vũ trụ chuyên ra gợi ra sóng lớn mênh mông hắc đồng văn minh nguy hiểm đây là rất nhiều tướng tinh trải qua nghiên cứu sau thu được kết luận cái số này sưng mạnh nhất thần cấp văn minh nên đón một lần lớn nguy cơ trước đây hắc đồng văn minh cùng hành quân kiến cũng không giáp giới song phương thông qua 10 thành liên minh tinh vực mở ra người đại lý chiến tranh tuy rằng gia nhập hắc đồng liên minh ba thành thế yếu nhưng ở hắc đồng văn minh ủng hộ còn có trần mặc mất tích sau hành quân kiến thế tiến công chậm lại kiên trì một quãng thời gian không vấn đề mà hiện tại bạch tinh tinh vực cùng hắc đồng tinh vực có dài lâu tinh cảnh dây hành quân kiến có thể thông qua bạch tinh tinh vực từ tùy ý một chỗ tiến vào hắc đồng tinh vực đem ngọn lửa chiến tranh đưa vào đến hắc đồng trong tinh vực mà hành quân kiến mạnh mẽ mọi người đều rõ như ban ngày bọn họ chưa từng gặp hắc đồng văn minh đã từng quân đoàn số một bây giờ xích quân chiến bộ lại dễ dàng như vậy bị đánh bại vẫn là lớn tan tác minh đổ chiến bộ bày ra giang nhanh nhường bọn họ ý thức được hành quân kiến mấy năm qua này nghỉ ngơi dưỡng sức so với bọn họ tưởng tượng tăng thêm kinh khủng gốc gác càng đủ hầu như mỗi một tên chiến binh đều là người siêu năng trang bị hàng tính cấp siêu năng chiến giáp đây là vô địch chiến bộ bạch tinh lớn tan tác tin tức ở đoạt được hất thạch tinh hệ vốn là sĩ khí tăng vọt hất đồng văn minh trên đầu rót một chậu nước lạnh làm sao bây giờ đồng thanh nhìn về phía diễm luôn luôn bình tĩnh bình tĩnh hắn lúc này cũng cao mày hiện nay ứng đối phương pháp còn có một loại sai lệch đối công Hành quân kiến cũng có bạc nhược phòng tuyến, chúng ta thông qua những này bạc nhược địa phương, đối với bọn họ hình thành kiểm chế cùng cái dây, kéo dài chiến tranh bước tiến, tiến vào đánh lâu dài trạng thái. Diễm nhìn chăm chằm tinh đồ, nghiêm nghị phân tích. Chúng ta hiện tại thế yếu, đánh lâu dài đối với chúng ta có lợi, như vậy có thể cho chúng ta đầy đủ thời gian cải tiến cùng nghiên cứu phát minh siêu năng khoa học kỹ thuật, tranh thủ đổi tới hành quân kiến. Như vậy còn có một chỗ tốt, chính là các loại biển vô tận nuốt vào ám sâm lâm, biển vô tận cùng hành quân kiến sẽ giới, hai con cự thú tới gần, bọn họ sẽ lẫn nhau kiểm chế. Còn có đây Đồng Thanh hỏi, còn có chính là tìm kiếm hợp tác, chúng ta hướng về Thiên Tinh Đế Quốc cùng biển vô tận đưa ra hợp tác, bọn họ siêu năng chiến giáp kỹ thuật tựa hồ không kém gì hành quân kiến, nhường bọn họ đem bọn họ siêu năng chiến giáp bán cho chúng ta trang bị quân đoàn, tạm thời giảm bớt mũi nhọn binh lực áp lực. Diễm nói rằng, bọn họ chưa chắc sẽ bán. Đồng Thanh lắc đầu nói rằng, đổi thành là hắn, nếu như bọn họ ẩn tại đối thủ muốn hướng về hắn mua hàng đầu trang bị kỹ thuật, hắn nhất định sẽ từ chối. Bọn họ cũng chưa chắc sẽ từ chối. Diễm nói rằng, bởi vì chúng ta cùng hai nhà bọn họ có cộng đồng ẩn tại đối thủ. chính là hành quân kiến, hơn nữa hành quân kiến là chúng ta mấy nhà bên trong mạnh nhất, tương lai không hẳn không thể liên thủ đối phó hắn. Đồng Thanh trao mày suy tư một hồi, nhẹ nhàng gật đầu. đúng vào lúc này, nữ trợ thủ Tháp Lạp gõ cửa tiến vào Đồng Thanh văn phòng, vẻ mặt vội vã, trong tay còn có một phần văn kiện. làm sao rồi? Đồng Thanh bay đầu nhìn về phía Tháp Lạp. Ám Sâm Lâm xảy ra vấn đề rồi. Tháp Lạp đem tình báo trong tay đưa cho Đồng Thanh, hiện tại Hắc Đồng ở Bạch Tinh Tinh vực lớn tác tác, tình thế không thể lạc quan, nàng còn không cách nào phán đoán. tin tức này đối với bọn họ Hắc Đồng là chuyện tốt hay là chuyện xấu? đồng thanh cùng diễm liếc mắt nhìn nhau vội vàng lật xem văn kiện tiếp theo trên mặt bọn họ đồng thời hiện lên vẻ vui mừng ám xâm lâm lần thứ hai phát sinh trình biến chiến tranh lấy bọn họ không nghĩ tới phương thức bắt đầu lại lấy bọn họ không nghĩ tới phương thức kết thúc chiến cuộc xu thế vượt quá hết thể sinh mệnh dự liệu viện vô tận tiên chi bày ra khủng bố siêu năng khó giải ám xâm lâm tinh vực bởi vì địch nam giã chính biến phân liệt quanh năm hỗn chiến các loại tài nguyên tiêu hao kinh người nhưng thực lực cũng không kém các cái thế lực trong lúc đó đều có mạnh mẽ tướng tinh cùng chiến bộ luận tài nguyên Biển Vô Tận muốn mạnh hơn một chút, nhưng luận chiến bộ Ám Sâm Lâm tinh vực các thế lực chiến bộ đoàn kết lên, tuyệt đối so với Biển Vô Tận mạnh hơn, hiếu thắng. Một mực Biển Vô Tận không có lựa chọn cùng Ám Sâm Lâm chết mẹ, mà là lựa chọn loại này hầu như vô lại kiểu đẩy mạnh phương thức, thêm vào hành quân kiến ở sau lưng tùy thời mà động, địch nam giá trị dưới Ám Sâm Lâm văn minh tùy theo vỡ bản. Ở Ám Sâm Lâm bị Biển Vô Tận cùng hành quân kiến phân thực thời điểm, Ám Sâm Lâm tàn tắc thành chắc chắn. Ám Sâm Lâm văn minh xong, địch nam giá muốn vênh tạc tinh vực, đưa lên vô số không gian vũ khí cùng hố đen vũ khí, kéo lên Biển Vô Tận cùng hành quân kiến chiến bộ chốn cùng. tin tức này chuyển tới náo động vũ trụ toàn bộ ám sâm lâm người người hoảng sợ hầu như có điều kiện sinh mệnh đều dồn dập cười phi thuyền vũ trụ nâng nhà cả tộc thoát đi ám sâm lâm tinh vực đầu hàng với biển vô tận cùng hành quân tiến nhưng mà còn không chờ địch nam giã phát động không gian loanh tạc lấy quỷ hồ cầm đầu tướng tinh tuyên bố chính biến đoạt quyền khống chế địch nam giã địch nam giã bị kích thích điên rồi nghe được tin tức này các thế lực lớn lãnh tụ vì đó trầm mặc có một loại mèo khóc chuột cảm giác bọn họ tự nhận là đem bọn họ đặt ở địch nam giã vị trí bọn họ có thể so với địch nam giã càng thảm hại hơn Tin tức theo sát mà tới. Do Quỷ Hồ kế nhiệm Ám Sâm Lâm lâm thời lãnh tụ. Không lâu, Quỷ Hồ tuyên bố, Ám Sâm Lâm đối với hành quân kiến đầu hàng vô điều kiện. Trần Mặc công khai lộ diện, tiếp nhận rồi Quỷ Hồ đầu hàng, cũng ký tên mệnh lệnh, giao cho Ám Sâm Lâm tự trị quyền, do Hầu Lợi tổ chức Ám Sâm Lâm tự trị đoàn đội, ở hành quân kiến luật pháp dưới quản lý Ám Sâm Lâm. Hầu Lợi trở thành Ám Sâm Lâm lần thứ nhất thủ phụ con trên. Quỷ Hồ từ quân phái ẩn. Hành quân kiến bộ chỉ huy tối cao tuyên bố, dựa theo hành quân kiến thống soái tối cao về hưu đãi ngộ, dành cho Quỷ Hồ nên có tài nguyên cùng điều kiện chống đỡ. Do Vương Hải Hải Vương Chiến Bộ tiếp quản Ám xâm Lâm hết thẻ Chiến Bộ, đối Chiến Bộ tiến hành một lần nữa biên chế, cũng ở Ám Sâm Lâm cảnh nội bắt đầu lựa chọn đặc thù người siêu năng, tiến vào siêu năng Chiến Bộ dự bị doanh. Không chế Ám Sâm Lâm không lâu, Trần Mặc đối ngoại tuyên bố chiếm lĩnh Ám Sâm Lâm, cũng công khai yêu cầu biển vô tận rút quân, rời đi Ám Sâm Lâm tinh vực. Biện vô tận tiên tri cũng công khai từ chối hành quân kiến yêu cầu. Song phương cách không phát sinh khỏe miệng, vũ trụ thế cuộc vì đó căng thẳng, hai nhà là hiện nay công nhận mạnh nhất thế lực, bọn họ phát sinh chiến tranh, cái kia chính là kinh khủng nhất va chạm. không gì không làm được trần mặc vs tuổi trẻ thần bí biển vô tận tiên tri một cái là dám độc sông bạch tinh tiểu vũ trụ xào huyệt cũng đem bạch tinh cao tầng một mẹ hút gọn phá hủy bạch tinh văn minh nam nhân một cái lấy sức một người khống chế một cái tinh hệ tinh chuẩn hủy diệt trong đó hết thể chiến hạm nam nhân đều có thần thoại giống như chiến tích cái này mạnh mạnh va chạm trở thành vũ trụ sinh mệnh mong đợi nhất cũng nhất e ngại va chạm mà ngoại giới cũng không biết hai người này kỳ thực là cùng một người chính hát sao hoàng đây là một hồi bố cục tốt âm mưu Biển Vô Tận cùng Hành Quân Kiến sắp triển khai khoáng thế đại chiến. Hắc Đồng Văn Minh Xích quân chiến bộ tan tác. Biển Vô Tận cùng Hành Quân Kiến chiến bộ cách không đối lập, chiến đấu tức sắp mở ra. Biển Vô Tận đem triển khai đối với Hắc Sâm Lâm thế tiến công. Hành Quân Kiến lần thứ hai phát sinh cảnh cáo, yêu cầu Biển Vô Tận rút quân. Các loại tin tức ở vũ trụ tin tức mạng lưới bên trong truyền lưu, gây nên sóng to gió lớn. Các thế lực lớn đều đang chờ mong Hành Quân Kiến cùng Biển Vô Tận chiến tranh mở ra, ở vũ trụ trên internet, những việc này đã làm cho không thể tách rời ra. song phương chiến bộ đều không rút quân ở từng người chiếm lĩnh trong tinh vực đóng quân thành lập phòng tuyến có thể rõ ràng nghe thấy được mũi thuốc súng làm hai nhà đối thủ rất nhiều thế lực ước gì bọn họ lập tức khai chiến có thể giảm bớt áp lực của bọn họ ngồi ngay ngắn ở biển vô tận bộ tổng chỉ huy chân mặc nhìn thấy mọi giới dư luận chiều gió trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt bọn họ muốn chính là hiệu quả như thế này có thể ma túy tê liệt kẻ địch các loại thu thập song ám xâm lâm tinh vực sự tình, một cái hồi ma thương đại cục liền định ra rồi đây là làm kế hoạch có thể giảm rất nhiều lực cản đem kẻ thù của bọn họ đều thành công lừa gạt qua bọn họ liền thành công hơn một nửa tiên tri hát đồng văn minh sứ giả đến đây hy vọng thấy ngươi thủy linh đi vào văn phòng đối với chính nhìn màn ánh sáng trần mặc nói rằng nàng liếc nhìn trần mặc toàn tức màn ánh sáng trong lòng hiểu rõ trần mặc đảm nhiệm tiên tri sau nàng ngay ở trần mặc bên người đảm nhiệm trợ thủ bởi vì biển vô tận rất nhiều chuyện nàng hiểu khá rõ hơn nữa lao tổ tông cũng từng căn dặn nàng làm cho nàng theo trần mặc nàng là biển vô tận bên trong vì là không nhiều biết trần mặc thân phận thực sự sinh mệnh rất rõ ràng hiện tại trần mặc sức mạnh nằm trong tay, đầy đủ thống nhất vũ trụ. thống nhất vũ trụ a, đây là nàng trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình. hiện tại toàn bộ vũ trụ thế cuộc đều bị hành quân kiến nắm mũi dẫn đi, ngoại giới đều ở chuyển, biển vô tận muốn cùng hành quân kiến khai chiến. đối với loại này ngôn luận, nàng khịt mũi con thường. chính mình theo chính mình đánh nhau, trừ phi trần mặc nhàn ra bệnh đến, bằng không cũng không thể. nhưng loại này ngôn luận, nhưng có thể ma túy, tê liệt, biển vô tận cùng hành quân kiến hai phe kẻ địch, ngoại hạng giới thế lực phát hiện sự thực chân tướng thời điểm, sợ là sớm đã lúc này đã muộn. Nàng hầu như có thể xác định, ở chân tướng công bố thời gian, chính là vũ trụ chân chính đại cục đã định thời điểm. Dẫn hắn đi vào, Trần mặc đóng toàn tức màn ánh sáng, xua tay nói rằng, tốt. Thủy linh chỉ trò trong tay máy truyền tin. Không một hồi, một tên đầy người hát đồng ma văn sinh mệnh ở hộ vệ dẫn dắt đi, tiến vào trần mặc văn phòng. Đây là một cái phổ thông sinh mệnh, không có siêu năng, đầy đủ biểu đạt hát đồng văn minh thành ý, cũng có thể tránh khỏi phiền phức không cần thiết. Tiên tri, ngưỡng mộ đã lâu, ta là hát đồng văn minh sứ giả, nghị trưởng nhường ta đến đây, cùng tiên tri thương lượng một chuyện. Hát đồng sứ giả khiêm tốn mở miệng, âm thầm đánh giá Trần Mặc biểu hiện biến hóa. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, hắn rất khó tưởng tượng, như vậy một cái phổ thông loại hải tộc sinh mệnh lại là biển vô tận tuổi trẻ tiên tri, hơn nữa nắm giữ một thân một mình hủy diệt một cái tinh hệ khủng bố siêu năng. Đồng Thanh Phái một cái Tiểu Lâu La lại đây à? Trần Mặc nhàn nhạt hỏi. Lời này vừa nói ra, Hát đồng sứ giả thân thể chấn động, hắn có chút tức giận Trần Mặc nói hắn là Tiểu Lâu La, nhưng không dám biểu hiện ra, sắc mặt vẫn như cũ mang theo đủ cười. Tiên tri, nghị trưởng nhường ta đối với lần này hợp tác toàn quyền làm chủ. Nói một chút. Trần Mặc nói rằng, chúng ta nghị trưởng nghĩ mua biển vô tận siêu năng chiến giáp, điều kiện do các ngươi ra. Hắc đồng sứ giả nói rằng, mua chúng ta siêu năng chiến giáp, siêu năng chiến giáp chúng ta cũng không đủ dùng. Trần Mặc phất tay một cái, trở về đi, không bán. Hắc đồng sứ giả nhất thời sốt sắng nói rằng, tôn kính tiên trì, bây giờ hành quân kiến thế mạnh, hơn nữa khí thế dâng cao, chúng ta hắc đồng có siêu năng chiến giáp, có thể đối với bọn họ hình thành kiểm chế, đối với biển vô tận cũng có ích lợi rất lớn. Vạn nhất các ngươi dùng những chiến giáp này đến đối phó chúng ta biển vô tận đây. Trần Mặc tựa như cười mà không phải cười. Không thể, Hành quân kiến siêu năng chiến giáp quá mạnh, hơn nữa binh nhiều tướng mạnh, như biển vô tận cùng Hành quân kiến khai chiến, e sợ sẽ rất khó chịu. Nghị trường nói cho thuộc hạ nói, chỉ cần biển vô tận đáp ứng bán ra siêu năng chiến giáp, chúng ta có thể ở biển vô tận cùng Hành quân kiến khai chiến thời điểm, lựa chọn trợ giúp biển vô tận, đối phó Hành quân kiến. Hắc đồng sứ giả nói rằng, nghe rất mê người, nhưng là ta làm sao bảo đảm các ngươi nhất định sẽ xuất binh đây? Trần Mặc hỏi ngược lại. Nghe được Trần Mặc trong giọng nói bướng lỏng, Hắc đồng sứ giả nội tâm vui vẻ. mặt ngoài không chút biến sắc này chúng ta có thể ký tên thỏa thuận thỏa thuận chiến tranh niên đại thỏa thuận chính là giấy vụ. trần mắc xem thường nói rằng cái kia tiên tri điều kiện là cái gì chúng ta hắc đồng văn minh có thể làm được nhất định thỏa mãn tiên tri hát đồng sứ giả cung kính nói rằng tiên tri cần bao nhiêu tiền đều được hắn biết chắc chắn sẽ không như thế đơn giản bắt được siêu năng chiến đến giáp đến trước hắn liền làm tốt chuẩn bị tâm lý tiền người đang nói đùa à? cái kia tiên tri cần muốn cái gì hát đồng sứ giả lúng túng hỏi chúng ta cần tinh cầu tài nguyên lãnh địa ta muốn ma quỷ tinh nguyên ma quỷ tinh nguyên còn trả cho chúng ta biển vô tận bàn lại mua chiến giáp sự tình, bằng không không bàn nữa trần mặc nói rằng này hắc đồng sứ giả mỹ mắt nhảy lên hắn lần đầu tiên nghe được cái điều kiện này ma quỷ tinh nguyên quá trọng yếu này sau lưng còn có một đoạn lịch sử Năm đó hắc đồng văn minh đương nhiệm nghị trưởng cùng biển vô tận đương nhiệm tiên tri bởi vì ma quỷ tinh nguyên thuộc về vấn đề đã xảy ra mâu thuẫn song phương thậm chí không tiếc đến võ lực đối lập mức độ lúc đó ma cua văn minh cùng hắc đồng văn minh giao chiến cuối cùng chiến bại Hắc Đồng Văn Minh chiếm lĩnh ma cua tình vực văn minh. Sau đó, ma cua văn minh cả tộc đưa vào biển vô tận bên trong, cũng kể cả nghỉ lại ma quỷ tinh nguyên cũng tuyên bố đưa về biển vô tận. Nhưng khi đó, ma quỷ tinh nguyên bị Hắc Đồng Văn Minh chiếm lĩnh, lại là một cái chiến lược trọng yếu, vì lẽ đó biển vô tận yêu cầu Hắc Đồng Văn Minh trả ma quỷ tinh nguyên. Sau khi Song Phương phát sinh võ lực đối lập, ở biển vô tận Lão Tiên trì đứng ra sau, biển vô tận mới đáp ứng từ bỏ ma quỷ tinh nguyên. Ma quỷ tinh nguyên sở dĩ trọng yếu, là ở nó ngoại vì phân bố hơn 2.000 cái đại hắc động, đem ma quỷ tinh nguyên bọc, còn lại không gian. đa số là không gian loạn lưu, ma quỷ tinh nguyên ngoại vi thuộc về vũ trụ cấm địa một trong, nhưng mà bên trong lại là một cái vũ trụ thất ngoại đảo viên. Ma quỷ tinh nguyên chỉ có vì là không nhiều mấy cái lối vào, nhưng cũng bị hắc đồng văn minh dùng không gian vũ khí đảo loạn không gian, đem lối vào ngăn chặn, còn lại chỉ có hai cái tinh hệ bản nhảy làm lối vào. Nơi đó có thiên nhiên vũ trụ bình phong, là một cái siêu cấp vũ trụ pháo đài, có thể tích trữ lượng lớn tài nguyên, dễ thủ khó công, quan trọng nhất chính là nó ở vào hai phe chỗ giao giới, tiếp giáp lẫn nhau một ít phồn hoa trọng sao. Lấy ma quỷ tinh nguyên làm vấn nhảy. có thể phóng xạ xung quanh tinh vực bất kể là đối với hắc đồng văn minh vẫn là đối với biển vô tận nó chiến lược ý nghĩa đều lớn vô cùng tương đương hai cái văn minh trong lúc đó một cái chiến lược cửa ải. ngươi có thể hỏi một chút ngươi nghị trưởng nếu như đáp ứng có thể tiếp tục đàm luận giao dịch điều kiện không phải vậy ngươi liền trở về đi ngài chờ hắc đồng chỉ vào vội vàng mở miệng bấm một cái mã số nhẹ giọng nói rồi vài câu dừng lại một hồi lâu sau mới ngẩng đầu nhìn hướng về trần mặc tôn kính tiên tri nghị trưởng muốn cùng ngươi tâm sự có thể được trần mặc nhận lời hắc đồng sứ giả đem máy truyền tin mở Thả ra đồng thanh hình chiếu. Trần Mặc cùng đồng thanh liền như vậy, cách lượng tử văng lộ, cách không đối diện một chút. Trần Mặc có thể tùy ý thay đổi thân thể tùy ý kết cấu cùng vị trí, vì lẽ đó đồng thanh không thể nhận ra, trước mắt loại hải tộc sinh mệnh chính là hắn đối thủ lớn nhất Trần Mặc. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, tôn kính tiên tri. Đồng thanh mở miệng trước nói. Ngưỡng mộ đã lâu, đồng thanh nghị trưởng. Trần Mặc nhàn nhạt đáp lại. Tiên tri cùng ta biết một người, khí chất rất giống. Thật không? Ta lần đầu tiên nghe nói ta cùng người khác rất giống, mà không phải người khác giống ta. Trần Mặc cong lên vẻ mỉm cười. Ta rất muốn biết, người này là ai đây?" Trần Mặc. Đồng Thanh đánh giá toàn tức hình chiếu bên trong tiên tri, không hề che giấu chút nào mở miệng, "Nếu không là chiến tranh, mỗi người vì chủ mình, ta rất muốn cùng hắn kết bạn. Có điều ta cùng tiên tri, đúng là có thể kết bạn, không biết có hay không cơ hội này." Ha ha. Trần Mặc nở nụ cười, có chút khâm phục Đồng Thanh, cách một cái toàn tức màn ánh sáng, đều có thể có loại này trực giác, hiện tại là đàm luận giao dịch, không phải đàm luận tình cảm, điều kiện của ta mới vừa nói, ngươi đáp ứng, chúng ta có thể tiếp tục đàm luận, như không hài lòng, cũng không cần thiết lãng phí thời gian. có thể hay không thay cái điều kiện đổi ma quỷ tinh nguyên bên cạnh hồng vân tòa đồng thanh nói rằng hồng vân tòa tinh vực so với ma quỷ tinh nguyên phạm vi năm ba lần đồng dạng còn có phong phú tinh cầu tư nguyên ta từ chối trần mặc buông tay nói rằng mọi người đều là người thông minh biết ma quỷ tinh nguyên tầm quan trọng không đổi cũng không cần phải lại tán gấu xuống Huống hổ ma quỷ tinh nguyên năm đó vốn là nên là biển vô tận các ngươi chiếm lĩnh nhiều năm như vậy trả về đến cũng không quá đáng nay điểm thành ý đều không có cũng đừng nói chuyện hợp tác giao dịch này đồng thanh sắc mặt trầm ngưng Như Trần Mặc từng nói, bọn họ cũng đều biết ma quỷ tinh nguyên tầm quan trọng. Cho phép ta suy tính một chút. Tiên thần nhân ma. chương 1123, hắn còn có một cái thân phận khác. Ám Sâm Lâm vô điều kiện quy hàng hành quân kiến. Đây là biển vô tận mọi người không nghĩ tới. Hiện tại biển vô tận trung tướng cũng đang lo lắng ứng phó như thế nào hành quân kiến sự tình. Tuy rằng những năm này bọn họ không có tham dự đến vũ trụ trong chiến tranh, nhưng đối với thế cuộc những mỗi thời mỗi khắc đều đang chăm chú. Hành quân kiến là hiện nay mạnh nhất thế lực, đặc biệt là Trần Mặc tuyên bố trở về sau khí thế vì đó biến đổi. thay đổi di vãng biết điều tác phong minh đổi chiến bộ đại bại hắc đồng xích quân chiến bộ hấp dẫn toàn bộ vũ trụ ánh mắt cường đại như hắc đồng văn minh cũng như thế bị hành quân kiến đánh cho tan tác đặc biệt là hành quân kiến đối thủ người người tử nguy duy nhất ngoại lệ chính là biển vô tận bọn họ tiên tri cũng cho bọn hắn siêu năng chiến giáp kỹ thuật hoàn toàn không sợ hành quân kiến siêu năng chiến bộ hơn nữa bọn họ siêu cấp người siêu năng cũng có tiên tri tòa chấn, không sợ hành quân kiến đến đem bọn họ cao tầng một mẻ hốt gọn mạnh mẽ tiên tri là bọn họ biển vô tận to lớn nhất tiêu ngạo ám sâm lâm diệt vong bọn họ biển vô tận mục tiêu tiếp theo trừ hành quân kiến còn có ám xâm lâm tinh vực hát xâm lâm cùng cuồng thú đế quốc các loại văn minh ở bên ngoài đều ở xem biển vô tận động tác thời điểm biển vô tận tiên tri làm ra một cái nhường ngoại giới không rõ quyết định biển vô tận công khai tuyên bố cùng hát đồng văn minh đạt đến giao dịch đem siêu năng chiến giáp bán ra cho hát đồng văn minh tin tức này nhường vũ trụ dư luận ồ lên vốn cho là biển vô tận cùng hành quân kiến đối lập quan hệ của song phương liền đủ căng thẳng không nghĩ tới biển vô tận tiên tri nhưng ở tới dầu lên lửa đem siêu năng chiến giáp bán ra cho hành quân kiến kẻ địch lớn nhất Biển Vô Tận cùng Hắc Đồng Văn Minh muốn liên thủ đối phó hành quân kiến ạ. Sau đó, biển vô tận động tác lớn càng khiến người ta khó hiểu. Ở tuyên bố đem siêu năng chiến giáp bán ra cho Hắc Đồng Văn Minh sau, biển vô tận tiên tri hạ lệnh, tiếp tục chính quân, tấn công Hắc xâm Lâm cùng quần thú đế quốc các loại còn lại thế lực. Quyết định này, nhường ám Sâm Lâm tinh vực bên trong những thế lực khác như gặp đại địch. Hết thảy người quyết định đều vô cùng nghi hoặc. Ám xâm Lâm vô điều kiện nương nhờ vào hành quân kiến sau, hành quân kiến công khai tuyên bố đối với ám Sâm Lâm tinh vực chủ quyền, hiện tại biển vô tận phải tiếp tục ở ám Sâm Lâm tinh vực mở ra chiến tranh. không thể nghi ngờ là đang gây hấn với hành quân kiến quyền uy, mà biển vô tận tiên tri cũng không phải nói nói. biển vô tận bộ tổng chỉ huy lấy bạch hải tướng thống soái chủ quân, hắc hải tướng thống soái phó quân bắt đầu hướng hắc sâm lâm xuất phát, mà tử hải tướng làm phòng bị hành quân kiến chiến bộ phó quân đóng quân ở ám sâm lâm tinh vực cùng hành quân kiến vương hải chiến bộ đội trì, tựa hồ hết thảy đều không có thoát ly biển vô tận tiên tri nắm giữ. ở bên ngoài xem ra ám sâm lâm tinh vực sắp mở ra khác một hồi khủng bố chiến tranh, hành quân kiến đối với biển vô tận chiến tranh, tiên tri tại sao muốn đem siêu năng chiến giáp bán cho hắc đồng như vậy? Chúng ta cùng hành quân kiến mâu thuẫn sẽ trở nên gay gắt. Bạch Hải tướng không rõ hỏi. Bên cạnh Hắc Hải tướng cùng Tử Hải tướng đều tán thành gật đầu. Vô luận từ phương diện nào đến xem, này đều là một bước nước cờ dở. Trợ giúp Hắc Đồng, liên đắc tội hành quân kiến, cho bọn họ tìm đến một cái đối thủ mạnh mẽ nhất, hơn nữa Hắc Đồng Văn Minh khả năng kéo dài làm to, tương lai khả năng là đối thủ của bọn họ, hơn nữa bọn họ đã từng chính là đối thủ. Giải cứu Hắc Đồng Văn Minh cũng không phù hợp lợi ích của bọn họ. Đã đến một bước này, có một số việc các ngươi tất phải biết. Trần Mặc Liếc nhìn ba người, hờ hững nói rằng bạch hải tướng ba người hai mặt nhìn nhau không hiểu tiên tri lời này có ý gì lẽ nào tiên tri còn có cái khác chuyện quan trọng gạt bọn họ chỉ thấy trần mặc đưa tay ra một cái cánh cửa không gian ở tại bọn hắn trước mắt xuất hiện không một hồi hai bóng người từ cánh cửa không gian bên trong đi ra chính là đi ra ngoài vân du biển vô tận lao tiên tri cùng tiền nhiệm cổ tiên tri nhìn thấy lao tiên tri cùng cổ tiên tri bạch hải tướng ba người biểu hiện nghiêm nghị trình trọng thi lễ một cái đây là biển vô tận cao nhất lễ nghi ở trong lòng bọn họ lao tiên tri trước sau là tín ngưỡng của bọn họ lao tiên tri ngài làm sao đến rồi bạch hải tướng nói rằng có một số việc ta tới nói sẽ khá tốt lao tiên tri quét mắt bên trong phòng làm việc mấy người tập tình đến trên ghế ngồi xuống các ngươi cũng đến biết chân tướng thời điểm bạch hải tướng ba người hai mặt nhìn nhau nhưng đều nghiêm túc đứng không có lên tiếng đứng ở trước mắt các ngươi tiên tri hắn là học sinh của ta lao tiên tri ha ha mở miệng lao tiên tri cái này chúng ta biết bạch hải tướng đầy mặt nghĩ hoặc không hiểu lao tiên tri vì sao nói ra câu nói này bởi vì ở biển vô tận trong lịch sử hết thể đương nhiệm tiên tri đều là lao tiên tri học sinh hắn còn có một cái thân phận khác hành quân kiến lãnh tụ trần mặc ba người vẻ mặt cứng ở trên mặt như bị xét đánh hát đồng văn minh phái sứ giả lại đây cầu mua siêu năng chiến giáp ta còn không đáp ứng vạn thiên tinh bưng một chén rượu lên nước trên mặt lộ ra hơi nụ cười ngươi ý tưởng gì ta sao Độc phụ nữ nói rằng cái này ngươi có thể quyết định cá nhân ta cảm thấy có thể bán nhưng siêu năng chiến giáp kỹ thuật việc này hay là muốn nghe một chút ngươi ý kiến vạn thiên tinh nói rằng bán liền đắc tội hành quân kiến ngươi nên cân nhắc đến đi ừ. vạn thiên tinh nhẹ nhàng gật đầu chính là như vậy mới lựa chọn bán, hành quân kiến bây giờ thế mạnh, bọn họ cùng biển vô tận đối lập, biển vô tận đều đem chiến giáp bán ra cho hắc đồng, chúng ta tự nhiên cũng được. nhưng hắc đồng cùng hành quân kiến đối chiến tiêu hao, đối với chúng ta có lợi. an thị siêu thiên hà cùng đã từng tác luân liên minh thuộc về hành quân kiến, hiện tại bọn họ ngay ở chúng ta bên cạnh, đối với chúng ta áp lực cũng lớn. vậy thì bán, kiềm chế hành quân kiến, chúng ta có thể an tâm đối phó lôi thần văn minh. có điều điều kiện muốn mở lớn một chút, không thể để cho hắc đồng văn minh dễ dàng như vậy được chúng ta siêu năng chiến giáp. độc phụ nữ trong lòng cười lạnh, này chính phù hợp nàng ý. các loại hắc đồng văn minh biết, bọn họ dùng chính là bọn họ kẻ địch cung cấp trang bị thời điểm, liền lúc này đã muộn. bọn họ mở ra điều kiện là một cái tinh hệ đổi một bộ chiến giáp. vạn thiên tinh cười nói, không được. độc phu nữ lúc này lắc đầu, một cái tinh hệ đổi một bộ chiến giáp, quá tiện nghi, chỉ ít ba cái tinh hệ đổi một bộ siêu năng chiến giáp, cao hơn một chút có thể muốn đến năm cái tinh hệ, có thể hay không quá cao? vạn thiên tinh hơi ngưng lại, nghi ngờ hỏi, không cao, tinh vực đối với hắc đồng văn minh mà nói là không bao giờ thiếu đồ vật, bọn họ thiếu chính là có thể chống đối hành quân kiến trang bị. Hắn giao dịch 3.000 vạn cái tinh hệ cho chúng ta, liền có thể được 1.000 vạn bộ siêu năng chiến giáp. Bọn họ có thể bước đầu trang bị một nhánh siêu năng chiến bộ, giảm bớt đến từ hành quân kiến áp lực. 3.000 vạn tinh hệ, đối với Hắc Đồng văn minh mà nói, cũng không nhiều. Huống hồ, Hắc Đồng cũng là chúng ta ẩn tại đối thủ, chúng ta không lý do không kiếm lời nhiều một chút. Vạn Thiên Tinh sững sở, suy tư qua đi, tán thành gật đầu. Cái kia cứ dựa theo điều kiện của ngươi đến cùng bọn họ đàm luận, cái kia hội nghị có muốn hay không an bài xong xuôi. Độc phụ Nữ mở miệng hỏi, hiện tại Vạn Thiên Tinh đối với nàng vô điều kiện tín nhiệm. ở Thiên Tinh Đế Quốc, tuyệt đại đa số sự vụ nàng đều có thể làm chủ, nhưng nàng hay là muốn hỏi dò Vạn Thiên Tinh ý kiến, như vậy có thể hạ thấp Vạn Thiên Tinh đối với nàng phong bị, mà sẽ không đối với nàng làm sự tình khả nghi tâm. Có thể. Vạn Thiên Tinh nhẹ nhàng gật đầu. Cùng độc phu nữ hợp tác tới nay, hắn cảm giác phi thường thoải mái. Chỉ ít dưới cái nhìn của hắn, một ít trọng đại hạng mục công việc đều là hắn ở quyết định. Hắn là Thiên Tinh Đế quốc đẩy lên trước đài lãnh tụ, tuy rằng ở bên trong, bọn họ xem như là ngang nhau địa vị, nhưng ở đối ngoại lên, chức vị của hắn là so với độc phu nữ cao nửa cấp. không ảnh hưởng hắn lòng hư vinh ở bên ngoài xem ra hắn chính là thiên tinh đế quốc vương giả lãnh đạo thiên tinh đế quốc phục hồi vũ trụ thế cuộc biến hóa quá khổng lồ bạch tinh cùng ám xâm lâm này hai cái đã từng thần cấp văn minh nương nhờ vào hành quân kiến biển vô tận xâm lấn ám xâm lâm cùng hành quân kiến đối lập mà hắc đồng văn minh cùng hành quân kiến chiến tranh ra ngoài hết thể thế lực dự liệu Xích quân chiến bộ lớn tan tác hắc đồng văn minh rơi vào nguy cơ bây giờ hắc đồng văn minh lại liên lụy biển vô tận người hợp tác này tất cả biến nào hoa cả mắt đã từng hắc đồng văn minh là bọn họ mong muốn không thể thành mạnh nhất thần cấp văn minh bây giờ hát đồng văn minh lưu lạc tới hướng về bọn họ cầu mua trang bị mức độ cũng không ai biết bước kế tiếp sẽ đi như thế nào hành quân kiến siêu năng chiến bộ biểu hiện ra khủng bố sức chiến đấu nhường thiên tinh đế quốc cảm giác được áp lực thực lớn minh thể bạch tinh hai nhà đã từng xưng bá vũ trụ thần cấp văn minh đều trực tiếp hoặc gián tiếp bị ở hành quân kiến trong tay trần mặc còn hợp nhất ám xâm lâm một nửa thế lực không người nào dám nghi vấn hành quân kiến mạnh mẽ vẹn vẹn xuất hiện mấy chục năm hành quân kiến so với vũ trụ trong lịch sử tùy ý một cái văn minh đều mạnh mẽ. sự ảnh hưởng vượt qua vũ trụ trong lịch sử đỉnh cao thời kỳ tử vi văn minh. Hiện tại hành quân kiến cùng biển vô tận đối lập, lại cùng hắc đồng văn minh khai chiến, này không thể nghi ngờ là bọn họ muốn nhìn nhất đến. Bọn họ sẽ không tham dự đến trong cuộc chiến tranh này, nhưng không ảnh hưởng bọn họ cho hành quân kiến dưới một ít ngắn chân. Từ hành quân kiến xuất hiện tới nay, bọn họ vẫn biểu hiện ra cực sự mãnh liệt mở rộng ham muốn. Các loại hành quân kiến bình phục cảnh nội, không bài trừ bọn họ hướng về thiên tinh đế quốc mở rộng khả năng, dù sao bọn họ nơi này là hành quân kiến nằm nghiêng chi giường. Hiện tại hành quân kiến ở chân mặc trở về sau, Lực liên kết tái hiện là bọn họ mạnh mẽ nhất thời điểm. Thiên tinh đế quốc sắp xếp trận này cao nhất quy cách hội nghị cấp cao chính là vì thảo luận Thiên tinh đế quốc đón lấy nên đi như thế nào vấn đề, quan hệ này đến bọn họ Thiên tinh tương lai của đế quốc. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái trước nghiệp a. Trước 1124, hắc đồng nguy cơ. Bạch hải tướng ba người nghe lão tiên tri giảng giải như đang nghe một cái khó mà tin nội cố sự. chân mặc từ lúc phổ thông sinh mệnh thời kỳ chính là lão tiên tri học sinh. Nếu như tin tức này. rủ bất kỳ người nào khác nói cho bọn họ biết, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng, chỉ sẽ cho rằng Trần Mặc dùng siêu có thể khống chế bọn họ nói như vậy. Nhưng lời này từ lão tiên tri trong miệng nói ra, bọn họ tin tưởng không nghi ngờ. Ở biển vô tận, bọn họ đối với lão tiên tri có chí cao vô thượng tín ngưỡng, lão tiên tri sống mấy trăm triệu năm lâu dài, dẫn dắt biển vô tận từng bước một lớn mạnh, vẫn mạnh mẽ đến nay. Ở trong mắt bọn họ, lão tiên tri là không gì không làm được, không chỗ nào không biết, giáo dục ra Trần Mặc cái này học sinh, sáng tạo loại này kỳ tích, cũng không kinh sợ. Trải qua ban đầu chấn động sau, Bạch Hải tướng ba người đối mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt hưng phấn. Hiện tại Trần Mặc thân phận vẫn không có công khai, bọn họ biết điều này có ý vị gì? Ngoại giới xem ra biển vô tận cùng hành quân kiến đối lập, có điều là Trần Mặc tung đến chướng nhãn pháp mà thôi. Trần Mặc cùng mình công khai hát một cái so hoàng, lừa dối toàn vũ trụ, đem trang bị bán cho hắc đồng, cũng có điều là một cái bẫy. Như nhường đồng thanh biết hắn muốn mua trang bị, là Trần Mặc kỹ thuật cung cấp, đánh chết hắn cũng không dám mua. Ở thời đại này, hướng về kẻ địch mua trang bị, vậy thì là tự chịu diệt vong. Trần Mặc nắm trong tay hành quân kiến. lại có biển vô tận ở tay, nắm giữ toàn vũ trụ mạnh nhất hai chi sức mạnh. Bọn họ có tư bản thống nhất vũ trụ, thống nhất vũ trụ vô thượng bá nghiệp. Bạch Hải tướng đám người nghĩ tới đây cái, liền nhiệt huyết sôi trào, bọn họ chính là cái này vô thượng lịch sử thời khắc nhân chứng cùng người tham dự. Đón lấy đối ngoại, chúng ta duy trì cùng hành quân kiến tình trạng rằng co. nhiều ngoại giới cho là chúng ta hai nhà trở mặt. Mặt khác, hướng về Hắc Sâm Lâm đẩy mạnh, đem toàn bộ ám xâm Lâm nắm trong lòng bàn tay. Trần Mặc nói rằng, rõ ràng. Bạch Hải tướng ba người chỉnh trọng gật đầu. Bọn họ đều rõ ràng, cái này cục rất lớn. Một khi thành công, cuộc chiến tranh này đem ở không lâu sau đó kết thúc. Minh Đồ nhìn màn ánh sáng bên trong vũ trụ phế tích, không có một chút nào tâm tình chập trờn, phát sinh một cái lui lại chỉ lệnh, nhường chiến bộ rút đi chiến trường. Đây là đệ 2.753 lần chiến tranh thắng lợi, bọn họ ở Hắc Đồng Văn Minh trong tay, phá hủy vô số chiến hạm cùng chiến bộ, cấp đi vượt qua 2000 cái tinh hệ, phổ thông tinh hệ 12 và cái. Hiện tại Hắc Đồng Văn Minh chiến bộ, căn bản không dám cùng Minh Đồ chiến bộ cứng đối cứng. Hầu như hết thể tinh vực biên cảnh chiến bộ, ở Minh Đồ xâm lấn sau, chỉ là lựa chọn tính chất tượng trưng kéo dài thời gian thủ đoạn sau. nhanh chóng lựa chọn rút đi, dài lâu tinh vực đường biên giới, căn bản là không có cách ngăn trở hành quân kiến chiến bộ. ở Lam, Minh đổ, câu tuyên các loại đỉnh cấp tướng tinh liên thủ dưới, hành quân kiến siêu năng chiến bộ, hầu như ung dung đột phá hắc đồng văn minh biên cảnh, hắc đồng văn minh bao la tinh vực, như phá tan xác rùa đen, tiến vào hắc đồng tinh vực sau, Minh Đồ chiến bộ thủ tuyển mục tiêu là phá hủy phòng thủ nạp tinh, nhiệm vụ của hắn là phá hoại, Minh đổ chiến bộ như cường hạn nhất ma đao, nhắm thẳng vào hắc đồng văn minh phòng thủ mạnh nhất tinh hệ, đem những này phòng thủ trùng khu phá hủy sau, gián tiếp phá hủy xung quanh tinh hệ lực lượng phòng thủ. vì là mặt sau chiến bộ lựa chọn chiếm lĩnh hạ thấp lực cản hát đồng văn minh lực liên kết rất mạnh một ít hàng tinh phản kháng không nhỏ nhưng ở siêu năng chiến bộ trước mặt không hề tác dụng khống chế tinh hệ ám vật chất cùng phản vật chất dự trữ giữa các hành tinh phi thuyền dường như sắt vụn từng cái từng cái tinh cầu ở rộng lớn trong tinh vực không có nhảy qua không gian phi thuyền liền như cùng một cái cái đảo biệt lập trên tinh cầu sinh mệnh chỉ có mặc người sâu xé phẩn đại quân chỗ đi qua nếu không thần phục trực tiếp phá hủy giữa các hành tinh phi thuyền tướng tinh cầu đánh trở lại cấp thấp thời đại văn minh Thực sự có dựa vào địa thế hiểm trở chống lại trực tiếp tướng tinh cầu phá hủy sinh mệnh ở vũ trụ chiến tranh trước mặt trở nên không hề giá trị trải qua vừa mới bắt đầu một điểm lực cản càng đi về phía sau hiệu quả vượt rõ ràng từng cái từng cái phòng thủ nặng tinh bị công chiếm dường như từng cây từng cây ngân châm đâm vào hắc đồng văn minh thân thể cao lớn lên cũng không nguy hiểm đến tính mạng nhưng thống khổ dị thường càng đi về phía sau hắc đồng văn minh sẽ vượt suy yếu ở tại bọn hắn thành công không chế bạch tinh văn minh hơn nửa tinh vực sau lam liền bắt đầu đem hành quân kiến chiến bộ tập trung cú đêm chiến bộ côn bằng chiến bộ Hốt mục chiến bộ, khúc thứ chiến bộ, đại ma chiến bộ, những thứ này đều là đỉnh cấp chiến bộ, nắm giữ siêu năng quân đoàn, đều không ngoại lệ, đều bị Lam vùi đầu vào hắc đồng bên trong chiến trường. Kể cả Tân Ngũ Thành cùng Tinh vân Liên Minh hai nhà, đồng loạt tiến công hắc đồng, bọn họ cũng đều biết, ở xích quân chiến bộ lớn tan tác sau, đây là một cái cơ hội tuyệt hảo. Ở hắc đồng văn minh không có cách nào đối phó siêu năng chiến bộ trước, tận năng lực lớn nhất, suy yếu hắc đồng văn minh thực lực. Hành quân kiến Đông đảo tướng tinh, ở trần mặc mất tích sau, vất vắt năm năm lâu dài, lần nữa tiến vào chiến trường sau, dường như từng con đói bụng năm năm sói hoang. điên cuồng ở Hắc Đồng Tinh Vực lên cướp đoạn căn xé, phá hủy, hết đêm đến ngày. Trong lúc nhất thời, Hắc Đồng Văn Minh biên cảnh Tinh Vực còn có đi về bạch tinh văn minh cầu vòng núi vào toàn bộ rơi vào ngọn lửa chiến tranh bên trong. Chủ lực chiến bộ lớn tan tác, siêu năng chiến bộ bị tàn sát, vô số tinh cầu hóa thành bột mịn mảnh vỡ. Hắc Đồng Văn Minh tựa hồ đang trong mấy ngày ngắn ngủn, trở nên không đỡ nổi một đòn, tựa hồ cùng đường mặt lộ. Ngọn lửa chiến tranh hướng về Hắc Đồng Văn Minh Tinh Vực phúc địa lan tràn, Hoàng Sợ cũng ở Hắc Đồng Tinh Vực bên trong lan tràn. Đồng Thanh biểu hiện hết sức khó coi. Chiến tranh diễn hóa phương thức nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hát đồng văn minh ở hành quân kiến thiết giáp dưới kêu rên, bọn họ mạnh nhất văn minh hình tượng. Ở hành quân kiến chiến giáp dưới ầm ầm sụp đổ. Đối mặt bên trong chiến trường tất cả những thứ này, hắn không thể ra sức. Chiến tranh không phải trò chơi gia đình, không phải hắn đứng ra gọi hô khẩu hiệu, liền có thể nghịch chuyển loại này thế yếu. Ở khoa học kỹ thuật lên, tuy rằng bọn họ thành công nghiên cứu ra siêu năng chiến giáp, nhưng hành quân kiến siêu năng kỹ thuật mạnh hơn bọn họ dòng dã một đời, đây là không thể bù đắp khoảng cách. Đây là một hồi khoa học kỹ thuật không ngang nhau chiến tranh. Thực lực tuyệt đối trước mặt mạnh hơn chiến thuật đều vô dụng. Ngăn ngắn mấy ngày. Đồng Thanh khuôn mặt trở nên ửng đỏ, có chút hồn bay phách lạc. Hắc Đồng Văn Minh thất bại, làm đến cấp tốc như thế. Trong lòng hắn vĩ đại bá nghiệp lý tưởng, vào đúng lúc này phá diệt. Biển Vô Tận cùng Thiên Tinh Đế Quốc siêu năng chiến giáp đến à? Đồng Thanh nhìn về phía Diễm. Biển Vô Tận đáp ứng rồi, ba cái tinh hệ một cái chiến giáp, muốn chúng ta đem ma quỷ tinh nguyên chính thức giao lại cho hắn, mới sẽ đem siêu năng chiến giáp cho chúng ta. Thiên Tinh Đế Quốc đang đàm phán, bọn họ chào giá năm cái tinh hệ một cái chiến giáp, bọn họ là ở thừa dịp cháy nhà hôi của. Diễm bình tĩnh nói rằng, cho bọn họ, quý không quan trọng lắm. liền sợ bọn họ không bán đồng thanh nói rằng hiện tại bọn họ khiếm khuyết chính là chống đối hành quân kiến thủ đoạn có thể kéo dài thời gian đó là không thể tốt hơn mà biển vô tận cùng thiên tinh đế quốc siêu năng chiến giáp không thể nghi ngờ là bọn họ kéo dài thời gian thủ đoạn duy nhất hắc đồng văn minh đến nguy hiểm nhất thời điểm hoặc là hắn có thể như biển vô tận tiên tri như thế nắm giữ khống chế tinh hệ siêu năng như vậy có thể trước mặt kinh sợ hành quân kiến siêu năng chiến bộ chống đối đối phương bước tiến bằng không chỉ có thể nhìn hắc đồng văn minh bị một chút từng bước xâm chiếm chiến tranh sự tình ngươi làm chủ ta đi một chuyến siêu năng căn cứ thí nghiệm Đồng Thanh từ vị trí lên rời phòng làm việc. Tiên Thần Nhân Ma. Chương 1125, Thu lưới. Thiên Tinh Đế quốc cao tầng chính đang kịch liệt thảo luận liên quan với bức kế tiếp quyết sách. Hành quân kiến đối với Hắc Đồng Văn Minh hùng hổ do người, còn có biển vô tận đối với Ám Sâm Lâm tinh vực động tác lớn, gây nên không nhỏ sóng lớn. Bọn họ Thiên Tinh Đế quốc, so với hai nhà, động tác thì lại tương đối khá nhỏ, vẫn ở đối phó Lôi Thần Văn Minh. Bọn họ ở Lôi Thần tinh vực chiến tranh, đạt được không nhỏ thành quả. Dựa vào siêu năng chiến giáp kỹ thuật ưu thế, bọn họ có thể ung dung công thành Lôi Thần Văn Minh tinh hệ pháo đài. biện vô tận, hắc đồng cùng hành quân kiến trong lúc đó đối lập, hấp dẫn vũ trụ hơn nửa độ quan tâm. Hành quân kiến năm năm qua, biết điều làm việc, thực lực cũng không trọn vẹn hiển lộ, bây giờ bày ra, khủng bố đến khó có thể tưởng tượng. Cái này đứng lặng ở bên cạnh bọn họ quái vật khổng lồ, nhường bọn họ cảm giác được cực kỳ áp lực cực lớn. Khổng lồ trong phòng họp đều ở tranh luận. Có nói liên hợp hắc đồng hạn chế hành quân kiến, mượn biển vô tận cùng hắc đồng đối phó hành quân kiến thời khắc, tham dự vây công hành quân kiến, hủy diệt cái này mạnh nhất đối thủ. Có nói chăm chú vu lôi thần chiến tranh, có nói muốn cảnh giác biện vô tận. Vạn Thiên Tinh thì lại ngồi ở thủ tọa bên trong, biểu hiện thông dong. Ở bên cạnh hắn là độc phụ nữ, đồng dạng hờ hững ngồi ngay ngắn. Thiên Tinh Đế quốc đối với hành quân kiến cùng biển vô tận hai nhà, ưu thế cũng không nổi bật, bởi vì bọn họ không có như Trần Mặc cùng biển vô tận tiên tri loại này siêu cấp người siêu năng. Siêu cấp người siêu năng ở hàng đầu về mặt chiến lực, so với một nhánh siêu năng chiến bộ càng thêm đáng sợ. Có thể nói, ở hiện giai đoạn, siêu cấp người siêu năng là khó giải. Bỗng nhiên, giọng nói lạnh lùng đánh gãy bọn họ. Tốt, đường tranh. âm thanh này không lớn. nhưng làm cho cả phòng họp nghe được rõ rõ ràng ràng vốn là ở mỹ phòng họp trong nháy mắt tiến tĩnh lại thiên tinh đế quốc cao tầng nhìn về phía âm thanh khởi nguồn chính là ngồi ở vạn thiên tinh bên người độc phu nữ hiển nhiên hết thảy mọi người không nghĩ tới độc phu nữ sẽ mở miệng liền bên người nàng vạn thiên tinh đều có chút bất ngờ nữ vương làm sao tranh luận đón lấy làm thế nào đã không có ý nghĩa sự tình có định luận độc phu nữ đứng lên đến từ tố nói có ý gì vạn thiên tinh biểu hiện hơi biến ảo hắn có một loại linh cảm không lành mặt chữ ý tứ độc phu nữ không hề liếc mắt nhìn hắn mà là xoay người chỉ thấy bên trong phòng họp không gian xuất hiện hơi gọn sóng hai bóng người xuất hiện ở bên trong phòng họp chính là trần mặc cùng mặc nữ bọn họ hiện tại giáng dấp là biển vô tận tiên tri giáng dấp mọi người tốt một cái bình thường có điều thăm hỏi nhường bên trong phòng họp trở nên tĩnh mịch trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng biển vô tận tiên tri ngươi tại sao lại ở chỗ này một tên vạn thiên tinh tâm phúc cao tầng trước tiên vô bàn đứng dậy căm tức trần mặc mới vừa muốn động thủ liền phát hiện thân thể cứng ở tại chỗ bất luận hắn làm sao giụa đều động không được mảy may phòng họp bị một luồng gợn sóng vô hình chiếm cứ mỗi người cũng cảm giác mình ý thức bị một cái bàn tay vô hình nắm, áp lực kinh khủng cảm giác cùng cảm giác nguy cơ mãnh liệt, nhường bọn họ ý thức chống rỗng. Vạn thiên tinh bên người một tên siêu năng hộ vệ mới vừa bước ra một bước, liền cảm giác thân thể cứng đờ, thẳng tắp ngã trên mặt đất không có sự sống đặc thù, tử vong lại đến lặng yên không một tiếng động. Thời khắc này, hết thể thiên tinh đế quốc cao tầng hoàn toàn biến sắc. Song bọn họ nghĩ tới rồi tác luân liên minh cùng bạch tinh văn minh kết cục, bị siêu cấp người siêu năng tìm tới bên người đến, bọn họ không có cơ hội phản kháng. Phải biết vạn thiên tinh hộ vệ. ở Thiên Tinh Đế Quốc nhưng là cao cấp nhất cao thủ, còn trang bị siêu năng chiến giáp, kết quả liền động một hồi cơ hội đều không có. Sợ hai tử vong sông lên đầu, hết thể mọi người ngồi ở tại chỗ, nhát gan cao tầng, thân thể chính đang run rẩy. Bọn họ muốn thông báo Thiên Tinh Đế Quốc bên ngoài cao tầng, nhưng bọn họ không làm được. Đừng quá sốt ruột, ta còn không tự giới thiệu mình đây. Chân Mặc một mình đi tới Vạn Thiên Tinh đối diện chỗ ngồi ngồi xuống, mặc nữ cùng độc phu nữ đi theo phía sau hắn, phân chia hai bên. Ý tứ đã rất rõ ràng, ta là biển vô tận tiên chi, đồng thời còn muốn khác một cái thân phận. Hành quân kiến lãnh tụ trần mặc trần mặc khẽ mỉm cười chỉ thấy khuôn mặt biến ảo, khôi phục như cũ nhân loại dáng dấp thời khắc này hết thẻ thiên tinh đế quốc cao tầng sắc mặt trắng bệnh ngoại giới thịnh truyền hai cái siêu cấp người siêu năng kỳ thực là cùng một người trần mặc khống chế hành quân kiến cùng biển vô tận hai nhà thiên tinh đế quốc bên trong phòng họp tiếng hít thở từ từ nặng nghề hiện tại bọn họ biết một cái phi thường khủng bố sự thực như ngoại giới biết hành quân kiến cùng biển vô tận hai nhà kỳ thực là một nhà e sợ sẽ gợi ra động đất vạn thiên tinh biểu hiện lạnh lẽo rơi vào độc phụ nữ trên người muốn rách cả mí mắt độc phụ nữ Ngươi rất tốt, không nghĩ tới ngươi sẽ chọn phản bội Thiên Tinh Đế Quốc. Hiện tại độc phu nữ liền đứng ở trần mạc phía sau, chỉ cần con mắt không ngủ, liền biết xảy ra chuyện gì. Trận này hội nghị do hắn cùng độc phu nữ khởi xướng, địa điểm chỉ có bọn họ trên sân những cao tầng này biết, chính là sợ bị người một tổ mang. Kết quả, nhưng xuất hiện tình cảnh này, trận này hội nghị chính là một hồi âm mưu. Ta vốn là không phải Thiên Tinh Đế quốc sinh mệnh, độc phu nữ lạnh lùng nói rằng, từ vừa mới bắt đầu, ta chính là hành quân kiến một phần tử, phục hồi Thiên Tinh Đế quốc chỉ là đem quân cờ nuôi lớn mà thôi. vạn thiên tinh sắc mặt biến đổi lớn hắn nghe rõ ràng độc phu nữ tìm hắn liên minh phục hồi thiên tinh đế quốc vừa bắt đầu chính là một hồi âm mưu hành quân kiến dưới tổng thể làm thiên tinh đế quốc phục hồi người vạn thiên tinh chưa bao giờ nghĩ tới độc phu nữ sẽ là hành quân kiến người hắn nhìn về phía chân mặc lạnh leo nói rằng hành quân kiến thật tốt quyết đoán vải tốt cục chân mặc nhẹ nhàng cười cận đối với vạn thiên tinh trong mắt sự thù hận cũng không để ý lúc trước lam phái độc phu nữ cùng xám hai đi hôn loạn chi địa chính là thành lập tổ chức tình báo thu thập vũ trụ tình báo mặt sau phát sinh vũ trụ chiến tranh bọn họ liền thuận tiện nhường độc phu nữ hợp nhất hỗn loạn chi địa thế lực. Nhưng không nghĩ, đã từng bày xuống một con cờ, từng bước một lớn mạnh đến mức độ như vậy. Nếu như không có hành quân kiến trợ giúp, ngươi cho là Thiên Tinh Đế quốc có thể đến một bước này? Trần Mặc một cái tay khoát lên trên bản hội nghị, ngón tay nhẹ gõ nhẹ, độc phu nữ cho các ngươi khoa học kỹ thuật đỉnh cao, bao quát siêu năng chiến giáp kỹ thuật, tướng tinh nhân tài, những thứ này đều là hành quân kiến, không phải vậy ngươi cho rằng bằng Thiên Tinh Đế quốc thực lực, 5 năm có thể phá giải siêu năng chiến giáp kỹ thuật? Vạn thiên tinh con người lớn co. ta cũng không lãng phí mọi người thời gian. Thiên Tinh Đế Quốc đón lấy do độc phụ nữ không chế. Nói chuyện việt vông. Vạn Thiên Tinh lạnh lùng nói rằng, chúng ta chết cũng sẽ không phục tùng mệnh lệnh của các ngươi. Có loại chúng ta chính diện đánh một trận. Nói chuyện còn rất tàn nhẫn, hiện tại còn nói ra những lời này, không trách sẽ tới hôm nay bước đi này. Trần Mặc không thèm để ý nói rằng, ta là nói cho các ngươi một cái thông báo, không phải trưng cầu ý kiến của các ngươi. Muốn không chế Thiên Tinh Đế quốc, liền muốn trả giá thật lớn. Chúng ta tình nguyện cá chết lưới rách, đừng cho là chúng ta như tắc luân liên minh tốt như vậy không chế. Vạn Thiên Tinh lạnh lùng nói rằng, Trần Mặc nhìn về phía hắn. Hắn lý giải vạn thiên tinh sự thù hận, thật vất vả từ nhị lưu thế lực lên làm vũ trụ bá chủ, hiện tại nhưng phải trong một đêm biến mất, đổi người khác cũng không chịu nhận. Hắn hướng độc phu nữ xua tay ra hiệu, độc phu nữ hiểu ngầm, tiến lên một bước, nhìn về phía bên trong phòng họp. ca dĩ y, hồng tự, đạm mục, thừa tiêu, giang, lục lục, trí độc phu nữ đọc một đống tên, đều là nàng trước kia thành viên ngọc cốt trong này người, trưởng quản thiên tinh đế quốc vị trí trọng yếu, bị đọc đến tên người, thân thể buông lòng biểu hiện phức tạp từ vị trí đứng lên đến, đi tới độc phu nữ bên người. Bọn họ không biết độc phu nữ là hành quân kiến người. nhưng bọn họ không bài xích. Trước đây ở hỗn loạn chi địa, bọn họ liền biết nữ vương có chỗ dựa, chỉ là không biết là hành quân kiến thôi, hiện tại chân tướng sáng tỏ. Nói cho cùng, bọn họ đều là hành quân kiến tài nguyên bồi dưỡng được đến. Các ngươi nhiều nhất khống chế Thiên Tinh Đế quốc một nửa sức mạnh mà thôi, không có chúng ta, Thiên Tinh Đế quốc đồng dạng muốn rơi vào nội loạn. Vạn Thiên Tinh không cam lòng nói rằng: "Ngươi quá để ý mình." Độc phụ nữ lắc đầu, nhìn về phía phòng học cái khác cao tầng nói rằng: "Ngươi cảm thấy, bọn họ đám này giá áo túi cơm sẽ bồi tiếp ngươi đồng quy vu tận à?" Độc phụ nữ lộ ra nụ cười lạnh lùng. Dưới cái nhìn của nàng, Vạn Thiên Tinh nói đúng cao tầng, mỗi một cái đều không có tác dụng lớn, những năm này nếu không là nàng đoàn đội chống đỡ lấy Thiên Tinh Đế quốc, Thiên Tinh Liên minh đã sớm không tồn tại. Đang ở địa vị cao lâu như vậy, bọn họ kẻ thù cũng không ít, bọn họ chết đi, trong tay quyền lực đánh mất, bọn họ bộ tộc cùng người nhà sẽ bị đã từng kẻ thù xé nát, bọn họ so với người sợ chết. Độc phụ nữ nói rằng. Lời này vừa nói ra, trên sân Thiên Tinh Đế quốc cao tầng ánh mắt đều lấp lóe không yên. Độc phụ nữ một câu nói, đâm bên trong tâm tư của bọn họ. Hiện tại là siêu năng thời đại. ngươi cho là chúng ta không có cách nào khống chế ngươi à? siêu năng chiến giáp hay là chúng ta hành quân kiến kỹ thuật nhúc ních ngón tay siêu năng quân đoàn liền có thể bị chúng ta khống chế ngươi còn có cái gì thẻ đánh bạc thời khắc này vạn tiên tinh tâm như cho tàn hắn lần thứ nhất có một loại cảm giác vô lực ngươi lai like, hết thể đều là giả tạo cũng không phải hắn mạnh bao nhiêu cũng không phải hắn có bao nhiêu hùng thao vĩ lực hắn hết thể thành tích đều là hành quân kiến an bài xong chân tướng tàn khốc như vậy hiện tại cho các ngươi một cơ hội lựa chọn chính mình thần phục hay là chúng ta dùng cưỡng chế thủ đoạn đem bọn ngươi nô dịch hoặc là tử vong độc phu nữ lạnh lùng nói rằng ta thân phục một tên thiên tinh liên minh nguyên lão cao tầng giơ tay lên cắn răng gian nan nói rằng khối thứ nhất độ mỹ nổ quân bài nga xuống đón lấy là khối thứ hai vạn thiên tinh tê liệt trên ghế ngồi hai mắt vô thần hán xong tiên thần nhân ma chương 1126, nghìn ngửa bài ám xâm lâm tinh vực ở địch nam giã bị chính biến xuống đài quỷ hồ nương nhờ vào hành quân kiến sau trở nên vụ vặt. địch nam mễ la đang điên cuồng chống lại biển vô tận cùng hành quân kiến thế tiến công nhưng mà ở hai nhà bá chủ vây công dưới đầu đuôi không để ý căn bản là không có cách sinh tồn hai tháng ngoan cường chống lại cuối cùng rơi vào thảm bại kết cục ở bên ngoài xem ra địch Nam Mễ La đang không có siêu năng chiến bộ tình huống chống đối biển vô tận cùng hành quân kiến hai nhà hai tháng lâu dài đã thuộc về kỳ tích Hắc xâm Lâm tuyên cáo diệt vong từ đó Ám xâm Lâm văn minh phân liệt đi ra Ám xâm Lâm cùng Hắc Sâm Lâm hai nhà toàn bộ hủy diệt địch Nam Mễ La xuất lĩnh đội ngũ nhỏ thoát đi Ám Sâm Lâm tinh vực hướng đi không rõ lại một nhà thần cấp văn minh hủy diệt trải qua mới bắt đầu chấn động sau Ám Sâm Lâm Tinh vực những tinh hệ khác rơi vào khủng hoảng ở trong. Nhưng mà biển vô tận cùng hành quân kiến tập đoàn như hai con đói bụng sói đang điên cuồng nuốt Ám Sâm Lâm Tảng mơ dày này. Không lâu, cung thú đế quốc cùng bách thú liên minh ở hai nhà thế tiến công bên trong hủy diệt Ám Sâm Lâm Tinh vực bị phân tử hoàn thành, toàn bộ rơi vào biển vô tận cùng hành quân kiến hai nhà trong tay. Mà một bên khác, thiên tinh nội bộ đế quốc biến cách lặng yên không một tiếng động phát sinh. Lam Bố Cục độc phu nữ doanh vận nhường bọn họ ung dung đem toàn bộ thiên tinh đế quốc cao tầng một mẻ hốt gọn. Hội nghị biến thành nghị luận xử lý như thế nào thiên tinh đế quốc hậu sự sự tình. Vạn thiên tinh ý thức bị khống chế, cái khác thiên tinh liên minh cao tầng ý thức cũng toàn bộ bị điều khiển. Tiếp đó sẽ cho độc phu nữ dựa theo trước kia bố cục, nhường người của bọn họ từ từ thay thế được thiên tinh liên minh cao tầng. Thiên tinh đế quốc biến động cũng không vì là ngoại giới biết. Mấy chục năm qua độc phu nữ dựa theo lam ý tứ bố cục, thêm vào thân ở cao tầng, biết làm sao đi lấy nắm những kia cao tầng được điểm. Thiên tinh đế quốc nguyên thiên tinh liên minh thành viên nòng cốt ở độc phu nữ trong tay đều không ngoại lệ, toàn bộ bị thanh lý. Thiên tinh liên minh trước kia gia tộc người nắm quyền thay đổi người ở độc phu nữ thủ đoạn tàn nhẫn trước mặt. hết thẻ thiên tinh liên minh cao tầng bị trị đến ngoan ngoan phục tùng vừa xuất hiện người phản kháng chủng tộc cùng gia tộc đều sẽ trong một đêm bị rửa sạch củ cải ra tăng vậy hai bút cùng vẽ vì không cho ngoại giới nhìn ra thiên tinh nội bộ đế quốc kỳ biến vạn thiên tinh vẫn như cũ là ở bề ngoài lãnh tụ nhưng chỉ là một con rối hắn ý thức bị điều khiển dường như một con cầm dây con rối mà ở bên ngoài trong mắt là vạn thiên tinh tập quyền không ngừng tăng cường Ngăn ngắn hai tháng thiên tinh đế quốc ngay ở lặng yên không một tiếng động bên trong hoàn thành thanh tẩy bị trần mặc vững vàng khống chế trong phòng họp có độc phu nữ cùng một đám tướng tinh lấy cả gì ý cầm đầu tướng tinh đều biết bọn họ chân chính chỗ dựa, bọn họ không có phản đối, bọn họ vốn là ở tầng dưới chốt thời điểm, bị độc phu nữ khai quật ra nhân tài. Hơn nữa ở thời loạn lạc bên trong, chỗ dựa của bọn họ là mạnh nhất, bọn họ liền càng an toàn, hạn mức tối đa cũng càng cao. cả gì ý cùng hồng tự các loại tướng tinh đều ý thức được một cái khủng bố sự thực, chân mặc khống chế ba cái mạnh nhất thế lực, ba cái ba chủ ngưng tụ thành một luồng, trong vũ trụ còn có ai là địa thủ? đông đảo tướng tinh thật lâu không nói, nhóm đầu tiên một ngàn vạn bộ siêu năng chiến giáp đã di đưa cho hắc đồng văn minh. chí mở miệng nói rằng âm thanh mơ hồ có chút kích động quê nhà bên kia cũng tới tin tức biển vô tận siêu năng chiến đến giáp cũng đã đưa vào hắc đồng văn minh bọn họ tham dự một cái tuyệt thế kế hoạch bên trong làm âm nhu ra không có cái gì so với âm nhu của bọn họ thành công bắt kẻ địch theo có cảm giác thành công bây giờ thiên tinh đế quốc nội danh chữ là thiên tinh đế quốc cái khác nội tại toàn bộ bị bọn họ không chế bọn họ cùng hành quân tiến biển vô tận kỳ thực chính là một nhà chỉ là bọn hắn còn chưa có sáng ra lá bài tẩy một khi đánh ra lá bài tẩy này vũ trụ đem khả năng hoàn thành thống nhất thống nhất vũ trụ bá nghiệp, đây là trí cao vô thượng thành tựu. đại nhân, chúng ta đón lấy làm thế nào? cát gì ý nhìn về phía độc phu nữ, làm đỉnh cấp tướng tinh, không có ai so với nàng càng rõ ràng bây giờ cục diện ý vị như thế nào. không bao lâu nữa, các loại hắc đồng văn minh hoàn toàn tiếp thu bọn họ siêu năng chiến giáp, mà hành quân kiến, biển vô tận cùng thiên tinh đế quốc ba nhà hoàn thành chỉnh hợp, vũ trụ chính là lợi một bên, gia tăng cho hắc đồng siêu năng chiến giáp cung cấp lượng. cát diệt y, ngươi kéo dài cùng lôi thần chiến tuyến, đối ngoại chế tạo chúng ta không dành quan tâm chuyện khác giả tạo. đồng thời, hồng tự xuất lĩnh siêu năng chiến bộ. đi đón tay Hát Đồng Văn Minh giao dịch lại đây tinh hệ, sau đó bố phòng đóng quân, chờ đợi mệnh lệnh. Độc phụ Nữ nghiêm túc mặt, đây là Lam đã thông báo đến bố cục. Không bao lâu nữa, hết thảy đều sắp thành chắc chắn. Hát Đồng Văn Minh cần gấp chống đối hành quân kiến siêu năng chiến bộ trang bị. ở Thiên Tinh Đế Quốc cùng biển vô tận siêu năng chiến giáp đưa vào trong tay bọn họ bắt đầu, liền bắt đầu quy mô lớn trang bị tiến vào siêu năng chiến bộ. Hành quân kiến chiến bộ phản phất người được nguy hiểm giống như, giống như là thủy chiều lùi bước, từ bỏ chiếm linh tinh hệ, dồn dập lùi lại. Có hiệu quả. Xác định hành quân kiến chiến bộ lùi lại. Hắc Đồng Văn Minh tướng tinh dường như hít thuốc lắc giống như, điều động mới trang bị siêu năng chiến bộ, đối với hành quân kiến tiến hành lớn phản công. Lấy siêu năng chiến bộ làm tiên phong, phía sau chiến hạm quy mô lớn theo vào, vô số chiến bộ bắt đầu phản công. Mấy tháng nay, bọn họ bị hành quân kiến đè lên ánh, cực kỳ hấtức, hiện tại rốt cục có thể hánh diện một cái. Ở kèm tương đương dưới, bọn họ Hắc Đồng Văn Minh không e ngại bất kỳ thế lực. Ở Hắc Đồng Văn Minh tổ chức đối với hành quân kiến phản công thời khắc, biển vô tận cùng Tiên Tinh Đế quốc đối với hành quân kiến phát sinh chiến tranh thông điệp. Mạnh nhất hành quân kiến tập đoàn, trở thành cường quốc vây công mục tiêu. tựa hồ có ba chủ tên gọi biển vô tận cùng thiên tinh đế quốc đều đối với hành quân kiến vô cùng e rè chịu đến hai nhà đối với hành quân kiến tuyên chiến của vũ hắc đồng văn minh thế tiến công đột nhiên gia tăng lại có thiên tinh đế quốc cùng biển vô tận siêu năng chiến giáp gia trì đồng thanh hầu như đem hơn nửa binh lực đưa đến cùng hành quân kiến tinh vực giao chiến tiền tuyến mà nay một bố cục người khởi xướng lam chính đang hành quân kiến trong bộ tổng chỉ huy cười lớn hiện tại hát đồng văn minh siêu năng tinh nhuệ toàn bộ trang bị siêu năng chiến giáp hơn nữa đánh giá chiến bộ bị trục xuất đến tiền tuyến này không thể nghi ngờ là muốn chết đón lấy làm thế nào vương hải các loại tướng tinh do hỏi làm thế nào ngựa bài a nói cho bọn họ biết ta không chơi trong tay ta tất cả đều là vương nổ lam nụ cười rất nham hiểm loại này giáp địch lỗ mũi người đi cảm giác cực kỳ thoải mái ngựa bài minh đồ bọn người biết cuộc chiến tranh này sắp kết thúc trận này bố cục đến hiện tại bên thắng đã rất rõ ràng ngày mai địa cầu thời gian 12 thời điểm đối với hắc đồng văn minh phát khởi thế công hiện tại hắc đồng văn minh siêu năng chiến bộ dùng chính là chúng ta chiếnếnến giáp một cái nút bấm, toàn bộ chiến bộ đều sẽ hủy diện không đáng lo lắng Lam trong mắt tinh quang loè loè, hắn đang cố gắng nuốt ngạt chính mình kích động, đang khống chế bọn họ siêu năng chiến bộ sau, Minh Đội nhảy lên tiến vào hấp đồng văn minh khu vực trung tâm, không muốn cho bọn họ bất cứ cơ hội nào, phá hủy phi thuyền vũ trụ, khống chế ám vật chất, phản vật chất nhà kho tinh hệ, dùng siêu năng chiến bộ phá hủy bọn họ phòng thủ nặng tinh, nhường đến tiếp sau chiến bộ chiếm lĩnh. Lần này không muốn cho bọn họ bất cứ cơ hội nào, biển vô tận có thể từ ma quỷ tinh nguyên tới tay, đem xung quanh hạt nhân tinh vực khống chế, những phương hướng khác cũng không muốn lưu thủ, nhớ kỹ, động tác nhất định phải nhanh. không cho bọn họ bất kỳ thời gian phản ứng phá hủy sự tự tin của bọn họ đạp lên bọn họ tôn nghiêm đây là quyết chiến trận chiến này sẽ một lần định ra vũ trụ thế cuộc trên sân tướng tinh đều là hàng đầu chiến thuật cao thủ hiện ở trong tay bài tất cả đều là vương nổ mặc dù là một con heo cũng có thể ung dung bắt hắc đồng văn minh thống chi hắc đồng văn minh còn ở tại bọn hắn tính toán ở trong ở lam bố trí xuống đại thể phương hướng sau đông đảo tướng tinh bắt đầu dựa theo nhiệm vụ của chính mình đi tỉ mỉ hóa chiến thuật của bọn họ nhìn thấy các bộ đang bận bịu lam lộ ra cảm khái nụ cười chưa bao giờ nghĩ tới Lúc trước ở thạch cam tinh đụng tới một người tuổi còn trẻ sinh mệnh sẽ có thành tựu như thế này, thắng lợi đang ở trước mắt. Lam gióng giạc nói rằng, rõ ràng Vương Hải đám người đỏ mắt hô to, cực kỳ hưng phấn. Bọn họ có thể cảm giác được thân thể mỗi một tế bào đều đang run rẩy, làm người địa cầu, bọn họ trải nghiệm sâu sắc nhất, bọn họ từ cấp thấp sinh mệnh từng bước một đi tới hôm nay, bọn họ sắp hoàn thành trước nay chưa từng có vĩ nghiệp, xếp vào vũ trụ sử thì bên trong mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nghiệp a, Chương một nghìn cao nhất lễ ngộ, thái không Cảm trên miệng. tất cả đều là chiến hạm hầu như mỗi cách hơn 1.000 km thì có một chiếc nho nhỏ thái không càng khẩu suýt chút nữa xuất hiện vũ trụ tắc dấu hiệu chiến bộ dốc hết toàn lực mọi người phục tùng mệnh lệnh một khi bắt đầu xin dựa theo từng người dự định tọa độ nhảy lên sau đó phá hủy mục tiêu các đại chiến hạm cùng chiến giáp tần số truyền tin bên trong tất cả đều là thanh âm nghiêm túc xin mời nhất định nhớ ký nhiệm vụ của các ngươi trong vũ trụ chiến hạm ở trôi nổi không có mệnh lệnh đều bất động tất cả ngay ngắn có thứ tự cũng không biết lần này thành quả thì như thế nào Một tên chiến binh nhìn ra phía ngoài tràn đầy ngôi sao vũ trụ sâu không, cảm khái nói rằng: Ta có linh cảm, không bao lâu nữa, chúng ta liền có thể về nhà hương ăn nướng. Bên người một tên tiểu đội trưởng cười cận, âm thanh mang theo không gì sánh được tự tin. Hy vọng ngươi linh cảm là đúng. Phí lời, chúng ta hiện tại là mạnh nhất, lão bản lại trở về. Loại này thế tiến công dưới, không có bất kỳ một nhà có thể chống đối chúng ta siêu năng chiến bộ. Tiểu đội trưởng tự hào nói rằng: Này không phải hắn một ý của cá nhân, mà là toàn bộ hành quân kiến chiến bộ ý nghĩ. Bọn họ rất tín nhiệm lam tổng chỉ huy. đang không có tuyệt đối nắm tình huống tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại này động tác lớn đại quyết chiến chính đang mở ra làm tiến công kế hoạch ở các đại chiến bộ đều có rất tốt chấp hành hành quân kiến tập đoàn dường như khổng lồ máy móc trong đó mỗi một cái tinh vi linh kiện đều chính đang cao tốc hữu hiệu vận chuyển nhiều vô số kể chiến hạng, truyền vận hạng siêu năng chiến bộ cùng phổ thông chiến bộ cùng với hết thảy vũ khí đều bị quần quận không ngừng thông qua không gian liên tiếp khí đưa vào đến tiền tuyến tinh hệ lớn như vậy quy mô chiến bộ điều động không gạt được hắc đồng văn minh đồng dạng động tác lớn cũng ở hắc đồng văn minh tinh vực bên trong tiến hành Hát Đồng Văn Minh nhận ra được hành quân kiến cảnh nội các đại chiến bộ di động, không tự giác cảnh giác, đồng dạng điều động hết thể chiến bộ đến chuẩn bị chống đỡ hành quân kiến loại này quy mô tiến công. Cho tới biển vô tận cùng thiên tinh đế quốc các đại chiến bộ động tác lớn, Hát Đồng Văn Minh cũng cho rằng chuyện đương nhiên, bởi vì hành quân kiến xem như là bọn họ cùng chung kẻ địch. Hát Hải tướng nhận được tiên tri chỉ lệnh, nhìn thấy chỉ lệnh nội dung, hắn liền biết quyết định Hát Đồng Văn Minh vận mệnh thời điểm đến rồi. Ở loại này bố cục dưới, chân mặc đã không chế thế cuộc, ai cũng lay động không được, không chỉ là Hát Hải tướng ý thức được. thủy linh bọn người có thể ý thức được hiện tại tiên tri nắm giữ khống chế vũ trụ sinh tử quyền lực biết tiên tri là trần mặc sau tâm tình của bọn họ là phức tạp nhưng biết trần mặc là lao tiên tri học sinh bọn họ tự nhiên cực kỳ vui sướng chuyện này ý nghĩa là trần mặc là bọn họ biển vô tận người đại diện cho bọn họ biển vô tận lợi ích tương lai tuyệt đối sẽ không bạc đãi bọn hắn biển vô tận những việc này từ tiên tri lên đài bắt đầu liền có thể nhìn ra đầu mối thanh lý bộ tộc lợi ích đại biểu mở rộng siêu năng học viện đẩy ra các loại có lợi cho biển vô tận phổ thông sinh mệnh chính sách giao cho bọn họ biển vô tận siêu năng chiến giáp mang theo bọn họ một lần trở thành vũ trụ bá chủ hiện tại biển vô tận là lịch mạnh nhất trong lịch sử thời điểm nhưng mà càng làm cho hát hải tướng chấn động chính là cạ di Y liên hệ dựa theo chỉ lệnh hắn bấm thông tin xuất hiện ở thông tin ảnh liên tiếp bên trong chính là thiên tinh đế quốc cạ di Y hát hải tướng lại một lần nữa bị kinh đến nguyên lai tiên tri trong tay trừ hành quân kiến còn khống chế thiên tinh đế quốc hắn bỗng nhiên nghĩ đến quang thời gian trước tình báo nói thiên tinh đế quốc quy mô lớn nhân sự điều động hắn nghĩ tới một khả năng thiên tinh đế quốc cũng là tiên tri ám kỳ vậy thì có thể giải thích thiên tinh đế quốc tại sao có thể như vậy nhanh nắm giữ siêu năng chiến giáp lần này là liên hợp hành động ba nhà bá chủ vây công đây là tiên tri đối với hắc đồng văn minh cao nhất lễ ngộ đi Hát hải tướng cùng cả dì thảo luận kế hoạch hành động hai người đều rõ ràng trong lòng đón lấy trận này hành động lớn trọng yếu bao nhiêu sở hữu hành quân kiến nắm trong tay có biển vô tận cùng thiên tinh đế quốc chiếm đoạt bạch tinh văn minh cùng ám xâm lâm nếu như lại nuốt vào hắc đồng văn minh trần mặc bá nghiệp đem thế không thể lỡ ca dì chợt nhớ tới năm đó ở mục phu thành thời điểm bị hành quân kiến đánh bại cảnh tượng Cái tiếc cuộc chiến tranh, thay đổi vận mệnh của nàng, nàng phản đối đầu hàng, bị mục phu thành thành chủ bị bỏ tướng tinh chức vụ, ở nhà chờ nghiệp, sau khi bị đối thủ bức bách, nàng tiếp thu độc phu nữ mời, gia nhập vào hỗn loạn chi địa, sau đó mới có nàng ngày hôm nay. Bây giờ quay đầu lại phát hiện, là Hành quân kiến mời chào nàng. Có thể đây chính là vận mệnh. Một ý nghĩ ở nàng đầu góc lướt qua, nhưng những này đều không trọng yếu. Nàng hiện tại thực hiện giá trị của nàng, cũng thành công lên cấp đỉnh cấp tướng tinh hàng ngũ, tộc nhân đều sinh hoạt rất khá, này đã đủ rồi. Hơn nữa hiện tại Nàng còn tham dự đến trận này cấp độ sử thi trong chiến tranh đến phục hồi tinh thần lại. Cả dì chăm chú với liên hợp hành động thảo luận lên. Các ngươi từ ma quỷ tinh nguyên động thủ trực tiếp cắm vào hắc đồng văn minh hồng vân tỏa chạy vây tỏa ngọn đèn sáng tỏa ba. Ta chịu trách thiên tinh đế quốc phương hướng từ lữ người tòa, chiến sĩ tòa, ca sĩ tòa cắt vào. Sau đó ở cầu vòng tỏa hội hợp quê nhà bên kia hấp dẫn hắc đồng phần lớn binh lực bên trong trống vắng chúng ta cần dùng tốc độ nhanh nhất hủy diệt khối này tinh vực phản kháng sức mạnh. Sau đó nhắm thẳng vào hắc đồng nhất khu vực hải tâm hắc đồng tỏa. Cả gì ý chỉ về tinh độ một cái tiêu chí trong sao? Đại quyết chiến tức sắp mở ra. Dựa theo các đại văn minh động tác, ý đồ rất rõ ràng. Diễm cũng chú ý tới hành quân kiến động tác lớn, chính là ở nhằm vào Hắc Đồng Văn Minh. Đồng Dạng, Hắc Đồng Văn Minh nơi này được tình báo, biển Vô Tận cùng Thiên Tinh Đế Quốc hai nhà chiến bộ cũng ở tập hợp. Liên tưởng đến biển Vô Tận cùng Thiên Tinh Đế Quốc cân đoán, Diễm trên mặt tươi cười. Chỉ cần vừa động thủ, biển Vô Tận cùng Thiên Tinh Đế Quốc hợp nhau tấn công, hành quân kiến chính là có ba đầu sáu tay, cũng không cách nào chú ý ba phương hướng ngọn lửa chiến tranh. Đến thời điểm. bọn họ có thể tách rời hành quân kiến nghĩ tới đây diễm liền không nhịn được hưng phấn bọn họ trang bị 2.000 vạn siêu năng chiến bộ chiến hạm mấy trăm triệu cỗ máy chiến tranh cùng vũ khí vô số đây là bọn hắn phát động quy mô lớn nhất chiến tranh động viên một cái trước nay chưa từng có con số như vậy quy mô chiến bộ diễm chính mình cũng cảm giác vô cùng kích động chỉ huy lớn như vậy quy mô chiến tranh sức mạnh là mỗi một tên tướng tinh suốt đời mộng tưởng rồi đi làm trong chiến bộ hết thể tướng tinh đều trận địa sẵn sàng đón quân địch chờ đợi hành quân kiến hành động chỉ cần hành quân kiến hơi động mặt khác hai nhà sẽ trực tiếp tách rời hành quân kiến nay trận đại chiến phục dịch tự nhiên kinh động chính đang siêu năng căn cứ huấn luyện đồng thanh siêu năng tiến triển không lớn ngăn ngắn mấy năm hắn nắm giữ hàng tình cấp siêu năng đã là phi thường khủng bố thành cựu hiện đang muốn đạt đến biển vô tận tiên tri cái kia cái tinh hệ cấp độ cao chỉ có thể ký thác với siêu năng kỹ thuật đột phá đối với hành quân kiến đại quyết chiến tình báo đồng thanh tương đối tỉnh táo một chút chẳng biết vì sao hắn có một loại dự cảm xấu nhưng một mực hắn lại không nói ra được không đúng chỗ nào sự tinh tiến triển được quá nhanh quá thuận lợi điều này làm cho hắn có một có loại cảm giác không thật nhưng tên đã lắp vào cùng Hiện tại muốn đại quyết chiến chính là hành quân kiến, quân chủ động không ở tại bọn hắn nơi này. Bắt đầu rồi. Ừm. Đồng Thanh bình tĩnh gật đầu. Chiến tranh bắt đầu rồi. Theo hành quân kiến chiến bộ bắt đầu khởi xướng tiến công, cảnh báo liền truyền ra. Đối với những ngày cảnh báo, Đồng Thanh phản phất quen thuộc giống như, bị thai không nghe thấy, nhưng hắn trong lòng bất an nhưng lái đi không được, trái lại càng ngày càng mấy liệt. O o o. Càng gấp gáp hơn còi báo động vang lên. Nghị trưởng, việc lớn không tốt, xảy ra vấn đề rồi. Một tiên sĩ quan tình báo vọt vào phòng tác chiến, vẻ mặt đưa đám. Đồng Thanh hơi thay đổi sắc mặt, trong lòng bất an phảng phất, đều hiện giống như Tiên Thần Nhân Ma. chương. 1.128 Biến tướng đầu hàng Chiến tranh khai hỏa Châu Ca nhanh chóng mặc vào siêu năng chiến giáp, đi tới chiến đấu chức vụ. Bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu, sức mạnh to lớn, nhường hắn tràn ngập tự tin. Đây là Thiên Tinh Đế Quốc nhập khẩu siêu năng chiến giáp, hắn là hắc đồng văn minh siêu năng chiến bộ phổ thông một thành viên. Ở siêu năng đại khai phá thời điểm, hắn may mắn khai phát ra khống vật đặc thù siêu năng, vì lẽ đó ở phổ thông trong chiến bộ bị lấy ra đến bồi dưỡng, trở thành siêu năng chiến bộ một thành viên. một bước lên trời siêu năng chiến bộ chiến binh đãi ngộ so với phổ thông chiến binh muốn tốt trăm lần ngàn lần hầu như tiến vào siêu năng chiến bộ tương lai mặc dù xuất ngũ sinh hoạt cũng là phổ thông chiến binh không cách nào so với có sức mạnh to lớn có địa vị khoảng thời gian này bọn họ hát đồng văn minh siêu năng chiến bộ chỗ đi qua hành quân kiến chiến bộ đều nhượng bộ lui binh nay vô hình bên trong tăng cường sự tự tin của bọn họ bộ tổng chỉ huy bên kia đến tình báo truyền khắp bọn họ chiến bộ mỗi một tên chiến sĩ đón lấy cuộc chiến tranh này cực kỳ trọng yếu bọn họ nhất định phải thắng bây giờ chiến tranh đã khai hỏa làm siêu năng chiến bộ bọn họ là chiến tranh tiên phong phía trước tràn ngập cảm giác nguy hiểm bọn họ tuy rằng mạnh mẽ nhưng đối với tay đồng dạng mạnh mẽ bọn họ không dám có bất kỳ thất lễ hết thể siêu năng chiến bộ đều ở trong chiến hạm chờ đợi chiến đấu chỉ lệ. Đồng nhiên châu ca cảm giác có gì đó không đúng siêu năng chiến giáp có chút không đúng không có chỉ thị của hắn siêu năng chiến giáp tựa hồ tự mình vận chuyển lên sau một khắc châu ca chỉ cảm thấy sau gáy hơi đau trong nháy mắt hoàn toàn biến sắc không chờ hắn làm ra phản ứng thân thể liền cứng đờ ý thức bắt đầu không bị khống chế hết thẻ trước mắt trở nên mơ hồ lên tựa hồ có một thanh âm ghé vào lỗ thai hắn không ngừng vang vọng siêu năng chiến giáp gặp sự cố đây là hắn ý thức rơi vào hắc cám trước cuối cùng ý nghĩ minh độ chiến bộ dường như một cái ra khỏi vỏ ma đao ở chiến tranh khai hỏa một khắc đó liền biến mất ở trong vũ trụ chiến bộ hóa thành lên tới hàng ngàn hàng vạn cỗ tiểu đội giải rác đến hát đồng văn minh tinh vực các nơi đây là một hồi đại quyết chiến làm chiến tranh tín hiệu khai hỏa một khắc đó giải quyết liền nhất định bán ra cho hát đồng văn minh siêu năng chiến giáp toàn bộ phản chế Hắc Đồng Văn Minh siêu năng chiến bộ tương đương tại chỗ phản chiến. Hắc Đồng Văn Minh chiến bộ rơi vào trước nay chưa từng có trong khủng hoảng, bọn họ đến chết đều không rõ ràng. Chính mình siêu năng chiến bộ, tại sao muốn công kích người mình? Minh đồ đối với này nhắm mắt làm ngơ. Hắc Đồng Văn Minh lựa chọn cùng biển vô tận cùng tiên Tinh Đế Quốc mua siêu năng chiến giáp thời điểm kết cục liền nhất định. Bán ra siêu năng chiến giáp đều có cửa sau. Khống chế ba nhà bá chủ hành quân kiến cùng Hắc Đồng Văn Minh từ lâu không thể thường ngày mà nói. Lão bản nơi này bài quá nhiều, mỗi một chương đều là vư bài, cùng lão bản làm đối thủ hoàn toàn chính là ác ngộ. hắn cũng từng là xem là ở mộ thị thiên tinh nộ đến lao bản mà cảm thấy may mắn trong lúc vô tình lão bản từ lúc trước một cái nho nhỏ thế lực chủ biến thành bây giờ vũ trụ bá chủ con rơi dư thừa ý nghĩ minh đồ đem sự chú ý tập trung đến chiến tranh lên cuộc chiến tranh này không có ngoài ý mớn hắc đồng văn minh vì phối hợp cái gọi là biển vô tận cùng thiên tinh đế quốc chiến bộ tiến công đem chiến bộ tập trung đến tiền tuyến ý đồ cho hành quân kiến một đòn chí mạng ở siêu năng chiến bộ quay giáo sau hắc đồng văn minh chiến bộ như đợi làm thịt con chỉ còn dư lại tuyệt vọng tăng nhanh tốc độ tiến lên phá hủy chiến hạm của bọn họ liền mục tiêu kế tiếp, không cần nghỉ ngơi, không cần chờ trợ rốt. Minh đổ không ngừng cho tiền tuyến phát sinh chỉ lệnh, không có siêu năng chiến bộ chống đối, Minh đổ chiến bộ dường như thu gặt máy tiến vào hỉ kỳ tạ bên trong, một đường bao phủ. Diễm tê liệt trên ghế ngồi, tay chân lạnh lẽo, hán tâm như cho tàn, trong miệng đang run rẩy, ru ru ru hát đồng văn minh siêu năng chiến bộ, ở chiến tranh khai hỏa một khắc đó, toàn bộ bị siêu năng chiến giáp phản công chế, tất cả những thứ này, nhường bọn họ dự liệu chưa kịp. Hành quân kiến, biển vô tận, thiên tinh đế quốc, liên hợp vây công, âm mưu hết thảy đều là âm lưu. Diễm Âm thanh mang theo điên cuồng. nước mắt không tự giác rơi xuống nhu lược một đời hắn cuối cùng bị mưu hại đến rõ rõ ràng ràng làm trong chiến bộ hết thẻ hắc đồng văn minh tướng tinh túi thất đầu bọn họ biết lần này hậu quả là cái gì bọn họ đem hết toàn lực ở hành quân kiến phương hướng này bọn họ không sợ cùng hành quân kiến cứng đối cứng bởi vì hành quân kiến phía sau sẽ có biển vô tận cùng thiên tinh đế quốc nhường hành quân kiến hai mặt thủ địch nhưng mà chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại mới phát hiện đây là một hồi nhằm vào bọn họ hắc đồng văn minh âm mưu biển vô tận cùng thiên tinh đế quốc bán ra cho bọn họ siêu năng chiến giáp phản khống người siêu năng Hát đồng văn minh siêu năng chiến bộ phản chiến. Đáng sợ nhất chính là biển vô tận cùng thiên tinh đế quốc hai nhà đầu mâu chỉ về bọn họ sau lưng. Vì ứng phó hành quân kiến trận này quyết chiến, bọn họ phía sau chiến bộ toàn bộ điều động tới tiền tuyến, lưu ở bên trong tinh vực chiến bộ thật là ít ỏi, càng không có siêu năng chiến bộ. Đối với mạnh mẽ hai nhà bá chủ liên thủ, bọn họ chỉ có mặc người sâu xé. Đáng sợ nhất chính là hát đồng văn minh bên trong khủng hoảng. Hơn nữa bọn họ tiền tuyến sẽ không bao giờ tiếp tục tiếp viện. Ta là hát đồng tội nhân, ta là tội nhân. Diễm ném mất ngày xưa bình tĩnh, quỳ trên mặt đất, điên khóc cười. Không có ai cười nhạo hắn. Làm tướng tinh, bọn họ biết trận này đã kích nặng bao nhiêu, cũng biết trận chiến này ý vị như thế nào. Hết thảy mọi người nhìn về phía thủ tọa Đồng Thanh. Lúc này Đồng Thanh, đồng dạng một mặt đồi đường, nhưng hắn không có diễm thất thố. Từng cái từng cái cấp báo chiếm cứ toàn bộ toàn tức màn ánh sáng, hắn nhắm mắt làm ngơ. Đương nhiên, Tháp Lạp đi vào, biểu hiện có chút bi thường, nàng đi tới Đồng Thanh bên người, đưa cho Đồng Thanh một cái ảnh liên tiếp tình báo. Nhìn tình báo, Đồng Thanh thật lâu không nói, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài, chậm rãi từ vị trí đứng lên đến. Các ngươi đều trở về đi thôi, coi như nghỉ đồng thanh phất tay một cái hết thẻ tướng tinh đều hiểu hết thẻ đều kết thúc hát đồng văn minh không có cơ hội phản kháng vừa nãy tháp lạp đưa tới ảnh liên tiếp tình báo hết thẻ chân tướng đều rõ ràng Biển vô tận tiên chi là trần mặc thiên tinh đế quốc sau lưng vẫn là trần mặc ba nhà bá chủ liên hợp bố cục tính toán ở thời khắc quan trọng nhất cho bọn hắn một đòn chí mạng hành quân kiến chiến bộ lúc đi vào không muốn phản kháng đồ tăng tử vong thôi đồng thanh bình tĩnh nói rằng nay một tiếng nhường hết thẻ tướng tinh cơ thể hơi run dậy câu nói này không phải đầu hàng hơn hẳn đầu hàng đồng thanh kiêu ngạo không cho phép hắn lấy đầu hàng phương thức kết thúc. Trần Mặc là biển vô tận tiên tri, Trần Mặc là thiên tinh đế quốc sau lương vương. Hai cái tin tức bị hành quân kiến thả ra, ba phủ vũ trụ. Liên hành quân kiến bên trong, đều đối với tin tức này cảm thấy chấn động không ngớt, chấn động qua đi, là Cổ Hoang. Đồng thời trưởng quản ba nhà mạnh nhất thế lực, chiếm đoạt hát Đồng sau, bọn họ đem chiếm cứ vũ trụ hơn nửa tinh vực. Tin tức này, đối với vũ trụ những thế lực khác không thể nghi ngờ là sự đả kích chí mạng. Hành quân kiến thế lực đến một bước này, đã thế không thể lỡ. Nhằm vào Hắc Đồng văn minh lưu đồ đã lâu tính toán. một lần đem chỉ có một chút năng lực phản kháng hắc đồng văn minh đánh cho vỡ bản toàn bộ hắc đồng văn minh chỉ còn dư lại hoảng sợ cùng tuyệt vọng vào lúc này hành quân kiến lựa chọn ngừa bài hạ thấp hắc đồng văn minh bên trong phản kháng đồng dạng cũng vì sau đó chinh phục những thế lực khác hạ thấp phản kháng trần mặc cho hắc đồng văn minh thắng lợi hy vọng sau đó tự tay đem này điểm hy vọng bóc tắt, thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có khủng hoảng tuyệt vọng bi thương hỗn loạn đẩy dây hắc đồng tinh vự siêu năng chiến bộ bị phản khống phòng tuyến thùng rông tiêu to chiến bộ giải tán toàn bộ hắc đồng văn minh chiến bộ chưa từng xuất hiện quá to lớn phản kháng. Đã từng huy hoàng hát Đồng Văn Minh, một ngày trong lúc đó, mặt trời lặn núi Tây. Đồng Thanh hạ lệnh tướng tinh giải tán, chiến bộ không phản kháng, chính là biến tướng đầu hàng. Hành quân tiến, biện vô tận cùng Thiên Tinh Đế quốc chiến bộ chỗ đi qua, hát Đồng Văn Minh chiến bộ đều bỏ lại chiến giáp cùng vũ khí, không có phản kháng, cũng không mở miệng đầu hàng. Hát Đồng Văn Minh xong. Tiên Thần Nhân Ma. Chương 1129, đại kết cục. Hát Đồng tiểu vũ trụ bên trong. Đồng Thanh ngồi ở một cái phổ thông bên trong khu nhà nhỏ, hắn rót ra một chén rượu, tựa hồ cực kỳ thích ý. Ở khu nhà nhỏ này bên trong không có sinh mệnh khác, chỉ có hắn một người. Khu nhà nhỏ phía trước là một mảnh đồng ruộng, đủ loại thực vật xanh um tươi tốt, bầu trời màu xanh thẳm, mênh ngông vô bờ, cực kỳ mỹ lệ. Sinh hoạt tựa hồ rất bình tĩnh, không có chiến tranh, không có khói thuốc súng, không chết. Đương nhiên, ở bên trong khu nhà nhỏ, một cái cánh cửa không gian mở ra. Trần Mặc từ bên trong đi ra, liếc nhìn ngồi ở trên ghế gỗ Đồng Thanh. "Ngồi đi." Đối với Trần Mặc xuất hiện, Đồng Thanh cũng không có ngoài ý muốn, đưa tay chỉ cái ghế đối diện, uống một chén. Trần Mặc không chần chờ, ở trên ghế gỗ ngồi xuống. bưng lên đồng thanh rót đầy rượu uống một hơi cạn sạch không hổ là ngươi ta tâm phục khẩu phục đồng thanh tung nhiên nở nụ cười vẻ mặt thông rong cũng bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch không nhìn ra người thất bại chán nản này một ngày đến nhanh như vậy Ừm, trần mặc đem chén rượu thả xuống nhàn nhạt, nhạt đáp lại đồng thanh đánh giá trần mặc một chút vui mừng nói rằng lúc trước ở thạch cam tinh ta lần thứ nhất thấy ngươi khi đó liền cảm giác ngươi không phải phổ thông sinh mệnh lúc đó ta chỉ cho rằng ngươi sẽ trở thành một không sai thế lực chủ chỉ là ta không nghĩ tới ngươi sẽ đi đến một bước này ta cũng không nghĩ tới hành quân kiến biển vô tận thiên tinh đế quốc bây giờ là vũ trụ bá nghiệp cái này thành tựu chưa từng có ai à đồng thanh ngẩng đầu nhìn bầu trời thở dài nói ta tính may mắn có điều là truyền thừa công lao không có chút lãnh tụ là trời sinh trong vũ trụ mỗi qua một quang thời gian đều sẽ có một ít sinh mệnh bắt được một ít bị hủy diệt văn minh kỹ thuật truyền thừa bọn họ trở thành một cấp thấp văn minh người mở đường nhưng bọn họ để lại ở tại bọn hắn văn minh lịch sử bên trong di sản chỉ là nghiên cứu trở thành một truyền thế nghiên cứu nhà nhà phát minh độ cao một điểm thành tựu cũng có điều là dẫn dắt văn minh vượt cái trước nhỏ bậc thang nhỏ mà thôi mà ngươi vượt qua ngươi chuyển thừa văn minh độ cao này không phải chuyển thừa công lao ta so với bọn họ nhiều một chút may mắn Trần mặc không tỏ rõ ý kiến tự mình cầm bầu rượu lên đem rượu rót đầy này rượu uống ngon à không sai so với ta quê nhà rượu trắng khá hơn một chút Trần mặc như nói thật nói chính ta nhưỡng ngươi xem như là cái thứ nhất uống đến người ngoài đồng thanh quay đầu xem hướng về phía trước đồng ruộng dùng mảnh này ruộng hoang mật hoa nhương lương thực hàng năm ta đều sẽ tranh thủ tới nơi này một quãng thời gian chính mình một người hái lương thực đem rượu những tốt rất khó tưởng tượng một cái vũ trụ bá chủ sẽ có loại này phổ thông sinh hoạt nghe lời này đồng thanh nở nụ cười quay đầu nhìn về phía trần mặc nói rằng ngươi có vợ con gia đình có lúc sinh hoạt so với ta còn phổ thông sống được vui vẻ là được rồi không phải sao trần mặc nói rằng ta chết rồi sau đó đem ta chôn ở mảnh này ruộng hoang nơi sâu xa tùy tiện lập một cái bia đá cất vào hầm rượu liền đưa cho ngươi cho là thù lao đồng thanh chỉ về đằng trước ruộng hoang tốt. trần mặc từ tốn nói Thực sự là không nỡ cái này thế giới xinh đẹp. Đồng Thanh bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, cười to lên. "Còn có cái gì tâm nguyện cần muốn ta giúp ngươi hoàn thành à?" Trần Mặc hỏi. "Tâm nguyện của ta là hoàn thành vũ trụ thống nhất bá nghiệp, kết quả đụng tới ngươi. Chỉ là còn có một vấn đề cuối cùng, muốn chính mồm nghe ngươi đáp án." Đồng Thanh ánh mắt trở nên xa xưa, âm thanh cực kỳ u uổng, "Ngươi hiện tại đúng không chịu không gian cao sinh mệnh?" "Ừm." "Quả nhiên." "Thiên tinh di thư ghi lại phương pháp à?" Đồng Thanh hỏi. "Không phải, ở trước đó là được rồi." Mộ thị Thiên Tinh tìm thấy một điểm manh mối. trần mặc không có ẩn dấu nói rằng có thể làm đối thủ của ngươi là ta đồng thanh đời này vinh hạnh lớn nhất hắn cao giọng cười to đưa tay một bên rượu nắm lên uống thả cửa cạn sạch đến đây đi đến đánh xong chúng ta trận chiến cuối cùng trần mặc nhẹ nhàng gật đầu chiến đấu cũng không oanh liệt một hồi không hề có một tiếng động va chạm làm trần mặc từ hát đồng tiểu vũ trụ đi ra thời điểm hành quân kiến biện vô tận cùng thiền tinh đế quốc ba trong nhà rơi vào trước nay chưa từng có cuồng hoan hết thảy mọi người biết đại cục đã định không lâu trần mặc hướng về vũ trụ tuyên cáo đồng thanh tử vong tin tức Mười năm. đã từng ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn vũ trụ bây giờ một mảnh hài hòa quy mô lớn văn minh chiến tranh biến mất không còn tăm hơi thời gian 10 năm bên trong vũ trụ biến hóa rất lớn không chiến tranh sau bây giờ vũ trụ khắp nơi phồn hoa hầu như là công viên giống như các đại tinh cầu sinh mệnh vẫn như cũ sẽ nhắc lên 10 năm trước cái tia cuộc chiến tranh trong thần thái đều là sùng kính. trần mạc kết thúc trận này vũ trụ chiến tranh ở chinh phục hắc đồng văn minh sau trần mạc sở hữu hành quân kiến biện vô tận cùng thiên tinh đế quốc ba nhà sức mạnh lại chiếm đoạt bạch tinh ám xâm lâm các loại thế không thể đỡ còn lại vũ trụ thế lực đa số đều thức thời đầu hàng đưa vào hành quân kiến bản đồ sau khi không tới một năm ở trần mặc chủ đạo dưới hành quân kiến chiếm đoạt hết thẻ vũ trụ thế lực hoàn thành đại nhất thống ở trần mặc tuyên bố đại nhất thống hoàn thành thời điểm toàn bộ vũ trụ rơi vào cuồng hoan bên trong phổ thông sinh mệnh cũng không tiếp tục cùng lo lắng vũ trụ chiến tranh sẽ đem bọn họ dường như sâu giống như tàn sát hầu như không còn hoàn thành đại nhất thống thời điểm trần mặc liền đứng lên vũ trụ thần thoại trong lịch sử đứng đầu nhất vị trí kia thuộc về vô thượng thần thoại sinh mệnh không có vũ trụ nhân vật lịch sử có thể cùng đánh đồng với nhau lúc này trần mặc Ngay ở vũ trụ trung ương nơi, ở hắn nhìn quanh bốn phía, là vô tận vũ trụ. Thời khắc này rốt cục vẫn là đến rồi. Khống chế thời gian, không gian, ý thức, lượng tử cùng vật chất, lại một lần nữa vũ trụ, nhường vũ trụ khôi phục thời gian xoay vòng 11 chiều không gian trạng thái, đây là sứ mạng của hắn. 10 năm khai phá, hắn triệt để khống chế lượng tử sinh mệnh năng lực. Chân mặc biểu hiện thản nhiên, ở hắn tiến vào siêu trạng thái thời điểm, khí chất là thần tính, có thể xuyên thủng vũ trụ và vật. Hắn mở ra hai tay, ý thức đem toàn bộ vũ trụ bao phủ. Sinh mệnh không nhìn thấy chiều không gian Gãy vỡ thời gian con chính đang lặng lẽ phát sinh thay đổi, dường như gãy vỡ đường so với ô tử mang một lần nữa tụt lên. Thời gian sau đó chậm dài xoay tròn lên, gia tốc, quay tròn, theo thời gian xoay tròn mở ra, không gian chiều không gian cùng thời gian chiều không gian đang bị chậm rãi thúc đẩy. Thời khắc này, toàn bộ vũ trụ sinh mệnh đều nhận ra được một loại cảm giác đặc biệt. Trong phút chốc, loại kia khó có thể nhận dạng cảm giác biến mất. Vũ trụ sinh mệnh trong lúc lặng lẽ phát sinh thuộc về bọn họ từng người biến hóa. Theo vũ trụ chiều không gian từ từ khôi phục lại thời gian xoay vòng 11 một triệu không gian, khi đó. sinh mệnh đem phát sinh biến hóa long trời lở đất mới vũ trụ thời đại bị trần mặc định nghĩa vì là mới vũ trụ thế kỷ mà thời gian xoay vòng một khắc đó bị hắn xác định là mới vũ trụ thế kỷ năm đầu hậu thế vũ trụ sinh mệnh lại hồi ước lại này một ngày thời điểm trong thần thái đều là cuồng nhật cùng sùng bái địa cầu tân hải thị lúc này là buổi tối hương lô loan biệt thự trước sau như một bình tĩnh sau khi chiến tranh kết thúc địa cầu khôi phục năm xưa hài hòa trần mặc ngồi ở bãi cỏ vị nướng một bên cẩn thận cho trong tay cánh gà bơi lên mặt sau đó đem nướng cánh thả lại đến trên vi nướng người nhà đều ở cách đó không xa trên bàn nói chuyện thiếm, tiếng cười không ngừng tiểu ngư cùng triệu mẫn ngồi ở bên cạnh chính đang quét điện thoại di động ở mua sắm online xem lướt qua quần áo cùng son môi thỉnh thoảng thảo luận một chút rất nhanh nướng cánh nướng kỹ tiểu ngư chân mặc cầm trong tay nướng cánh đưa cho tiểu ngư lại nắm mặt khác hai cái đưa cho triệu mẫn cùng mặt nữ tốt tiếp nhận nướng cánh tiểu ngư liền để điện thoại di động xuống gia nhập hưởng thụ đồ ăn đội ngũ bên trong tiểu ngư nhẹ nhàng căn nướng cánh nhìn một chút trước mắt đêm đen dưới biển rộng còn có đỉnh đầu tinh không lao công hiện tại sứ mạng của ngươi hoàn thành, ngươi chuẩn bị làm cái gì? Giống như bây giờ, thưởng thụ sinh hoạt ta. Chân Mặc cũng không ngẩng đầu lên nói rằng, có đặc biệt gì muốn hoàn thành nguyện vọng à? Tiểu Ngư hiếu kỳ hỏi. Nguyện vọng, đúng là có một cái, ngươi dùng độc tâm thuật nhìn. Chân Mặc cùng Tiểu Ngư đối diện, lộ ra pha trò nụ cười. Sau một khắc, nét cười của hắn liền cứng ở trên mặt. Lại tóm lỗ thai ta, đau đau đau, buông tay, ai aiú a. Ngẫm lại cũng không được sao? Không được, ta không muốn, nhanh buông tay. ngươi nguyện vọng này chỉ có thể thực hiện một lần. Ngươi nói cái gì? Man đêm tham thảm, chỉ để lại trần mặc khó có thể tin âm thanh. Toàn sách xong, hoàn thành cảm nghĩ. Quyển sách này viết gặp gành chắc trở, khả năng gò bó quá nhiều duyên cớ. Có hai cái tiết nối nhất địa phương. Một cái là địa cầu thời đại đến giữa các hành tinh thời đại quá độ bên trong. Ở ta vốn là sáng tác trong kế hoạch, địa cầu thời đại sẽ trải qua một hồi quy mô lớn chiến tranh thánh thệ, các khu vực thành lập thế lực tập đoàn. Sau đó địa cầu hình thành vận mệnh thể cộng đồng, lại coi đây là khởi điểm mở ra giữa các hành tinh thời đại. Thế nhưng ở ta vừa viết địa cầu chiến tranh thời điểm. đang muốn cao. Chiều, đầu chó chát ra đến sinh mạng lên, tiến cung một ngày, suýt chút nữa không ra được. Lý do là, hư cấu chiến, địa đặt ở ngoài. Ta lúc đó rối loạn trận tuyến, không thể không chém đứt ta từ lâu cấu tứ tốt lượng lớn tình tiết, bắt đầu trào rách ra đầu sửa chữa. Không có tình tiết bên trong kế, không thể không nhảy qua địa cầu chiến tranh thời đại, vội vàng tiến vào giữa các hành tinh thời đại, liền thì có trần mặc bị bắt đi sự tình. Một cái khác là vì rút nguy cơ tình tiết, vì viết một ít tình tiết, ta lật xem không hai năm sự tình, ta nhìn kỹ rất nhiều chuyện dấu vết tin tức, nhưng không nghĩ. năm ngoái ai? ta lúc đó viết cái này nguy cơ tình tiết thời điểm vì thoải mái điểm ta cấu tứ qua phương tây thế giới rất nhiều ngốc nết tình tiết nhưng không dám thả ra viết không dám miêu tả bọn họ ngốc nết thao tác sách lược không dám viết quá mức cụ thể sợ bị mắng bị hận tình tiết ngốc nết giảm trí liền ta thu viết nhưng năm ngoái việc này bọn họ ứng đối sách lược cảnh tượng và số liệu nói cho ta ta vẫn là quá bảo thủ ta vứt bỏ thoải mái điểm toàn bộ thành hiện thực hiện thực so với tiểu thuyết càng ngốc nết thấp trí trở lại chuyện chính trong quyển sách này ẩn chứa rất nhiều cá nhân ta đối với tương lai khoa học kỹ thuật thế giới tư tưởng nói hai cái phổ thông một điểm lại khác nhau với người khác ý nghĩ tỉ như toàn tức hình chiếu mho trò chơi giải đấu so với sân đá banh lớn toàn tức bản đồ hiện trường nhiệt huyết có thể so với gật cột, thậm chí thay thế được gật cột địa vị thì như chiến giáp thời đại không chung gật cột bóng đá thi đấu này hai cái tư tưởng nhường ta cảm giác phi thường thú vị cũng là ấn tượng sâu sắc nhất không bài trừ sau đó ta cái khác sách bên trong sẽ dùng đến tương tự nhỏ cấu tứ cũng không có thiếu sách bên trong có rất nhiều chi tiết có lúc vì viết một cái chi tiết sẽ lật xem hai giờ tư liệu lật xem rất nhiều tư liệu như anh thủ tướng tên ta lúc đó viết thời điểm xem là một loại dự đoán xem không ít tin tức hắn còn chưa lên đến lại tỉ như vì rút tình tiết thời điểm một ít sách lược tương đối đều cẩn thận lật xem trên thực tế tư liệu không phải viết linh tinh còn có rất nhiều rất nhiều nhỏ vô cùng chi tiết nói tóm lại quyển sách này mặc dù có chút tiếp nối cùng thì vết nhưng ta là chân chính để tâm ở viết cuối cùng là quyển sách này đổi mới vấn đề theo mọi người trịnh trọng nói một tiếng xin lỗi các ngươi không cần tha thứ ta. quyển sách này xong xuôi, sách mới đang chuẩn bị bên trong, vẫn là khoa huyền đề tài, nên chẳng mấy chốc sẽ cùng mọi người gặp mặt. cảm tạ các vị độc giả chống đỡ, ủng hộ của các ngươi, là ta vẫn tiếp tục viết lý do, cảm ơn các ngươi. tiên thần nhân ma.